trong 187, lý d l trốn, t r n 3. hở, o một cảnh địa ngục nơi mặt đất đầy những vết nứt mà từ đó khói s ủ phịu dịp màu vàng phun ra người ta có thể tìm thấy một cái lỗ và trong cái hố dường như đã được đảo nhân tạo này là một người đàn ông với chiếc mặt nạ đầu lâu che mặt không lâu sau người đàn ông trèo ra khỏi hố mang theo một chiếc khiên hình vông trên tay sau đó cửa sổ trạng thái của món đồ hiện ra trước mắt người đàn ông khiên nạ hệ thì đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả là chắn mạnh nhất do hệ phệ tụ chế tạo khi sức mạnh ma thuật hoặc sức chịu đựng được tiêm vào nó sự bảo vệ của chúa sẽ được kích hoạt sức mạnh phép thuật hoặc sức chịu đựng có thể được sử dụng để kích hoạt sự bảo vệ của chúa. t u l e có cùng một câu với một số biến thể không thể bị phá hủy khỉ hển aegis. Kimu Jin hiện đang xem xét một món đồ mà anh ấy chỉ nghe được những lời đồn đại trong tiền kiếp của mình anh ấy đã giấu nó rất kỹ thời điểm người sử dụng chiếc khiên trước đó nhận ra rằng họ sẽ thất bại trong h ầ n g mục anh ta đã sử dụng mọi cách để giấu chiếc khiên aegis. Nếu không có anubi hay s, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Kim、U、Jin cũng tuy h nhận rằng anh ừ a rằng k h ô nhiên g giờ bao nếu anh ấy không, sử dụng không có điều gì trong biểu cảm của kim hữu jin thể hiện niềm vui khi có được một kho báu đáng kể như vậy chính lúc đó có lẽ phải có hai hẹo hàng họ lizina người đang đi trinh sát h ợ p với một người lính bộ xương được liên kết đã hỏi kim hữu d i n một câu hỏi hủa hay tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ đối với câu hỏi đó kim hữu d i n đã đưa ra một câu trả lời đơn giản hai là đúng lý do mà kim hữu d i n không thể hiện bất kỳ niềm vui nào là thực tế là có hai hơi họ thay vì một đây là lý do khiến đội chức thất bại trong hầm ngục mặc dù họ có một vật phẩm tuyệt vời như khiến a h g i s cho dù a hệ ghis có tuyệt vời đến đâu không có cách nào mà nó có thể chống lại hai hơi họ cùng một lúc đamid tôi sẽ thích hơn nếu bạn nói rằng tôi đang nhìn thấy mọi thứ thật là lừa đảo khi có hai con quái vật như vậy đó là một tin khủ ai có thể tưởng tượng được việc chiến đấu với hai con hoặc khi thậm chí một con được coi là cơn ác n g ộ n g chúng ta sẽ làm gì l e e j i n a hỏi câu hỏi này với vẻ mặt căng thẳng thay vì trả lời kim u j i n im lặng suy nghĩ anh ấy càng lo lắng hơn khi sự im lặng kéo dài nhưng l e e j i n a không vội vàng kim u j i n mất thời gian của bạn ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được một tình huống như vậy ngay cả l e e j i n a người đã trải qua đủ loại tình huống vô lý với kim u j i n cũng biết rằng tình huống này không bình thường đó không phải là một tình huống mà tôi không thể tưởng tượng được điều này nằm trong phạm vi mong đợi của tôi、gì? kim u j i n không b u ồ n giải thích với l e e jin a đang ngạc nhiên như kim u j i n đã nói mặc dù tình hình hiện tại không phải là tốt nhất nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi ước tính của anh ấy nếu họ thất bại ngay cả với aegis e n thì chắc chắn phải có lý do chính xác mà nói anh ấy đã đi đến kết luận này sau khi biết ở t ầ n g thứ ba rằng aegis e n đang ở trong ngục tối dê bạn có kế hoạch không chiến lược vẫn vậy đầu tiên loại bỏ các tay sai của h e o hạc họ h e o đốt sau đó bạn sẽ cầm viên đạn của h e o hạc trong khi binh lính bộ xương tấn công nó hẹo họ không chỉ bị săn bằng các đòn tấn công ma thuật chúng còn có thể bị săn bằng các cuộc tấn công vật lý miễn là họ sử dụng vũ khí đủ mạnh để không bị tan biến vì máu ăn mòn thì dù họ có kiên cường đến đâu họ vẫn có thể thể hiện hết khả năng của mình khi có vũ khí dính trên người tất nhiên một cái gì đó như vậy sẽ yêu cầu ít nhất một trăm loại vũ khí cấp duy nhất vật liệu được sử dụng sẽ là xương của hạ tờ l ỉ n h như tôi đã đề cập trước đây vì vậy ông đã chuẩn bị bộ xương của hạ tờ l ỉ n h vì lý do cụ thể này có rất ít giá trị trong việc tạo ra một chiến binh bộ xương hạ tờ l ỉ n h hạ tờ l ỉ n h ở kệ lệ t ổ n g sô đi ở không thể bay chỉ đơn thuần là một ở kệ lệ tổng xô đi ở lớn cần một lượng lớn người để duy trì vì kích thước khủng khiếp của nó đây là lý do tại sao kim u j i n sử dụng thuật ngữ vật chất nếu đó là một vũ khí làm từ xương của hạ tợ lình thì nó sẽ không bị ăn mòn bởi máu của h e o học kim u j i n đã sử dụng bộ xương của hạ tợ lình để tạo ra dở dạ gồng b ồ n sợ đây là sự chuẩn bị mà anh đã thực hiện để săn h e o học và đó cũng là kế hoạch anh đã thực hiện với l e e jin a trước đó tôi biết điều đó đó là lý do tại sao bạn bắt tôi chiến đấu với yêu tinh phải không kim u din đã sử dụng ông chủ của tầng ba yêu tinh để huấn luyện các giác quan và khả năng chiến đấu của li jin a nhưng cái còn lại thì sao vấn đề là vẫn sẽ có một h ợ p khác mà họ phải đối phó kim u j i n đã đưa ra một câu trả lời đơn giản tôi sẽ giết người còn lại vì vậy bạn sẽ ngừng hoạt động chính lúc đó hồ li jin a nhận ra rằng lời nói của kim u j i n không khớp với những gì anh ấy đã mong đợi vì vậy anh ấy đã hỏi lại giết nó thay vì trả lời kim u j i n trang bị khiên hạ hệ ghis vào tay trái của mình đạt được thành tựu đ ấ g được đức chúa trời bàn phước đã đạt được thành tựu người thu thập h u y n thoại chiếc nhẫn của hờ cũ lẹt đã mở ra một khả năng mới tất cả các lần phục hồi đều tăng một trăm bạn có thể sử dụng sự bảo vệ của chúa sau thông báo kim ưu j i n mở hộp đựng mạ kỳ a mà m anh ấy đeo ở thắt lưng một ngày trong cuộc sống của một kẻ săn mồi thường khá yên bình điều này cũng đúng với họ o h và tay sai của chúng họ o h và tay sai của chúng chỉ đơn giản là nằm xung quanh hang ổ của chúng đầy mùi lưu hình một số trong số chúng đang ngáp trong khi một số đã n g ủ với bụng trong không khí l ệ c h cạch đó là hai bộ xương những người xuất hiện từ khói sủ phiếu diệt đã phá vỡ bầu không khí và sự yên tĩnh của khung cảnh này những bộ xương không cố gắng che giấu sự hiện diện của chúng khi chúng bắt đầu di chuyển về phía nhóm heo độc g g g g g tuy nhiên thay vì ngạc nhiên về sự xuất hiện của họ các h e o đ ộ t đã ngay lập tức chuẩn bị cho trận chiến âu âu sở dĩ họ có phản ứng như vậy là vì trước đây họ đã trải qua tình huống này rất nhiều lần không có gì ngạc nhiên khi một trong những h e o h à o họ thủ lĩnh của h e o đ ộ t cũng đã ra tay g g g g trong khi tay sai của nó kêu to và ồn ào h e o thậm chí đơn giản là phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ khi nó xuất hiện trước mặt chúng nó dài khoảng 8 m é t và cơ thể của nó đen đến mức rất khó để phân biệt hoàn toàn hình dạng của nó tuy nhiên sự hiện diện của nó là quá lớn hơn nữa những giọt lửa đen sẽ nhỏ ra từ miệng nó sau mỗi lần hít thở t s sss ngọn lửa rơi xuống sàn cháy không thương tiếc mặc dù họ không có gì để tiếp nhiên liệu h o à ngục n g lửa không bao giờ tắt sau khi nó xuất hiện thật là một con chó n h ả m nhí sau đó lizin a cũng xuất hiện mặc bộ da của sư tử ném mìn lizin a nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt và lẩm bẩm sau khi tôi giết nó tôi sẽ đặc biệt yêu cầu anh ta biến nó thành con chó bộ xương của riêng tôi và đặt tên nó là phe da di đó là dấu chấm hết cho lời lẩm bẩm của anh ta trận chiến bắt đầu ngay lập tức sau sự chỉ huy của ở kệ lệ tổng nghỉ tật trên đầu một con sói không xương trận chiến diễn ra khá đơn giản các bộ xương chiến đấu chống lại heo đốt và cùng lúc đó lizin a đối đầu với heo hấp ừ ờ u lizin a đã ngăn chặn heo h ấ c bằng cách liên tục khiêu khích để thu hút sự chú ý của nó gờ dơ dơ dơ đó là thời điểm mà heo h ấ c khác người đã giữ i m l ặ n g s u ố t thời gian qua bắt đầu hành động ngay khi trận chiến trở nên hỗn loạn nó nhấc cơ thể lên khỏi mặt đất và cẩn thận bắt đầu di chuyển qua làn khói lưu hình chuyển động của nó rất gợi nhớ đến một sát thủ rõ ràng là con quái vật này có ý định sử dụng vỏ bọc của sự hỗn loạn để loại bỏ những gì nó cho là người đứng đầu của nhóm đối lập đương nhiên đây không thể được coi là một hành động săn mồi. thay vào đó đây là bằng chứng cho thấy nó đã trải qua những tình huống tương tự nhiều lần trước đó và đã phát triển cách xử lý của riêng mình tất nhiên kim bù jin cũng nhắm đến điểm này Đúng đã đó đã để Jin, người trốn gần tràng dụng phần ngạc nhiên, Gú ớt, tắc cắt một thịt Kim kè kỳ với mạc, mạ Bù háo hoa heo hạc. Hù, heo của sa sử ạ quả cầu lửa đã va phải một bức tường vô hình trước khi nó nhanh chóng biến mất khoảnh khắc mà hãy học ngậm miệng lại vì ngạc nhiên về những gì đã xảy ra một miếng thị t khác bị cắt ra từ bên hông của nó thơ u cờ thơ u cờ m á u ăn mòn của nó chảy ra từ các vết thương và làm tan chảy mặt đất tất nhiên vết thương lành gần như ngay lập tức vấn đề là vết thương không hồi phục lại hình dạng ban đầu nói một cách đơn giản thể tích của cơ thể nó đã giảm xuống đây được coi là phương pháp tốt nhất để đối phó với những con quái vật có khả năng phục hồi cao điều này làm tôi nhớ lại khi tôi săn xét bờ rút trong ngục tối tám tầng đương nhiên đó là một phương pháp đã được xác nhận là có tác dụng đặc biệt chống lại hơi hấp lúc đó tôi phải săn 23 con chó săn hơi hấp và xác nhận rất đáng tin cậy t r ư ơ i t 8 m lý do là trốn 4. có một điều mà bạn phải ghi nhớ khi chiến đấu với họ đừng bao giờ chạm vào lửa địa ngục không thành vấn đề nếu bạn có một vật phẩm huyền thoại với những khả năng rất đặc biệt nhưng nếu bạn không làm vậy địa ngục sẽ bắt đầu ngay khi bạn chạm vào lửa địa ngục nếu lửa địa ngục tiếp xúc với da của bạn biện pháp phổ biến và hiệu quả nhất là cắt bỏ phần đã chạm vào lửa địa ngục có cần giải thích thêm không tất nhiên nếu bạn nói những lời này với một chiếc xe tăng tất cả chúng sẽ cho bạn cùng một phản ứng Phút, nếu nó dễ dàng như bạn đang tạo ra âm thanh tại sao bạn không tăng thay vì nó hầu như không thể trước hết không có quy tắc nào đối với việc sử dụng phi giờ của h e o h ấ c có một số dấu hiệu khi h e o h ấ c sắp sử dụng nó nhưng không có dấu hiệu nào có thể được sử dụng làm chỉ báo rõ ràng hơn nữa bản thân héo hấp là một con quái vật cực kỳ to lớn liệu có thể hoàn toàn tránh được hỏa ngục khi đối mặt với một con quái vật như vậy tuy nhiên đó chính xác là những gì lizin a đang làm vào thời điểm đó gầm anh ta đã hoàn toàn tránh được lửa địa ngục mà con chó săn bắn ra bằng một cuộn đúng giờ hơn nữa đây là lần thứ 19 c h u y ệ n này xảy ra trong cuộc đối đầu với h e o học anh ta đã tránh được 19 c u ộ c tấn công hấp phì giờ bất ngờ cũng như những cú va chạm chảy xước và cắn trên cơ thể nó khá là ngạc nhiên điều này có thực sự xảy ra không trên thực tế lizin a đã gây ngạc nhiên ngay cả bản thân anh vào lúc này tất nhiên sự ngạc nhiên của lizin a chỉ là một nửa nghiêm trọng bởi vì anh ấy biết đây là lý do tại sao anh ấy đẩy tôi rất mạnh điều này chỉ có thể thực hiện được vì không có gì khác ngoài sự đào tạo căng thẳng mà anh ấy nhận được từ kim Bù jin trong khóa huấn luyện tưởng như vượt xa sự sống và cái chết đơn giản đó l e e jin a đã học được cách đọc hành vi của quái vật theo bản năng đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một người chơi có thể sở hữu và kết quả là khá rõ ràng ờ u ờ u ờ u theo h ậ p thậm chí có thể đánh bại các chuyên gia mặc trang bị trị giá hàng tỷ đô la giờ trông giống như một con nhím với vô số thanh kiếm dính trên cơ thể con quái vật này thứ sẽ khiến hầu hết người chơi gặp ác mộng giờ đang ở trong tình trạng vô cùng khốn khổ của、heo. tôi không thể tin được là mình lại mạnh đến mức này dù sao thì tôi cũng khá tuyệt vời lizin a ngưỡng mộ sức mạnh của anh ấy anh cảm thấy mình xứng đáng được say sưa với quyền lực của mình trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ giữ một vị trí quan trọng trong tiểu sử tương lai của anh ấy với cả một trang được dành riêng cho nó gầm nhưng đó không phải là điều anh ta có thể làm khi hạp vẫn còn sống a trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà lizin a đã hạ thấp cảnh giác heo aphun ra một quả cầu lửa màu đen với độ chính xác đáng kinh ngạc có thể không lizin a người đã tránh được l ử a địa n g ụ c của hệ hạp mười chín lần lần đầu tiên gặp phải tình huống này hơn nữa k h e o phí giờ mà hệ hạp phun ra trước đó đã hoàn toàn bao vây anh ta như một bãi mìn nó đã không thể tránh nó mẹ k i ế p tất nhiên ngay cả vào thời điểm này l i j i n a vẫn không bị đơ vì sốc thay vào đó anh nhanh chóng nhận ra mình sẽ phải làm gì tôi sẽ từ bỏ một cánh tay chặn nó bằng một cánh tay trước khi cắt bỏ vùng bị ảnh hưởng tôi dùng tay phải để ăn nên tôi sẽ bỏ tay trái l i j i n a giơ tay trái lên không chút do dự chính lúc đó tê vang lựa địa mục bay về phía lizin a va phải một bức tường vô hình và biến mất Lee Jin A đã m ấ trong h khi đó ứ n anh trước mặt kim h ugin h cũng a i Anh tiếp cận hẹo hạc cao trào của trận chiến lập tức bắt đầu ở hụ với một tiếng kêu cuối cùng hẹo hạc rơi xuống đất vẻ ngoài của nó khá kinh dị khi nhìn vào hàng chục thanh kiếm đã được gắn vào cơ thể của nó và có những bộ phận có vẻ l õ m xuống như thể chúng bị cắt đi và được chữa lành ki -tua, ki -tua. tuy nhiên theo các buộc mình phải lùi lại một lần nữa một quả cầu lửa màu đen c ó thể nhìn thấy trong miệng của nó ờ ờ ờ ờ dường như nó đang đốt hết nguồn năng lượng cuối cùng để cống hiến hết mình cho cuộc chiến này chúng ta không cần phải chiến đấu nữa tuy nhiên kim u j i n không có ý định cho hợp một cái kết danh dự như vậy rốt cuộc anh ấy không ở đây để quay một bộ phim hay một bộ phim truyền hình ra kẹo theo lệnh của kim ugin tất cả binh lính bộ xương ngay lập tức bắt đầu rút lui -hà -hà, các hiệp sĩ bộ xương cũng tách mình khỏi hợp đang hấp ối anh chỉ đơn giản là đợi nó chết đi cung cung khi nhận thấy điều này h ẹ t hập đã hét lên tức giận nhưng nó không thay đổi được gì các bộ xương đều rút lui đến một khoảng cách mà hẹp hập không thể tiếp cận chờ đợi con mồi của chúng chết kim vũ diên cũng quan sát hẹp hập từ xa đôi mắt của họ rụt đã mở ra đôi mắt của kim vũ diên đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng vàng sau đó một loạt thông tin hiện ra trước mặt anh một trong những thứ nổi bật là một món đồ nằm trong dạ dày của hẹp đôi thứ bảy của cựu vi đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả cái đôi thứ bảy của cựu vĩ nó có khả năng tạo ra một bản ngã thay đổi cơ hội tạo ra một bản ngã thay đổi khi được trang bị đuôi thứ bảy của cựu vĩ vì vậy đây là lý do cái đuôi này có cơ hội tạo ra một bản ngã thay đổi là lý do có hai hệ họ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc đuôi thứ bảy ngoài ra đây là lần đầu tiên kim hữu d i n gặp phải món đồ này thật may mắn tất nhiên đó là một món quà tuyệt vời mà anh không có ý định từ chối nó đã kết thúc bây giờ sau đó l e e j i n a đến gần anh ta trong khi hỏi một câu hỏi giọng anh hẳn đi cho thấy anh đang kiệt sức đến mức nào điều này cũng cho thấy rằng sự căng thẳng và áp lực mà anh ấy cảm thấy lần đầu tiên cuối cùng đã giảm bớt nó là giá trị nó khi tôi nhìn thấy có hai người trong số họ tôi ngay lập tức c h o n g váng không ai trên thế giới có thể dám tưởng tượng rằng sẽ có hai họ trong ngủ tối từ quan điểm của lee jin a việc biết được thông tin đó giống như được bảo rằng hay chuẩn bị cho cái chết của anh ấy đừng thư giãn kim ujin nhìn lee jin a trước khi nói phần quan trọng nhất vẫn chưa đến kim ujin bắt đầu giải thích cho lee jin a bồi dối mọi thứ đã thay đổi theo nhiều cách đó là lý do tại sao chúng tôi phải sửa đổi kế hoạch của mình khi chúng tôi rời khỏi ngủ tối trước khi vào ngủ tối kim ujin không hề biết về a hệ gcm hai con chó săn địa ngục và đôi thứ bảy của cựu vĩ điều này có nghĩa là họ sẽ phải sửa đổi kế hoạch mà họ đã thực hiện trước vì tình hình đã thay đổi đầu tiên chúng tôi sẽ giấu khiên aegis điều quan trọng nhất đối với họ là thỏa thuận với aegis cn giấu nó nếu chúng ta yêu cầu kiếm thánh cho khiên aegis mà chúng ta đã thu thập và cất giấu chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy đau khổ ha phải chúng ta phải hành hạ tên c o n đó lì xin a gật đầu và chúng tôi sẽ cần thêm một vài chấn thương bị thương Sơ t e i sẽ nghi ngờ điều đó nếu hai chúng tôi dọn sạch một hầm ngục mà đội tinh nhuệ của anh ấy không thể sử dụng khiên hạ hệ mà không bị thương khi nghe thấy điều đó lizin a lại gật đầu tôi sẽ phải cắt bỏ ít nhất một cánh tay tuy nhiên lizin a đã hét lên sợ hãi khi nghe những lời tiếp theo của kim Bù jin tại sao làm một cánh tay nó sẽ có nhiều tác động hơn không sao đâu tôi luôn có thể gắn lại nó sau khi chúng ta rời đi phải không e dờ đúng nhưng cắt đứt một cánh tay lizin a trong trường hợp của bạn bạn sẽ phải bị thương khắp cơ thể không chờ đợi tại sao tôi nên làm điều đó tại sao tôi lại là người phải đau khổ nhất kim ujin đã trả lời đơn giản cho l e e j i n a không thuyết phục tôi đã suýt chết hai lần rồi giờ đến lượt anh l e e j i n a chỉ có một suy nghĩ vào lúc đó bạn thực sự là sở hò của xà tàn chính lúc đó bạn đã giết theo hấp cấp độ của bạn đã tăng lên em b s a j di h ó the ở ndi vật ngưỡng mộ khả năng của bạn em b s a j di h ó the ở ndi vật đã ban cho bạn một số sức mạnh thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổng nhi tật đã tăng thêm một thứ hạng của kỹ năng bùn sờ vật đã tăng lên một thông báo kết thúc cuộc tấn công trong mục tối vang lên tuy nhiên kim u j i n không chú ý đến nó bây giờ tôi đã thực sự chống lại sợ hờ sen sẽ không còn bất kỳ trò đùa vụng về nào nữa đây chỉ là sự khởi đầu bây giờ cuộc chiến thực sự bắt đầu t r ư ớ c 189, lý do là trốn nam đó là ngày thứ hai mươi mốt kể từ khi i s a a b i v a n o bị mắc kẹt trong ngục tối h ẻ o học và thế giới đã vượt qua những gì đã xảy ra có lẽ không còn nhiều thời gian nữa tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể tìm lại được hài cốt của họ không hầu hết mọi người đã chấp nhận cái chết của i s a a b i v a n o tất nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy đặc biệt oh hát chan và cấp dưới của anh ấy đã nghĩ khác vẫn không có tin tức tuy nhiên dù không tin chắc về cái chết sắp xảy ra của isa áp ỷ v a n o ộ họ vẫn cảm thấy lo lắng vâng thưa ngài vẫn chưa có gì bạn có nghĩ rằng một cái gì đó đã xảy ra không phải là họ bắt đầu mất niềm tin rốt cuộc họ sẽ không để hai người họ vào ngục tối ngay từ đầu nếu họ không tin vào họ tôi không biết nhưng chẳng phải tình huống kỳ lạ thường xảy ra trong các cuộc tấn công trong ngục tối sao trước tình hình này ngay cả oh s chan cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng ạ tôi không biết hãy ăn một cái gì đó trước chúng ta đã không có tiếng trung quốc trong một thời gian dài phải không còn tảng suỵ thì sao thuộc hạ của anh ta có thể biết rằng anh ta đang chuyển chủ đề sang thức ăn để che giấu sự lo lắng của mình anh ấy trông thực sự lo lắng thậm chí còn chưa đến giáng sinh và anh ấy đang nhắc đến tảng x ư ơ n chúng ta có nên đưa anh ấy đến bệnh viện không oh se chan đã rất lo lắng khi oh se chan bắt đầu suy nghĩ về những món ăn mà anh ấy muốn gọi một cấp dưới đột nhiên hét lên họ đã ra ngoài trước những lời đó oh se chan đứng bật dậy và hét lên sự phấn khích gần như bùng nổ khỏi cơ thể cuối cùng thì họ cũng ra ngoài rồi đúng rồi tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào họ tôi biết họ sẽ đánh bại nó họ là những chàng trai tuyệt vời sau tất cả a tôi đột ngột nhận được sự thôi thúc muốn hôn họ đội của các don g đoàn đã phá xong ngục tối sáu tầng khi thuộc hạ tiếp tục nói oh s chan im lặng và quay lại nhìn họ khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái trong mắt oh s chan người thuộc hạ không thể không hỏi trong khi hỏi tôi đã làm gì sai sao biểu hiện trên khuôn mặt của họ tôi có vấn đề gì không bạn đang hỏi điều đó bây giờ chúng tôi không quan tâm đến các don g đoàn bạn không cần phải thông báo điều đó một cách dễ dàng khi anh ấy rời ngục tối trước những lời nói lạnh lùng của oh s chan tên thủ hạ chỉ biết gật đầu chết lặng mà không nói được gì chính lúc đó họ đã ra ngoài một cấp dưới khác bước vào phòng và hét lên theo cách tương tự như cấp dưới trước đó không phải ai đó đã đến để thông báo rằng cái chết tiệt đó đã xuất hiện o hát e chan chỉ hất cầm về phía thuộc hạ đang nghiêng đầu bối rối không tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình vậy ai ra kim ujin đã ra ngoài vào lúc đó nét mặt của o hát e chan thay đổi cuối cùng thì họ cũng ra ngoài rồi đúng rồi tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào họ chắc chắn rồi nếu tôi ở đó a thực sự tuy nhiên sự phấn khích không thể bùng phát vào lúc này vì anh ấy đã tiêu xài hết rồi vì vậy Ohhse chan đã từ bỏ sự phấn khích và thay vào đó hỏi vậy tình hình bên phía Isaac ị v à n nổi như thế nào cánh tay phải của kim hữu jin đã bị cắt đứt, và về phần l i j i n a anh ấy hiện đang hôn mê họ đã bắt đầu điều trị đó là một tình huống rất đáng lo ngại tuy nhiên cả ohhse chan và cấp dưới của anh đều không tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin này thay vào đó ohhse chan nói với một giọng bình tĩnh vậy l i j i n a có phải là người đang giả vờ hôn mê lần này không tôi nghĩ vậy đó là bởi vì họ đã đồng ý với kết quả như vậy từ t r ư ớ c rồi chúng ta hãy chuyển sang bước tiếp theo sau khi được thông báo về tình hình ô hát se chan quay sang một thuộc hạ đang đứng bên cạnh chuẩn bị cuộc họp báo vâng thưa ngài sau đó ông chuyển sang một sự phụ thuộc khác sắp xếp một chi tiết bảo vệ cho kim t u j i a n tôi chắc rằng sợ ở ở sen sẽ thử một cái gì đó vui nộn đừng quên đánh dấu lại nó nữa hiểu ô hát se chan sau đó chỉ vào cấp dưới thứ ba thấy vậy thủ hạ gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng nhận lệnh ô hát se chan nói với anh ấy nói với bác do ngoạn rằng kim t u j i a n vẫn còn sống tuy nhiên những mệnh lệnh mà ô h se chan đưa cho anh ta đã khiến tên thuộc hạ bất ngờ nói với anh ta rằng anh ta giả chết vì bị khủng bố đe dọa Anh ta n h đã bị ắ một đến hai lần, hai vì vậy m lời i b ệ nụ minh Một coi như nhận n chấp được được. vậy sẽ được coi là chấp nhận được. Một nụ cười nở t rất ê n chan môi hát nhiên, đừng quên tính chi phí liên quan đến chi phí quá t rất ì vì gì n này. À, anh ta sẽ cần gần nó trong tương không dàng trốn tranh chính phủ Nhật Bản lâu như vậy, phải không?、Một、nụ h phải hay chi phí cho Thật phủ phải À, vậy vậy, ta lai, tiếp tục Một sẽ cả việc cười gồm đó. r bao lâu để dễ rất lớn sau vụ khủng bố nhằm vào isa áp ỷ v a n đ chính phủ nhật bản đã kiểm soát tình hình và tăng cường an ninh xung quanh cổng n g ụ c tối điều này là do cổng n g ụ c tối dẫn đến n g ụ c tối hợp đã trở thành một nơi biểu tượng do hậu quả của vụ khủng bố và có khả năng các hoạt động tương tự có thể xảy ra một lần nữa hôm nay vẫn không có tin tất cả chúng thực sự tồn tại trong một thời gian dài họ có thể đang trốn trong n g ụ c tối bởi vì họ không muốn chết có thể nhưng nếu bạn nghĩ về điều đó ngay sau khi cuộc tấn công trong hầm ngục kết thúc chính phủ nhật bản chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích một lần nữa chết tiệt họ có thể giữ lại thông tin điều này cũng có nghĩa là các phóng viên tin tức thu thập được sẽ chỉ có thể thu thập thông tin sau khi chính phủ nhật bản đưa ra một tuyên bố điều này khiến họ vô cùng bất bình tất nhiên không phải ai cũng p h ả n nàn một số vẫn thể hiện bản lĩnh của một phóng viên bạn không cần phải ở trong vị trí đó một số người đã tìm ra kẽ hở để theo dõi cổng n g ụ c tối bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ không thể nào c ũ n chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng đây là trường hợp của hai phóng viên nước ngoài đang ngồi ở những cách cho phép họ canh chừng cổng n g ụ c tối cơ thể của họ bị buộc phải duy trì một vị trí kỳ lạ trong một thời gian dài têu lên đau đớn tuy nhiên không điều gì trong số này hiện rõ trên khuôn mặt của họ thay vào đó đôi mắt của họ sáng rực lên như thể họ thực sự mong đợi bắt được một tin s ố t dẻo tôi nghĩ có điều gì đó đang xảy ra một phóng viên khác tiếp cận phóng viên đã nói điều này nhìn họ khi họ nhìn chằm chằm vào cổng ngục tối qua máy ảnh của họ có thật không chuyện gì thế này tuy nhiên phóng viên đã không trả lời họ và tiếp tục nhìn qua ca m e ra như thể họ đã bị đóng băng kịp thời nó là gì i s a a k có ra khỏi ngục tối không tất nhiên anh ta chỉ đang pha trò vài phóng viên này chắc chắn rằng ý xa ác ý vạn nổ sẽ không thể sống sót trở về tuy nhiên phóng viên cầm máy không cười vì trò đùa này thay vào đó khi anh ấy nghe thấy từ isaac anh ấy đã hét lên trong tiềm thức isaac x u ố n g lại tờ lờ một đoạn ngắn vì nó đã kết thúc chương chương một r ă m chín đánh nhau một những người chơi được coi là đã vượt qua loài người đôi khi sẽ có những truyền thuyết phủ phiếm về họ những người chơi hoạt động trong ngục tối sáu tầng thường có một hoặc hai câu chuyện huyền thoại về họ tuy nhiên không ai trong số họ đã trở về sau cái chết nhưng nó đã xảy ra ngay bây giờ đảng của isaac i va n o x u ố n g lại ỉaac ỉ va nổ trở về sau cái chết Isaac i vado người mà hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều tin là đã chết đã trở lại với cuộc sống nguyên vẹn phản ứng của thế giới đối với thực tế này rất đơn giản điều này có đúng không điều này không có ý nghĩa làm thế nào mà họ phá được một n g ụ c tối hạng a ở tầm bốn chỉ với hai người họ nhân n g ụ c nhật bản có sử dụng diễn viên để tránh bị chỉ trích không đây là tin sai sự thật 100%. không ai trên thế giới này tin vào tin này Isaac i vado bị mất một cánh tay một chấn thương nghiêm trọng đồng đội của Isaac i vado hiện đang hôn mê nhóm của Isaac ỉ vado hiện đang được điều trị khẩn cấp tuy nhiên họ dần dần tin vào điều đó khi ngày càng có nhiều bài báo bắt đầu xuất hiện độc quyền phóng viên đã chụp được hình ảnh của isaac ỉ v a n nổ khi anh ta rời ngục tối mọi người không còn nghi ngờ gì nữa khi những bức ảnh và video về isaac ỉ v a n nổ sau khi anh rời ngục tối bắt đầu xuất hiện isaac đã trở lại từ địa ngục vị cứu tinh ngài là đấng cứu rỗi thực sự đây là một điều kỳ diệu thay vào đó thế giới trở nên tràn ngập tiếng họ reo khi isaac ỉ v a n nổ một lần nữa tạo nên điều kỳ diệu mà trước đó chưa ai làm được cùng lúc đó một người đàn ông khác đang tận mắt chứng kiến một điều kỳ diệu khác chúc mừng bạn đã hoàn thành n g ụ tối trong một căn phòng tối kim u j i n đã gửi lời chúc mừng đến áp dân g hoàn vì cuộc tấn công vào ngục tối thành công của anh ấy thông qua một cuộc gọi video áp dân g hoàn cười và nói đây là lần đầu tiên tôi thấy một người chết sống lại nói xong áp dân g hoàn ấn ngón tay vào thái dương sau đó anh nhớ lại ký ức về đêm qua khi anh bước ra khỏi cổng ngục tối sau khi kết thúc cuộc tấn công vào ngục tối tình hình lúc đó khá căng thẳng cuộc tấn công vào ngục tối ở tầng sáu khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của anh vì một hai nạn đã xảy ra trong trận chiến với con quái vật trùn của tầng sáu sợ hân hẹ ạ rẽn để giảm bớt thiệt hại do vụ tai nạn gây ra áp dân h o n cần phải làm nhiều việc hơn nữa và kết quả là vào cuối cuộc tấn công trong ngục tối anh ấy đã phải đối mặt với những vết thương nghiêm trọng mới tuy nhiên chỉ sau khi đến bên ngoài ngục tối p hát do ngoạn mới tin rằng mình đã nhận được một thiệt hại thực sự chết người vào thời điểm đó anh ấy đã được thông báo về cái chết của kim jin đồng thời anh cũng đã biết được tin tức về tình hình của isa aqi v a n n p hát do ngoạn cảm thấy đầu góc mình trở nên trống rỗng đó là cách mà hai tin tức này đã gây sốc tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua một ngày mà hai người đàn ông đã chết sẽ sống lại nhưng bây giờ anh đã biết rằng người chết đã sống lại cùng một lúc tôi xin lỗi bạn không cần phải xin lỗi theo quan điểm của tôi bạn còn sống là đã đủ tốt rồi tất nhiên tin tức này khiến anh rất vui tốt hơn hết là bạn nên gặp một cú sốc nhỏ thay vì thực sự khiến các khoản đầu tư của anh ta sụp đổ điều duy nhất tôi tò mò là tại sao bạn lại g i ả chết ngay từ đầu vì vậy hãy giải thích điều đó tôi không thực sự thích những điều bất ngờ tuy nhiên anh vẫn cần nghe lý do cho sự lừa dối của họ đương nhiên kim bụjin giải thích điều đó cho anh ấy sau khi bị các cầu thủ nhật bản tấn công tôi đã thảo luận với isaak ivano và cả hai chúng tôi đều đi đến kết luận giống nhau kết luận gì chúng tôi tin rằng rất có thể ai đó trong chính phủ nhật bản hoặc thậm chí chính chính phủ nhật bản đang nhắm vào isaac i vạn nổ áp do ngoạn khẽ gật đầu trước những lời đó đây là dấu hiệu để kim u j i n tiếp tục nói chuyện tự nhiên chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ tấn công isaac i vạn nổ vào lần khác vì vậy chúng tôi đã cố tình làm giả cái chết của tôi bằng cách này ai đó sẽ ở trong bóng tối theo dõi hành động của họ và như chúng tôi mong đợi có một cuộc tấn công khác nói xong kim u j i n thở dài một hơi chỉ nhờ ân điện của đức chúa trời mà lần này isaac mới trở lại được tiếng thở dài t h ư ờ n t h ư ợ n ấy thể hiện một sự chân thành sâu sắc mà không ai có thể nghi ngờ ngay cả bác dông hoàn cũng vậy tôi đã nghe báo cáo về tình hình hoàn toàn không thể vượt qua một n g ụ c tối hạng a có họ mà không có sự chuẩn bị đầy đủ ông trời thật sự đã giúp đỡ anh ấy điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có một chút may mắn không quá lời khi nói rằng anh đã được ông trời giúp đỡ ngay cả một cầu thủ ưu tú như bác dông hoàn cũng sẵn sàng đánh cược toàn bộ tài sản của mình vào điều đó dù sao thật tốt khi anh ấy sống sót mặc dù đã có những vết thương các vết thương có nghiêm trọng không ạ xạ không nghiêm trọng như vậy đâu anh ấy đã cố gắng phục hồi cánh tay bị đứt lịa của mình để có thể gắn nó lại thay vào đó chấn thương của người kia nặng hơn Đáng tiếc. dù nói điều này nhưng a k dân hoàn không thực sự thất vọng miễn là isaac còn sống theo ý kiến của ông chỉ cần isaac ỷ vạn nộ sống sót là được dù sao thì isaac cũng đã quyết định sau đó kim u j i n tiếp tục nói anh ấy sẽ kết thúc mọi hoạt động ở nhật bản sau khi nhận được những gì mà nhật bản nợ anh ấy a k dân hoàn gật đầu trước những lời đó không có lý do gì để tiếp tục vòng vo những sáu lén lút đó vì vậy chúng tôi muốn biết liệu ông a k dân hoàn có giúp chúng tôi đối phó với chính phủ nhật bản hay không bạn là người ủng hộ duy nhất mà isaac có được ở bất kỳ tầm ảnh hưởng nào tại nhật bản họ muốn anh chống lại chính phủ nhật bản á c do ngoàn đáp ứng yêu cầu mà không do dự không vấn đề gì tôi thậm chí sẽ đối đầu với sở v ở sen nếu tôi phải làm vậy kim bù j i n mỉm cười trước sự tự tin của á c do ngoàn cảm ơn bạn đây là những gì tôi nên làm với tư cách là một nhà tài trợ sau khi nói điều này á c do ngoàn lại thay đổi chủ đề vậy ý sa áp ý vạn nộ dự định làm gì trong tương lai tôi không biết kế hoạch chi tiết và rất có thể anh ấy sẽ đổi ý nhưng từ những gì anh ấy nói có vẻ như anh ta định nhắm vào tất cả các n g ụ c tối mà hội m ẹ s s i a đã bỏ rơi có thật không áp do ngoàn đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời đó nhắm mục tiêu đến các n g ụ c tối bị bỏ rơi bởi hiệp hội messi ạ đúng để tấn công các n g ụ c tối bị bỏ rơi bởi messi ạ thì có nghĩa là tấn công về cơ bản những n g ụ c tối tồi tệ nhất isaac ivano người đã phải đối mặt với khả năng chết trong n g ụ c tối phải có ý chí to lớn mới có thể nói được điều đó tất nhiên có một lý do khác khiến các d o n g hoàng ngạc nhiên như vậy tôi đã chọn đúng người anh rõ ràng biết chính xác ý nghĩa của việc tấn công các n g ụ c tối mà hội messi ạ đã để lại và giá trị của chúng việc dọn sạch các n g ụ c tối mà hiệp hội messi ạ đã từ bỏ về cơ bản là thách thức hiệp hội messi ạ isaac ivano định thách đấu với hội messi ạ theo cách mà trước đây chưa ai dám làm hơn nữa khả năng cao là anh ấy sẽ làm được anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó ngay lúc đó sức hấp dẫn của isa ác p ỵ vạn nổ lại một lần nữa tăng lên sau đó kim ujin đã đưa ra một lời đề nghị thậm chí còn hấp dẫn hơn cho anh ta nhưng bây giờ anh ta sẽ không bao giờ di chuyển mà không có bảo vệ sau khi trải qua điều này hai lần điều tự nhiên là anh ta sẽ phải cảnh giác áp do ngoạn h gật đầu từ ngục tối bốn tầng trở lên bạn cần hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn khi nói điều này áp do ngoạn h đã vẽ ra một bức tranh trong đầu đây là cơ hội để đảm bảo rằng anh ấy hoàn toàn dưới của tôi lý do chính mà người chơi tham gia các bang hội mạnh là để chặn các biến bên ngoài càng nhiều càng tốt trong các cuộc tấn công trong n g ụ c tối đặc biệt là với các n g ụ c tối ở tầm bốn và năm vì số lượng các n g ụ c tối này không nhiều nên các cuộc tấn công thường xảy ra ở nước ngoài điều này có nghĩa là điều tương tự có thể xảy ra một lần nữa trừ khi isa a p ỉ v a n nổ được chính phủ nước đó hỗ trợ isa a p ỉ v a n nổ cuối cùng cũng đến trong tay tôi thật thú vị từ quan điểm của các doanh đoàn đây là cơ hội hoàn hảo để thực sự trở thành nhà tài trợ của isa a p ỉ v a n nổ hãy nói với isa a p ỉ v a n nổ nếu anh ấy đến dưới chúng tôi tôi sẽ hỗ trợ anh ấy bằng mọi cách có thể anh ấy đã thể hiện sự sẵn sẵ kim hữu j i n kiểm tra lại một lần nữa tôi c ò nên n nói với anh ấy những lời chính xác đó không đúng rồi hiểu được rồi đó sẽ là tất cả những vấn đề quan trọng bạn có điều gì khác để báo cáo không tôi không ác dông hoàn gật đầu với điều đó chính lúc đó à kim hữu j i n đột nhiên ngăn ác dông hoàn người đang chuẩn bị kết thúc cuộc gọi tôi cần tài trợ kinh phí vẻ mặt của ác dông hoàn nhăn lại khi anh ấy nói điều này và kim hữu j i n gật đầu khi anh ấy giải thích kể từ khi tôi chính thức chết tôi không thể sử dụng số tiền để lại dưới tên tôi vì vậy hãy ủng hộ tôi và vì tôi đang ở trong tình huống này tôi sẽ cần gấp đôi so với bình thường Trái tim c ủ a u cuộc dòng hoàn đ ó t ô i sẽ ủ n thoại ê n h ã y sử d ụ n g tiền s ạ c h Đừng l o l ắ n g tôi sẽ c u n g cấp cho bạn đủ số t i ề n đã r ử a để thậm t chí hối lộ ổ n、oh, giường h và suy nghĩ tôi h n g m n h r a và g ọ i cho thư khi ý của m ì n t ô cần cho tiền gửi đã để rửa kim bù dinh Có t ể làm đ còn sống chương một trăm c h a n mươi hãy mốt i đánh nhau、hai. nhà hàng sushi tốt nhất ở nhật bản không phải là một nơi dễ dàng để đặt chỗ trước tuy nhiên lần thứ hai ba người đã đặt chỗ cho nhà hàng luôn chật kín khách đó là một sự xa xỉ không thể tả tôi rất vui vì tôi có một cơ hội khác để đối xử đúng mực với bạn kimujin người đang đeo mặt nạ isaak ivano đã không đáp lại ngay những lời của mỹ dạ dạ kỳ s ạ cụ dạ ngoài ra biểu hiện của anh ấy cũng không tốt gương mặt anh đanh lại và đôi mắt lạnh lùng điều này cũng đúng với l e e j i n a người ngồi bên cạnh anh ấy cả hai người họ đều nhìn mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ với vẻ mặt lạnh lùng rõ ràng là họ không muốn ở đó thành thật mà nói tôi không muốn tận hưởng loại thư g i ã n này và nếu điều đó vẫn chưa đủ để bày tỏ sự không hài lòng của anh ấy kim u j i n đã nói bằng tiếng anh lý do duy nhất tôi ở đây là để xác nhận thỏa thuận có một tai nạn nhưng tôi đã dọn sạch n g ụ c tối như đã hứa và bây giờ đến lượt sở hờ sen giữ lời hứa của mình sau khi nói xong kim u j i n ngay lập tức đề cập đến chủ đề chính tôi muốn nhận a hệ gcn trước những lời đó bị dạ d ả kỹ xạ cụ dạ n h ấ p một n g ụ m trà trước mặt như thể cô ấy đang cố tránh đưa ra câu trả lời ngay lập tức căng thẳng bao trùm khắp căn phòng tất nhiên nội tâm của kim u din không căng thẳng thậm chí không có một chút căng thẳng nào trong cơ thể anh tôi đang kiểm soát tình hình đã rõ ràng sơ sen đã hứa sẽ trao cho họ khiên ạ edis nhưng thực ra anh ta không có khiên ạ edis cuối cùng điều duy nhất anh ta có thể làm là trả một cái giá tương đương với điều đó và vì họ không thể tránh được tốt hơn hết là bạn nên hoàn thành các phép tính một cách nhanh chóng hơn nữa giá cả không phải là thứ mà họ có thể tránh chỉ vì họ muốn nói cách khác họ sẽ phải đàm phán và kim hữu j i n là người cầm trịch trong cuộc đàm phán này đó là lý do tại sao anh không cần phải lo lắng đầu tiên tôi sẽ bắt đầu bằng một lời xin lỗi phần thường được hứa vào thời điểm đó khiến a e hệ s không thể được cung cấp do những trường hợp không lường trước được tình hình diễn ra đúng như dự đoán của kim vũ j i n vậy thì tôi muốn nhận một món đồ có giá trị tương đương mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ trực tiếp bắt đầu cuộc đàm phán với một yêu cầu rõ ràng hơn là những lời nhận xét vụ v ơ thay vào đó bạn muốn có món gì bạn có những mặt hàng nào tôi không thể tiết lộ thông tin đó nếu có món đồ nào mà bạn mong muốn chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể điều chỉnh cho phù hợp hay không tất nhiên cô ấy vẫn có ý định giảm tốn thất nhiều nhất có thể trong các cuộc đàm phán này điều này cũng có nghĩa là cô ấy đang chuẩn bị cho một cuộc thương lượng dài chúng ta sẽ thảo luận trong khi ăn chứ ngay khi cô ra hiệu cánh cửa mở ra và một đĩa sushi rõ ràng được chế tác bởi một nghệ nhân xuất hiện vào lúc đó mắt lizin a rung lên chính lúc đó khi nhân viên bước tới đặt đĩa lên bàn khi miệng lizin a đầy nước bọt và khi mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ bắt đầu mô phỏng một kịch bản trong đó cô có thể tặng món đồ huyền thoại k é m giá trị nhất của họ cho isaac ivano kim uzin phát biểu tôi muốn chiếc nhẫn của solomon nhẫn của solomon kim ujin lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nó vào khoảng một năm sau khi chiến tranh với nhật bản kết thúc và hiệp hội mẹ s ì a đã trở thành một tổ chức xuyên quốc gia kim ujin đây là những món bạn cần chú ý axin he đã đến thăm anh ấy và cô ấy đã mang theo một danh sách các món đồ bên mình tôi không nghĩ mình cần giải thích về khiên a e ệ ghis nhưng bạn có biết về chiếc nhẫn của solo m o n không đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó nó có khả năng điều khiển q u á i vật dưới cấp độ của người dùng không quan trọng chúng có phải là b ộ t monster hay không ngay cả dòng cũng có thể bị điều khiển miễn là chúng ở cấp độ thấp hơn người dùng tờ đó là một món đồ tuyệt、vời. đó chính xác là lý do tại sao tôi yêu cầu bạn chú ý đến nó sẽ rất nguy hiểm nếu một món đồ như thế rơi vào tay vua của r nị âu đó là lần đầu tiên anh nghe nói về chiếc nhẫn của solomon và đó cũng là kỷ niệm cuối cùng anh có về chiếc nhẫn của solomon bất kể kim u j i n đã cố gắng gì anh ấy vẫn không thể tìm thấy chiếc nhẫn của solomon thậm chí anh ấy còn không thể tìm thấy dấu vết của nó sờ đờ sen có chiếc nhẫn của solomon sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không chọn món đồ đó sau khi biết rằng kiếm thánh đã có nó hơn nữa kim u j i n không chỉ yêu cầu chiếc nhẫn của solomon vì anh ấy thèm muốn khả năng của nó anh ấy chắc chắn muốn nó vì khả năng của nó nhưng có một lý do khác cũng quan trọng như lý do đó và sự thật đó chỉ những người thân cận với sở hờ sen mới biết chỉ có một số người bao gồm cả sở hờ sen và bà gốt biết h a y là người có chiếc nhẫn của solomon không ai khác biết thậm chí không phải là ghịu mẹ xì ạ trong tình huống như vậy chỉ cần mang chiếc nhẫn của solomon lên anh ấy sẽ nghĩ gì nếu tên của món đồ này xuất phát từ miệng của kim jin câu trả lời đã quá rõ ràng nó có thể gây ra một số xung đột nội bộ ai đã cung cấp thông tin cho anh ta anh ta chắc chắn sẽ tái mặt trước câu hỏi đó và đủ loại nghi ngờ và nghi ngờ sẽ hình thành trong đầu anh ta cũng giống như mị dạ dạ kỳ xạ cụ dạ trước mặt anh trong một lúc sau khi nghe yêu cầu của kim bù d i n mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ không phản ứng gì đó là một tình huống rất đột ngột khiến cô ấy c h ó n g váng và không nói nên lời như thể cô ấy đã bị một người lạ nào đó va phải khi họ đi ngang qua đó là lúc cô ấy bối rối như thế nào tôi nên làm gì cô có nên nói với anh rằng cô sẽ đưa nó cho anh không cô có nên phủ nhận rằng họ đã có nó tất nhiên nó đã đi qua điểm không thể quay lại à bất kể cô ấy đã chọn cái nào cô ấy không nên do dự nhận ra sự thật đó kim bù d i n tiếp tục nói khi nét mặt của cô ấy thay đổi c h ứ c nhẫn của s o l o m o n là đủ đương nhiên tôi biết rằng kiếm thánh có nó trước những lời nói kiên quyết của kim bù i n mỹ dạ dạ k ỳ xạ cụ dạ chỉ có một lựa chọn đó không phải là điều tôi có thể quyết định nói xong cô ấy ra hiệu với người nhân viên vừa đặt đĩa susi h xuống để nhấc nó lên một lần nữa ngạc nhiên trước sự thật đó họ quay sang trao đổi bằng mắt với mỹ dạ dạ k ỳ xạ cụ dạ chỉ sau khi nhận được cái nhìn kỳ quái của xạ cụ dạ cô nhân viên mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống và tiến lên dọn đĩa tôi sẽ phải sắp xếp một cuộc họ khác tôi vô cùng xin lỗi vì sự hiếu khách kém còi kim bú gìn giữ suy nghĩ của mình cho riêng mình khi nhìn mỹ dạ, dạ kỹ xạ cụ dạ rời đi sau khi nói những lời đó lizina nhìn món sushi được thực hiện với đôi mắt như chết đi sống lại rõ ràng là bữa ăn đã kết thúc đ â y tôi cá là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp khi nghe những lời của oh s chan nét mặt của lizina nhăn lại không nó không diễn ra tốt đẹp chút nào oh s chan hơi bất ngờ trước lời nói của lizina ở đó là vẻ đẹp của các cuộc đàm phán đó là một sự thúc đẩy và kéo nhưng điều gì đã xảy ra tại sao bạn nói như vậy tuy nhiên anh không ngờ lizina sẽ nói về cuộc đàm phán theo cách này tất nhiên sự ngạc nhiên của anh ấy không kéo dài lâu lắm khi thật cuối cùng thì tôi vẫn không ăn được miếng sushi nào khi thật chết tiệt oh se chan tặc lưới khi nghe lời p h ả n nàn vô lý của l e e j i n a chào bạn sao bây giờ bạn lại thích những thứ miễn phí đến vậy lớn lên bạn có thể thậm chí sẽ uống dung dịch kiềm nếu nó miễn phí bạn vừa nói gì vậy lần này l e e j i n a là người có biểu hiện kỳ lạ người đang nói chuyện điện thoại với anh ấy về việc nhận đồ miễn phí có thực sự là oh se chan còn kim b ù j i n trước những lời đó l e e j i n a quay lại nhìn kim b ù j i n người đang đứng bên cạnh anh đang nhìn chằm chằm vào không trung tôi nghĩ anh ấy đang nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình đó là sự thật kim bù jin hiện đang kiểm tra số liệu thống kê của mình kim bù jin tốc độ 108 Halo,、e、-T h ạ lộ hẹn bị xạ gì hốc khe ấn đờ y hợt chỉ số hp 3 2 t r ă 5 h s ứ c chịu đựng 2319 sức mạnh phép thuật 3632 t h à n h tích 91 điểm thêm không khi anh ấy nhìn vào cửa sổ thống kê của mình và chạy mô phỏng trong đầu biểu hiện của kim bù jin không tốt tôi sẽ gặp khó khăn l e e jin a đến gần anh ta và đưa điện thoại cho anh ta ga hói muốn nói chuyện với bạn khi kim bù jin nhận điện thoại này đồ không n ạ n chờ cho đến khi anh trở về hàn quốc tôi sẽ cạo hết đám tóc chết tiệt của anh đ ồ、OH、xin lỗi tôi đã không nói chuyện với bạn và o vấn đề tôi đã nghe tin bạn đã thực sự yêu cầu chiếc nhẫn của solomon họ sẽ đưa nó cho bạn bạn nghĩ sao tất nhiên họ sẽ không họ sẽ sắp xếp cho một cuộc thương lượng bằng cách nào đó nhưng có một điều tôi muốn hỏi bạn làm sao bạn biết sợ v ậ t s e n có chiếc nhẫn của solomon ngay cả khi tôi không có thông tin đó tôi có thể đọc ký ức của người chết l i xin a hẳn đã nói với bạn rằng tôi nói chuyện với s á t chết đó là khi tôi đang sử dụng ạ nù b i hay h ế đây là lần đầu tiên kim hữu din tiết lộ tác dụng của đôi mắt ạ nù b i cho bất kỳ ai bạn nói gì bạn nói gì tất nhiên cả l i xin a và ohse chan đều rất ngạc nhiên sau đó ohse chan một lần nữa hét lên qua điện thoại này l i xin a tại sao bạn không báo cáo thông tin quan trọng như vậy cho tôi d điều đó tôi chỉ nghĩ kim hữu din là một tên biến thái thích chơi với s á t chết tôi thực sự không thể tin được rằng tôi đã tin tưởng một tên ngốc như vậy để giúp tôi chiến đấu với hiệp hội messi a sự im lặng giảm xuống sau khi tiểu phẩm ngắn của họ kết thúc bây giờ tôi đã hiểu sơ bộ rồi sau đó chính o h s chan là người phá vỡ sự im lặng vậy đó là cách bạn thực hiện kế hoạch của mình sau đó bạn phải xác nhận rằng sờ hờ sen có chiếc nhẫn của solomon lần này đó là lý do tại sao bạn yêu cầu nó chính xác nếu vậy thì khả năng cao là kiếm thánh sẽ thực sự trao nhẫn cho bạn điều quan trọng hơn là phải giải quyết các vấn đề nhờ o h s chan người có thể nắm bắt tình hình ngay lập tức kim u j i n không cần phải giải thích chi tiết đổi lại kiếm thánh từ nay sẽ chân thành tìm cách giết người thời điểm c h ứ c nhẫn của solo môn được nhắc đến mối quan hệ của kim ujin và s v hờ sen không bao giờ có thể hàn gắn được như ohce chan đã nói s v hờ sen sẽ đưa i s a a b i v a n o lên đầu danh sách hit của anh ấy người ủng hộ mạnh mẽ của i s a a b i v a n o sẽ đóng vai trò như một lá chắn tất nhiên trước khi có được i s a a b i v a n nổ s v hờ sen sẽ phải đối đầu với người hỗ trợ mạnh nhất của anh ấy hát dòng o ả n chắc chắn rồi và người ủng hộ mạnh mẽ đó có thể sẽ tặng bạn c h ứ c nhẫn h ó xì d ị t như một món quà chào mừng khoảnh khắc của xì xịt d ì được nhắc đến kim ujin đã mỉm cười họ đã đưa ra một đề nghị hiện tại bác do ngoạn h đang gặp gỡ các quan chức chính phủ trong số đó có thư ký chính của nhà xanh trong hoàn cảnh đó tôi thực sự tin tưởng rằng họ sẽ cho i sa a p i v a n o một đường chuyển miễn phí và hơn thế nữa nói cách khác họ đang chuẩn bị để chiêu m ộ i sa a p i v a n o vào hội phương hoàng và như bạn biết họ thường trả trước phải không họ cần phải trả một khoản phí chuyển nhượng đây là lý do tại sao tôi thích bạn vậy bạn đã yêu cầu những gì làm phí chuyển tiền golden giờ dạ gỗ ồ nét gặp dịp d ù hải xét tôi đã tìm kiếm nó và thấy rằng bác do ngoạn h đã mua một số từ thợ săn rồng cách đây không lâu vào lúc đó kim bựu din đã gửi cửa sổ trạng thái của anh ấy đi và thay vào đó anh ấy mở cửa sổ kiểm kê của mình hiện giờ có hơn một trăm ô vương trong kho nhưng đôi mắt của kim bựu din chỉ tập trung vào một món đồ thanh kiếm bị n g u y ệ n rửa bây giờ tôi có thể lấy nước tương tờ lờ hơi trẻ con nhưng tôi đã hứa với độc giả rằng gẳng giảng tiếp theo sẽ là nước tương nó sẽ trở lại gẳng giảng kể từ bây giờ khoảnh khắc khi gặng giảng và mạ k ỳ ạ hai thanh kiếm huyền thoại mà chưa ai trên thế giới có được cùng lúc cuối cùng cũng có thể bộc lộ sức mạnh thực sự của mình như vậy là đủ kim bựu i n không cần chạy mô phòng trong đầu nữa chính lúc đó h ồ cho tôi một chút ô hát se chan lúc n ã y đang hào hứng nói chuyện điện thoại bỗng nhiên ngừng nói sự im lặng kéo dài rất lâu chuyện gì đang xảy ra vậy se chan lizin a người đang nghe cuộc điện thoại không thể không hỏi anh có đi chơi không sao đột nhiên im lặng vậy tôi về rồi khi ô hát se chan người đã im lặng một lúc quay lại lizin a bật cười hì ủng chúng ta hay giữ một số cách cư xử khi chúng ta nói chuyện điện thoại tôi có cần phải nghe anh nói gì không lizin a bắt đầu một cuộc cãi vã nhưng lần này không có tiểu phẩm hiệp hội messi a bước ra từ ngục tối bảy tầng đó là thời điểm mà trật tự thế giới đã được thay đổi một lần nữa thủ r ư ớ c 192, đ á n n h a tướng đức gửi lời mời đến hiệp hội messi ạ chủ tịch trung quốc đích thân viết một bức thư cho hiệp hội messi ạ cách tốt nhất để họ che giấu tham vọng đã t h ố i dậy với khả năng gịu messi ạ thất bại là nhiệt tình tân bước họ đồng thời các giao dịch đã được thực hiện theo phở hòn thì ở gịu i gặp gỡ với messi ạ hữu hiệu d i ệ u hữu messi A và cùng lần gửi ký một thỏa thuận nhiều người đã đến thăm hiệp hội messi A để mua thông tin về con quái vật tiếp theo mà họ gặp phải trong n g ụ c tối bảy tầng tất nhiên những giao dịch này không phải là tài chính thay vào đó những thứ được trao đổi là những thứ không thể mua được bằng tiền trên thực tế đây là bí mật cho sự gia tăng nhanh chóng ảnh hưởng của hội messi A trong những năm qua tất nhiên lợi ích lớn nhất của hội messi A không phải là những vật phẩm này như dự đoán hội messi A là tổ chức duy nhất có thể giải cứu thế giới không nghi ngờ gì những người chơi duy nhất trên thế giới này là l y x e dùn và ghịu m ẹ x s i ạ của anh ấy tôi chỉ có niềm tin vào hội m ẹ x s i ạ niềm tin và sự tôn sùng của thế giới đối với hội m ẹ x s i ạ đã tăng lên hơn nữa vì vậy thế giới một lần nữa bị bao phủ bởi cái tên của hội m ẹ x s i ạ đến mức dường như mọi người thậm chí đang hít thở sự uy nghiêm của hội m ẹ x s i ạ không có gì dám đứng trước hội m ẹ x s i ạ vào lúc đó đây là thu hoạch lớn nhất mà hội m ẹ x s i ạ thu được từ cuộc tấn công của họ vào ngục tối bảy tầng tuy nhiên một người nào đó người áp đặt thu hoạch của hội m e s i ạ cuối cùng đã xuất hiện ý sa áp ị vạn nộ g a nhập hội phương hoàng tên của Isaac ỷ v a n nổ bắt đầu xuất hiện trên thế giới được bao phủ bởi hội messi áp bắc do a n g o à n chắc chắn là một cầu thủ tuyệt vời vào năm 2020, n g a y cả khi bối rối và khiếp sợ cùng với phần còn lại của thế giới anh ta vẫn ném mình vào n g ụ c tối mà không chút do dự anh ta bước vào một n g ụ c tối nguy hiểm hơn những người khác lớn nhanh hơn những người khác và sau đó bước vào những n g ụ c tối khó khăn hơn kết quả là ông đã có được sự giàu có và danh tiếng không thể so sánh với những người khác tuy nhiên anh đã không hài lòng với kết quả đó và thay vào đó anh đã ném mình vào những n g ụ c tối nguy hiểm hơn trong khi mạo hiểm với tất cả những gì anh có đã năm năm rồi anh ấy đã làm điều đó trong năm năm cho đến nay đó chắc chắn là một điều đáng kinh ngạc ngay cả khi anh ấy phải trả giá rất đắt anh ấy cũng xứng đáng nhận được rất nhiều sự tôn trọng và khen ngợi vì sự thật đó tuy nhiên danh tiếng của các d o n hoàn ở hàn quốc không mấy khả quan đối với công chúng anh ta là một con lợn hoặc một con chó bất kể anh ta nói gì họ đều không thể nghe thấy và ngay cả khi họ nghe họ sẽ không hiểu và họ cũng không có ý định hiểu nếu không có họ hàn quốc đã nằm trong tay tôi điều khiến các dân hoàn thực sự tức giận là anh ấy không thể tận hưởng những gì anh ấy xứng đáng được hưởng Nếu k h ô n g có hiệp hội m e s s i a Hàn nằm Quốc đã o lời kiểm soát của Bác Hoàng. thư ký phát dông hoàn anh ta h n ậ trình g được c bầu ọ n có thể lại bộ vét đang mặc và đứng dậy để đáp lại việc isaac ỷ vạn nổ ra nhập hội phương hoàng chủ hội của hội phương hoàng Phạm dân đã tôi ổ chức một cuộc họp báo. Ngay tại chỗ, nói các chi tiết của cứ cả. họp Phạm hoàn hợp đồng với Isha Phổ an hỗ trợ anh một muốn làm. tại tiết rất trợ ta trong bất cứ điều gì anh ta muốn làm. Đó là tất t điều báo. Abivano Ngay dân nói đồng đơn giản. Nisgill anh gì với Đó sẽ là sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào của anh ấy tuy nhiên nếu có bất kỳ thế lực nào đe dọa anh ta tôi sẽ đánh cược tất cả của mình để tiêu diệt lực lượng đó điều khoản của hợp đồng giữa phổ ennis và isaap ỷ vạn nổ là như thế nào những bước đi tiếp theo của isaap ỷ vạn nổ vẫn được giữ nguyên anh ta sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mục tối mà chỉ mình anh ta có thể phá và không ai khác có thể phá Và những động thực á i tiếp Isaab Ivano tối mà Hội Si Kim Jin, người theo từ t xem của ngục bao A đang là mà gì gồm Mẹ đã bỏ. r tiếp Thực hội chế nghị Hoàn, khẽ nhạo. ông Doan của Bác Hoàng, chế nhạo. Thực ra tình hình lúc này không tốt lắm cuối cùng anh ấy đã chọn một cuộc chiến bởi vì những gì b á c d a n oản đang làm vào lúc đó đang thách thức sự uy nghiêm của hiệp hội mẹ Si A. họ sẽ làm được điều mà hiệp hội mẹ Si A không thể hiệp hội mẹ Si A sẽ không để điều đó xảy ra đương nhiên hiệp hội mẹ Si A sẽ không cho phép điều đó xảy ra một cách xuân sẻ rốt cuộc có thể có nhiều ngôi sao trên bầu trời nhưng không bao giờ có thể có hai mặt trời ảnh hưởng của isa ấp ỉ vạn nổ càng gia tăng thì các động thái của hiệp hội messi a sẽ càng nghiêm khắc hơn nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu điểm yếu của họ bị nhắm mục tiêu hơn nữa kim ugin hiểu rõ hơn ai hết những thứ lộn xộn và khuyết điểm mà hội messi a đã che giấu để trở thành đông cứu thế của thế giới rốt cuộc anh ấy đã phải chịu trách nhiệm về rất nhiều điều đặc biệt nếu cuộc tấn công là hoàn hảo nói cách khác kim ugin dự định sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo các n g ụ c tối mà hiệp hội messi a đã từ bỏ giống như anh đã làm trong quá khứ rốt cuộc anh ta đã có tất cả thông tin cần thiết câu hỏi duy nhất còn lại là liệu anh ta có đủ khả năng dọn sạch những mục tối này một cách hoàn hảo hay không câu trả lời đã đến với anh vào lúc đó điện thoại của anh ấy bắt đầu dùng và sau khi nhấn nút gọi anh ấy nghe thấy giọng nói của o h c chan các bạn có xem chương trình truyền hình trực tiếp không tôi là hắp dông h o à n rất quyết tâm anh ta đang tranh cử tổng thống dù sao anh ấy cũng khá tuyệt vời thành thật mà nói tôi đã nghĩ hắp dông h o à n sẽ bán đất nước và đến nhật bản hoặc trung quốc nhưng bây giờ anh ấy đã trở thành một anh hùng cố gắng giải cứu thế giới tại sao bạn lại gọi solo mon ed dìn đã đến khi nghe thấy điều đó kim u j i n nhìn xuống chiếc nhẫn nọ xỉ dịt mà anh ấy đang đeo trên tay trái đây là một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó và dạ dày của dòng vàng cũng đã đến tôi sẽ gói chúng lại thật đẹp và gửi cho bạn trước câu trả lời rõ ràng như vậy kim Hữu j i n không còn do dự nữa đợi nhì ông tiếp theo sẽ là phó z pop dân kim Hữu j i n đã quyết định rằng chặng tiếp theo sẽ là ngục tối bốn tầng tồi tệ nhất mà anh từng trải qua hội phượng hoàng bay bổng với isa a k ỉ v a n nổ áp do ngoàn h đã sẵn sàng vượt qua mọi chỉ trích và cứu thế giới áp do ngoàn h trở thành anh hùng khi nào thế giới bắt đầu quan tâm đến việc isa a k ỉ v a n nổ tham gia hội phượng hoàng và cuộc họp báo của áp do ngoàn isa áp ỉ vạn nổ thật tuyệt vời đúng vậy ly xe dùn không phải là người duy nhờ ật isa áp ỉ vạn nổ chỉ ở ngục tối bốn tầng phải không ly xe d anh ấy chỉ ấy là,、so、là, là m ộ tuy nhiên rõ ràng là tình huống như vậy chưa từng xảy ra với hội messi ạ trước đây đương nhiên hiệp hội messi ạ sẽ không cảm thấy tốt về một thứ như thế này một cơn đau đầu đã xuất hiện đặc biệt phát xín hi có tâm trạng tồi tệ điều này là tự nhiên sau cuộc tấn công trong ngục tối của cô với lee s e j u n giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối phó với tình huống ý xa ác ý vạn n nó thực sự là một cơn đau đầu đó là lý do mà cung thần đang ngồi trước mặt cô vào lúc đó với vẻ mặt tương tự cung thần nghĩ thế nào về tình huống này thần cung không trả lời câu hỏi của phát xín hi ngay lập tức anh đã nghe tình hình từ sở v hờ sen rồi và biết rằng họ sẽ phải hứng chịu một đòn nặng nề g h thiệt hại rất nghiêm trọng họ đã mất ba món đồ huyền thoại quý giá tin tốt là hiệp hội m ẹ s ì i a đã không phát hiện ra các vật phẩm điều duy nhất mà anh ta có thể dùng để tự an ủi mình là sự thật là hiệp hội m ẹ s ì i a không biết về điều đó vì vậy không cần phải nói với họ về sự mất mát tất nhiên đó không phải là sự thoải mái dễ chịu cho lắm rốt cuộc đó không phải vẫn là sự biến mất của những món đồ quý giá mà họ đã đặc biệt cất giấu khỏi hiệp hội m ẹ s ì i a sao dù thế nào đi nữa cung thần tự nhiên không muốn nói chuyện sau tất cả những gì đã xảy ra bạn có muốn nói gì không tuy nhiên bác xỉn h y không có ý định để anh ta ra đi trước lời nói của cô kiếm thanh nhắm mắt lại và nói những gì cô muốn nghe tôi không có gì để nói về điều này tôi cũng không có ý định gì cuộc trả thù của tôi đã thành công nên từ giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý với hội sau đó bác xỉn h y mới gật đầu tuy nhiên biểu cảm của cô ấy không thay đổi đó là bởi vì cuối cùng cung thần đệ trình không làm bất cứ điều gì để giúp đỡ tình hình hiện tại của họ vì điều này bác xỉn h y không thể không dễ nhẹ b t c d o a n h đoàn anh đã trở thành một gã khó chịu cô bày tỏ sự không hài lòng với b á c don đoàn thay vì isaac ấp vạn nổ đó là cách b á c x ì n hy h nhìn nhận tình hình tôi biết b á c don đoàn có vấn đề với chúng tôi nhưng cô tin rằng sự xuất hiện của isaac ỉ vạn nổ không phải là một sự ngẫu nhiên và lý do lớn nhất mà anh ấy có thể trở nên lớn như vậy là nhờ khả năng và sự hỗ trợ của b á c don đoàn không gì khác rốt cuộc khi chuyển động của isaac ỉ vạn nổ đã bị c h ặ t lại b á c don đoàn đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để phá vỡ nó tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ chống lại chúng tôi một cách công khai như vậy cuối cùng b á c don đoàn đã công khai thách đấu với hiệp hội messi ạ anh ấy đã lên tiếng trong một cuộc họp báo và nói rằng họ sẽ làm được điều mà ngay cả hiệp hội messi a cũng không thể làm được sau đó cung thần hỏi một câu lise dùn nghĩ gì về điều này vì tình hình đã đến lúc này lise dùn chắc chắn sẽ đưa ra suy nghĩ của mình vào lúc này Các xin he đã đưa ra một câu trả lời đơn giản đó không phải là điều anh ấy quan tâm nói cách khác câu trả lời có nghĩa là lise dùn không chú ý đến tình hình năm nay quan trọng hơn bao giờ hết anh ấy không thể chú ý đến một thứ như thế nói xong Các xin he câu mày hiệp hội messi ạ dự định làm cho năm hai n trở nên hỗn loạn nhất có thể khi làm như vậy họ sẽ làm cho niềm tin và sự kỳ vọng của thế giới và o họ trở nên mạnh liệt hơn hiệp hội mẹ xì ạ không chỉ muốn trở thành một tôn giáo xuyên quốc gia mà thay vào đó muốn trở thành một thứ mà người dân trên thế giới sẽ sử dụng để giữ yên tâm của họ biến nó thành nhà lãnh đạo tinh thần trên thực tế của thế giới và công việc chuẩn bị của họ đã gần như hoàn tất khi thời điểm đến thế giới sẽ sụp đổ trên khắp thế giới và ly xe dùn sẽ xuất hiện để dọn dẹp sự hỗn loạn ấm cứu rồi thực sự sẽ g i a n g thế chúng tôi không thể sửa đổi và bổ sung một kế hoạch như vậy chỉ vì bác dông đoàn nếu một kế hoạch quan trọng như vậy có thể bị lung lay bởi bác dông đoàn nó sẽ đồng nghĩa với một cuộc khủng hoảng đối với hiệp hội messi ạ vì vậy chúng ta phải loại bỏ bác dông đoàn càng sớm càng tốt tất nhiên mặc dù cô ấy nghĩ như vậy cô ấy không bao giờ có ý định để bác dông đoàn ra đi trong khi bác xin hy đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với bác dông o n một tiếng gõ cửa vang lên mời vào thư ký của cô ấy bước vào sau khi nhận được sự cho phép của cô ấy tuy nhiên biểu hiện của cô thư ký không được tốt điều này cho thấy rằng cô ấy đã đến với một tin xấu và cái cao mày của bác x s n hy ngày càng sâu hơn tin xấu hơn lần này là gì phía của bác do a n h g o à n đã yêu cầu chúng tôi hợp tác trong một n g ụ c tối yêu cầu hợp tác đối với n g ụ c tối nào khu rừng của những người khổng lồ n g ụ c tối bốn tầng hạng a xuất hiện ở trung quốc bác x s n hy nghiến răng khi nghe những lời đó bác do a n h g o à n anh thực sự đáng chết c h ư một trăm chín mươi ba khu rừng khổng lộ một ngũ lại thịu lẽ tự nhiên là những nhóm người vượt qua đất nước của họ để đại diện cho thế giới đã không đến được vị trí của họ một cách may mắn họ đã chứng minh trình độ của mình bằng cách đạt được những thành tích mà các bang hội khác không dám l ậ p lại và bằng cách đó họ có quyền được hưởng một vị trí như vậy tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng thành công tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ không thất bại trên thực tế họ có cơ hội thất bại cao hơn bất kỳ ai vì những thử thách mà họ đảm nhận khó hơn rất nhiều ngũ đại gịu đã trải qua vô số thất bại và bị tổn thất đáng kể nhiều lần thậm chí có một số thất bại có thể gây tổn hại nặng nề đến danh tiếng của họ nhưng ngũ đại gịu hoặc là đã che giấu rất kỹ những thất bại này hoặc là họ bọc chúng rất kỹ càng đến mức trông không tệ họ đã làm những gì bạn gọi là quản lý nghề nghiệp đó là bí mật để làm thế nào mà ngũ đại khi trở thành năm đại tiêu d i ệ u bởi vì người ta không thể trở thành v u a chỉ bằng cách mạnh mẽ họ đã che giấu khuyết điểm của mình và tất nhiên những người giỏi nhất trong quản lý nghề nghiệp là hội messi ạ điều này cũng đúng đối với hiệp hội messi ạ họ có nhiều sai sót trong số đó có ngục tối for jet pot dân xuất hiện ở thượng hải trung quốc khu rừng của những người khổng lồ xuất hiện ở trung quốc vào năm hai n đã bị chính phủ trung quốc che giấu ngay khi nó xuất hiện bản thân hầm mục không có gì đặc biệt hiệp hội messi ạ đã có cơ hội tấn công vào mùa tối nhưng trước cuộc tấn công họ đã rút lui cha không có gì lạ nếu bỏ cuộc trên thực tế họ sẽ thật ngu ngốc nếu ép buộc một điều gì đó không thể làm được không có gì lạ khi hiệp hội messi ạ từ bỏ mùa tối nhưng vấn đề là không ai khác chính là lee s e j u n người đã từ bỏ cuộc tấn công vấn đề là chính đáng cứu thế lee s e j u n người đã từ bỏ cuộc tấn công vào mùa tối đó là một trong những điểm yếu của lee s e j u n đó là một trong số ít sai sót trong bảng thành tích hoàn hảo của lee sẽ dùn tất nhiên không ai chọc vào nó tuy nhiên chưa bao giờ có ai đủ can đảm để công khai chọc vào điểm yếu của hội messi hoặc làm suy yếu lee s e dùn rốt cuộc không có con người nào muốn chọc giận một con rồng bằng cách chạm vào quy mô đảo ngược của nó một để chống lại lee s e dùn là chống lại cả thế giới đầu tiên nếu bạn dám chỉ ra khuyết điểm này bạn sẽ bị đánh một câu sau đó bạn sẽ tấn công một tối rốt cuộc nếu ai đó chỉ ra khuyết điểm của lee s e dùn thì cũng giống như chỉ ra khuyết điểm của mọi người rốt cuộc thì tùy chọn tấn công hầm ngục hoàn toàn nằm ngoài dự đoán lee s e dùn đã từ bỏ bao nhiêu một tối bước vào một n g ụ c tối mà ngay cả lee s e j u n cũng từ bỏ không tốt hơn là tự sát vì vậy không ai tấn công hằng ngục họ thậm chí còn không thử vì vậy sau khi lee s e j u n từ bỏ cuộc tấn công n g ụ c tối for dead p o p đã trở thành t r ô n vùi trong tay chính phủ trung quốc và thế giới thực tế đã quên mất nó đó là lý do tại sao điều này rất sốc đối với hội messi a bởi vì anh ấy đang chọc phá không ai khác chính là lee s e j u n kim ujin đã mượn danh i s a a k i v a n o và đâm vào một trong những khuyết điểm của lee s e j u n chúng tôi đã vượt qua rủ bị cồn ngay bây giờ hai khi o h se chan kết thúc câu chuyện của mình lee Jin -a, người đã lắng nghe suốt thời gian qua cuối cùng đã nói điều gì đó b ụ t bụp anh ta đặt chiếc bát to bằng cái c h ậ u rửa mặt mà anh ta ôm đầu xuống và ợ ra một tiếng lớn mà ngay cả người nghe cũng cảm nhận được à đã lâu rồi tôi chưa ăn kìm chĩa c h i gì gà ẹ、e. ba vì vậy tôi phải thưởng thức nó kìm chĩa c h i gì gà ẹ、e、thực sự là món ngon nhất đối với người hàn quốc và trong số tất cả các loại kìm chĩa mà tôi đã có kìm chĩa của s e chan là ngon nhất nó được lên men hoàn hảo cho đến khi gần như tan chạy vì vậy nó rất ngon ô hát xe chan nghiến răng và nói này bạn có đang nghe tôi nói không khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của ô、OH、hát lizin a đã nhìn sang trái phải vài lần trước khi trả lời đúng à ý tôi là có về cơ bản thì đồ k h ố n k i ế p l ợ n o h á e chan hét lên vì tức giận lizin a hơi cầu nhậu khi thấy điều đó a bạn đang làm như thể tôi không được phép ăn lâu rồi mình mới trở lại hàn quốc không được thưởng thức món ăn sao vào lúc đó tính mạch trên cái đầu hói sáng bóng của o h á e chan bắt đầu co giật như đồng hồ đ ế m ngược trên một quả bom t h ế vậy lizin a vội vàng chuyển chủ đề vậy anh chàng kim hữu jin đó định làm gì bạn cũng đang tấn công hầm ngục này một mình à vẻ mặt của ô h á e chan trở nên hơi trầm xuống khi nghe câu hỏi đó không bạn sẽ không dọn dẹp ngục tối này một mình có bao nhiêu chúng ta đang cho vào càng nhiều càng tốt khi anh ấy nghe nói rằng sẽ có rất nhiều người lizin a không thể không nghiêng đầu ngạc nhiên nó sẽ khó khăn như vậy sau tất cả kim hữu jin không phải là kiểu người sẽ bao gồm những người chơi khác mà không có lý do chính đáng thực tế là anh ta sẽ chấp nhận một số lượng lớn người chơi có nghĩa là họ sẽ cần thiết để dọn dẹp ngục tối nó có thực sự tồi tệ đến mức anh ta nói như vậy không vấn đề là kim hữu jin không phải là một cầu thủ đơn giản ít nhất là từ góc nhìn của lizin a anh ta gần như không thể cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong n g ụ c tối bốn tầng chà nó có thể khó khăn nhưng đó không phải là lý do o h á se chan lắc đầu khi trả lời câu hỏi của l i j i n a về cơ bản anh ấy đang tổ chức một buổi thuyết trình đầu tư isaac、e、ị -e、v a n nổ tấn công n g ụ c tối for jet options chính phủ trung quốc chấp thuận cuộc tấn công của isaac、e、ị -e、v a n nổ vào n g ụ c tối yêu cầu tấn công hầm n g ụ c for jet options của isaac、e、ị -e、v a n nổ diễn ra xuân sẻ điều này là tự nhiên chính phủ trung quốc sẽ không tiếp công sức để giúp isaac、e、ị -e、v a n nổ dọn n g ụ c tối Th c h í ngay h phủ t r u n Quốc cuộc chối có công ngục không không hầm tấn gì lý do vào để từ chối một cuộc tấn công vào một hầm ngục mà i điều khác không thể phá bỏ. Công chúng bác có Công cũng có để bỏ. bỏ n gì lý do à như、Isaac、Ivano mong、đợi. Anh ấy không giống những người h Isaab lợi. ấy k á cả anh đẳng ấy cấp ở một rào、so、tôi tôi cả cản cuối cùng hiệp hội messi a không có lựa chọn nào khác ngoài việc cổ vũ cho cuộc tấn công của isaap ivano bất kể đây có phải là một cú đâm vào l y xe dùn hay không liệu họ có thể từ chối khi mang danh hiệu messi ạ tất cả những gì còn lại là để isaac ỷ v a n nộ thực sự bắt đầu cuộc tấn công của mình trong bầu không khí như vậy những tin tức mới đã được tung ra isaac ỷ v a n nộ đang tuyển người chơi cho cuộc tấn công vào hầm ngục của mình có tin rằng isaac ỷ v a n nộ đang tập hợp mọi người để hỗ trợ anh ta trong cuộc tấn công vào ngục tối for jet tokens trong thực tế điều này tự nó không có gì là lạ thay vào đó thật thông minh và hợp lý khi một người chơi hoặc một nhóm giành được quyền tấn công ngục tối để chi ê u mộ những người chơi khác hồ đó là gì tuyển dụng tình nguyện viên có hơn hai trăm điểm anh ta có ý định lấp đầy chúng không tuy nhiên i s a a k ỷ vạn nổ không phải là người thích hợp để sử dụng từ logic trong cùng một câu rốt cuộc anh ta là ai anh ta là người chơi đã dọn sạch n g ụ c tối hợp với một nhóm hai người vì thế giới mộ điệu bàng hoàng t r ư ớ c việc ông chiêu mộ thêm cầu thủ nhân n g ụ c này có thực sự khó đến mức ngay cả isaac cũng phải tuyển thêm người chơi không công hội mẹ xì ạ cũng như vậy cái n g ụ c tối này là cái quái gì vậy đây là loại n g ụ c tối nào mà không chỉ lee s e dùn mà ngay cả isaac ỷ vạn nổ cũng phải thận trọng đến vậy tất nhiên khác với công chúng các cầu thủ tỏ ra khá xúc động rốt cuộc khả năng dọn dẹp hầm ngục tăng lên đáng kể vì isaac ì v a n nổ cũng sẽ tham gia sẽ rất tuyệt ngay cả khi bạn chỉ sống sót ngay cả khi phần lớn lợi nhuận thu được từ isaac ì v a n nổ chỉ cần thành tích sống sót sau cuộc tấn công trong ngục tối đã là vô cùng quý giá đối với người chơi điều duy nhất còn lại là quyết định của hội messi a liệu hiệp hội messi a có vui vẻ khi isaac ì v a n nổ công khai chọc m ấ y k h u y ế t điểm của lì x e dù không nhưng điều này cũng không có gì đáng lo ngại gịu messi a hỗ trợ với 60 người chơi hiệp hội messi a hợp tác toàn diện thay vào đó có vẻ như hiệp hội mẹ s ỉ a là hoạt động tích cực nhất khi đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của isa a p i v a n o thay vì tấn công isa a p i v a n o và hội phượng hoàng v ì nhắm vào một hầm n g ụ c mà họ đã từ bỏ điều này cho thấy rằng hội mẹ s ỉ a đã đánh giá rằng kết quả sẽ tốt hơn nhiều nếu họ toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc tấn công vào hầm n g ụ c này tất nhiên các công hội khác đã chiến đấu để thể hiện sự ủng hộ của họ 50 người chơi từ bang hội côn lôn sẽ tham gia 30 người chơi từ phở hòn thì ở ghịu sẽ tham gia và như vậy việc chuẩn bị cho cuộc tấn công trong n g ụ c tối đã hoàn thành ngay lập tức cuộc tấn công vào phỏ và cuộc tấn công bắt đầu ngay lập tức ghi chú một trong văn hóa trung quốc những người xuất chúng hoặc dũng cảm thường được so sánh với con rồng thang đảo ngược của con rồng đã trở thành một biểu hiện tượng hình của thứ mà bạn không nên chạm vào và chạm vào thang ngược có nghĩa là xúc phạm hoàng đế hoặc người nắm quyền hai c ụ từ này có nghĩa là cam kết một hành động không thể thay đổi hoặc đưa ra một quyết định định mệnh và cuối cùng nó ám chỉ đến việc rũ lù kệ xạ vỡ sông du bị cồn giữa ý và gỗ e ẹ o vào năm 49 n m n tờ cờ nở từ đó bắt đầu cuộc chiến chống lại võm tỉ và thượng viện la ma ba thành thật mà nói tôi cảm thấy hơi tệ khi thêm món này vì nó chỉ là món hầm nhưng tôi đã sử dụng tên hạn chùn u được viết bằng chữ la t i n cho các món ăn khác nên tôi sẽ tiếp tục quy ước kiểm triệt dị gà ẹ hay món hầm kim chi là một món ăn hàn quốc hay món hầm giống như món hầm được làm bằng kim chi và các thành phần khác chẳng hạn như thịt lợn hoặc hải sản hành lá hành tây và đậu phụ thái hạt lưu đây là một trong những món hầm phổ biến nhất trong hầm thực hàn quốc t r ă m chín mươi b khu rừng khổng lộ hai sân bay quốc tế phố đông thượng hải hòn đảo trước sân bay quốc tế đông đúc giờ đã chật kín người đây là hòn đảo nơi có phỏ jet pops hầm ngục khiến cả đấng messia cũng phải lùi bước cuộc tấn công trong mười hai giờ nữa hay chắc chắn rằng bạn an toàn chu vi chắc hẳn sẽ không có tai nạn như những gì đã xảy ra ở nhật bản nơi đã bị phong ấn trong một thời gian rất dài này giờ đang bận rộn chuẩn bị cho những kẻ thách thức đầu tiên của nó điều này cũng đúng đối với những người thách thức đó là phần cuối của cuộc họp giao ban 289 n g ư ờ i chơi đã nhận được thông báo tóm tắt 12 giờ trước khi bắt đầu cuộc tấn công vào hầm ngục đó thực sự là cuộc họp giao ban cuối cùng vẻ mặt của tất cả các cầu thủ nhận được cuộc họp báo rất rõ ràng tất nhiên mọi người ở đó đã nhận được báo cáo về đỡ nhì ố n g trước khu rừng của những người khổng độ tầng bốn độ khó a số lượng bài dự thi tối đa ba t yêu cầu Cấp 134 thứ r trong ở xuống điều kiện, sống kiện, ngày sót c ố sống n phần thưởng, thành tích cho những người sống sót nội dung của bản báo cáo nhì ông cũng là lý do giải thích cho những biểu hiện kiên định của người g giải lại là lý quái biểu chơi. đầu, báo cáo vật một mắt, tích sót thích t đỡ cho cho h của của do nhất con quái vật chùm ở tầng thứ tư con quái vật hai đầu một mắt được gọi là xịt lọc hai đầu một biến thể mà chưa ai từng săn được trước đây đó là một con quái vật chưa từng bị săn đuổi trước đây Hơn nữa. nhiệm vụ dọn dẹp ngục tối không phải là săn con quái vật này mà chỉ đơn giản là sống sót trong năm ngày điều này có nghĩa là ngục tối hạng a này có thể được dọn sạch chỉ bằng cách sống sót con quái vật đó mạnh đến mức nào để gây ra những điều kiện rõ ràng để tồn tại nó sẽ không dễ dàng đây là bằng chứng cho thấy xịt lọc hai đầu không phải là một con quái vật đơn giản tuy nhiên điều thực sự khiến người chơi cảm thấy trang trọng chính là thông tin về những con quái vật đã xông ra khỏi ngục tối này đối với các ngục tối nếu chúng không bị tấn công sau một khoảng thời gian nhất định quái vật sẽ bắt đầu đổ ra khỏi chúng đây là một phần lý do tại sao cổng ngục tối trở thành cơn ác mộng của thế giới mặt khác đó cũng là một cơ hội vì người chơi có thể sử dụng đ i ề u này để đánh giá sức mạnh của đỡ nhì ổng đ i ề u này không có nhiều ý nghĩa đối với các đỡ nhì ổng một và hai tầng nhưng thông tin này có xu hướng cực kỳ có giá trị đối với các đỡ nhì ổng bốn tầng trở lên trường hợp tương tự lần này cuộc họp giao ban đã kết thúc nhưng tôi sẽ cảnh báo các bạn một lần nữa có nhện nữ hoàng và kiến sọc trong n g ụ c tối này trong thời gian n g ụ c tối của người khổng lồ rừng không bị tấn công những con quái vật đã ra khỏi cổng n g ụ c tối trong số đó có nhện nữ hoàng và kiến sọc sự kết hợp này một sự kết hợp thực sự là tồi tệ nhất quyền sở ái đở là những con quái vật c h ù n xuất hiện trong n g ụ c tối ba tầng trở lên có khả năng giải phóng p h ở dọ mòn khiến những con quái vật khác trở thành nô lệ của chúng mặt khác kiến sọc là loài kiến có thân dài khoảng một m rất thành thạo trong việc đào đường hầm và sống thành đàn lớn riêng biệt hai con quái vật này không đáng sợ đến vậy nếu một con nhện chúa làm nô lệ cho một đàn kiến sọc và sau đó buộc chúng làm tổ thì độ khó của cuộc săn vượt ra ngoài lẽ thường vấn đề là khi hai con quái vật này được kết hợp với nhau họ là một trong những đối thủ tồi tệ nhất mà các cầu thủ có thể đối mặt họ có thể bị tách ra nhưng tất nhiên có khả năng những con quái vật này thực sự ở các tầng khác nhau trong n g ụ c tối tuy nhiên họ sẽ thật ngu ngốc nếu cố gắng thực hiện nó mà không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra đây là lý do mà hiệp hội messi a bỏ cuộc ngay trước cuộc tấn công không có gì ngạc nhiên khi ly s e dùn bỏ cuộc bất cứ ai cũng sẽ từ bỏ đây là lý do đủ để ly s e dùn và nhóm của anh ấy những người đã dọn sạch những n g ụ c tối mà không ai khác dám thử đã từ bỏ ngục tối này đây cũng là lý do tại sao isa ác vạn n ỗ yêu cầu sự giúp đỡ nó không dễ đồng thời đó cũng là lý do tại sao isaac ivano người đã phá thành công hầm ngục h ợ i hập chỉ với một nhóm hai người đã chiêu mộ được càng nhiều người chơi có thiện trí tất nhiên không phải ai cũng có cùng suy nghĩ điều này có vẻ không thực sự khó khăn theo tiêu chuẩn của lizina ngục tối trong rừng khổng lồ này vẫn không khó bằng ngục tối h ợ i hập cái này vẫn tốt hơn hai con h ẻ o hạ sao sự kết hợp giữa nghệ chúa và kiến sọc vẫn chưa là gì so với việc đối đầu với hai con h ẻ i hập cùng một lúc đó là một ngục tối bốn tầng với nhiệm vụ sinh tồn kéo dài năm ngày tôi cảm thấy như thế sẽ tốt hơn nếu có ít người hơn hơn nữa việc dọn dẹp một n g ụ c tối bốn tầng chỉ yêu cầu sinh tồn là điều khá dễ dàng đối với kim ujin và l e e jin a t h a n h thật mà nói suy nghĩ của l e e jin a không sai kim ujin cũng nghĩ như vậy l e e jin a có thể tự mình dọn dẹp n g ụ c tối này kim ujin không cần thêm 280 người để phá ngục tối này trên thực tế đối với các tiêu chuẩn của kim ujin chúng không hơn gì một trở ngại tuy nhiên có một lý do khiến kim ujin chấp nhận họ nhưng theo cách đó anh ấy sẽ chỉ là một cầu thủ tuyệt vời anh ấy sẽ không bao giờ được coi là đối thủ của hiệp hội messi ạ anh ta muốn tiến hành một cuộc chiến thích hợp chống lại hội messi ạ và cuối cùng phương pháp của dồ hẳn dò vựa là tốt nhất đối với cuộc chiến này kim ugin dự định sử dụng các phương pháp của không ai khác ngoài v u a của ợ nỉ ẩu dồ hẳn dò vựa vua của ợ nỉ ẩu sẽ cho phép người chơi tham gia cùng anh ta trong các ngục tối chỉ để giải phóng sức mạnh của quân đoàn ợ nỉ ẩu của anh ta trước mặt họ và để chứng tỏ rằng chỉ một mình anh ta đủ để dọn sạch ngục tối ngay từ đầu kim ugin cũng định làm như vậy vì sau một thời gian nỗi sợ hãi đó đã trở thành niềm tin g i a n g chỉ có vua của ợ nhì ẩu mới xứng đáng để sánh ngang với kẻ vô lý được mệnh danh là ly xe dùn đang đứng trên đỉnh thế giới nói cách khác kim bụi rin không đơn giản có ý định tấn công hầm n g ụ c này không nó không thể được gọi là một cuộc tấn công tôi không bao giờ mong đợi sẽ theo bước chân của anh ấy nó sẽ chỉ là một cuộc tàn sát tàn bạo mà xung quanh là lạm dụng số tầng của một đỡ nhì ẩu càng cao thì những thứ mà họ gặp phải càng trở nên đa dạng và bí ẩn không chỉ những con quái vật mà ngay cả những thế giới mà họ tìm thấy cũng giống như những chiều không gian hoàn toàn mới trường hợp này cũng vậy thế giới mà người chơi gặp phải khi họ bước vào ngục tối thực sự phù hợp với cái tên khu rừng của những người khổng lồ kích thước của những tảng đá trên mặt đất gợi nhớ đến một ngôi nhà ở nông thôn trong khi những cái cây có kích thước tương tự như những tòa nhà trung cư cao tầng lớn mỗi chiếc lá đủ lớn để che phủ hoàn toàn một người lớn những người chơi bước vào một môi trường giống như lịm vụ tị ẩn một trong cuốn tiểu thuyết những chuyến du hành của gù là ở đó là một cảnh tượng khá tuyệt vời khi thật tuy nhiên những lời đầu tiên thốt ra từ môi của các cầu thủ không phải là sự ngưỡ ngộ trước cảnh tượng tuyệt vời mà là một tiếng thở dài nặng n ề đánh bại nện chúa để lên tầng tiếp theo lý do cho tiếng thở dài này là thông báo họ nhận được khi vào ngục tối nện chúa là tầng đầu tiên làm gì có chuyện kiến sọc cũng ở đây đúng không tôi có một cảm giác xấu sau tiếng thở dài họ bắt đầu lo lắng liệu trường hợp xấu nhất mà họ đã hình dung có thực sự thành hiện thực hay không này đó là một đường hầm nó không giống như một tổ kiến và mối quan tâm đó đã sớm trở thành hiện thực nó có thực sự là sự kết hợp giữa nện chúa và kiến sọc không đó là sự kết hợp tồi tệ nhất đó là thời điểm khi họ nhận ra rằng họ sẽ phải chạm chán với sự kết hợp của nện chúa và người kiến n g h ngay tại tầng đầu tiên của đờ nhĩ ông tất nhiên tình hình vẫn chưa phải là tồi tệ nhất có thể vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng hai nào dù vậy tốt nhất bạn nên đối mặt với nó ở tầng một hoặc tầng hai tốt nhất hãy chiến đấu với họ trong tình trạng tốt nhất của chúng tôi nếu tình trạng của bạn không tốt bạn có thể bị ảnh hưởng bởi kích thích tố của nhận chúa yếu tố tích cực duy nhất là thực tế là các cầu thủ sẽ có thể đối mặt với thử thách này trong điều kiện tốt nhất của họ trên tất cả các cầu thủ biết chà nó không thay đổi thực tế là chúng ta phải chiến đấu với chúng bằng cách nào đúng chúng ta không thể dừng lại ở tầng một được không bất kể đó có phải là sự kết hợp tồi tệ nhất hay không nó không thay đổi sự thật rằng cuộc tấn công trong hầm n g ụ c không thể dừng lại sau khi họ vào hầm n g ụ c hiệp hội messi A đang tiến hành đối mặt với thực tế này những người đầu tiên thực hiện hành động của họ là hiệp hội messi A đúng như dự đoán đội của hiệp hội messi A là những người đầu tiên di chuyển đây là điều mà mọi người đều mong đợi rốt cuộc đó là niềm tự hào của đấng cứu rỗi họ không muốn y sa áp ỵ vạn nộ ổ là người dọn dẹp ngục tối này những kẻ đến từ hiệp hội messi A sẽ không chỉ ngồi và nhìn họ sẽ đánh trả thời điểm i sa áp ỷ vạn nổ thách thức n g ụ c tối trong rừng của những người khổng lồ anh trở thành người duy nhất dám thách thức một hầm n g ụ c mà l i s e j u n đã từ bỏ điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được trong mắt của hiệp hội mẹ Sĩ A, và họ chỉ có một cách để ngăn chặn nó trước tiên hiệp hội mẹ Sĩ A cần phải dọn dẹp n g ụ c tối khi l i s e j u n từ bỏ tấn công vào năm 2021, t r ì n h độ trung bình của các cầu thủ rất khác so với các cầu thủ năm 2024. so với thời điểm đó người chơi đã lên cấp cao hơn rất nhiều và được trang bị nhiều kinh nghiệm hơn vật phẩm tốt hơn quan trọng hơn suy nghĩ của họ khác nhau đó là vì danh dự của đấm cứu dỗi không phải bất cứ ai khác tất cả sáu mươi người trong số họ đã sẵn sàng để chết vào thời điểm đó ly s e d u n là trụ cột duy nhất của hội messi ạ cái chết của anh ta sẽ dẫn đến cái chết của cựu messi ạ đó là lý do tại sao anh ta không thể chấp nhận những rủi ro nhất định mặt khác những người chơi đã vào ngục tối mà không do dự là những người coi ly s e d u n là chúa của họ nói cách khác họ là những kẻ cung tín những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình nếu điều đó có nghĩa là cái chết của họ có thể xóa sạch vết tích cho thần tượng của họ vì vậy người chơi không thắc mắc về hành động của hội messi ạ sau đó y sa áp ý vạn nộ sẽ di chuyển như thế nào Thay mắt họ hướng ánh mắt về phía Isaak Ivano. Isaak Ivano vào về Vì đó, c ũ n tin nên anh ấy không g đã tự thể lùi ấy b ư ớ cái bây bạn. Bạn vậy, Tuy ngày. giờ. người giao chúng Nghĩ những người Ennisgill hướng ngạc Nghỉ nghỉ ngơi trong Hai đối Isaak, tôi chơi nhiên, nhiên lời nói đi. họ cho lệnh Phổ hỗ anh họ anh. chỉ của ta, của đến đến dẫn. cần được trước sẽ đầu. đã để đã để cử C. c trợ rất tí mà gì vậy những mệnh lệnh khó hiểu của isaac ý v a n nổ đã hoàn toàn gây sốc cho những người chơi từ phổ e n n i s g i l l anh chỉ l a y h a y với chiếc nhẫn trên tay phải Và đó lý à cách cuộc tấn công hầm ngục hầm đầu, tấn bắt l vụt Vèo một trong xuất trong tiên tiểu thuyết Trạ Jonathan、Serif. Trước là là lộ, Lý năm Serip. đảo hiện phần cuốn rừng khổng gũ hai hư Khu của của đầu quốc cấu ở S. 1726 195, do tại sao sự kết hợp giữa nhện chúa và kiến sọc lại rắc rối như vậy là vì đặc điểm của chúng nhện nữ hoàng có thể sử dụng phở d ò m ò n của chúng để nô dịch quái vật và kiến sọc thành thạo trong việc tạo đường hầm không có nơi nào mà phở d ò m ò n của nhện chúa lại hiệu quả hơn tổ kiến về bản chất là một mê cung rộng lớn hơn nữa có thứ gì đó khiến kiến sọc khác biệt với các loài kiến khác kiến sọc có thói quen làm tê liệt con mồi bằng n ọ c độc gây tê liệt mà chúng có sau đó mang chúng sống lại cho nữ hoàng của chúng điều này không có nghĩa là chúng sẽ không giết con mồi để ăn mà chỉ là dự t r ữ thức ăn là việc mà chúng thường làm đây là lý do tại sao ly xe dùn từ bỏ cuộc tấn công vào mùa tối những con quái vật xâm nhập vào tổ của kiến sọc sẽ bị tê liệt bởi những con kiến sau đó bị đưa đến buồng của nữ hoàng nơi chúng sẽ bị bắt làm nô lệ bởi nữ hoàng nghệ vì vậy họ không dự t r ữ thức ăn thay vào đó họ đang tăng cường đội quân của nữ hoàng nghệ hơn nữa khi quy mô quân đội tăng lên kiến sọc ũ n g sẽ tăng quy mô hang ổ kích thức của tổ kiến sẽ ngày càng lớn hơn và khi nó lớn lên, số lượng quái vật mà nó thu hút cũng sẽ tăng lên tạo ra một vòng luận quần đây là những gì mọi người mong đợi bao gồm sáu mươi người chơi từ hiệp hội messi a bên trong tổ kiến phải khá phức tạp họ không thể di chuyển quá vội vàng họ đã dự đoán sự kết hợp giữa n ệ n chúa và kiến sọc sẽ nguy hiểm như thế nào và chuẩn bị cho phù hợp vấn đề là tình huống mà họ gặp phải vượt xa mong đợi của họ bạn đang bị ảnh hưởng bởi phở dỏ mòn của n ệ n nữ hoàng tâm trí của bạn đang trở nên bối rối bạn đã bị say bởi mùi hương ngọc nào chết tiệt pháp sư đã gục ngã thầy thuốc? thuốc tình hình bên trong tổ kiến sọc nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của các thành viên hội messi、à. dừng đánh dừng đánh rút lui đương nhiên điều này có nghĩa là họ phải vật lộn trong cuộc tấn công của mình vào ngày thứ ba sau khi họ vào ngủ tối đội của hiệp hội messi A đã rút lui khỏi tổ kiến lần thứ mười bảy nó thực tế đã kết thúc tại thời điểm này rõ ràng là hiệp hội messi A không thể tự mình dọn sạch tổ kiến vào thời điểm đó mọi người đều biết rằng messi A ghịu sẽ không thể đánh bại nữ hoàng nghệ bằng chính sức mạnh của họ không tuân theo cùng một chiến lược trong hơn ba ngày đã trở thành quy tắc bất thành văn giữa những người chơi tất nhiên nguyên nhân khiến quy tắc này ra đời ngay từ đầu là vì những người tự cho mình là đúng đắn người vẫn cố chấp theo cùng một chiến lược ngay cả khi nó đã thất bại nhiều lần và nếu bạn tấn công một ngục tối với sự ngoan cố và tự cho mình là đúng bạn sẽ chỉ gặp thất bại và cái chết vì không đáng để họ l i ề u mạng ở tầng một họ phải thông minh cho dù các thành viên trong nhóm của hội mẹ s ì ạ có sẵn sàng l i ề u mạng vì vị cứu tinh của họ đến đâu họ cũng không thể liều lĩnh hy sinh bản thân ở tầng một trên thực tế sau thất bại thứ mười bảy của họ đội của hội mẹ xì ạ cuối cùng đã quyết định nghỉ ngơi chà nó đã diễn ra như chúng tôi mong đợi đúng đây là một cảnh tượng mà hầu hết họ đã mong đợi được nhìn thấy nếu đó là điều mà chỉ cần 60 người có thể đánh bại thì l e e s e j u n đã làm được ba năm trước rồi rốt cuộc đây là ngục tối mà hội messi ạ bao gồm cả l e e s e j u n đã từ bỏ ngay cả khi thế giới đã tiến bộ rất nhiều kể từ thời điểm đó họ chỉ có thể thành công nếu tất cả các cầu thủ đoàn kết điều này sẽ không thay đổi ngay cả khi 60 thành viên của hội messi ạ sẵn sàng liều mạng có phải chỉ có isaac bị bỏ lại không trong tình huống này các cầu thủ chuyển trọng tâm sang isaac ị vannô hay chính xác hơn các bang hội khác có mặt đều chờ đợi lời đề nghị của isaac vannô không giống như hiệp hội messi ạ họ không có ý định chiến đấu chống lại isaac ỷ v a n nổ mục tiêu của họ là đồng ý với bất kỳ sự hợp tác nào mà anh ta yêu cầu để trong tương lai anh ta sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của họ bất cứ khi nào anh ta quyết định tấn công một đời nhị ổng mọi người đều nghĩ theo hướng này rốt cuộc không phải isaac ỷ v a n nổ đã tuyển người chơi tham gia cuộc tấn công trong hầm ngục để nhận được nhiều hỗ trợ nhất có thể sao vậy tại sao anh ấy không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào tuy nhiên isaac ỷ v a n nổ vẫn chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào cho các bang hội khác kể từ khi họ vào mục tối không chỉ là anh ấy không yêu cầu hợp tác hoặc hỗ trợ không hơn thế nữa tại sao anh ta không vào tổ kiến dù chỉ một lần trong ba ngày qua cho đến giờ isaac ỉ v a n o và các thành viên khác của hội phượng hoàng vẫn chưa bước một bước nào vào tổ kiến nó gần như thể anh ta không có ý định tấn công nó giống như anh ấy chỉ tập trung vào việc săn bắn tất cả những gì anh ấy làm là săn những con ở ngoài ô anh ta chỉ đơn giản là tấn công những con quái vật đang lang thang quanh tổ kiến và thậm chí con số đó là không đáng kể tôi nghĩ isaap ị v a n o sẽ quét qua tổ kiến với đội quân bộ xương của mình mà không bị ảnh hưởng bởi p h ở d ọ mọi điều này không giống như isaap ị v a n o người thường tiêu diệt lũ quái vật bằng sức mạnh chiến đấu áp đảo của mình sự thật này khiến mọi người bắt đầu thắc mắc chuyện gì đang xảy ra tuy nhiên những câu hỏi này không tồn tại lâu lắm nện chúa đã bị giết tiếp tục lên tầng tiếp theo Gì? t ầ n cuộc tấn công vào t hầm mục đó là một c ấ n cơn ác mộng ở tầng đầu tiên hơn sáu mươi người đã chết khi giết người chúa một quá trình mất gần một mươi một ngày để hoàn thành thiệt hại khá đau đớn đó là lý do tại sao mọi thứ anh ấy trải qua trong mục tối đó thực tế đã in sâu vào xương của kim trên thực tế chiến lược mà ông đang sử dụng dựa trên những dấu ấn đó phương pháp đầu tiên rất đơn giản kim bù j i n chỉ đơn giản là sử dụng sát chết để tạo ra một quả bom chất độc sát chết đã qua sử dụng vụ nổ sát chết đã được khắc trên sát chết kỹ năng cọp sệ và sân được sử dụng để đầu độc sát chết của con quái vật sau đó anh ta khắc dấu ấn cho cọp sệ ít tợ lò xì ẩn lên nó sau đó anh ta chỉ cần tìm người vận chuyển bom điều này cũng không khó chiếc nhẫn của solomon cấp độ yêu cầu một trăm mô tả chiếc nhẫn của vua solomon nó có khả năng tuyệt vời để giao tiếp và điều khiển tất cả các sinh vật sống sức mạnh phép thuật một trăm tất cả sức tấn công mười khi được trang bị kỹ năng solo m o n s còn mạng có thể được sử dụng tất cả những gì anh ta cần làm là sử dụng solo m ậ n còn mạng kỹ năng cho phép anh ta kiểm soát hoàn hảo những con quái vật có cấp độ thấp hơn anh ta và thế là những quả bom mà anh ta chế tạo được kiến sọc mang theo và chất thành đống trong phòng của nhện chúa tất cả những gì còn lại là để anh ta cho nổ chúng và tất cả những gì diễn ra chỉ là một cái vỗ tay nhện chúa đã bị ảnh hưởng bởi bờ lũ parson n ệ n chúa đã bị ảnh hưởng bởi bờ lek parson hơn nữa chất độc của b l a c k bờ lụ cũng được đưa vào chất độc của kim bù j i n đã tràn vào phòng của nghệ chúa ngay lập tức và giết chết nghệ nữ chỉ trong giây lát nghệ chúa đã bị giết đã đạt được thành tích quyền sở bài đờ hunter emmy sa di okhe ndi vật ngưỡng mộ kỹ năng của bạn emmy sa di okhe ndi vật ban cho bạn một số sức mạnh thứ hạng của kỹ năng vụ nổ s á t chết đã tăng thêm một đây là bí mật về cách kim bù j i n đã giết nữ hoàng nện vào ngày thứ ba tất nhiên chỉ có kim bù d i n và ly d i n a biết điều này h làm thế nào bạn làm điều đó không chỉ những người chơi khác mà ngay cả những người chơi từ phổ end nỉ dịu cũng bị sốc trước tình huống bất ngờ này hơn nữa một chút sợ hãi có thể được nhìn thấy trong biểu hiện kinh ngạc của họ đối với con người đôi khi điều chưa biết còn đáng sợ hơn nhiều so với bạo lực vô song kim bủ d i n chỉ đơn giản là nhìn những người chơi đó với một nụ cười điều này chỉ là khởi đầu với suy nghĩ đó kim bủ d i n đã thay đổi chiếc nhẫn mà anh ấy đang đeo trên tay phải bạn đã trang bị h ỏ a xỉ dìm bây giờ bạn có thể sử dụng kỹ năng phục sinh khi anh ấy nhìn thấy thông báo này một hình ảnh hiện ra trong đầu kim bủ i n tôi sẽ hồi sinh h ơ p ở tầng hai hình ảnh một hơi họp tái sinh tàn sát những con quái vật khác tuy r ư ớ c 196, k h rừng Z-Obsonster khổng tầng Khung cảnh tầng như ông cũng tương như tầng tiên. thứ phò lộ, 4. Đã vào đầu vào tự t của ở ở â nhiên nhiệm vụ ở tầng hai hoàn toàn khác với ở tầng một s a n quái vật đ i ề u này tốt hơn nhiều không nên có bất kỳ tình huống rắc rối nào và quyết tâm của những người chơi cũng khác so với ở tầng một tất cả những gì chúng ta cần làm là lấy nó khi những người chơi nghe thấy điều kiện để vượt qua tầng hai tinh thần chiến đấu bắt đầu sáng lên trong mắt họ và khuôn mặt họ bắt đầu dạng dỡ đây là một cảnh mà những người chơi bình thường sẽ khó hiểu bốn mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn không phải là một con số lớn ngay cả khi mỗi người chơi vào n g ụ c tối trung bình săn được một trăm bốn mươi quái vật thì vẫn chưa đủ quan trọng nhất đây là một n g ụ c tối bốn tầng có khả năng cao là những quái vật cỡ vừa và lớn xuất hiện dưới dạng quái vật chùm trong n g ụ c tối tầng hai và tầng ba sẽ xuất hiện ở đây tuy nhiên những người chơi bước vào tầng hai đã cháy hết mình với tinh thần chiến đấu đây là bằng chứng thêm rằng đây không phải là những người chơi bình thường đúng chỉ cần lấy nó nó sẽ không khó như vậy với cấp độ trung bình là 118 được xây dựng trên vô số s á t chết của quái vật những người chơi này khác xa so với bình thường họ cũng là những người sẵn sàng ném mình vào ngục tối mà l i s e d u n đã từ bỏ điều này cho thấy họ là người thích mạo hiểm và dám nghĩ dám làm hơn bất cứ ai khác và họ cũng rất tự tin vào khả năng của mình hãy thể hiện kỹ năng của chúng tôi đúng vậy chúng tôi phải chứng tỏ rằng chúng tôi không đạt được điều này một cách may mắn quan trọng hơn những người chơi này là những người đã quen với việc xếp trên những người khác isa akivano không phải là cầu thủ duy nhất họ không có ý định đơn giản chấp nhận rằng i sa a c i v a n nộ là người giỏi nhất mà không có bất kỳ sự cạnh tranh nào vút nó đã thúc đẩy họ chứng tỏ bản thân tuy nhiên tinh thần này không tồn tại được lâu ờ u tiếng gầm rú hoang dã xuất hiện ngay khi trận chiến bắt đầu lập tức làm ngội đi tinh thần quyết thắng và chiến đấu hừng h ư ợ c đó không lâu sau những người chơi xác nhận nguồn gốc của tiếng hú đã vô cùng ngạc nhiên đó là một k h é o hóc h é o hóc đó là bởi vì vào thời điểm đó một con quái vật được người chơi gọi là cơn ác mộng đã lộ diện ở tầng hai của đỡ nhì ổng thật là điên rộ tại sao một hộp lại ở đây đây là tầng hai nó là điều không thể liệu hãy hạ có thể trở thành quái vật t r ù n của tầng hai trong n g ụ c tối ở tầng bốn không nó giống như gặp phải một lỗi nghiêm trọng trong một trò chơi tuy nhiên những hành động tiếp theo của hãy hạc khiến họ vô cùng sửng sốt ở g g o o hô hô hấp với hào quang áp đảo của nó bắt đầu tàn sát những con quái vật thay vì người chơi c chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao hãy hạp lại săn quái vật trước tình huống bất ngờ đó ngay cả những game thủ kỳ cựu này cũng không khỏi hoang mang một lúc sau cuối cùng cũng có người lên tiếng nó được triệu hồi y sa ắc y sa ắc đã triệu hồi vào thời điểm đó người ta biết rằng không ai khác chính là người được triệu hồi mới của isa a b i vạn o không có thêm tai nạn nào có thể xảy ra tinh thần chiến đấu cháy bỏng của các cầu thủ đã trở nên hoàn toàn bị đóng băng vào thời điểm đó điều này tốt hơn tôi mong đợi kim vũ din rất hài lòng trước cảnh tượng này khả năng của họ xì dịch dịn thực sự đáng kinh ngạc họ xì dịch dịn cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả là c h ấ c nhận chứa đựng sức mạnh của họ xì dịch nó chứa đựng sức mạnh để hồi sinh người chết tất cả các số liệu thống kê mười lăm toàn bộ sức tấn công mười lăm khi được trang bị kỹ năng phục sinh sẽ có sẵn sự sống lại theo nghĩa đen với kỹ năng này bất kỳ xác chết nào mà người dùng nhắm mục tiêu đều có thể hồi sinh tất nhiên đã có điều kiện s á c sống càng nguyên vẹn thì càng ít ma lực để hồi sinh và duy trì nó trong khi xác chết càng ít nguyên vẹn thì càng tiêu tốn nhiều ma lực hơn nói cách khác miễn là nguồn cung cấp ma nạ còn đủ thứ gì đó có thể hồi sinh ngay cả khi chỉ còn lại xương và mục tiêu được phục sinh mang về có thể sử dụng tất cả các kỹ năng mà nó có trong kiếp trước hệ h o ạ c sử dụng hẹo phí giờ đương nhiên điều này có nghĩa là hệ h h ồ i sinh có thể sử dụng lửa địa ngục của nó ma lực đã bị tiêu hao tất nhiên đó là sức mạnh ma thuật của người triệu hồi được sử dụng thay thế nhưng kim hủ vào thời điểm đó khi đối mặt với cảnh tượng c h ó á n g ngập mà h i ệ hợp đang thể hiện trước mặt mình kim u din hoàn toàn không chú ý đến việc tiêu thụ sức mạnh ma thuật của mình hiệu ứng của ngăn xếp dù lờ hóc thẹ bạ tổ phiểu hơn nữa khi triệu hồi b uff của kỹ năng dù lờ hóc thẹ bạ tổ phiểu cũng được áp dụng cho h i ệ hợp đây là một cảnh mà ngay cả một điểm ma lực của anh ta cũng không bị lãng phí hơn nữa kim u din vẫn còn rất nhiều ma lực để dự phòng tôi chắc rằng điều này sẽ khiến bạn sợ hãi và kim u din cũng không có ý định bỏ qua điều đó triệu hồi quyển sách của người chết hiệp sĩ bộ xương được triệu hồi hóa thân của chiến trường đã được gọi tờ L, tôi ước gì nó được áp dụng cho h i ệ hợp Bằng bắt bắt này, Jin nước hẳn Anil, động của mình vào năm cách chạy của các của Hữu hoạt vào Kim đầu vua rút đầu rổ vừa, 2025. sau chuyến đi đến một cuộc đấu giá ở sổ theo bì nơi anh ta mua kỹ năng rủ lờ bóc theo bạ tổ phịu với giá một trăm i triệu đô la sức mạnh của anh ta nhanh chóng tăng lên và cuối cùng anh ta trở thành người duy nhất có thể sánh ngang với hiệp hội m ẹ s s i a điều này thực sự đáng ngạc nhiên khi xem xét thực tế là hiệp hội m ẹ s s i a đã trở thành một tổ chức xuyên quốc gia thông qua cuộc chiến với nhật bản năm 2025. n ó tương tự như một vận động viên chạy bắt đầu mượn một giờ trong cuộc đua mạ dạ tổng bắt kịp và cạnh tranh với người dẫn đầu c u ộ đua vậy làm thế nào điều này có thể xảy ra nó rất đơn giản bạo lực đáng sợ mà vua của ợ nhị thể hiện vượt xa so với cựu messi ạ và vua của ợ nhị đã thể hiện mức độ bạo lực đó kể từ năm 2025. n h ữ n g con quái vật trong ngục tối bị tàn sát bởi những kỹ năng vô cùng mạnh mẽ và những vật phẩm huyền thoại thậm chí cả đội quân xương của anh ta cũng được trang bị vô số vật phẩm huyền thoại Ngoài ra, luôn có một lượng khán giả có thể chứng kiến và sau đó lan truyền sự hiện diện của vua của a n n g h ĩ trên khắp thế giới đây là phương pháp hoàn toàn trái ngược với l e e s e dùn người luôn tấn công các n g ụ c tối mà không có gì khác ngoài đội của mình và che giấu bản thân mà không cho phép một khán giả nào bên ngoài giờ đây một cảnh tương tự đã diễn ra trong n g ụ c tối phó z ops vào năm hai nghìn k h n t ă m hai mươi bốn ở g một con quái vật được coi là cơn ác mộng đối với người chơi hiện đang chiến đấu bên phe của họ xé nát những con quái vật bằng cách bỏ rơi một cách liều lĩnh lệch cạch và những người lính ở kệ lệ tổng được trang bị vũ khí mạnh mẽ đã hỗ trợ nó kỳ a hạ trong trận chiến hỗn loạn ở kệ lệ tổng ni tật rõ ràng đã thể hiện sức mạnh của mình còn dữ dội hơn Sipa. và tất nhiên lizina cũng đã thể hiện sự hiện diện của mình trên sân khấu đơn giản hôn l o ạ n này một nghìn một trăm mười một quái vật còn lại chỉ có một cảm xúc tôn trào trong lòng những người chơi có cơ hội tận mắt chứng kiến cảnh bạo lực choáng ngập này i saak ivano không phải là một cầu thủ anh ấy là một sinh vật ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng tôi anh chàng này là một con quái vật vượt qua cả lẽ thường nỗi sợ trong nỗi sợ h ai đó các h nghĩ lướt qua. họ tôi rất vui vì mình không phải là kẻ thù ỉ có con một tâm lướt trí tôi rất ý là với qua q vui u vì kẻ i tôi biết hội vật rất đó nghĩ rằng tôi rất biết ơn ủ a thành ô i k ô n oán giận n g có bất kỳ sự o với Isaac o may mắn a Isaac y i viên là kẻ thù. Tất h n i của hiệp hội messi ạ những người đã l i ề u mạng xông vào ngục tối không chút do dự để đánh bại isaac ivano vượt qua anh ta và t r à đạp lên danh tiếng của anh ta chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến thế mọi người tỉnh lại đi chúng ta không vào ngục tối này để làm khán giả phải không chỉ có trưởng nhóm của hội mẹ xì ạ dung chan sủ mới có thể tỉnh táo lại và kéo nhẹ lại bức màn tuyệt vọng đã bao phủ đội của mình tuy nhiên nó chỉ được nâng lên một chút không thể để nỗi tuyệt vọng mà họ đang cảm thấy biến mất nhanh chóng như vậy thay vào đó cảm giác tuyệt vọng mà dung chan sủ đang cảm thấy vào thời điểm đó chỉ ngày càng sâu đậm hơn Khi thật, mặc dù anh ấy đã từng nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho lee s e j u n nhưng anh ấy không thể không cảm thấy xấu hổ khi cảm thấy quyết tâm của mình bị đổ vỡ đó là lý do tại sao anh ấy thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn cuối cùng thì chúng cũng đã bị hỏng và kim ủ jin cũng nhận thức được điều đó không thể nào anh ấy không thể biết được dù con chó săn có giỏi đến đâu nó cũng khó có thể nhe răng ra trong tình huống như thế này bởi vì anh ấy đã từng giống như những người chơi của hội messi ạ bây giờ và chính kim ủ jin đã cảm nhận được những cảm xúc đó mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác đối với hiệp hội messi ạ với quyết tâm hy sinh mạng sống của mình cho lee s e j u n anh đã phải đối mặt với vô số kẻ thù và n g ư ờ i c ạ n h anh ấy cũng biết khó khăn như thế nào để không đánh mất quyết tâm của bạn trong một tình huống như thế và rằng có rất ít người thực sự có thể làm được điều đó vì vậy tôi nên làm cho nó rõ ràng hơn tất nhiên kim bù j i n không có ý định chỉ dừng lại ở đó anh ta đã lên kế hoạch đóng cọc một sâu đến nỗi không ai trong số những người có mặt tại đây dám nghĩ đến việc trở thành kẻ thù của anh ta đã đến lúc săn những con xịt lọc đầu đôi một đống rất chắc chắn ghi chú một cọc là một cột bằng gỗ hoặc thép hoặc bê tông được đóng vào đất để làm giá đỡ cho kết cấu đã một tuần kể từ khi cuộc tấn công vào ngục tối của người khổng lồ bắt đầu mặc dù nó được coi là một sự kiện rất thú vị thế giới vẫn tiếp tục chuyển động của nó ohce chan cũng vậy vì họ đã biến hiệp hội mẹ xì ạ trở thành kẻ thù của họ nên anh ấy bận rộn cả ngày mỗi ngày không nghỉ thị trường chợ đen những ngày này như thế nào hoàn toàn khô giáo mọi người dường như đang giữ lại hàng hóa của họ có vẻ như đã có tin đồn rằng các vật phẩm trong hầm ngục sẽ được giao dịch tại phiên đấu giá sổ t h ẻ bị bắt đầu vào ngày một tháng một năm sau ô hát e chan lớn tiếng phàn nàn khi nghe thấy lời nói của cấp dưới tại sao những tên k h ố n sổ thẹ bị đó lại đột nhiên làm điều gì đó như thế này nói xong ô hát e chan lo lắng gãi cái đầu trọc của mình thực ra điều khiến anh ta bận tâm không phải là việc phiên đấu giá sổ thẹ bị đã tạm dừng việc buôn bán các vật phẩm và trang kỹ năng ở chợ đen t h a n h thật mà nói đó là một điều tốt bởi vì nó có nghĩa là tất cả các vật phẩm và trang kỹ năng đó sẽ xuất hiện trong cuộc đấu giá và sau đó sẽ chỉ là vấn đề của việc mua chúng thay vì tìm kiếm nhưng các kỹ năng và vật phẩm dành riêng cho hẹ mỹ xạ di ó the ờ ẩn đờ ý thuật đang biến mất quá nhanh điều khiến o h á se chan bận tâm là thực tế là các vật phẩm và trang kỹ năng dành cho những người chơi có hệ mỹ xạ dị hóc k h e ẩ n đời ý hứt như vầng hào quan g của họ đang nhanh chóng biến mất khỏi thị trường có thể nói là vì isaac ivano nhưng điều này không có gì lạ nếu xét đến màn trình diễn gần đây của isaac ivano trước isaac ivano giá trị của những cầu thủ có hệ mỹ xạ dị hóc k h e ẩ n đời ý hứt là vầng hào quan g của họ có điều gì đó đang diễn ra nhưng bản năng của o h á se chan cho anh biết rằng tình hình không đơn giản như nó tưởng đây là lý do tại sao anh ấy thất vọng o h á se chan không phải kiểu người tin tưởng vào những thứ đi ngược lại bản năng của mình cái gì đó trong khi o h á se chan đang cố gắng tìm ra manh mối nào đó một cấp dưới đã bước vào văn phòng của anh ấy ông chủ tôi nghĩ ông cần phải xem cái này nó là gì có một tin đồn đang lan truyền ở châu âu tin đồn gì có tin đồn rằng ai đó đang cố gắng phá bỏ một trong những n g ụ c tối mà hội messi a không thành công o h á se chan nghiêng đầu về điều đó có những người nào khác ngoài chúng ta những người sẵn sàng tấn công n g ụ c tối mà gậyu messi a đã bỏ rơi tấn công các n g ụ c tối thất bại của g h i ệ u mẹ xì ạ giống như một điều cấm kỵ đối với những người chơi đó chẳng phải là lý do mà thử thách của isa a p ỉ v a n nổ có thể thu hút sự chú ý trong một thời gian dài như vậy sao đã có ai khác sẵn sàng làm điều đó ohatse chan không thể nghĩ đến một người như vậy ít nhất thì anh ta không có thông tin về một người như vậy đó là một tin đồn việc tin đồn xuất hiện và biến mất nhanh chóng là điều khá bình thường nhưng kể từ khi anh ấy đến gặp tôi tuy nhiên nếu đó chỉ là tin đồn thủ hạ của anh đã không tìm đến anh vậy ai đang tấn công điều đó có những cầu thủ mà ông chủ muốn tuyển dụng trong quá khứ phải không ai có vầng hào quang ẹ mị xạ di hóc k h e ẩ ndi đ hớt không phải có một vài người trong số họ như vậy sao cha không nhiều người có ẹ mị xạ di hóc k h e ẩ ndi đ hớt như vầng hào quang của họ đó là ai tất cả bọn họ mười một người trong danh sách của chúng tôi đều là một phần của đội được đồn đại khuôn mặt của o h c t se chan trùng xuống một lúc trước khi cậu ấy mở to mắt hét lên ai là người lãnh đạo dẫu hắn dò hủa khi nghe điều đó o h c t se chan đã bị thuyết phục một con mắt cho một con mắt đây là nó hiệp hội messi a đã đốt một ngọn lửa phản công để dập tắt ngọn lửa được gọi là isa a p i v a n o kim b u din nhớ lại khi anh tấn công ngục tối trong rừng của những người khổng lồ trong quá khứ 277 người bước vào 53 người chết ở tầng một c n g ư ờ i chết ở tầng hai m ộ người chết ở tầng ba và 71 người chết ở tầng bốn sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta có thể quên được ngục tối nơi một nửa số người chơi đã vào cùng anh ta đã chết hơn nữa những người đồng đội đó không chỉ là đồng nghiệp họ đều là những người chơi kỳ cựu trên cấp một trăm những tài sản rất quan trọng đối với h cựu messi a tuy nhiên Đó chỉ là hậu là quả sau đó thực sự gắn c tế tuyên hy đã xích lọc hoàn u toàn không thể so sánh với những con quái vật cùng cấp độ kích thước của nó lớn hơn nhiều so với xích lọc bình thường và đôi mắt trên đầu mỗi người là đôi mắt ma thuật với những khả năng khác nhau những người bị chiếu vào mắt ở đầu bên phải sẽ bị dính một lời nguyền khiến cơ thể họ nặng nề hơn trong khi những người ở bên trái sẽ trở nên bối rối vì ảo giác tuy nhiên xịt cũng kim ugin đã không thể chấp nhận sự thật đó nếu tôi sẵn sàng chịu đựng những thứ như vậy tôi đã không bao giờ gia nhập hội m ẹ s ì ạ rốt cuộc anh ta đã là thành viên của hội m ẹ s ì ạ trước bất cứ thứ gì khác một thành viên của hội m ẹ s ì ạ người tin rằng họ có thể chấm dứt trò chơi này và cứu thế giới anh không thể nào chịu đựng được sự thật rằng có những con quái vật trên thế giới này mạnh đến nỗi anh chỉ có thể trốn thoát với mạng sống của mình vì vậy kể từ ngày hôm đó kim b u diên đã chuẩn bị tinh thần để sự việc thương tâm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa anh ta cũng nghĩ ra nhiều cách để đối phó với những con quái vật vô lý như tùynh h đ è xị、sì、lọp và bây giờ cơ hội trả thù đã đến tiếp tục lên tầng tiếp theo cuối cùng thì anh ta cũng có cơ hội săn được một con xịt lọc hai đầu tất nhiên có rất nhiều khác biệt so với thời điểm đó tôi sẽ rút ngắn khoảng cách giữa ly xe dùn và tôi bằng cách sử dụng xích lô hai đầu đặc biệt là việc kim u j i n đã không còn săn lùng hiệp hội messi ả nữa tiếng xích lô chúng là những con quái vật cơ bắp với chiều cao trung bình khoảng năm m và đặc điểm nổi bật nhất khiến chúng nổi bật là chỉ có một mắt khó khăn săn bắn là trung bình tất nhiên độ khó trung bình chỉ tương ứng với những con xịt lọ bịt bình thường tờ lờ vâng đó là số nhiều của xịt l ọ nó chắc chắn sẽ không bình thường chắc chắn không ai trong số những người chơi chuẩn bị bước vào tầng bốn của đợt nhì ô n g dám coi thường những con t u y n h í đã xịt lọc mà họ sắp phải đối mặt rốt cuộc đó là hạng a nhiệm vụ sinh tồn trong năm này khó khăn có thể được phản ánh bởi thực tế là ngục tối hạng a có một nhiệm vụ sinh tồn hơn là một nhiệm vụ săn bắn đó là sức mạnh phải ở một cấp độ hoàn toàn khác đã vào tầng bốn tuy nhiên một số người chơi khi bước vào tầng bốn của đợt nhì ô n g đã phải đối mặt với con quái vật này ngay lập tức con mắt duy nhất của xịt lọc đang theo dõi bạn đó là xịt lọc, xịt lọc cao tám mét có hai đầu mỗi người có một mắt đang nhìn những người chơi vừa xuất hiện chết、thiệt. đó là một tình huống kinh hoàng đối với các cầu thủ nhưng đó là một tình huống có thể xảy ra rốt cuộc nơi mà những người chơi xuất hiện ở tầng tiếp theo không phải là thứ mà họ có thể lựa chọn do đó họ phàn nàn hoặc thắc mắc tại sao lại xảy ra tình huống như vậy là vô nghĩa điều quan trọng là phải đối phó với tình huống rút lui tiêu tan ngay lúc đó ba mươi mốt người chơi không may gặp phải tuyền h ì đẹp xịt lọc đã lập tức bỏ chạy đó là một phản hồi tuyệt vời rốt cuộc ai lại đủ ngu ngốc để thách thức một con quái vật chưa từng bị săn đuổi trước đó mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào k h ô những g gì có vấn đề gì với bản án đề o do con ặ nặng c việc của cơ của của lọc. của Vấn thi lời hai thể trở mắt hành họ khả h là bạn nên nề nguyện năng n của đã đề lọc. người chơi bị nhắm mắt vào đầu bên phải ngay lập tức ngã xuống đất như thể ai đó đã dẫm lên họ điều này là do cơ thể họ đột nhiên trở nên nặng hơn và mất thăng bằng tuy nhiên tình hình của họ không đến nỗi tệ bạn đã bối rối trước lời nguyền của xị lọ tình trạng của các cầu thủ bị nhắm vào mắt trái nghiêm trọng hơn rất nhiều khi thật lũ học đến đây khi nào vậy có ly rất mơ ẩn trong trạng thái bối rối của họ những người chơi nhầm lẫn nhau với quái vật và bắt đầu tấn công lẫn nhau trên thực tế ba người chơi duy nhất thoát được là những người có tính cơ động cao và bỏ chạy mà không quay đầu lại a a a xa cứ u tôi hai mươi tám người chơi bị bỏ lại phía sau đã chết mà thậm chí không thể kháng cự thích hợp và sự náo động gây ra bởi cái chết của hai mươi tám người chơi này nhanh chóng được chuyển sang những người chơi khác đang ở nơi khác tất nhiên họ không thể nắm bắt được tình hình chính xác chỉ với những thông tin đó nó đã bắt đầu chưa có vẻ như họ thậm chí còn không có cơ hội để trốn thoát nó phải có nhiều khả năng đặc biệt hơn chúng ta mong đợi tuy nhiên không khó để họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình đầu tiên hãy di chuyển càng xa âm thanh đó càng tốt tất cả những gì chúng tôi phải làm là sống sót trong năm ngày đương nhiên các cầu thủ bắt đầu sử dụng tất cả sức lực của mình để đi càng xa nơi họ nghe thấy âm thanh càng tốt trong số đó có những người từ hội phượng hoàng chúng ta cũng hãy chuyển đi nếu một đồng đội bị xịt l ọ t bắt đừng cứu họ lần này sự sống còn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi họ quá kiên định và chuẩn bị rời đi ngay khi nghe thấy tiếng động không lâu sau khi bước vào tầm bốn bây giờ chúng ta hãy di chuyển âm thanh phát ra từ đó vì vậy chúng ta hãy đi theo hướng ngược lại ngay sau đó họ bắt đầu di chuyển và isaac ivano cũng đã ra tay em anh isaac tôi đó không phải là hướng mà âm thanh phát ra sao hướng tới nguồn phát ra âm thanh chương một trăm chín mươi tám hoàn vốn hai ờ chính hợp đã tuyên bố bắt đầu trận chiến không do dự heo học, với thân hình dài màu đen nhảy lên và lao về phía những con xịt lọc đầu đôi Bùm, những con xịt lọc đầu đôi vung nằm đấm khổng lồ về phía h i ệ học nhưng hợp ngay lập tức né tránh bằng cách lăn hai lần trên mặt đất trước khi bật dậy và nhai răng một lần nữa gầm gầm hai cái đầu của t u y n hi đã xịt lọc đối mặt với heo hập cùng lúc và phát ra những tiếng gầm giận dữ sau đó họ sử dụng lời nguyền của mình để ảnh hưởng đến heo hập cơ giờ giờ g i heo hập cảm thấy cơ thể của nó trở nên nặng nề hơn và ánh sáng tập trung trong mắt nó dường như dao động một chút nhưng đó là tất cả mặc dù đã trở nên nặng nề hơn heo hập là một con quái vật không thua kém xịt lọc chút nào trên thực tế khi nói đến khả năng thể chất thuần túy heo hập có thể được coi là vượt trội so với xịt lọc điều này có nghĩa là ngay cả khi có lời nguyền sự khác biệt về thể chất giữa họ là tối thiểu và nó không thành vấn đề nếu nó bị nhầm lẫn Cơ cuộc, dơ, dơ, dơ, dơ, dơ rốt đối nhất duy kẻ mỗi ặ t xịt thời một tự tấn thù nhất thể nhìn thấy. Trận chiến bắt vật liệt tàn với vào vì vậy, vô và hai điểm nhiên, phải chiến giữa hai con quái lọc là hạc. cách hạc chỉ công có heo heo nhìn khốc đầu đó đầu duy mà này con bạo. m nó cùng kẻ khi chúng va chạm âm thanh tạo ra gợi nhớ đến tiếng chống lớn và âm thanh của cả hai chuyển động xung quanh và đập vào mặt đất cũng không thiếu khi so sánh với tiếng sấm đó là một cảnh khiến dường như cả thế giới đang r u n g chuyển hơn nữa trận chiến giữa hai người dường như không dễ dàng kết thúc đó là sức mạnh của hệ hạc khủng khiếp như thế nào ma lực đang bị tiêu hao nhanh chóng tuy nhiên tình trạng hiện tại của sức mạnh ma thuật của kim hữu jin không lớn tất nhiên điều này đã được mong đợi tuy nhiên đéc sít lọc ban đầu không phải là một con quái vật mà người chơi từ ngục tối bốn tầng có thể săn sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta có thể chiến đấu trong khoảng thời gian vô hạn để chống lại một con quái vật như vậy tối đa là mười phút kim hữu jin biết rằng anh chỉ có thể duy trì một trận chiến khốc liệt với con quái vật này không quá mười phút và sẽ rất khó để sử dụng binh lính hoặc hiệp sĩ bộ xương đương nhiên không có chỗ cho đội quân xương của anh ta trong một cuộc chiến như vậy thay vào đó nếu họ bối rối, thì khả năng cao là họ sẽ trở thành c h ư n g n g ạ vật thay thế việc bổ sung thêm qu cũng rất rủi ro vì tuyển hy đe xịt lọc có khả năng khiến đối thủ bối rối trong một kịch bản như vậy các bộ xương có nhiều khả năng tấn công lẫn nhau hơn trên hết các đòn tấn công yếu sẽ không làm được gì quan trọng nhất lớp da của tuyển hy đe xịt lọc quá dày nên ngay cả những vật phẩm cấp độc nhất cũng không hoạt động được kim u j i n nhận thức được sự thật này hơn bất kỳ ai khác nói cách khác để có thể bước vào trận chiến này cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định thứ nhất họ cần phải miễn nhiễm với những lời nguyền mà những con xịt lọc đầu đôi sử dụng thứ hai họ cần một vật phẩm đủ mạnh để có thể xuyên qua lớp da dày của tuyển hy đe xịt lọc cũng như khả năng sử dụng nó đúng cách thứ ba, họ phải có kỹ thuật hoàn hảo để tấn công tuyển hy đaxit l o c k vào những thời điểm tốt nhất có thể điều đó là không thể đối với lizin a ngay cả lizin a cũng không thể đáp ứng tất cả các điều kiện này chỉ có một người có thể tôi là người duy nhất kim u j i n là người duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu vấn đề là hiện tại kim u j i n không thể từ bỏ nhân viên của m a d e l i n e quyền trưởng của m a d e l i n e chuyển sức mạnh ma thuật vào bạn bởi vì ngay sau khi anh ta làm như vậy sức mạnh ma thuật của anh ta sẽ giảm mạnh và h ọ sẽ ngay lập tức bị g i à y xéo bởi tuyển hy đaxit l o c k cho đến khi không thể nhìn thấy xương của nó đó là một vấn đề không thể giải quyết trừ khi có hai kim u din kỹ năng hạn tờ ỷ gỗ đã được kích hoạt tuy nhiên đó là một vấn đề không dễ đối với kim bù j i n hiện tại như thế này đủ chưa kim bù j i n đã có thể tạo ra một bản sao của chính mình bằng cách sử dụng kỹ năng đôi thứ bảy của cựu vĩ khả năng của nó còn thiếu tất nhiên khả năng của bản sao kim bù j i n được tạo ra bởi kỹ năng hãn tờ ý g ỗ là thiếu s ó t khi so sánh với bản gốc nói chính xác kỹ năng hãn tờ ý g ỗ không sao chép chỉ số của người dùng thay vào đó nó phân chia chúng nếu kim bù j i n có tổng số máu sức chịu đựng và sức mạnh phép thuật là một trăm thì nó sẽ được chia ngẫu nhiên hơn nữa các chỉ số được chia chỉ là những chỉ số cơ bản và những chỉ số có được từ thành tích vì không thể phân chia hoặc thay đổi chỉ số của các vật phẩm nên chỉ số của các vật phẩm chỉ có thể được tính vào nếu các vật phẩm được trang bị riêng biệt bởi vì bản ngã thay đổi của tôi không có vòng tay của v a n g u a r điều này có nghĩa là bản sao sẽ không thể hưởng lợi từ các chỉ số và lợi thế của các vật phẩm của kim jin nhưng nó vẫn mạnh hơn tôi lúc đó tuy nhiên nó vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác khi so sánh với chính anh đã từng thách đấu với người khổng l ồ rừng trong quá khứ các mặt hàng cũng hoàn toàn khác so với lúc đó quan trọng nhất những món đồ mà kim ủ diên thay thế hiện đang nắm giữ trong tay anh ấy mạnh hơn nhiều so với bất kỳ món đồ nào mà kim ủ diên có trong quá khứ gàng giảng cộng hưởng với mạ kỹ ạ cộng hưởng sẽ kéo dài mười phút sức tấn công tăng năm mươi sức mạnh cắt tăng lên năm mươi tất cả các chỉ số đều tăng năm mươi tốc độ di chuyển tăng năm mươi phần trăm gàng giảng và mạ kỹ ạ tuyệt vời tuyệt vời kim ủ diên nhìn hai thanh kiếm đang giao động cùng tần số và mỉm cười hãy tìm hiểu đôi mắt của anh ấy trước sau đó tôi sẽ lột da của anh ấy khi kim ủ diên bước vào chiến trường người đầu tiên chú ý đến đó là xị lọn gầm đ ầ trong thời điểm đó bản ngã thay đổi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với xịt lọc và ngay lập tức cắt đứt gần lẹt bên trái của nó súp lớp da dày cứng đến mức răng của hệ hoặc cũng chỉ để lại những vết sức đông cách ra như tờ giấy trước thanh kiếm gàng giảng đang vang lên、Gầm. gầm ngay sau khi gân lẹt của nó bị cắt tuy nhiên y đẹp xịt phát một t lọc ra ế thiết n trọng. n g gầm thám lọt h i và Tuy nó đã không rơi giống như một cây cổ thụ đâm sâu nó vẫn đứng n g n g heo học sẽ không bỏ qua cơ hội này ờ nó nhảy về phía trước một lần nữa gầm gầm dưới sự tấn công của heo học lẽ dĩ nhiên những con xịt lọc đầu đôi không thể đuổi theo bảng ngã thay đổi một lần nữa bảng ngã thay đổi có thể làm những gì nó muốn và nó ngay lập tức tận dụng thực tế đó lần này nó là đúng lẹt đã bị cắt sau đó nó quay trở lại chân trái và cắt gân lẹt ở đúng chỗ mà nó đã bị cắt trước đó bán sau đó anh nghe thấy âm thanh khiến anh liên tưởng đến một mảnh thép cây bị gãy đó là âm thanh của g â n red đã bị tổn thương nghiêm trọng cuối cùng cũng bị gãy gầm gầm nó cũng là khúc dạo đầu cho sự sụp đổ của tuyền hì d e s t lọc không còn đứng vững được nữa bùm tuyền hì d e s t lọc rơi về phía sau với một tiếng gầm lớn ờ u và như t h ế nó đã chờ đợi khoảnh khắc này kẹo t h ặ p lao vào thân của tuyền hì d e s t lọc ờ u tuy nhiên vào lúc đó kẹo t h ặ p quay lại để nhìn vào bản ngã thay đổi của kim j i trong mắt nó không có dấu hiệu nào cho thấy nó đang nhìn chủ nhân của nó điều này là do sự nhầm lẫn ngay lập tức h e o h ặ p n g e y răng với kim bù diên bày tỏ ý định của mình Sẽ l à m nhưng ngay sau đó cơ thể họ bắt đầu tan chảy thịt của nó biến mất ngay lập tức và xương của nó vỡ vụn không lâu sau đó vào thời điểm đó kim bù diên đã hủy bỏ việc triệu hồi h ợ p đó cũng là thời điểm mà xịt l ọ c có cơ hội thoát khỏi tình trạng khó khăn của nó nhưng con quái vật đã không thể nhìn thấy cơ hội này gầm gầm khi việc triệu hồi h ợ p kết thúc m ạ c kỳ ạ và gàm dạng đã xuyên thủng mắt của tuyền hi đe x t lộc những lời nguyền rủa của xịt lộc đã biến mất vào thời điểm đó tuyền hi đe x t lộc một con quái vật chứa đựng sức mạnh đáng sợ đã trở nên vừa què vừa và chỉ có thể dựa vào thân hình to lớn và làn da dày của nó đó cũng là khoảnh khắc mà người thợ săn áp đảo đã trở thành con mồi đáng thương khi a một ở kệ lại tổng nị tật xuất hiện trước những con mồi như vậy sơ pa si ba và lizin a cũng xuất hiện những người xuất hiện dường như không phải là thợ săn thay vào đó họ giống những tên đồ tể sẵn sàng giết thịt r a súc hơn t r ư ớ c 199, hoàn vốn ba những con xịt lọc hai đầu đã bị giết đã giành được thành tích thợ săn xịt lọc hai đầu đầu tiên đã giành được thành tựu thợ săn xịt lọc hai đầu đã đạt được thành tích xuất sắc ngay cả với cái chết của t u y n hi đ ẹ p xi lom h ầ m n g ụ c vẫn chưa được dọn sạch điều này là do các điều kiện rõ ràng là không phải săn những con xịt lọc đầu đôi mà là để sống sót trong năm ngày tốt từ quan điểm của kim bù j i n đó là một điều tốt vì anh ấy sẽ không phải vội vàng xử lý cơ thể của t u y n hi đ ẹ p xi lom ngay cả kim bù j i n cũng không thể giết thịt nó đúng lúc tôi sẽ xử lý nó cho đến khi tôi biến mất bản ngã thay đổi sẵn sàng giết thịt cơ thể thay cho cơ thể chính kim bù j i n mỉm cười với điều đó tiện như thế nào l e jin a ở gần đó không khỏi dùng mình tôi không thể tin rằng thực sự có hai trong số những kẻ xấu xa này khi nhìn bóng dáng run dậy của li jin a một suy nghĩ vẫn còn trong đầu kim ưu din hãy nghĩ lại bất cứ khi nào tôi nhân bản chính mình các chỉ số mà nhân bản nhận được là hoàn toàn ngẫu nhiên vì vậy sẽ tốt hơn cho việc đào tạo một cách để tận dụng hiệu quả bản sao đã nảy ra trong đầu anh ta nhưng nó không ở đó lâu ẹ mỹ xạ di hóc the ờ i hợt khen ờ ờ ờ ờ t ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ hãy nghĩ một món n quà đặc o i ngay hành bạn Hướng lập tức từ xác được của nhận món anh nhận quang mình hào mà quà ấy Ở bị xạ gì h ó c the ở ấn đ ờ i y vật cấp độ yêu cầu cấp một trăm năm mươi trở lên tác dụng triệu hồi một đủ lạ hạn bằng cách sử dụng quái vật kiểu hiệp sĩ làm vật hiến tế tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhận được các trang kỹ năng cấp cao hơn từ một món quà đó là khoảnh khắc khi anh ấy học được một bối cảnh mới trên thế giới tôi may mắn một trong những khả năng quan trọng nhất của thợ săn là phân tích con mồi của họ đơn giản từ những dấu vết họ để lại và ở cấp độ cao nhất thợ săn sẽ có thể đánh giá đáng tin cậy khả năng của con mồi chỉ bằng cách nhìn vào dấu vết của chúng đó là một con quái vật tuyệt đối đó là lý do tại sao người chơi đã bị sốc khi họ tìm thấy dấu vết trên tầng thứ tư của n g ủ tối nơi người chơi của cái côn lôn chạm trán với những con xích lô đầu đôi chỉ ba trong số ba mươi mốt người chạy được số còn lại thậm chí không thể đi được một trăm mét một bộ tấn công lẫn nhau trong khi những bộ khác không thể làm gì để tự vệ trước các cuộc tấn công của xích lọc đó là một con quái vật không thể thoát khỏi nếu bạn không chạy trốn ngay lập tức những xác chết nằm rải rác xung quanh nói với người chơi rằng t u y ể n hí đã xích lọc mạnh hơn nhiều so với dự đoán của họ nếu chúng ta gặp con thú đó ít nhất một hoặc hai người sẽ sống sót tất nhiên họ đã hiểu con quái vật này là lý do sống sót đủ để xóa thứ hạ tối hạng a này lại có một nhiệm vụ sinh tồn đây chắc chắn không phải là quái vật mà người chơi trong ngục tối bốn tầng có thể săn được họ xác định rằng những người chơi hoạt động trong ngục tối bốn tầng hoặc những người chơi dưới cấp độ 140 không thể săn con quái vật này điều này khiến họ cảm thấy lo sợ hơn nhưng nó không phải là nỗi sợ hãi đối với s i d l o c hai đầu i sa a c ỷ v a n o vẫn săn được con quái vật này thay vào đó đó là sự sợ hãi đối với i sa a c ỷ v a n o người đã săn một con quái vật như vậy sự sợ hãi của họ là điều dễ hiểu như đã được chỉ ra trước đó tuy nhiên xịt lọc được thiết kế để trở thành thứ mà chúng không thể đánh bại nhưng isaac i v a n o đã đánh bại nó và anh ấy chỉ mất chưa đầy 30 phút hơn nữa anh ấy đã làm được điều đó trong một thời gian cực kỳ ngăn nếu không có sự giúp đỡ của hội phượng hoàng nếu không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai ngoài đồng đội của mình nếu bạn biết khả năng của isaac i v a n o đó không phải là vấn đề lớn nó chỉ có nghĩa là bạn quá yếu để hiểu ngoài ra nỗi sợ hãi này là lý do khiến không ai tiếp cận isaac i v a n o ngay cả sau khi anh ta đã giết xịt lọc đầu đôi đừng bao giờ xúc phạm anh ấy rốt cuộc đây là một mục tối và thế giới bên ngoài sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này phạm tội i s a a c ỷ vạn nổ trong ngục tối giống như đi vào c h u ồ n g sư tử trong khi không có ai xung quanh và kéo bầm của nó nuốt chừng chính vì vậy mà các cầu thủ chỉ biết nuốt nước bọt khi nhìn i s a a c ỷ vạn nổ từ xa nhờ đó kim ujin đã có thể tháo rỡ cơ thể của xịt lọc một cách rất thoải mái nó khá là vui tôi đã đạt được rất nhiều hơn nữa lợi nhuận của anh ấy cao hơn nhiều so với những gì anh ấy mong đợi đầu tiên anh ta lấy được bộ xương của xịt lọc nếu tôi biến nó trong h h lính bộ xương và phong à và n người xương ấn nó bộ t sách của người chết thì tôi có thể phục sinh bất cứ lúc nào ở kệ lệ tổng sô đi ở thông qua sự kết hợp các kỹ năng này kim u j i n sẽ có thể triệu hồi yêu tinh đầu đôi bất cứ khi nào anh ta muốn da của nó cực kỳ dai da của tuyền hy đéc xịt lọc cũng là một lợi nhuận khá lớn da của tuyền hy đéc xịt lọc một con quái vật không thể bị người chơi săn bắt trong ngục tối bốn tầng có thể so sánh với da của hạ tợ l ì n h về độ dẻo dai nó cũng cực kỳ lớn vì vậy số lượng là quá đủ tôi có thể tạo ra một đơn vị mạnh mẽ khác như đơn vị hạ tợ l ì n h điều này có nghĩa là anh ta có thể củng cố đội quân xương của mình một lần nữa tuy nhiên lợi ích lớn nhất của anh ấy lại là thứ khác quan trọng hơn là đôi của cựu vị những con xịt lọc đầu đôi có đôi của con cáo chín đôi trong cơ thể của nó và nó không chỉ là một đuôi thứ năm của kiểu vi đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả cái đuôi thứ năm của kiểu vĩ nó chứa đựng sức mạnh bí ẩn nếu tất cả chín đuôi được thu thập thì người dùng sẽ có thể giải phóng sức mạnh của kiểu vĩ hồ tất cả các số liệu thống kê mười tất cả phòng thủ mười khi được trang bị có thể gây cho kẻ thù lẫn lộn đuôi thứ sáu của kiểu vi đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả cái đuôi thứ sáu của kiểu vĩ nó chứa đựng sức mạnh bí ẩn nếu tất cả chín đuôi được thu thập thì người dùng sẽ có thể giải phóng sức mạnh của cựu vĩ hồ tất cả các chỉ số 50 tất cả các k h á n g 10 khi được trang bị làm chậm tốc độ di chuyển của kẻ địch cả hai cái đuôi của cựu vĩ mỗi cái đầu một cái đó thực sự là một lợi nhuận đáng kinh ngạc bây giờ tất cả những gì còn lại là thứ nhất thứ tư và thứ tám điều đáng ngạc nhiên nhất là kim hữu jin đã biết phải tìm ba người còn lại ở đâu ai có chúng hoặc anh có thể lấy chúng ở đâu điều đó có nghĩa là cơ hội đã đến tôi sẽ có thể lấy được tất cả các đuôi của cựu vĩ đó là cơ hội để anh ta có được sức mạnh to lớn tất nhiên điều này chỉ có nghĩa là anh ta có cơ hội trên thực tế có được tất cả chúng vẫn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng rốt cuộc chẳng phải cơ hội là thứ thường bị bỏ lỡ sao vì vậy kim bựu d i n không hề hào hứng khi biết rằng cơ hội đã đến thay vào đó anh ấy bắt đầu chuẩn bị để không bỏ lỡ cơ hội một bộ xương đã được triệu hồi sau khi hoàn thành việc lột ra nó kim bựu d i n đã tạo ra một chiến binh bộ xương với những con xịt lọc hai đầu kỹ năng phục sinh đã được sử dụng và sử dụng họ xì x i xì xì anh ta một lần nữa triệu hồi xịt lọc hai đầu đó là nỗi sợ hãi xuất hiện trong thời điểm bạn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc và thư giãn cảnh giác thực sự vẫn còn trong tâm trí bạn đó là thời điểm kim bựu xin chuẩn bị gây ra nỗi sợ hãi vượt xa những gì anh ấy đã làm trước đây isaac ị vạn n đã xóa sạch n g ụ c tối for jet o p d â n một cách hoàn hảo isaac ị vạn n tạo ra một huyền thoại mới tin tức về việc isaac ị vạn n đã dọn sạch hầm n g ụ c của người khổng lồ đã được chuyển đi khắp thế giới trong thời gian thực khi họ bước ra khỏi cổng nhưng thời gian trôi qua bầu không khí trên thế giới bắt đầu thay đổi quá trình dọn dẹp ngục tối của Isaab Ivano đi tin săn vì về như thế nào? thế tức là Lý do là vì tin tức về quá trình dọn dẹp ngục tối của tối bắt Isaab Ivano đi ầ u truyền được lan b à báo đó có đúng không? Isaac ivano có không? i săn a a Ivano triệu hồi một hợp sống không? có thực sự Có thực có một hợp sự sự kỹ g không? như trình đi săn vậy Quá đi của isaac ivano được khán giả anh c h ủ cùng tiết lộ vượt xa lẽ thưởng và tự nhiên nó khiến tất cả những ai biết về nó bị sốc có phải anh ấy đã thuần hóa hơi hạt thay vì triệu hồi nó không bạn cần phải nói điều gì đó có ý nghĩa làm sao anh ta có thể đưa một con quái vật đã thuần hóa vào trong ngục tối có thể có một kỹ năng như vậy có tin đồn rằng anh ấy có kỹ năng vũ trụ c ò n tôi nghe nói rằng anh ấy đã ký hợp đồng với ác quỷ dưới địa ngục tôi nghe nói anh ta có thể triệu hồi con quái vật đó trong ngục tối vì anh ta đã mở cánh cổng địa ngục tại một số thời điểm mọi người bắt đầu nói rằng isa ác ủy vạn nổ đã ký hợp đồng với ác quỷ đó là lý do tại sao anh ta có thể triệu hồi hợp từ cổng địa ngục isa ác ủy vạn nổ chắc hẳn đã tìm ra lỗi trên thế giới sau khi nó giống như một trò chơi tôi cũng đã nghe câu chuyện này nếu bạn nhìn vào nó điều đó sẽ có rất nhiều ý nghĩa tin đồn rằng i sa a p ỷ v a n nổ biết cách kết thúc trận đấu này có đúng không nó có thể là cụ ồ hải cùng những tin đồn chuyển sang tuyên bố rằng i sa a p ỷ v a n nổ đã tìm ra sự thật về thế giới giống như trò chơi đó là khoảnh khắc khi một người đàn ông quyền năng đang cố gắng cứu thế giới đột nhiên biến thành một người có thể biết cách kết thúc thế giới đó cũng là thời điểm mà sự hiện diện của i sa a p ỷ v a n nổ thay đổi kể từ thời điểm đó trở đi những người quyền lực trên thế giới bắt đầu coi i sa a p ỷ v a n nổ không phải là một con bài mà họ có thể đặt cược tiền của mình vào mà như một người có thể nắm giữ số phận của họ trong tay anh ta nó tương tự như rộ hẳn dọ v ự vào thời điểm đó trước khi trở về quá khứ vô số người đã phó mặc số phận của mình vào tay vua của ợ、er、ly âu vấn đề là từ bây giờ tất nhiên chỉ đ i ề u này là không đủ để anh ta có thể sánh ngang với hội messi ạ hay ly s e dùn như vua của ợ、er、ly âu trong quá khứ vẫn còn t r ê n l ệ n h ba tầng ngay bây giờ có một khoảng cách rất lớn ba tầng giữa ly s e dùn và kim jin dù tin đồn có trở nên thái quá đến đâu họ cũng không thể thay đổi được những khác biệt này các cuộc kiểm tra của hiệp hội messi ạ sẽ còn nghiêm trọng hơn h ơ nữa n kim u j i n đã lôi kéo sự giận dữ của hội messi ạ cũng như sự quan tâm của những người không thích hội messi ạ sự t h u địch của những con quỷ thực sự những kẻ giả danh là vị cứu tinh để nuốt chừng thế giới chúng tôi cần chú ý để thu được các khoản đầu tư nếu họ không thể thu lợi từ sự quan tâm và chú ý mà i s a a k ỷ v a n nổ đang thu được thì họ đã tắt vào mặt rồng mà không có lý do gì tôi biết có những lực lượng ghi chống messi ạ nhưng may mắn thay kim u j i n biết rất rõ những nhân vật chủ chốt của phe hội chống lại messi、à. vấn đề là tôi không biết mối quan hệ của phe hội chống messi ạ với rổ hằn gió vừa nếu họ tiếp xúc với vua của ân i h họ chắc chắn sẽ bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình nếu chỉ có một món hàng nhưng hai người muốn có nó thì cuối cùng người mua sẽ là người bị lỗi chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến anh đau đầu vô cùng kim u j i n tạm dừng công việc làm ra của mình và trả lời điện thoại em phải không kim u j i n đó là giọng của o h s e chan nó là gì không có gì to tát nhưng tôi có tin xấu t r ư ơ n g hai trăm hoàn vốn bốn kim u j i n không thể không c ư ờ i khổ khi nghe tin d ữ không có nhiều tin tức tốt trong những ngày này bạn đã mất một vật phẩm huyền thoại hoặc một trang kỹ năng có vẻ gần đây c h ú a đã phù hộ cho bạn rất nhiều nên ông ấy quyết định cho bạn một chút khủng hoảng Cho đ u a của o h c c h a n đã khiến nụ cười cay đắng của kim ủ j i n biến thành thật vậy tin xấu là gì bạn có biết rộ hẳn rọ của không tuy nhiên khi anh ấy nghe những gì o h c c h a n nói nụ cười hoàn toàn tắt trên khuôn mặt của kim ủ j i n anh ấy khởi nghiệp ở đông âu và như bạn đã biết đông âu đã trở nên lộn xộn kể từ khi các cánh cổng ngục tối bắt đầu xuất hiện trên thực tế chức năng của chính phủ ở đó gần như bị tê liệt ngay cả bản thân địa ngục cũng không tệ như nơi đó cha anh ấy là một chàng trai đã lớn lên và củng cố bản thân trong địa ngục đó đây là điều mà kim u j i n cũng biết gần đây anh ấy chuyển trọng tâm sang tây âu nếu chúng ta để anh ấy như thế này sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ chinh phục được cả châu âu anh ấy là một chàng trai khá tuyệt vời anh ta nhận thức rõ về sự thật rằng vua của ợ n h âu đã khởi nghiệp ở đông âu trì trệ về chính trị trước khi tiến sang tây âu biến toàn bộ châu âu thành vương quốc chống lại hiệp hội messi ạ anh ấy cũng bắt đầu di chuyển và bây giờ đúng như anh dự đoán vua của ợ n h đã bắt đầu hành động ẹ mỹ xạ dị óp the đời ý thật là một vầng hảo quan rất riêng vì tôi quá trình trưởng thành của cậu ấy sẽ cực kỳ còi cọc vì vậy cậu ấy sẽ đến sau tôi vì tính cách của vua của ân ỉ hầu anh ta sẽ không thể chấp nhận việc i sa a p ỉ vạn nổ nhận lấy những gì anh ta tin rằng anh ta xứng đáng tên đó đang nhắm vào i sa a p ỉ vạn nổ cuốn sáng của anh ấy cũng giống như của bạn và đó chính xác là tin mà anh ấy nhận được từ oh se chan anh ấy cũng đã bắt tay với hiệp hội mẹ s ì ạ đó là một cộng với mười anh cũng nhận được tin rộ hẳn rõ vừa đã bắt tay với hiệp hội mẹ s ì ạ để đối phó với i sa a p ỉ vạn nổ nhưng kim hữu jin đã mỉm cười khi nghe điều đó tất nhiên oh s chan người không thể thấy điều đó tiếp tục nói với một giọng trầm trọng họ đã chiêu mộ 11 người chơi lấy ẹ mỹ xạ gì hóc the ấn đờ i ý vật làm vầng hào quan g của họ bao gồm cả dồ hằn gió hựa kim u din cuối cùng cũng mở lời sau khi nhận được thông tin vậy tóm lại hội mẹ s ì ạ đã thiết lập một đội phản công 10 người cùng với dồ hằn gió hựa để chăm sóc i sa ấp ỉ vạn nổ đúng rồi kim u din trả lời đơn giản đó là tin tức xấu tin xấu dồ hắn gió hựa và 10 người còn lại là đủ để phù hợp với sức mạnh mà y sa ấp ỉ vạn ổ đã thể hiện rốt cuộc nếu mỗi người chơi triệu hồi m ư lính bộ xương họ sẽ không thể nhận được một sao mặc dù chúng có thể thiếu chất lượng nhưng số lượng bộ xương mà chúng có vẫn nhiều hơn isaac i vạn ổ hiệp hội mẹ xỉ ạ và d ồ hẳn dò hựa chắc chắn sẽ cố gắng nhấn mạnh sự thật đó nhiều nhất có thể kim u j i n cũng thừa nhận rằng họ sẽ là kẻ thù không đội trời chúng tôi không chắc đó có phải là nhận thức của riêng tôi hay không nhưng với tôi thì có vẻ như bạn nghĩ đây không phải là tin xấu tuy nhiên kim u j i n không thể thoát khỏi nụ cười trên môi đó hẳn là ảo tưởng của bạn và không có lý do gì để xóa nó thực tế là rộ hẳn rõ vừa đang làm việc với hiệp hội messi ạ có nghĩa là anh ta không còn có thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phe chống lại hiệp hội messi ạ từ thời điểm đó trở đi kim b u jin sẽ có thể lấy được mọi thứ mà vua của ợ nghĩ có với danh hiệu đối thủ của Hiệp cựu messi ạ tôi có một chuyện muốn nhờ ủng hộ bạn có thể liên lạc với lì tật đình kinh không mục tiêu đầu tiên của kim b u jin là lì tật đình kinh vừa xét tại sao khi anh ấy nghe câu hỏi đó kim u j i n đã trả lời nó trong đầu mặc dù anh ấy không thể nói thành tiếng bởi vì chính vua s e t h đã ban cho rổ hẳn dọ h a kỹ năng triệu hồi lịch chính nhờ lì t ậ t đình kim mà kim n g ó g thận n g h mới có thể hoàn thành đơn vị lịch của mình một trong những lực lượng mạnh nhất trong quân đội của ông đó là lý do tại sao vua s e t h lại là mục tiêu của chó săn đó là lý do khiến vua s e t h bị g i ế t sau một lúc suy nghĩ về điều đó kim u j i n cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của oh se chan vì liệu messi ạ đang chống lại chúng tôi cần các nhà đầu tư mới oh se chan không thể không n ở một nụ cười tươi khi nghe từ các nhà đầu tư mắc do b n sẽ rất buồn khi nghe điều đó phản ứng của kim ngự di nối với điều đó rất đơn giản tốt rồi áp do ngoặt dù sao cũng sẽ là nhà đầu tư lớn nhất người chơi những người luôn mạo hiểm mạng sống của mình để dọn dẹp các cuộc tối nhất định phải nhạy cảm với các xu hướng do đó bất cứ khi nào một người chơi tạo ra một chiến lược mới có tỷ lệ thành công cao những người khác sẽ ngay lập tức cố gắng thực hiện không có bản quyền liên quan vì vậy không có vấn đề giá trị của người chơi hẹ mỹ xạ dị ó c the ẩ n đời ý hợp tăng trong mặt giá thị trường của các vật phẩm dành riêng cho người chơi có hào quang h mỹ xạ dị óp the ở nd ý hợp đã tăng gọn đây có phải là hiệu ứng isa áp ivan không Kỳ nguyên chính phủ hoa kỳ đã quyết định cấp quyền công dân đặc biệt cho những người chơi có hào quang hệ mỹ xạ dị hóc the ở nơi ý ớt chính phủ trung quốc xác nhận ngân sách một tỷ đô la để nuôi dưỡng người chơi với hào quang hệ mỹ xạ dị hóc the ở nơi ớt ngũ đại diệu cũng bắt đầu đầu tư vào những người chơi nhằm bắt chước y xa ác ý vạn nổ rộ hẳn g i v gỗ và ken một nẹ dô mạng sở bạt tỷ xuất hiện tối đa ba trăm người bộ xương có thể được triệu hồi sự xuất hiện của một nhóm nẹ dô mạ a s r bao gồm dô hẳn d o h u a và 10 người khác theo một cách tự nhiên dô hẳn d o h u a và k e n xuất hiện lần đầu trong một n g ụ c tối mà hiệp hội messi a tạm thời từ bỏ việc tấn công n g ụ c tối tầng năm hb khu rừng b ã i vật họ thực sự không thể được so sánh với isaac ivano nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý hay xem kết quả của họ trước họ phải chứng minh bản thân mình trước nếu họ thực sự có thể phá bỏ một n g ụ c tối mà hội messi a đã từ bỏ thì họ thực sự có thể trở thành đối thủ của isaac ivano có lẽ họ mạnh hơn isaac ivano nếu họ đang tấn công một mục tối năm tầng thì có thể nói rằng họ ở cấp trên i s a a ivano hoặc thậm chí chúng có thể trở thành một ngọn lửa lớn nuốt chừng i sa ác i vạn nộ dồ hằn giò vừa hạ một anh chàng khá vui tính đã xuất hiện đó là lý do tại sao a c do đoàn đang nói chuyện với kim Hữu j i n với vẻ mặt không hài lòng bạn có biết gì về anh chàng này không không có gì đâu vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu mọi thứ về anh ta nếu không chúng ta có thể bị anh ta ăn thịt a c do đoàn người đã đầu tư gần như tất cả những gì mình có vào i sa ác i vạn n chắc chắn không thể chấp nhận được sự xuất hiện của dồ hằn giò vừa người có thể làm lum mở người mà anh ấy đã đầu tư vào tôi không nên nói như vậy chúng ta phải khiến y sa ác ỷ vạn n dấm đạp lên những kẻ đó rõ ràng là các do a n g o à n muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt đáp lại lời nói của các do a n g o à n kim hữu d i n hỏi làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ chúng ta nên tấn công các n g ụ c tối mạnh mẽ hơn không chỉ g h i h u mẹ xì ạ mà còn cả những g â i hàng đầu khác chúng tôi phải phá nát tất cả các n g ụ c tối mà họ không thể làm được tôi sẽ xử lý việc đưa tin của báo chí biểu cảm của kim hữu d i n trở nên xấu hổ khi nghe các do a n g o à n yêu cầu có vấn đề gì không、Isa、i s a a k y va nộp chỉ có một quy tắc sắt đá khi tấn công n g ụ c tối nó phải là một mục tối mà không ai khác có thể giải tỏa được không có nhiều mục tối như vậy sao đó là như Bác do a n h o à n đã nói Y s a a c i v a n n hiện đang tấn công các ngục tối bốn tầng và trong số các ngục tối bốn tầng có một số lượng cực lớn chúng đã bị bỏ hoang hầu hết các thứ hạng trong ngục tối cũng cao hầu hết người chơi trên cấp độ một trăm đều quá sợ hãi khi tấn công các ngục tối cấp cao và ngay cả khi họ lớn họ có thể không được phép của các bang hội hoặc chính phủ liệu họ có cho phép sử dụng ngay khi chúng tôi yêu cầu không đúng rồi kim u j i n cũng không có ý định phủ nhận sự thật đó anh ấy chỉ nêu ra những câu hỏi nhưng không có lý do gì để chúng ta tấn công chúng miễn phí phải không vẻ mặt của p a r do ngoàn hơi thay đổi khi nghe câu hỏi đó Giải theo í c Có h r lời đề nghị của kim jin biểu cảm của các doanh đoạn vốn đã cứng lại trước tình hình của rồ hằn gió vừa dần dần bắt đầu thư giãn sau đó kim jin đưa ra cú đẩy cuối cùng vì bạn đã đầu tư vào anh ấy bạn chắc chắn sẽ nhận được cổ tức cú thúc khiến bác dong h o do à n cười dạng dỡ đó là một đề nghị mà anh không có lý do gì để từ chối nhưng anh vẫn chưa nhận lời ngay isaac ivano sẽ không buồn nếu chúng tôi sử dụng anh ấy theo cách này chứ đó là vì đây không phải là vấn đề có thể thảo luận nếu không có isaac ivano tôi sẽ thuyết phục anh ấy anh ta có thể bị thuyết phục dễ dàng không isaac ivano cao quý nhưng anh ấy không ngây tơ anh ấy cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình đúng hơn anh ấy có thể nghĩ rằng chúng tôi đang di chuyển không đủ nhanh và liên lạc với những người khác đôi mắt của bác dong oan meo lại khi nghe tin anh ấy liên lạc với người khác bạn có nghi ngờ điều gì đó không có vẻ như anh ấy trở nên quan tâm đến vua séc và như bạn biết đấy vua séc là một người lập dị thích sưu tập các vật phẩm vẻ mặt của bác do a n hoàn h đanh lại những lời của kim ưu j i n là đúng i sa a k ỷ vạn nộ cao quý nhưng anh ấy không ngây thơ anh ấy chắc chắn sẽ liên lạc với những người khác nếu anh ấy có điều gì đó để đạt được từ nó người ta đã xác nhận rằng i sa a k ỷ vạn nộ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để phát triển hơn nữa sự nghiệp cao cả của mình theo một nghĩa nào đó việc anh ấy tìm kiếm nhiều nhà tài trợ hơn để trở nên mạnh mẽ hơn là điều tự nhiên hơn nữa nếu anh ta thấy rằng anh ta không có gì khác để đạt được từ tôi anh ta có thể ném tôi sang một bên và nếu áp do ngoản không còn hữu dụng isa áp ý vạn nổ rất có thể sẽ vứt bỏ anh ta khi thật ngoài ra áp do ngoản không còn vật phẩm nào để tặng isa áp ý vạn nổ oxygizin là vật có giá trị nhất mà anh ta phải tặng tất nhiên anh ta đã tìm mọi cách để có được các vật phẩm và trang kỹ năng để isa áp ý vạn nổ sử dụng nhưng nó không hề dễ dàng vì giá thị trường của tất cả các vật phẩm chỉ dành riêng cho hẹ mỹ xạ gì ok nờ rất có thể isaac ỷ v a n nổ cũng đã nhận thức được điều đó trong hoàn cảnh như vậy việc anh tìm một nhà tài trợ khác là điều đương nhiên vua séc đặc biệt nếu đó là một người như lì tật linh kim anh ta là một kẻ lập thị thích siêu tập đồ và không thích buôn bán nếu là anh chàng đó thì không có gì lạ cả nói cách khác khả năng cao là vua séc có những món đồ thậm chí không thể tìm thấy trên thị trường anh ấy sẽ đáng được chú ý vì vậy việc isaac ỷ v a n nổ quan tâm là điều dễ hiểu không có cách nào để ngăn chặn nó hơn nữa áp d g hoàn không có đủ lý do chính đáng để ngăn isaac ỷ vạn nổ thực hiện một thỏa thuận với anh ta sau đó chỉ còn một lựa chọn cho anh ta tôi sẽ thương lượng với vua t i ế a chớp bác do a n h h o à n định đứng giữa họ và ngăn cản mọi hình thức tiếp xúc trực tiếp giữa họ điều đó sẽ không khó chứ tất nhiên nó sẽ không dễ dàng như đã đề cập trước đó vua s e t h là một kẻ lập dị không thích buôn bán vật phẩm của mình để thỏa thuận với một người đàn ông như vậy giống như đánh một trận vua có vẻ như bác do a n h h o à n đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy máu một chút đúng nó sẽ không dễ dàng đâu điều này đã được chứng minh bằng vẻ mặt t a o kỉnh của bác do ngoạn khi anh ấy tưởng tượng ra sự khó khăn khi đối phó với lì tật lì kim không còn niềm vui nào nữa khi biết rằng anh ta có thể kiếm được lợi nhuận từ isaap i vạn nổ tôi sẽ cho bạn biết khi tôi có một số kết quả trước đó hãy đảm bảo rằng isaap i vạn nổ không liên lạc với bất kỳ ai kim hữu j i n gật đầu với mệnh lệnh anh ấy nên đến hàn quốc sớm thôi lúc đó bạn sẽ có thể thảo luận riêng với anh ấy nếu bạn cần bất cứ điều gì chỉ cần thông báo cho thư ký của tôi khi kim hữu j i n đứng dậy thư ký của bác do n o ạ n tiến đến ngay lập tức kim hữu j i n đưa tay về phía cô ấy và nói tôi muốn mượn thẻ tín dụng của công ty để sử dụng khi đi du lịch cùng isaap ý vạn ổ chương hai hoàn vốn nam lizin a ợ lên một tiếng khi anh xoa xoa cái bụng đã sưng lên như núi của mình đã lâu rồi tôi không được ăn no như thế này ô hát se chan người đang nhìn vào vị nướng đã được làm sạch không thể không nói với một giọng điệu sững sờ bạn đã ăn tất cả một mình này bạn không biết tự kiềm chế là gì sao lizin a nhún vai trước những lời đó dù sao cũng là thịt mà kim ủ j i n mua bằng thẻ công ty của hội phượng hoàng vậy tại sao tôi không thể ăn hết nó bạn không mua nó phải không và nếu bạn cần thịt chúng tôi luôn có thể mua nhiều hơn vậy vấn đề là gì ô hát se chan đã đóng chặt miệng khi nghe thấy điều đó có vẻ hài lòng trước cảnh tượng này lizin a đứng lại và vỗ nhẹ vào bụng mình vài lần trước khi nói bây giờ chúng ta hãy ăn t r ắ n g miệng với những lời đó lizin a đi đến chiếc tủ lạnh gần đó và oh se chan người vừa nhận ra điều đó đã hét lên với anh ta n à y đợi đã đừng mở cái đó <cười> khi hỏi điều này lizin a đã mở tủ lạnh và bị sốc khi mọi thứ bắt đầu rơi ra khỏi đó <cười> sô cô la những thứ rơi ra đều là sô cô la tủ lạnh đã đ ẩ y sô cô la ngoài ra bao bì trên chúng đều khác nhau qua tặng ngày lễ tình nhân ngay sau đó lizin a người đã xác định một số bao bì nhìn o hát e chan và cười bạn đã ăn cắp tất cả sô、so、cô la mà người hâm mộ của isa a p i vạn n đã gửi cho anh ấy trong ngày lễ tình nhân o hát e chan hét lên vì những lời đó hát làm sao mà có thể được đó là những món quà của tôi đúng vậy chúng đã được gửi đến cho tôi lizin a khịt mũi khi nghe thấy lời bảo chữa ngực cười đó hì ủ n g h ã y thành thật ở đây bạn có thể nhận được những món quà valentine nào điều đó có nghĩa là gì khi anh ấy đang nhìn vào những viên sô、so、cô la khác nhau biểu cảm của lizin a đột nhiên đanh lại sau đó với vẻ mặt nghiêm nghị anh ta nhẩm một số tiếng nga đã được viết trên giấy gói sơ pa xi b ạ lizin ai tròn mắt nhìn oh se chan ha ha ha ha ha oh se chan chỉ có thể cười ngượng ngùng trước cái nhìn c h ầ m c h ầ m của anh hỉ ủng bạn thậm chí đã đánh cắp những cái được gửi cho tôi tôi tôi không ăn trộm chúng tôi chỉ lặng lẽ cất chúng trong tủ lạnh cho con để chúng không bị chảy ra tất nhiên đó chỉ là một cái cớ một cái cớ sẽ không bao giờ có tác dụng này thật đấy làm thế nào bạn có thể làm điều đó tôi có thể hiểu nếu bạn ăn trộm của kimbu zin nhưng làm thế nào bạn có thể lấy sô cô la valentine của tôi tôi không lấy trộm chỉ để dành cho anh tôi sẽ đưa n ó cho bạn khi bạn đến và thành thật mà nói không có nhiều người đến cứ mỗi một trăm người y sa áp nhận được bạn chỉ có một người vào thời điểm đó li jin a đã hét lên khi nhìn thấy một thanh sô、so、cô la chưa được gói và đã bị cắn một vài lần cái này tại sao cái này lại không được bọc có thể đã xảy ra sự cố với việc giao hàng được rồi tôi sẽ nói với kim bù jin về điều này kim bù jin lúc cái tên này được nhắc đến ô hát xe chan hét lên một cách tuyệt vọng jin a tôi sẽ mua tảng s ụ t cho bạn tôi trông giống như bị mua chuộc bởi thức ăn tôi sẽ mua nó hai lần thì ủng đừng t h ẳ n g hại ba ba lần tôi sẽ mua nó ba lần với tiền của tôi cha giờ tôi nghĩ lại sẽ không đáng để hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta chỉ vì một ít sô cô la ô hát xe chan thở phào nhẹ nhõm khi lizin a đóng cửa tủ lạnh với vẻ mặt hài lòng lizin a sau đó bắt đầu ăn sô cô la không ngừng trong khi hỏi ô hát xe chan giao dịch với lì tận đình kinh có thực sự khó đến vậy không khi nghe câu hỏi vẻ mặt của ô hát xe chan nhăn lại một chút nó rất khó tại sao vua sét chỉ ăn mặc hở hang nhưng điều này chỉ hoạt động nếu bạn có một vật phẩm mà vua sẽ m u ố n vì vậy nói một cách đơn giản bất cứ khi nào bạn thực hiện một thỏa thuận với anh ta bạn nhất định sẽ bị thua khi nói điều này o h á se chan nhớ lại những giao dịch trước đây của mình với lì tất đình kim và bất giác dùng mình có vẻ như hỉ ủng thà chết còn hơn đánh đổi với anh ấy sau đó á t dông hoàn sẽ giao dịch với lì tất đình kim như thế nào không phải tôi đã nói với anh rồi sao không có cách nào để giao dịch với anh ta mà không bị thua liệu á t dông hoàn có chịu đựng được mất mát không nếu anh ấy không làm điều đó isa áp iva nô sẽ rời đi vì vậy tất nhiên anh ấy sẽ làm điều đó nhưng sẽ rất khó để đạt được điều anh ấy m u ố n trong mọi trường hợp tất cả những gì bác do ngoạn h Hoàng phải làm là thu hẹp khoảng cách giữa isa a p ỉ vạn nổ và v u a c h â n đoán nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ tốn kém nói xong oh se chan đưa tay về phía lizin a người đã đặt một thanh sô cô la lên đó sau khi cắn một miếng sô cô la oh se chan nói vì vậy nếu bác do ngoạn h Hoàng chảy máu một chút để trở thành một cây cầu thì đó sẽ là một thỏa thuận giữa isa a p ỉ vạn nổ và v u a s é t sử dụng cây cầu đó thỏa thuận gì điểm yếu của v u a s é t là việc anh ta không thể vào được mục tối bốn tầng vì cấp độ của anh ta quá cao nói cách khác vua séc sẽ hướng i sa a k ỷ v a n nổ đến một n g ụ c tối bốn tầng và yêu cầu anh ta lấy các vật phẩm từ đó nếu i sa a k ỷ v a n nổ có được món đồ thì anh ấy sẽ có thể giao dịch với vua t i ê n chớp chính lúc đó vô hùng điện thoại của o h c chan bắt đầu rung và anh ấy nhấc nó lên không do dự và trả lời nó có chuyện gì vậy áp d g hoàn đã thực hiện một thỏa thuận nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều có vẻ như áp d g hoàn rất quyết tâm vậy lời đề nghị của vua séc là gì ở kệ lệ tổng mạt s i a ẩn mãn sơ gì anh ấy sẽ cho bạn cái đó sau đó biểu cảm của oh s chan trở nên cứng đờ anh ta muốn chúng ta tặng anh ta một chiếc sừng kỳ lân khỉ thật ngay từ đầu anh ấy đã trở nên mạnh mẽ liệu có một n g ụ c tối nơi sừng kỳ lân có thể xuất hiện không ở đâu đột nhiên toàn bộ cơ thể của oh s chan không chỉ biểu hiện của anh ấy trở nên cứng đờ thật điên rồ được rồi hãy tiếp tục và cúp máy ngay sau khi cuộc gọi kết thúc lizina không thể không hỏi oh s chan một câu hỏi chuyện gì đã xảy ra không có gì đặc biệt vị trí tấn công tiếp theo đã được quyết định nơi nào đó có nguy hiểm không không nó không nguy hiểm như vậy oh se chan đang nói chuyện với một giọng thoải mái tiếp tục nói quan trọng hơn bạn đã được tiêm phòng sốt rét chưa thuốc chủng ngừa sốt rét bởi vì ngục tối ở amazon lì xin a sau đó nói với một giọng đầy sợ hãi ý bạn là amazon đã trở thành một hang ổ quái vật vì phiến quân và khủng bố đã kiểm soát nó nơi có tin tức về các trận chiến và chết chóc xảy ra hàng ngày và quái vật có thể dễ dàng tìm thấy ở đâu đúng amazon đó tờ lờ đây là phần cuối của trương hoàn lương chương hai trăm linh hai giao dịch một phỏ tạ lệ dạ bờ gia、dịu. tại một trong những thành phố cảng lớn nhất của bờ gia diệu có đường bờ biển dài 7.000 km một con tàu đã được neo đậu trong cảng đó là tất cả cảng này nơi đã từng đông đúc tàu bè và khách du lịch bây giờ trông rất h o a n g vắng nó gần giống như một nơi hoàn toàn khác điều này cũng đúng với những ai đã đặt chân đến thành phố cảng này hầu hết trong số họ trông như thể họ là những con lợn đang bước vào một lò mổ s x m bạ trong số họ chỉ có một người đàn ông to lớn là khác biệt lệ lệ l ạ lệ lệ l ạ lệ lệ lệ la anh ấy đang ngâm nga một giai điệu như thể anh ấy là một khách du lịch bình thường đến bờ gia d i lần đầu tiên l i z i n a nhìn thấy anh ấy như vậy kim bù j i n không thể không nhìn anh ấy với ánh mắt dò hỏi bạn có vẻ đang ở trong một tâm trạng tốt mờ mờ đây là lần đầu tiên tôi đến mở ra dịu để ngắm cảnh t â m nhìn thấy biểu cảm của kim bù j i n trở nên nghi ngờ khi nghe thấy điều đó bạn đến đây để ngắm cảnh l i j i n a nở một nụ cười nhẹ trước câu hỏi của kim bù j i n việc tham quan sau khi chúng ta làm việc xong là được phải không tôi không thể làm được nhiều như vậy sao kim bù j i n không khỏi t ậ t l ư ỡ i bạn có biết tại sao chúng tôi đến đây bằng thuyền thay vì máy bay không tất nhiên là tôi biết l i j i n a trả lời câu hỏi một cách tự tin bạn làm vậy để tiết kiệm chi phí đi lại phải không rốt cuộc là siêu rẻ các bạn ạ a y giá rẻ tật tật Tờ lờ tật đại diện cho việc anh ta phỉ nhổ sự rẻ rúng của họ sau đó kim b u j i n mới nhận ra anh ấy không biết tình hình ở bờ gia diệu trong suy nghĩ của l i j i n a bờ gia diệu vẫn ở trạng thái như năm 2020. và đó cũng không thực sự là lỗi của l i j i n a hầu hết mọi người trên thế giới sẽ có cùng suy nghĩ như lizina lizina bạn nghĩ nơi nào trên thế giới hiện tại là nguy hiểm nhất nó không phải là đâu đâu tại sao bạn nghĩ rằng có một vụ tai nạn liên quan đến cổng ngục tối ở、Đông、đâu có n n h ữ ghi bài báo và bản tin về các cuộc biểu và tin các về n t cuộc ì xảy ra ở đó m ỗ nhớ g à y Nói c c á khác, kiểm Kim nghĩa là tình hình phóng thể Hữu soát các các báo. có được có điều đó đã đủ để đó Đó định viên gửi bài tại Jin nói sao là là lý và quyết do v ở i Jin Lee nhớ. A. Ghi thậm chí không có nhà báo nào viết về tình hình ở những nơi thực sự tồi tệ ồ i t Bờ ra, bây giờ ra dưu tệ đến mức nào chỉ sau đó l e e j i n a người đã bắt đầu hiểu những gì anh ấy đang nói mới thay đổi nét mặt và hỏi b ờ rau có thực sự tệ như vậy không ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu vào năm hai n bờ gia r i ợ u đã rơi vào tình trạng hỗn loạn về kinh tế và chính trị họ không thể đối phó đúng cách với các cổng ngục tối khi các cánh cổng ngục tối xuất hiện nhiều quốc gia đã không thể đối phó với nó vì thiệt hại do các vấn đề chính trị và kinh tế gây ra tất nhiên đó không chỉ là bờ gia r i ợ u hầu hết các quốc gia ở nam mỹ đều gặp phải tình trạng tương tự như bờ gia r i ợ u và trong trường hợp của châu phi tình hình còn tồi tệ hơn nhiều so với ở nam mỹ các quốc gia ở nam mỹ và châu phi là những ví dụ hoàn hảo về điều này trong số đó cuộc hỗn loạn nổ ra ở bờ gia r ư ợ thuộc hàng tồi tệ nhất tuy nhiên bờ gia r ư ợ là quốc gia duy nhất phải đối phó với rừng nhiệt đới amazon T.L. không chính xác rừng nhiệt đới amazon trên thực tế trải dài tám quốc gia và một lãnh thổ hải ngoại của pháp g u y a n thuộc pháp bờ g a dự chỉ là lớn nhất và chiếm phần lớn nhất rừng nhiệt đới amazon nơi này hầu như không có sự kiểm soát hoặc giám sát ngay cả trước khi các cổng n g ụ c tối xuất hiện khiến cho bất cứ ai cũng không thể nhận ra khi nào các cổng n g ụ c tối xuất hiện chính phủ đã trở nên kém hiệu quả kể từ đó vì vậy rừng nhiệt đới amazon về cơ bản đã biến thành một ổ quái vật và chính phủ bờ g a dự không thể làm gì được và trong thời gian đó các nhóm chống chính phủ các tổ chức khủng bố vờ vờ nhắm vào các nguồn lực của bờ g a dự đã đến đất nước này sự tê liệt của chính phủ bờ gia dịu thực tế là một tuyên bố rằng nguồn tài nguyên phong phú của bờ gia dịu đã đi vào tình trạng vô chủ và vô số tội phạm đã đến bờ gia dịu để tìm kiếm cơ hội không có dấu hiệu nào cho thấy mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt của l i j i n a sau khi anh ấy nghe thấy nhiều điều đó à vậy tại sao vua séc lại ở đây thay vào đó anh bắt đầu tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với vua séc khiến anh đến một nơi như thế này kim bù rin bật cười trước sự bối rối của l i j i n a khi nói đó là bởi vì lì tật đỉnh kinh là người đứng đầu thân là một trong những cầu thủ đầu tiên của a u s t r a l i a chức danh khác của anh là giám đốc thunderbird công ty quân sự tư nhân hàng đầu thế giới đó là lý do tại sao anh ấy bảo trợ cho d ổ hẳn dọ h ừ a trở thành trung tâm của phe chống lại hiệp hội messi ạ đối với lee tân n h k i m không thể chấp nhận được việc hội messi ạ có một giá trị không thể kiểm chứng trên thế giới đó là lý do tại sao ông ta ủng hộ vua của ân y ê O, thúc đẩy ông ta trở thành đối thủ của hội messi ạ anh ta tin rằng bằng cách khiến hai người họ chiến đấu và làm suy yếu lẫn nhau anh ta sẽ có lợi nhất và sự thật ý tưởng của anh ấy đã đúng từ khoảng năm 2026, khi cuộc chiến giữa hiệp hội m ẹ s ì i ạ và vua của ợ n g h ĩ thực sự bắt đầu một cách nghiêm túc t h ầ n Đỡ r b i r công ty của vua tiết chớp đã phát triển nhanh chóng trong không gian còn lại bởi hai cường quốc hàng đầu thế giới đang chiến đấu với nhau cuối cùng t h ầ n Đỡ r b i r đã trở thành một lực lượng vượt qua các quy ước của một công ty quân sự tư nhân đến mức họ thậm chí có thể thách thức trực tiếp một quốc gia cuộc săn không dễ dàng điều đó khiến cho săn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc vua s é t khi nhớ lại khoảng thời gian đó kim u din cười khổ và lee zin à người đã nắm bắt được tình hình cũng mỉm cười chua chát tôi không thể tin rằng chúng ta phải tìm kiếm kỳ lân ở nơi này tôi cá là lần này tôi cũng sẽ phải đau khổ kim bù din chỉ trả lời đơn giản chúng ta không cần phải tìm kiếm kỳ lân ý anh là gì chúng ta không phải tìm sừng kỳ lân để các ngươi đổi lấy trang kỹ năng sao nếu tôi chỉ muốn lấy một cái tôi đã không đến đây kim bù din dừng lại một chút trước khi tiếp tục khi nhắc lại những ký ức của mình tôi đang định làm một thỏa thuận lớn hơn với lì tập đ ì n h kim lì j i n a nghiêng đầu bồi dối anh ta chỉ đổi hàng phải không bạn có thể cho anh ta những gì khác kim bù din trả lời mà không do dự ý sa a c ỷ vano sau khi chính phủ bờ ra dịu mất chức năng các cổng ngục tối xuất hiện trong rừng nhiệt đới amazon về cơ bản đã bị bỏ quên sau đó các cổng n g ụ c bắt đầu giải phóng quái vật liên tục và sau khi thích nghi với môi trường rừng nhiệt đới chúng bắt đầu hình thành lãnh thổ của riêng mình ở h h o gầm rừng nhiệt đới amazon nói rằng trái đất không còn thuộc về con người tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nhân loại sẽ chỉ nhìn và chấp nhận sự thật đó ngược lại nhiều người đã xem đây là cơ hội đó là một con sói ngà đó là một ư ơ i triệu cho hai miếng ỷ vọc di trong thời đại mà sát chết của quái vật có giá trị không l ư ợ n g đây là cơ hội cho những thợ săn không phải người chơi cũng có thể bắt được quái vật đó không chỉ là những người bình thường từ góc nhìn của người chơi đó là cơ hội để họ săn q u á i vật với vũ khí hiện đại mạnh hơn nhiều so với vật phẩm của họ đây là lý do tại sao một số người coi rừng nhiệt đới amazon ở bờ gia diệu là eo đỏ gia đổ thực sự một điều này cũng đúng với công ty quân sự tư nhân thần bơ ngay từ giai đoạn đầu họ đã coi rừng nhiệt đới amazon là vùng đất của cơ hội và đầu tư rất nhiều vào nó điều này đã được chứng minh bằng thực tế rằng vua tia chớp không ai khác ngoài đệ tử lớn tuổi của mình làm người đứng đầu chi nhánh bờ gia diệu a điều này đang giết chết tôi sa k i ra một người đẹp lạ tỷ nộ với thân hình gợi cảm được bao phủ bởi làn da màu đồng chính là đệ tử đó s a không u rừng tiền chết t này, i gì ì m h thể thoát khỏi nó. nhiên, h có nó. đó Tất k n ô hẳn là một điều tốt cho khu hỗn khiến người đứng đầu khu vực rừng Amazon, nơi sự hỗn loạn ngự người nào là Là một tốt trị, bất điều đầu đủ để cô vực ấy. kỳ sự phải á t điên. giờ lại Hơn nữa, h bây giờ cô p đối p họ ó với và khi Isa phải một thì chuyện khác Không h đau đầu khác khi nào nổ đến. áp nói rằng anh ấy sẽ đến cả một tuần trước sau bạn đã nhận được nó phải không bạn không mất trí vì nóng phải không tờ lờ là một người sống ở nam mỹ v v tôi đang mất trí vì nóng chúng tôi sẽ được nghe từ anh ấy v u a xét đã tự mình nói ra điều đó khi isaac ỷ v a n nổ đến hãy đưa anh ta đến khu rừng kỳ lân một ngục tối hạng b ở tầng bốn và đổi sừng kỳ lân mà anh ta mang về để lấy các trang kỹ năng đã chuẩn bị bản thân thỏa thuận không có nhiều rắc rối có khả năng là anh ấy đã chết trên đường đi vấn đề là nếu isaac ỷ v a n nổ chết trên đường đến chỗ họ phải không isaac ỷ v a n nổ con quái vật đó đã cố gắng sống sót trong ngục tối bốn tầng chỉ với đồng đội của mình kỹ năng mà anh ta thể hiện vượt xa những người bình thường nhưng rừng nhiệt đới amazon thì khác dù anh ta có tuyệt vời đến đâu anh ta vẫn sẽ chết vì súng bạn có nghĩ rằng anh ấy và những bộ xương nhỏ của anh ấy có thể sống sót sau chiếc đuôi thần của ạ là không đây là nơi mà những con quái vật và những thợ săn điên cùng được trang bị vũ khí hiện đại cực kỳ mạnh mẽ lang thang tự do nếu bạn so sánh rừng nhiệt đới amazon với một hầm ngục thì nó sẽ có ít nhất bảy tầng rừng nhiệt đới amazon là nơi mà ngay cả những người chơi trên cấp độ 100 cũng không thể đảm bảo an toàn cho họ tôi thậm chí không thể có được một đêm non g giấc ngay cả xạ ký dạ người đã từng có kinh nghiệm tấn công ngục tối sáu tầng khi cô ấy ở cấp độ một cũng không thể không cảnh giác với khu rừng nhiệt đới vì vậy sẽ chẳng có gì lạ nếu i sa a p ỷ v a n nổ chết ở nơi này nhưng liệu anh ta chết có ổ n không anh ấy không phải là trách nhiệm của chúng ta sao tất nhiên một phần trách nhiệm của vua séc và công ty thờn đờ bật trong việc đảm bảo an toàn cho i sa a p ỷ v a n nổ tôi không quan tâm đến trách nhiệm đó nhưng xạ kỳ dạ không để ý đến trách nhiệm đó vấn đề là nếu i sa a p ỷ v a n nổ chết trong rừng nhiệt đới amazon và các vật phẩm của anh ta nằm giải rác ở đây thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ đến những tên khốn mỹ đó có thể sẽ cử máy bay ném bom san bằng rừng nhiệt đới amazon ngay lập tức điều cô ấy lo lắng là thực tế là tất cả mọi người trên thế giới sẽ đổ xô đến khu rừng nhiệt đới để tìm kho báu được gọi là isaac ivano À, điều này thật điên rồ khi nghĩ về điều đó cô thở dài chính lúc đó một trong những cấp dưới của cô ấy bước vào văn phòng của cô ấy và báo cáo một người từ phe của isaac ivano đã đến ai đó từ phe của isaac ivano không phải isaac ivano cô lập tức hỏi mà không bỏ sót một chi tiết hát nào trong lời nói của cấp dưới ai đã đến đó một người tên là hữu j i n chỉ với những từ đó s a kỳ d a đã có thể nghĩ ra một người có cái tên như vậy hữu j i n đó không phải là đồng đội của isaap ý v a n nổ đến từ nhật bản sao khoảnh khắc nhớ lại cái tên đó biểu cảm của s a kỳ d a trở nên nghiêm trọng isaap ý v a n nổ cũng có kỹ năng tạo ra thây ma à thuộc hạ hơi nghiêng đầu anh ấy không hành động như một thây ma anh ấy cũng không ngửi thấy mùi gì cả vẻ mặt của s a kỳ d a n h ă n lại khi cô ấy nghe thấy điều đó anh ấy đến đây một mình à đúng khi cô ấy nghe thấy câu trả lời vẻ mặt của s a kỳ d a càng thêm nhăn nhó vậy là anh ấy đến đây một mình nhưng anh ấy không bị thương và thậm chí không có mùi mồ hôi chỉ khi đó mặt người chinh phụ mới tái mét khi nhận ra ẩn ý đằng sau những sự thật này sa ký ra nói với cấp dưới chậm chạp của mình gọi cho thông dịch viên ghi chú một eo đỏ dạ đỗ là một thành phố huyền thoại ở nam mỹ giàu kho đ á o và được các nhà thám hiểm tây ban nha tìm kiếm vào thế kỷ m ộ i sáu chương 203, giao dịch 2. nhấp chuột sa ký ra bắt đầu nói ngay khi cô bước qua cửa kim một j e n không phải mọi thứ đã được đăng tải khắp nơi rằng anh đã chết vì một cuộc tấn công khủng bố cô hỏi một câu mà không thèm chào anh trước nhưng kim ủ j i n không đ ố i rối trước câu hỏi này tính cách của cô ấy vẫn vậy kim ủ j i n biết rất rõ tính cách của người phụ nữ tên s ạ kỳ dạ này đó là lẽ tự nhiên rốt cuộc phân tích các đặc điểm của con mụi là một trong những kỹ năng cơ bản của một con chó săn giỏi câu hỏi của s ạ kỳ dạ bằng tiếng tây ban nha ngay lập tức được dịch sang tiếng anh và được thông dịch viên của cô ấy chuyển cho kim ủ j i n kim ủ j i n trả lời bằng tiếng anh nó đã được giàn dựng có vẻ như các cử động của tôi sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu tôi vẫn sống sót s ạ kỳ dạ mỉm cười nói cách khác nếu ta giết người ở đây sẽ không có hậu quả gì đúng không vì bạn đã chết rồi người phiên dịch trông rất sốc trước những lời của xạ k ỳ dạ có phải anh ấy cũng phải dịch cái đó không tôi muốn nói chuyện với vua tia chấp về isa a c i b a n o lần này kim bù j i n đã nói mà không cần đợi thông dịch viên của xạ k ỳ dạ phiên dịch hô bạn có thể nói tiếng tây ban nha không khi người phiên dịch của cô ấy một lần nữa bị sốc trước những lời của xạ k ỳ dạ cô ấy ngồi trước mặt kim bù j i n mắt cô ấy sáng lên ngửi ngay i n g khi ngồi xuống cô ấy bắt đầu sổ xịt lớn tiếng bạn thậm chí không có mùi mồ hôi làm thế quái nào mà bạn làm được điều đó tất nhiên cô ấy không hỏi điều đó vì cô ấy tò mò về chất khử mùi của anh ấy cô ấy đang đặt câu hỏi về việc làm cách nào mà kim ưu j i n đã đi xuyên qua rừng nhiệt đới amazon và giữ được vẻ ngoài gọn gàng như vậy kim ưu j i n trả lời câu hỏi của cô ấy một cách đơn giản đó chỉ là hiến pháp của tôi tờ lờ cách khác là đó chỉ là cách tôi xây dựng thật là một hiến pháp đáng ghét tị tôi đổ mồ hôi mỗi ngày đến nỗi tôi phát điên lên vào lúc đó s ạ kỳ dạ ra hiệu cho một trong những thuộc hạ của cô gần đó thình thịch sau đó cấp dưới đó đặt một thiết bị liên lạc lớn trên bàn giữa s ạ kỳ dạ và kim u din đây là cách duy nhất để chúng tôi liên lạc với sếp của mình tuy nhiên rất khó để liên lạc với anh ấy vì bạn cần sử dụng mật khẩu và tôi là người duy nhất ở đây biết mật khẩu vậy bây giờ bạn sẽ làm gì tôi chỉ phải thuyết phục bạn điều đó có ý nghĩa s ạ ký dạ gật đầu hất cảm ra hiệu điều này có nghĩa là anh ta nên bắt đầu nói chuyện và vì vậy kim hữu jin nói tôi nghe nói chỉ có v u a xét sau khi thông dịch viên giải thích những lời của anh ấy cho s ạ ký dạ cô ấy gật đầu và tôi nghe nói rằng mọi người cũng có thể được giao dịch tuy nhiên những lời sau đó khiến biểu cảm của s ạ ký dạ trở nên cứng đờ bởi vì kim h ữ jin đã nói chúng bằng tiếng tây ban nha không phải tiếng anh vậy nếu tôi đề nghị isaac yvano chúng ta có thể đổi lấy gì thay vì trả lời anh ta sa k i g i ạ nhấc điện thoại vệ tinh tôi có thể giao dịch theo kg câu hỏi đầu tiên phát ra từ chiếc điện thoại vệ tinh khá sốc đủ khiến người nghe ngập ngừng nhưng kim bưu din đã đáp lại không ngừng bạn muốn isaac yvano mà không có một tay chân của anh ấy anh là một chàng trai vui tính cùng với những lời đó có thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt từ đầu dây bên kia kim bưu din cũng n ở một nụ cười nhẹ tuy nhiên bên trong kim tự d i n khá lạnh lùng giống như trước đây người này giống một con rắn hơn là một con người kim tự d i n biết rằng hốt sợ ý người đàn ông được mệnh danh là vua x é t là một người có thể được mô tả một cách chính xác là xấu xa đối với người đó những từ như công bằng hòa bình nhân quyền và đạo đức chỉ là những thứ có thể giúp anh ta đạt được bất cứ điều gì anh ta muốn vì vậy kim tự d i n đã chắc chắn vậy anh định đánh đổi anh ta như thế nào bạn đang trao đổi anh ta cho tôi còn sống phải không lựa chọn tấn công n g ụ c tối nào ý xa ác ý v à n ổ sẽ tùy thuộc vào bạn em có thể giải thích chi tiết hơn được không thông qua tôi bạn có thể cử ý xa ác ý vạn ổ tấn công bất kỳ mục tối nào bạn chọn về cơ bản bạn đang mua quyền sử dụng thanh kiếm được gọi là isa a c i v a n o ổ rằng khả năng sử dụng thanh kiếm được gọi là isa a c i v a n o sẽ cực kỳ hấp dẫn đối với lì tật đ ỉ n h kim anh ta có thể tấn công bất kỳ ngục tối nào không điều đó phụ thuộc vào giá cả isa a c i v a n o sẽ không di chuyển miễn phí thay vào đó nó phải đủ hấp dẫn để anh ta muốn tấn công vào hầm ngục vậy anh ta sẽ tấn công bất cứ hầm ngục nào mà tôi chọn miễn là được giá đúng và tôi phải trả bao nhiêu chúng tôi chấp nhận bất cứ điều gì vật phẩm tiền mặt trái phiếu trang kỹ năng nếu bạn đưa cho tôi những trang kỹ năng hợp dược tôi chắc chắn sẽ giút bạn kiếm được nhiều tiền v u a xét im lặng một lúc sau khi nghe anh giải thích sau một lúc v u a xét cuối cùng cũng lên tiếng tôi không quan tâm lắm t h ơ u cờ. và với những lời đó v u a xét dập máy mà không do dự Tốt. cùng lúc đó s a k i ra người đang đứng trong góc đi về phía cửa sau đó cô ấy mở nó ra và chỉ về phía khung cảnh trải dài của rừng nhiệt đới amazon a đi ô. đi chỗ khác khi nhìn thấy điều này kim b ujin dễ dàng đứng dậy và bước ra cửa mà không một lời phàn nàn sau đó anh ta đưa cho s a k i ra một mảnh giấy và nói thỏa thuận vẫn còn hiệu lực vui lòng liên hệ với tôi theo số này s a ký dạ cười khi nhận được mẩu giấy vậy là bạn vừa đi trong một khách sạn ở pho ta l ệ dạ kim b ujin đã kể lại cuộc gặp gỡ của anh với lì tật đình k i m ở nơi này trước đây rất rực rỡ nhưng giờ trông giống như một đống đổ nát bị bỏ hoang thật không may l i j i n a tạt lưỡi phản ứng này là tự nhiên rốt cuộc đây không phải là một tình huống mà thỏa thuận đã thất bại sao nhưng tốt hơn theo cách này chúng tôi không cần phải đi vào rừng nhiệt đới amazon và chịu đựng những khó khăn h a y đến sao p a u l ô nhảy sạm ba m ư ơ ộ t chút sau đó trở về hàn quốc hơn nữa lizin a dường như rất hạnh phúc với sự thật đó đến mức anh ấy thậm chí không cố gắng che giấu nó trước mặt kim Hữu jin Sạm tuy nhiên biểu hiện của kim Hữu jin vẫn bình tĩnh khi anh nhìn l e e jin a đó là một biểu hiện dường như nói rằng mọi thứ đang diễn ra như anh ấy mong đợi trên thực tế mọi thứ đã diễn ra rất xuân sẻ không đ ợ i nào anh ta lại từ chối một lá bài mà anh ta có thể dùng để chống lại hội messi a có rất nhiều người trên thế giới ghét hội messi a tuy nhiên không có thế lực nào dám nhận mình là đối thủ của hội messi a không ai cần phải suy nghĩ sâu để tưởng tượng đối thủ của đấng cứu dỗi sẽ bị phần còn lại của thế giới đối xử như thế nào đó là lý do không có rồ hẳn dọ v ự lần này g i n g vua của ân dô hắn dò vua, đã có trong h nhận hộ ể ủng người được của sự số vua t quá khứ. Trong số đó, l ý tân ninh kinh là người hỗ trợ đắc lực nhất của k i m ngót ân yêu theo những gì kim b ũ di n biết nhiều kỹ năng và vật phẩm khác nhau bao gồm cả kỹ năng lịch triệu hồi đều đã được vua séc trao cho vua của ân yêu anh ta chắc chắn sẽ căn câu kim b ũ di n đã trao cho l ý tân ninh kinh khả năng điều khiển ý s a a b i ván ồ không đời nào anh lại từ bỏ một cơ hội như vậy tất nhiên bản thân anh ta sẽ không cắn n g i vua séc chắc chắn sẽ cắn n g i anh ấy sẽ không cắn nó nó đã rơi xuống rồi vậy chúng ta sẽ đặt cực chứ cá cực tôi cá rằng tôi sẽ nhận được một cuộc gọi vào sáng mai. Li zin a bật cười trước lời nói của mình vì bạn đang đặt cược rằng bạn sẽ nhận được một cuộc gọi tôi cá rằng bạn sẽ không nhận được. Nếu bạn thắng tôi sẽ mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn ăn có thật không mặt khác nếu cuộc gọi đến thì bạn là người phải mua chắc chắn rồi k h o ả n khắc nghe tin cá cược suy nghĩ của li zin a bắt đầu chạy đua bạn đã hoàn thành tôi sẽ lấp đầy dạ dày của mình với trứng cá mới và gắn ngỗng chính lúc đó vâng điện thoại trong tay kim b ự j i n bắt đầu dùng và kim b ự j i n trả lời ngay lập tức vâng đây là kim bựu i n vâng điều đó tốt chúng ta hãy gặp nhau để xác nhận các chi tiết sau đó sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn kim ujin đã nói tôi đã thắng gì l e e j i n a đã tăng một quang tám khi anh ấy bị sốc vì vụ cá cực đã kết thúc quá nhanh anh đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy đùa tôi hả bạn đã lên kế hoạch này với anh trai xe tràn phải không đó là một vấn đề đơn giản để kiểm tra xem nó có thật hay không trong mọi trường hợp bạn nợ tôi một bữa ăn l e e j i n a kinh ngạc nhìn kim ujin tuy nhiên vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy không kéo dài lâu đã lâu rồi tôi chưa ăn chứng cá mới k h o ả n khắc nghe thấy những lời đó khuôn mặt của lizin a trở nên trắng bệnh và hét lên thành tiếng a bạn có nghiêm túc không tôi không lịch đồ ăn với những lời đó kim bụi d i n đứng dậy khỏi chỗ ngồi t r ư ơ n g hai trăm linh bốn giao dịch ba lãnh đạo của chúng tôi đã từ chối lời đề nghị của bạn nhưng tôi nghĩ khác theo tôi nó đủ hấp dẫn vậy còn điều này thì sao hãy thỏa thuận với tôi trước sau đó nếu khả năng của bạn được kiểm chứng bạn có thể thực hiện một thỏa thuận với sếp của tôi trong lần gặp thứ hai với xạ kị dạ tại một nhà hàng đây là những gì cô ấy gợi ý rằng họ thực hiện một thỏa thuận cá nhân giữa họ sau đó cô ấy nói tất nhiên tôi cần xác minh khả năng của bạn trước bạn thực sự có thể kiểm soát được i sa a b i v a n nổ không cô ấy muốn xem liệu kim vũ jin có đang lừa dối hay không hay liệu anh ấy có thể thực sự quyết định bước đi tiếp theo của i sa a b i v a n nổ hay không nhắm mục tiêu vào ngục tối này cùng với những lời đó sa ký ra đặt một phong bì tài liệu trên b à n kim vũ jin nhặt nó lên trong khi nói i sa a b i v a n nổ không di chuyển nếu không có tiền trả việc thanh toán giống nhau ở kệ lại tổng mạt s i a n master ji thay vào đó, đó là vị trí đã thay đổi thay vì sừng của kỳ lân tôi cần bạn lấy một thứ khác Còn lương của lương trong ô tôi không tôi i nghi Isaak Ivano. nghi thì Tất t Chúng khả những chúng gì sao? của của cả cầu được ngờ năng ngờ bạn, và bạn vẫn muốn và là yêu ả tiền. t r khi cô ấy nói vậy kim Hữu j i n mở phong bì lấy tài liệu bên trong ra và bắt đầu xem xét nội dung của nó cuộc trò chuyện tạm dừng một chút sau đó kim Hữu j i n nhìn lên và nói đó là hạng d tài liệu bên trong là một bản báo cáo về hầm g ụ c và nó năm tầng báo cáo cho một n g ụ c tối cấp năm ở tầng d với những kết quả mà isa a c i v a n o đã cho thế giới thấy điều này hẳn không thành vấn đề phải không s a ký ra nói những lời đó với một nụ cười đó là một nụ cười xấu xa đối với những người chơi hoạt động trong ngục tối bốn tầng việc thử thách trong ngục tối năm tầng giống như một người đi bộ đường dài chỉ leo lên những ngọn núi cao 2 0 0 0 g h ì m rồi đổi thành một ngọn núi cao 4 0 0 0 g h ì n m nói cách khác đó không phải là điều có thể thực hiện dễ dàng và đó là giai đoạn hoàn hảo để xem bạn có thể kiểm soát i s a ấp ỉ vạn nổ tốt như thế nào nếu i s a ấp ỉ vạn nổ ra mắt trong ngục tối năm tầng khi bạn nói vậy thì sẽ không có lý do gì để chúng tôi nghi ngờ bạn phải không mặt khác đó là một đề xuất đủ khả thi sau tất cả kim ujin đã nói điều đó i s a a k Ivano sẽ thách thức bất kỳ n g ụ c tối nào họ m u ố n nếu điều đó là sự thật thì chẳng lẽ anh ta có thể làm ra chuyện như thế này sao đáp lại lời nói của cô ấy kim u j i n chỉ cần đặt tài liệu lại vào phong bì và đưa nó lại cho cô ấy đây có phải là một lời từ chối kim u j i n trả lời tôi không muốn làm bài kiểm tra nhỏ của bạn mà không được trả tiền vì vậy nó là một từ chối với những lời đó s a kỳ dạ thu thập phong bì tôi nghe tin đồn rằng thớn đờ bất có một n g ụ c tối ở tầng năm hạng a xuất hiện ở rừng nhiệt đới amazon sau đó kim u din nói điều gì đó khác đôi mắt của xa kỳ dạ r u n động tôi cũng nghe nói rằng bạn đang thành lập một đội để tấn công hầm mực đó có đủ loại tin đồn về rừng nhiệt đới amazon bạn không nên tin vào tất cả những gì bạn nghe thấy sa ký ra chỉnh sửa biểu cảm và phủ nhận lời nói của kim u j i n tuy nhiên không chú ý đến những gì cô ấy đang nói kim u j i n tiếp tục nói tôi sẽ nhờ i sa a p i vạn nổ tấn công hầm mực đó tất nhiên đây là một thỏa thuận không phải là một thử nghiệm vì vậy xin vui lòng chuẩn bị khoản thanh toán thích hợp cho i sa a p i vạn nổ và cho tôi vẻ mặt của sa ký ra cứng lại đáng kể sau đó cô ấy nói với một giọng lạnh lùng bạn muốn nhắm mục tiêu một hầm ngục hạng a khi bạn thậm chí không có kinh nghiệm trong các ngục tối năm tầng tôi có nghe bạn nói chính xác không không có gì là không thể làm được nếu giá cả phù hợp khi nói điều này kim hữu d i n đang nghĩ về một ngục tối tôi chắc rằng các bạn có khu rừng rực cháy rừng cháy có một lý do khiến kim hữu d i n nhớ đến ngục tối ở tầng năm hạng a này và cái đuôi thứ tư là trong ngục tối đó và đó là bởi vì đuôi thứ tư của cựu vị ở trong ngục tối đó tất nhiên kim hữu d i n không đến ngục tối khu rừng cháy chỉ để lấy cái đuôi hay r ừ n g hành động lại đây không phải là điều mà s ạ kỳ dạ có thể xử lý chỉ với quyền hạn của mình đó là thứ hoàn toàn cần sự cho phép của không ai khác ngoài chính vua c h i ế u sáng nếu s ạ kỳ dạ tự xuất hiện như cô ấy đã nói thì cô ấy sẽ đứng dậy và rời đi không do dự nhưng bây giờ cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào kim hữu d i n mà không di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình mang ra lì tất đỉnh k i m đây là bằng chứng cho thấy cô ấy không đến một mình một người đàn ông tiếp cận kim hữu d i n từ phía sau anh ấy đặt tay lên vai kim hữu d i n và nói bạn thực sự là một chàng trai vui tính sau đó anh ấy vỗ vai kim hữu d i n vài lần trước khi chuyển sang ngồi trên chiếc ghế trống ở bàn đó là một người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt vô cùng nhật nhạt vẻ ngoài của anh ta không hoàn toàn phù hợp với thời tiết ở rừng nhiệt đới amazon v u a s é t ông là nhà tinh linh học đầu tiên ký hợp đồng với thân s é t và sau nhiều thành tích ông đã nhận được biệt danh là v u a s é t tất nhiên kim hữu d i n không để ý đến ngoại hình của mình anh đã khá đau đớn khi biết được rằng khoảnh khắc anh bị ly xe dùn phản bội rằng những gì anh thấy không phải lúc nào cũng là sự thật vì vậy nếu giá cả phù hợp bạn sẽ tấn công một hầm ngục hạng a hạng năm tôi biết mức độ của Isaac ỵ v a n nộ là khoảng 130, chắc chắn là đủ cao nhưng đó là sự tự tin rất nhiều cha tôi cũng đã làm rất nhiều điều điên rồ ở cấp độ đó rồi v u a xét hỏi vậy giá là bao nhiêu trước câu hỏi đó kim bùjin đã đưa ra câu trả lời mà anh ấy đã chuẩn bị trước hết tôi cần nghe những gì bạn phải cung cấp Isaac ỵ v a n nộ sẽ không ra tay chỉ vì một món đồ đắt tiền thay vào đó nó phải là một vật dụng hữu ích cho anh ta anh ấy sẵn sàng chuyển đi ngay cả khi đó là một món hàng hiếm tờ lờ, hiếm về cấp bậc v u a xét lắc đầu khi nghe những lời đó đó là câu hỏi mà isaac ị vạn ồn nên trả lời không phải bạn đôi mắt của kim vũ j i n meo lại trước những lời đó v u a tia chấp nhấc ngón tay lên trước khi nói điều tôi muốn biết là giá của bạn sau đó anh ấy xoay ngón tay của mình xung quanh trước khi hướng nó về phía kim vũ j i n sau đó một người phục vụ người đã đợi ở bên cạnh lặng lẽ tiến đến bàn và đặt một chiếc đĩa đã được ã đ đậy kín trước mặt kim vũ j i n sau khi tính toán tôi thấy rằng sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu tuyển dụng bạn hơn là trả tiền cho từng yêu cầu riêng biệt trong khi đó trong khi vừa xét tiếp tục nói kim vũ din chỉ đưa cho anh ta nửa cái thai khi anh ta nhấc tấm đĩa ra khỏi đĩa sau đó anh nhìn thấy một trang kỹ năng được làm hoàn toàn bằng o xi đi ẩn nằm trên chiếc đĩa trắng ma c à rồng điều kiện e bị -E、xạ gì ó c the ờ nờ y hợp xếp hạng huyền thoại hiệu ứng bạn có thể biến thành ma c à rồng khi sử dụng kỹ năng nhạy mạ c à rồng l e t h ậ t đỉnh kinh mỉm cười và nói với kim b ù jin người vẫn đang xem trang kỹ năng tôi muốn đổi lấy bạn bằng cái này đó là thời điểm mà vua séc đã đề xuất một cuộc giao dịch khác với những ngày i ê n ạ thẻ nhạt ở phỏ tạ lệ ra những đêm ở thành phố cảng này khá c u n h i ệ t thứ nhất âm thanh khác nhau tạng a ư như thể họ không cho phép sự im lặng lắng xuống những tiếng súng vang lên không r ư ớ và bất cứ khi nào tiếng s ú nổ g n họ sẽ kèm theo một tiếng hét bùm hai nạ đôi khi thậm chí còn có cả tiếng nổ hoặc tiếng ô tô va chạm gần như không thể ngủ được trong một đêm tràn ngập những âm thanh này tuy nhiên tiếng ca phô nỉ không phải là lý do khiến li jin a không ngủ được bạn thực sự tuyệt vời phải không lý do là câu chuyện mà kim hữu jin đã kể cho anh ấy về những gì đã xảy ra trong nhà hàng ở phò tạ lệ dạ vào đầu ngày hôm đó rốt cuộc câu chuyện của kim hữu jin rất sốc điều này không chỉ dành cho li jin a một số người phải ký hợp đồng nô lệ chỉ để có được một kỹ năng nhưng một số người có thể đạt được chúng trên tấm bằng một vài từ không chỉ l i j i n a bất cứ ai cũng sẽ bị sốc khi biết kim vũ j i n được tặng một kỹ năng huyền thoại dễ dàng như thế nào nhận được các kỹ năng huyền thoại không phải là phổ biến đối với người chơi đó sẽ là một khoảnh khắc tim đập thình thịch và là thứ sẽ khuấy động nhiều làn sóng trong thế giới người chơi tuy nhiên biểu hiện của kim vũ j i n không phải của một người vừa nhận được tài sản lớn thay vào đó anh ta có một vẻ mặt trầm âm l i j i n a người nhìn thấy biểu hiện của anh t ắ t l ư ỡ i trả vì bạn đã phản bội m á c rong đoạn chắc chắn bạn sẽ phải trả giá ngay bây giờ điều này là do kim vũ din đã chấp nhận lời đề nghị của lý tập ni kim cũng như trang kỹ năng nếu bác dông n o ạ n phát hiện ra điều đó anh ấy chắc chắn sẽ gây ra một vụ náo loạn điều đó có nghĩa là anh ấy đã phản bội bác dông n o ạ n à không phải tôi muốn nói với bác dông n o ạ n về điều đó chắc chắn rồi lizina là một người đàn ông không bao giờ bán rẻ bạn bè của mình tất nhiên một kẻ lừa gạt tiền của tôi chắc chắn không phải là bạn của tôi ví dụ nếu tôi phải mua một bữa ăn một người bạn sẽ không bao giờ quyết định mua thứ gì đó đắt tiền như trứng cá mới nếu bác dông n o ạ n phát hiện ra điều này không có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ để kim đủ j i n y i ê n trong mọi trường hợp bạn sẽ gặp rắc rối bác d o ạ n sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi anh ấy nhìn thấy sắc của bạn tận mắt gần như chắc chắn rằng anh ta sẽ có hành động chống lại anh ta kim ưu j i n cũng biết sự thật này nó không khó và anh ấy cũng đã chuẩn bị các biện pháp đối phó cho điều đó chúng tôi có thể nói với bác d o n g ngoạn về thỏa thuận này gì kim ưu j i n định nói với bác d o n g ngoạn về những gì đã xảy ra ngày hôm đó và anh ấy đã chấp nhận thỏa thuận ý anh là gì mối quan hệ của tôi và bác d o n g ngoạn hiện tại tương tự như mối quan hệ giữa một công ty lớn và một nhà thầu phụ nó dựa trên lợi nhuận không phải lòng trung thành miễn là tôi có thể đảm bảo quyền lợi của bác dông n o ạ n anh ấy sẽ không cắt đứt thỏa thuận của chúng tôi nếu anh ấy nói với bác dông hoàn về điều đó anh ấy chắc chắn sẽ hiểu trả anh ấy chắc chắn sẽ cố gắng loại bỏ tôi vào một ngày nào đó tất nhiên mặc dù anh ấy hiểu nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ để kim Hữu j i n một mình như kim Hữu j i n đã nói một ngày nào đó bác dông hoàn sẽ cố gắng đối phó với anh ta nhưng kim Hữu j i n không quá chú ý đến nó nó không quan trọng sự phản bội chỉ gây tổn thương khi nó được thực hiện bởi một người mà bạn tin tưởng chứ không phải bởi một người mà bạn không nói cách khác bác dông hoàn không phải là lý do tại sao kim Hữu j i n lại trầm ngâm vào lúc đó vua séc là một người đàn ông rất đáng ngờ lý do là vua séc trong h như những gì kim Hữu Jin biết, anh ấy không e o Jin người đưa gì Kim biết, phải ấy là a a các g i dịch một cách dễ d cách một à Điều này cuộc ó thể được nhìn thấy nhìn được q a Vua Xét đã che giấu ý định của cách che c định mình khi đối phó mà Kim này. với dấu Hữu Xét Trong đã đối ý Jin lần này. Trong cuộc gọi vệ tinh anh ấy đã nói rằng anh ấy không quan tâm sau đó anh ấy đã gửi xạ kỹ dạ thay cho anh ấy đây là điều mà kim bù j i n đã mong đợi tuy nhiên l ý t ấ h đ ì n h kinh sau đó đã đích thân xuất hiện và đưa ra lời đề nghị độc đáo với kim bù j i n nó đã có thể cần phải có một lý do nhưng anh ấy sẽ không làm điều đó mà không có lý do nếu vậy lý do là gì đó là điều mà kim bù din hiện đang cân nhắc với vẻ mặt nghiêm túc tuy nhiên dù có cân nhắc nhiều đến đâu anh cũng không thể nghĩ ra lý do cái quái gì thế này hư hùng đột nhiên một trong những chiếc điện thoại của anh bắt đầu rung có phải anh trai xe c h ắ n không đó là một cuộc gọi từ oh se chan kim u j i n nhấc điện thoại lên và l e e jin a bước đến chỗ anh ấy khi thấy điều đó tôi không thích cơm ở đây nhờ x e c h ắ n gửi một ít kim chi nếu bạn nói với anh ấy món quà của isaac ivano anh ấy sẽ gửi nó mà không cần nhìn trộm hay chắc chắn rằng đó là kim chi chín hãy làm kim chia chứ gì gã ẹ mặc kệ anh ta kim u j i n nhấn nút gọi và đặt điện thoại lên hai sau đó anh ấy nghe thấy giọng của ohh tràn tin nóng hổi có một cuộc tấn công khủng bố ở paji chương 205, giao dịch bốn là giọt nước cuối cùng làm tràn ly điều này cũng đúng với thế giới đã được chuyển thành một trò chơi trong ký ức của kim Bù jin đó là vào năm 2025, g h a i ọ t cuối cùng thứ khiến thế giới dối ren trở thành một thế giới đầy hỗn loạn đã rơi xuống đó là năm mà b á c dân n g o à n bán nước và đến nhật bản sau đó dẫn đến cuộc chiến giữa nhật bản và hiệp hội messi a nhưng hành động của b á c dân n g o à n không phải là giọt cuối cùng làm tràn ly thay vào đó, đó là sự sụt giảm do một hành động khác gây ra vụ tấn công khủng bố ở a j i pháp vào năm mới 2025, m ộ t vụ tấn công khủng bố đã được thực hiện ở p a z i pháp một cuộc tấn công do các phần tử hồi giáo cực đoan giàn dự trong thế giới hỗn loạn niềm tin của con người vào chúa đã trở nên điên cuồng trên thực tế các hành động khủng bố đã trở nên khá phổ biến trong thời gian này và không chỉ người hồi giáo ngay cả những người theo đạo thiên chúa cũng tham gia điều kỳ lạ là những nạn nhân của vụ tấn công trụ sở của ghịu lớn thứ ba ở pháp ít dịch g h u đã bị phá hủy trong cuộc tấn công và 32 người chơi đã thiệt mạng nạn nhân của vụ tấn công khủng bố không ai khác chính là các cầu thủ đương nhiên tác động của cuộc tấn công khủng bố này đã làm dung chuyển cả thế giới mức độ kinh hoàng thậm chí còn vượt xa cả vụ khủng bố 11.9. n h ư n g chỉ sau các cuộc tấn công dịch cú mới thực sự bắt đầu hiệp hội i d ị c h đã kêu gọi chính phủ pháp áp dụng luật bảo vệ người chơi đặc biệt sau sự kiện này ngoài việc bảo vệ quyền con người của người chơi luật bảo vệ còn bao gồm việc cấp cho họ quyền miễn trừ trong những trường hợp người chơi có thể cần sử dụng khả năng của mình trước công chúng để tự vệ yêu cầu này đã được chính phủ pháp chấp thuận họ không thèm kiểm tra dư luận trước khi chấp nhận yêu cầu dư luận này mang lại lợi ích cho một số nhóm nhất định trong khi phất lờ dư luận nhanh chóng được chính phủ thông qua một cách vội vàng vì quyền lợi của một số quan chức cấp cao điều này đã xảy ra ở không ai khác ngoài pháp đất nước của cách mạng các cuộc biểu tình đã diễn ra và các cuộc tranh luận bắt đầu không có gì ngạc nhiên khi đã có những cuộc biểu tình lan rộng khắp nước pháp sau đó là châu âu và sau đó là phần còn lại của thế giới dư luận lan truyền như lửa đốt cho rằng các cầu thủ đã hưởng thụ quá mức trong khi bỏ bê nhiệm vụ của mình Sau đó... họ nói rằng tất cả những người chơi nên hành động giống như hiệp hội mẹ s ì a trận cháy rừng lan sang hàn quốc dư luận này nhanh chóng lan sang hàn quốc nơi đặt hội đồng mẹ s ì a sau đó dẫn đến việc bắt dòng h o à n đ ả o tẩu sang nhật bản đó là khoảnh khắc nước tràn ly và tình hình thế giới tăng tốc theo hướng hỗn loạn người chơi hành động theo ý họ m u ố n tình trạng hỗn loạn chính trị và kinh tế vượt ngoài tầm kiểm soát số lượng các cuộc tấn công trong ngục tối giảm điều này đương nhiên khiến tỷ lệ quái vật thoát khỏi ngục tối tăng lên và thế giới cuối cùng trở thành một nơi khốn khổ đầy quái vật và trong thế giới đó hội mẹ xì a được tôn sùng như một vị cứu tinh duy nhất trụ sở chính của gây các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính nhưng rõ ràng đây không phải là một tình huống bình thường nhưng sự cố đó đã xảy ra ngay bây giờ không có dấu hiệu cảnh báo rất có thể họ đã chuẩn bị trước cho việc này từ rất lâu chết tiệt thật là một mớ hỗn độn nếu đây thực sự là một cuộc tấn công vào người chơi nó chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến thế giới sớm hơn khoảng một năm so với kim ủ j i n nhớ bạn đang nghe tôi đang lắng nghe điều đó có nghĩa là đơn giản bạn nghĩ sao nó trông giống như ghịu m e s s i ạ không sao nếu chỉ là phỏng đoán tôi chỉ muốn ý kiến của bạn không quan trọng đó là ai điều quan trọng là chúng ta sẽ đối phó với hành động của hội messi ạ sau vụ này như thế nào ngay cả khi họ không đứng sau nó liệu hiệu messi ạ chắc chắn sẽ tận dụng nó điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó hiệp hội messi ạ đã di chuyển sớm hơn nhiều so với dự kiến của kim hữu jin bạn dự định làm gì phản ứng của kim hữu jin đối với điều đó rất đơn giản chúng ta cần đảm bảo sức mạnh để chống lại hiệp hội messi ạ càng sớm càng tốt để mài răng của họ nhiều hơn so với dự định ban đầu theo một nghĩa nào đó thỏa thuận với vua séc đã đến vào một thời điểm thích hợp vì vậy tôi sẽ nhắm mục tiêu các mục tối ở amazon trong một thời gian ở amazon Tại sau o nào Bởi nơi i vì không có nơi nào khác mà không có chủ nhân h n có nhiều ngục tối mà tôi có có mà ề ngục tấn công tùy thích. Không có thích. tối tôi thể tùy mà khi ô n n g có ơ nghe à mài o tốt hơn n để r ă của m ì n hơn rừng nhiệt Cho khi khi h rừng Amazon trong bao lâu? Cho đến khi tôi lên n g đới tôi bao Sau lâu. cấp 150. Sau khi nghe những lời đó oh s chan im lặng suy nghĩ một lúc trước khi nói các hoạt động truyền thông hầu như không thể xảy ra trong rừng nhiệt đới amazon sẽ rất khó để phát các phương tiện truyền thông ở nơi đó nói cách khác tin tức về các hoạt động của isa a b i v a n nổ sẽ tạm thời gián đoạn danh tiếng của isa a b i v a n nổ không chỉ vì các cuộc tấn công trong ngục tối của anh ta mà còn vì cách chơi truyền thông lão luyện của oh s chan trong tình huống như vậy nghỉ ngơi chắc chắn không phải là một yếu tố tích cực liệu mẹ xì ạ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này họ chắc chắn sẽ thúc đẩy rồ hẳn dò hựa và ken tích cực trên các phương tiện truyền thông khi bạn rời bờ gia diêu họ chắc chắn sẽ cản đường bạn theo lời của oh se chan câu trả lời của kim hữu din khá đơn giản nó không quan trọng không sao bởi vì khi tôi trở thành cấp độ 150, t ô i sẽ đối phó với rồ hẳn dò hựa cho dù anh ta có cản đường tôi hay không Có một khoảnh khắc im lặng khác một im khoảnh khi OHC lặng sau n nghĩ về những về l ờ cuộc a Kim h Jin anh t u y ê h i n trò ố t hơn chuyện, kim u din đóng điện thoại và quay đầu lại. Li Jin A đang nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt trống rông trước khi anh ta cuối cùng nói trong sự kinh ngạc vừa rồi hai người đang nói về điều gì quan trọng phải không tình hình đã thay đổi điều đó khá nghiêm trọng vào thời điểm đó lizin a không còn vui v ù a nữa tuy nhiên không ai làm việc dưới quyền ô hát xè chan nhẹ lòng cả Tốt. anh có đủ quyết tâm và tài năng để đón nhận một tình huống như vậy đã đến lúc phải từ bỏ sự vui tươi và trở nên nghiêm túc kim u j i n khẽ mỉm cười trước vẻ mặt dữ t ậ n của lizin a thật yên tâm đúng vậy không có người đàn ông nào đáng tin cậy như tôi vậy chúng ta làm gì kim bùjin đã trả lời câu hỏi đó một cách dễ dàng đầu tiên chúng tôi cần làm cho kỹ năng bật xì ngóp theji vở sở x của bạn đạt đến thứ hạng siêu việt a cấp bậc siêu việt đúng vậy kỹ năng bật xì ngóp di vở sở x của tôi vào lúc đó l e e j i n a nhận ra mình đang nói điều gì đó kỳ lạ này kỹ năng bật xì ngóp di vở sở x chỉ tăng lên khi tôi bị thương không cần phải lo lắng tôi không cần phải chiến đấu với những người lính và hiệp sĩ mà bạn triệu hồi phải không bạn không ngay vậy l e e j i n a một lần nữa tràn đầy sức sống tốt vậy thì không có vấn đề gì vậy mục tối tiếp theo là gì một mục tối năm tầng tôi là Roberto từ thunderbird người sẽ giúp đỡ tiệc của Isa a p ỉ vạn nộ lần này ngoài hầm ngục này tôi cũng sẽ hỗ trợ bạn trong tương lai Roberto người chơi cấp độ 140 n à y từ thunderbird đã tự giới thiệu mình với nhóm của Isa a p ỉ vạn nộ trong cuộc gặp đầu tiên của họ tôi sẽ nói trước với bạn rừng nhiệt đới amazon nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ ngục tối nào không có quái vật bắn súng trong ngục tối nhưng có rất nhiều quái vật bắn súng trong khu rừng nhiệt đới này vì vậy hãy làm theo lệnh của tôi mọi lúc anh ta đã đưa ra một lời cảnh báo nếu bạn không tuân thủ tôi sẽ sử dụng vũ lực ông chủ nói hãy đặt sự an toàn của bạn lên trước bất cứ điều gì khác một lời cảnh báo rằng anh ta sẽ chủ động trong trường hợp họ không làm như họ đã nói đừng quên rằng đây cũng là một bài kiểm tra khả năng của bạn đồng thời nó là lời cảnh báo vạch ra danh giới rõ ràng giữa ai ở trên và ai ở dưới i s a a b ivano không đáp lại lời cảnh báo của anh ta thay vào đó anh ta đang đọc bản báo cáo về hầm n g ụ c đầm lầy đen tầng năm độ khó dê số lượng bài dự thi tối đa 195 yêu cầu cấp 150 t r ở xuống điều kiện đánh bại mạng s t e r hothe b lexer h o n g phần thưởng không cáo dấu bỡ tổ sau đó nói với i sa a p i v a n o ổ sẽ có tổng cộng 75 người chơi trong n g ụ c tối này bao gồm cả nhóm của bạn thời gian dự kiến là 40 đến 49 n g à y lần đầu tiên i sa a p i v a n o ổ lên tiếng chúng tôi có thể hoàn thành trong ba tuần câu nói đột ngột khiến vẻ mặt roberto đưa ra vào lúc đó anh nhận ra những lời vô lý mà anh vừa nghe thấy điều đó không có ý nghĩa gì một người chơi có cấp độ thấp hơn anh ta mà anh ta có thể hoàn thành một đ ợ nhì ổng mà anh ta một người chơi cấp độ 140, ư ớ c tính sẽ mất 40 n g à y trong ba tuần nó tương tự như một vận động viên chạy nước rút đại học có thể chạy 1 0 0 m trong 10 giây khi nghe một học sinh trung học nói rằng anh ta có thể làm điều tương tự trong 8 giây tờ lờ kỷ lục thế giới cho 1 0 0 m m ở chạy nước rút là 9,58 giây thật là nực cười sau đó isa ác iva nô hất cảm g ra hiệu với kim ujin người đang đứng bên cạnh anh vì vậy thay vào đó kim ujin đã lên tiếng tại sao bạn không vào trong và xem nó có hợp lý không khi trả lời ánh mắt của kim hữu d i n rõ ràng khác hẳn bình thường đây là năm cuối cùng tôi không còn có thể vừa chạy vừa nhìn cảnh vật đang trôi qua nữa thời thế đã thay đổi đã đến lúc chạy nước rút hết sức chương 206, t r ậ n chiến thần tốc một có một phép loại suy thường được sử dụng giữa những người chơi nếu ngục tối bốn tầng là chạy cự ly dài thì ngục tối năm tầng là mạ dạ tổng hầm ngục năm tầng khá khác với ngục tối bốn tầng nhiều quái vật mới xuất hiện và trong số đó có nhiều con khá mạnh và nhiều con rất rắc rối để đối phó những thay đổi lớn đến mức gần như thể loại đã được thay đổi chính xác tuy nhiên lý do cho sự tương tự này rất đơn giản những người chơi có khả năng dọn sạch các n g ụ c tối ở bốn tầng có khả năng săn quái vật mà họ chưa từng thấy trước đây trên thực tế không có bất kỳ quái vật nào ở n g ụ c tối xếp hạng d hoặc dưới năm tầng mà những người chơi đang hoạt động trong n g ụ c tối bốn tầng không thể r ế t được điều quan trọng là thời gian nếu có đủ thời gian không có bất kỳ con quái vật nào mà họ không thể săn được điều đó có nghĩa là họ cần thời gian để săn những con quái vật đó do đó những người chơi tấn công n g ụ c tối năm tầng lần đầu tiên đã cố gắng hết sức để đảm bảo đủ thời gian như đã nêu trong phần so sánh ở trên các cầu thủ chuẩn bị như thể họ chuẩn bị chạy mạ dạ tổng 40 đến 49 n g à y đó là lý do tại sao roberto ước tính rằng sẽ mất ít nhất 40 n g à y sẽ mất ít nhất 8 ngày để dọn sạch một tầng đỡ nhỉ ông hạng dê thường mất khoảng 50 ngày và thậm chí đó có thể được coi là khá ngắn đối với những người chơi tấn công ngục tối năm tầng lần đầu tiên sẽ không lạ nếu họ mất hơn 10 ngày để dọn sạch từng、tầng. anh ta chỉ đưa ra một ước tính thấp như vậy vì isaac ivano không phải chỉ vì những thành công của mình isaac i v a n o đã tạo ra vô số kỳ tích nên mới nhắc đến 40 n g à y đó là lẽ thường tình kim bựu jin cũng không có ý định phủ nhận rằng đó là lẽ thường tình bạn có nói ba tuần như roberto đã nói để nói rằng họ có thể hoàn thành nó trong ba tuần là không chính thống tuy nhiên lý do anh ấy nói rất đơn giản bạn đã trở thành ma c à rồng ma c à rồng có thể nói kim bựu jin bây giờ đã có một kỹ năng khác thường theo ý của mình cơn khát máu của bạn tăng lên sức mạnh của máu của bạn tăng lên quyền kiểm soát máu của bạn đã được tăng cường tất cả các giác quan đã được tăng lên đến mức tối đa khoảnh khắc hóa thân thành ma cà rồng ngoại hình của kim ưu j i n bắt đầu thay đổi khuôn mặt anh ta trở nên tái nhợt bóng đen dưới mắt anh ta tối đi lòng trắng của mắt anh ta trở nên đỏ và răng nanh của anh ta trở nên lớn hơn và sắp nét hơn đồng thời các giác quan của kim ưu j i n cũng được nâng cao sinh vật có máu sẽ kích thích các giác quan của bạn giống như một con rắn với khả năng cảm nhận nhiệt thông tin về những sinh vật có máu trong cơ thể được chuyển đến kim ưu j i n trong thời gian thực anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện và vị trí của những sinh vật lấp đầy khu rừng bơi tốt sau đó đôi mắt của kim ưu din tỏa sáng với ánh sáng vàng đôi mắt của họ rụt đã mở ra sau đó t、so、bây giờ t chi tiết anh chỉ cần tìm ra cách để săn quái vật tôi có thể bắt đầu đi săn ngay lập tức và đối với kim、U、jin một nhiệm vụ như vậy dễ dàng hơn bất cứ điều gì khác săn ba mươi ba nghìn một trăm một mươi một quái vật để chuyển sang tầng tiếp theo mọi người đều tham gia roberto mỉm cười trước khi n ở một nụ cười bẩn thỉu với kim hữu jin được rồi isa akivano cho tôi thấy kỹ năng của bạn tôi muốn xem liệu bạn có thực sự có thể dọn sạch ngục tối này trong ba tuần hay không và như vậy màn ra mắt của kim hữu jin trong ngục tối năm tầng đã bắt đầu a di được tô mở m bởi tiếng hét hai mươi một người chết một trăm hai mươi một người bị thương ba mươi bốn người trong số thương vong là người chơi những lời phàn nàn từ những người chơi đang tràn ngập không mất nhiều thời gian để vụ tấn công khủng bố vào hội số ba của pháp hội jin nằm ở a d thu hút sự chú ý khủng bố một lần nữa nó có phải do người hồi giáo cam kết không rõ ràng là chết tiệt người hồi giáo đang hủy hoại nước pháp nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước các hành động khủng bố cho đến thời điểm đó nó không khác gì phản ứng của các hành động khủng bố khác nhưng tại sao họ lại nhắm vào một hội tuy nhiên thực tế là mục tiêu của cuộc tấn công này không ai khác chính là một bang hội bắt đầu tạo ra một phản ứng khác đó là bởi vì những người chơi của ị tập diệt gự đều là những thứ r ấ t rưởi những kẻ đó đều là một lũ không n ặ n phải không nhiều người chơi trong y tập diệt gự đã phạm tội nhưng không phải tất cả đều phạm tội hơn nữa ít dịch l u đã nổi tiếng ở pháp do danh tiếng xấu của họ trung thực đây không phải là công lý thay vì khủng bố đúng vậy không phải một trong những kẻ đã chết là kẻ gây tai nạn vì say rượu lái xe sao người đã đánh đứa trẻ đó lũ không tiếp chúng đang chết một dư luận thân thiện đối với hành động khủng bố bắt đầu hình thành vấn đề là phản ứng của giới truyền thông không một phương tiện truyền thông nào dám tiết lộ ý kiến của những người dân bình thường đưa ra các cuộc tấn công vào người chơi có ổn không cần có luật đặc biệt để bảo vệ người chơi liệu chính phủ pháp có thông qua dự luật bảo vệ người chơi không thay vào đó các phương tiện truyền thông chỉ tung ra những bài báo ủng hộ các cầu thủ như thể họ đã uống quá nhiều và bắt đầu nôn m ử a một cái gì đó khác sẽ xuất hiện sớm hay m u ộ n tại chi nhánh bờ gia dự của công ty thơ đơ bật đặt tại phọ tạ lệ dạ bờ gia dự một nơi thậm chí không cần khủng bố cũng có thể hỗn loạn vua t i ê u chớp bật ra một tiếng cười với khuôn mặt tái nhật của mình nghe thấy nó s a ký dạ nhìn anh ta một cái nhìn dò hỏi bút đáp lại câu hỏi của s a ký dạ vua xét chỉ đơn giản là đưa tay ra giáp giáp sau đó một số tia chớp nhảy múa trên lòng bàn tay anh ta trước khi phát nổ、bốt. một cái gì đó khác sẽ bật lên bạn đang nói rằng các cuộc tấn công khủng bố sẽ tiếp tục không đời nào không có một đoạn e n h co nhưng làm thế nào bạn tìm ra điều đó trước câu hỏi của xạ kỹ dạ v u a xét cười tôi đã may mắn nghe được nó từ một số người mà tôi biết ai có thể nếu giá của họ bắt đầu tăng họ chắc chắn sẽ rất vui vì điều đó như d ầ u chẳng hạn v u a xét đứng dậy khỏi c h â u ngồi của mình dù sao nếu có một cuộc tấn công khủng bố khác các cầu thủ chắc chắn sẽ tấn công trong tương lai khi anh ấy nói điều này vẻ mặt của anh ấy trở nên cứng rắn số lượng các cuộc tấn công trong hầm ngục sẽ giảm mạnh và số lượng ái vật sẽ tự nhiên tăng lên nỗi sợ hãi mà những người bình thường cảm thấy chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh điểm và niềm tin của họ vào hội messi ạ cũng vậy v u a xét chắc chắn rằng nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy hội mẹ Si ạ sẽ tự nhiên trở thành những người đứng đầu thế giới một thế giới mà hiệp hội messi ạ phụ trách không mang lại lợi ích cho những người chơi như chúng tôi và anh tin rằng một thế giới như vậy không có gì để cung cấp cho một người như anh vì vậy chúng ta phải chuẩn bị một đối thủ có thể chống lại hiệp hội messi ạ càng sớm càng tốt là đối thủ của hội messi ạ tôi hy vọng i sa áp ỉ vano đáng được nuôi dạy và bây giờ ông đã có một ứng cử viên trong ý sa áp ỉ vano sa kỳ i dạ tặc lươi trước những lời nói của vua séc vậy thì tốt hơn là không nên gắn bó anh ấy với r o b e r t o ông ấy là thẩm phán tồi tệ nhất mà chúng tôi có ngay cả khi họ được một trăm điểm anh ấy sẽ buộc phải giảm nó xuống còn năm mươi vua séc cười vào điều đó tình hình càng diễn biến như thế này thì việc đánh giá càng phải chặt chẽ hơn khi nói điều này vua séc đã kiểm tra ngày tháng đã mười tám ngày kể từ khi họ bước vào ngủ tối chắc giờ họ đã ở trên tầng ba rồi chương hai trăm linh bảy trận chiến thần tốc hai không thể nào r o b e r t o là một trong những cánh tay phải của vua s é t và là thành viên của công ty thunderbird anh ta đã có khả năng thành lập một gựu dưới tên của mình về cơ bản anh ta ở cấp độ chủ gựu điều này không chỉ có nghĩa rằng anh ấy là một cầu thủ mạnh mẽ để trở thành người đứng đầu một bang hội một người không chỉ cần có kỹ năng xuất sắc mà còn phải có khả năng đối nhân xử thế và con mắt nhìn người tốt đây là một phần lý do tại sao vua s é t lại coi roberto là một trong những cánh tay phải của mình sau đó roberto được đưa ra một mệnh lệnh anh ta được yêu cầu kiểm tra xem visa a p i v a n o có khả năng đối đầu với hội messi ạ hay không thành thật mà nói anh ấy nghĩ đó là một mệnh lệnh vô lý rốt cuộc chống lại hiệp hội messi ạ giống như chống lại toàn bộ thế giới nó không thể được thực hiện anh cảm thấy rằng không thể có bất cứ ai thậm chí cố gắng cạnh tranh với hội messi ạ đó là lý do tại sao bây giờ anh ấy rất sốc các điều kiện để vượt qua tầng thứ tư của ngục tối đã đạt được có thực sự có thể dọn sạch hầm ngục nhanh như vậy không bởi vì ngay trước mắt anh ta là một người chơi có thể sánh ngang với hiệp hội messi ạ làm sao đôi mắt của roberto giật mình hiện đang dói theo nhóm của isaac ivano người đang đi phía sau một đội quân bộ xương sức mạnh của anh ấy ở mức mong đợi roberto không bao giờ có ý định nghi ngờ sức chiến đấu của isaac v a n o r ố tuy c ộ một c câu sức chiến của chơi đã phá sạch hầm ngục hạ tờ lình chỉ với nhóm của anh ta anh ta. không mạnh người lình nhóm thể hỏi phá hầm hạ đặt tờ t đấu đã u với về nhiên n g ụ c tối không phải là thứ có thể được dọn sạch chỉ với khả năng chiến đấu điều khiến anh thực sự bị sốc là thực tế là nhóm của Isa a b i vạn nổ không chỉ săn lùng một triệu bằng vũ lực làm thế nào họ có thể săn mồi hiệu quả như vậy cả nhóm đã sử dụng các phương pháp săn bắn chính xác và hiệu quả hoàn toàn phù hợp với đặc điểm và thói quen của những con quái vật mà họ phải đối mặt làm thế nào họ có thể làm điều đó nếu không thu thập thông tin đúng cách nhưng vấn đề là không có thu thập thông tin nào được thực hiện trong suốt quá trình đó đây là lý do tại sao Roberto bị sốc tất nhiên Kim i j nói không khi bước vào ngủ tối, Kim nghĩ Hữu định. Anh ta phải đạt cấp độ 150 càng nhanh quan đến Ngay ngủ Jin đến càng càng trong rừng nhiệt đới Amazon. n quyết suy đầu, của ta tâm Roberto. từ trước tối, đạt tốt đã đi độ đới bước cấp vào 150 cách khác đối với kim bù j i nơi n này không phải là một sân khấu thử nghiệm cấp độ của bạn đã tăng lên nó chỉ là một bãi săn để lên cấp nhanh hơn đối với kim bù j i n điều quan trọng duy nhất là anh ấy lớn nhanh như thế nào kim bù j i n cấp độ 122 h ạ lộ hẹ bị xạ gì hóc theo ấn đề y vật chỉ số máu 365 955 t h ể lực hai b sức mạnh phép thuật ba t á thành tích 1 0 t t r điểm thêm ba tốc độ tăng cấp là như mong đợi và bây giờ tốc độ mà anh ấy đang thăng cấp phù hợp với mong đợi của kim bù j i n tất nhiên những người khác có thể đã hoảng sợ nếu họ nhìn thấy điều này chỉ riêng trong n g ụ c tối này anh đã nâng cấp của mình năm lần đó là một tốc độ dường như vượt qua suy nghĩ thông thường tuy nhiên biểu hiện của kim bù j i n khi anh ấy đánh giá tình hình không được tốt lắm vấn đề là ẹ mỹ xạ gì hóc theo ờ ờ ờ i ý vẫn lại quan tâm đến bạn lý do tại sao biểu hiện của anh ấy lại tệ như vậy không gì khác ngoài thông báo mà anh ấy nhận được khi lên cấp thông báo này còn sáng của anh ấy thường sẽ tán dương sự trưởng thành của anh ấy hoặc cho anh ấy một phần thưởng thú vị đã mang lại cho anh ấy một thông báo khác với bình thường ngoài ra kim u j i n biết chính xác điều này có nghĩa là g ì dỗ hẳn dò vựa chắc hẳn đã trở nên mạnh mẽ hơn vừa của ấn y hậu đó là bằng chứng cho thấy anh ta người đã bị tước bỏ sự y ê u hái của em mỹ xạ dị theo ấn đờ ý thật vì kim u j i n một lần nữa cho thấy sự trưởng thành đáng kể tờ l đấu tranh để giành được sự chú ý của bố đường họ giống như phối ngẫu trong hậu cung có vẻ như hiệp hội m ẹ s s a đã quyết định hỗ trợ anh ấy đầy đủ đó cũng là bằng chứng cho thấy hiệp hội m ẹ s s a đã hỗ trợ rộ hẳn dò ùa đến mức kim u j i n khó có thể theo kịp đây không phải là tin tức rất đáng hoan nghênh kim u j i n cũng sẽ không chấp nhận sự thật này tất nhiên anh không có ý định rút lui khỏi cuộc chiến này rốt cuộc anh ta không có lý do gì để lùi bước đã lâu rồi tôi không hành động như một con chó săn đó là bởi vì anh ấy là chó săn kim u j i n người thậm chí không thể được đặt một biệt danh thích hợp vì tốc độ phát triển nhanh đến kỳ cục của anh ấy roberto sau đó kim u din q a y lại nhìn roberto người đã quan sát họ từ sai sa nói Còn 3 ngày nữa là tuy nhiên c ô b những luật như vậy chỉ có thể được thực thi khi chính phủ là người nắm quyền ở bờ gia diệu một quốc gia mà chính phủ về cơ bản không có vai trò gì thì luật này về cơ bản là vô hiệu tất nhiên các mục tối xuất hiện trong rừng nhiệt đới amazon không có chủ nhân không quan trọng ai tìm thấy hầm n g ụ c đầu tiên hay ai ở bên trong nó và không có gì sai khi đối phó với những người chơi sau khi họ dọn dẹp buộc tối đó là ngày thứ hai mươi trong rừng nhiệt đới amazon một nơi ngập tràn sức nóng khủng khiếp nơi ai đó có thể bị g i ế t chỉ vì t h ở to một nhóm người được trang bị kỹ lưỡng trong bộ đội ngụy trang đang chờ đợi khi nào đơn vị cung cấp của họ đến khoảng một tuần trước sức mạnh của họ là gì khoảng năm mươi người con sói đỏ đó là một trong nhiều nhóm chông chính phủ hoạt động ở venezuela những người được biết đến với những hành động khá cấp tiến và đương nhiên t i ề những là cần t i tại Tôi tối giám điều Thunderbird, ế đến t Roberto Roberto, một tốt trúng cho các hành động chống chính có chắc đã vào không? Tôi chắc chắn. Cổng ngục cổng đốc bước cơ độc đắc. hành phủ họ không? họ nhắm hành hội họ h do sao vào vào là mà là mà là động Bạn đang n đó đó. đã đã đó để số lý ở món đồ thuộc sở hữu của roberto chắc chắn sẽ không bình thường và ngay cả người của anh ta những người cũng là tinh hoa của công ty t h u n e r b cũng sẽ có những thiết bị ít nhất là hiếm hầu hết chúng cũng sẽ là các vật phẩm cấp 100 t r trở lên hơn nữa hầu hết người chơi sẽ mặc những món đồ tốt nhất của họ khi họ rời ngục tối sau khi trận chiến kết thúc và hầm ngục đã được dọn sạch người chơi thường muốn ra khỏi ngục tối và nghỉ ngơi và hiếm khi cất đồ trở lại kho trước khi làm như vậy đó là lý do tại sao có khả năng cao là những món đồ mà người chơi mặc khi rời khỏi cổng ngục tối là thứ tốt nhất mà họ có còn tiền thưởng trên đầu roberto thì sao vẫn hoạt động đồng thời có một khoản tiền thưởng trên đầu roberto đó không chỉ là roberto nam mỹ tràn ngập các băng nhóm tội phạm các nhóm chống chính phủ và m a phí ạ trở nên mạnh mẽ như vậy ở một nơi như vậy có nghĩa là t h ầ nờ bất chắc chắn đã phải dâm chân lên vì vậy người ta có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ bằng cách giết một trong những giám đốc điều hành của thân đờ bật cuối cùng đã đến lúc trả thù cho những người anh em của chúng ta ngay cả khi không có tiền thưởng bầy sói đỏ vẫn quyết tâm giết chết roberto vì vậy họ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội như vậy chúng tôi sẽ chiếm được cổng ngục tối trong ba ngày họ sẽ kiểm soát cổng ngục tối sau đó đối phó với roberto khi anh ta rời đi mọi người hãy sẵn sàng cũng như mọi người bắt đầu chuẩn bị thần kinh U s một âm thanh bệnh hoạn phát ra từ đâu đó qs và nó ngay lập tức bắt đầu lan rộng như một cỡ sóng qs một lúc sau âm thanh kinh tầm đột nhiên thay đổi cuối cùng âm thanh đã dừng lại c á t l ố t người phụ trách nhiệm vụ này cho b ầ y sói đỏ bất ngờ hét lên với tất cả sức lực của mình thay vì dừng lại vì ngạc nhiên kẻ thù tấn công anh biết rằng trong rừng nhiệt đới amazon k h o ả n khắc ai đó dừng lại ngạc nhiên họ đã chết thu thu thu tiếng hét của anh ta ngay sau đó là một loạt súng bán trả c á t l ố t ngay lập tức ra lệnh phản công khi anh ta hướng họng súng mà anh ta đang mang theo hướng mà những viên đạn đang bắn ra anh cố gắng bóp có ngay lập tức ép cờ bộ xương nhưng khi nhắm khẩu súng trường của mình và nhìn thấy những bộ xương cầm súng anh ta không thể không đóng băng trong giây lát đương nhiên lo dịp nói trên áp dụng cho anh ta vào thời điểm đó trong rừng nhiệt đới amazon k h o ả n khắc bạn dừng lại vì ngạc nhiên bạn đã chết thu tờu đạn sớm găm vào người cắt lốt tờu tờu tờu khi roberto người đang nghỉ ngơi với một chiếc khăn tắm ngâm nước lạnh trên mặt nghe thấy tiếng súng bất ngờ anh ấy lập tức đứng dậy chuẩn bị cho cuộc tấn công của kẻ thù chính lúc đó một người đàn ông bước vào lều của mình và nói bạn không cần phải lo lắng về điều đó người đàn ông này không ai khác chính là kim hữu d i n đó là âm thanh của những bộ xương của isa ác ỷ vạn nổ đang giải quyết vấn đề trước lời nói của kim hữu d i n vẻ mặt của roberto hơi cứng lại phản ứng này có thể được coi là kỳ lạ sau khi xem xét thực tế rằng roberto là một giám đốc điều hành của t h u n e b r m cánh tay phải của vua tiết chớp và tàn bạo đến mức anh ta có một khoản tiền thưởng trên đầu nuốt chừng những lời nói của kim hữu d i n đã khiến roberto bị tổn thương đến mức anh ấy thậm chí còn nuốt một ít nước bọt nó thật tệ chính những trải nghiệm của roberto trong suốt 20 ngày qua đã khiến anh ấy phản ứng theo cách như vậy Kể tuy ừ khi anh i nhiên tấn t Bản, s a a đã trở n kim ujin、so so、khá thì khác theo như những gì anh ấy biết danh tiếng của kim ujin thực tế không tồn tại không trên thực tế anh ta hiện đang được cả thế giới biết đến như một người đã chết phải không lúc đầu roberto đã bãi nhiệm kim vũ j i n chỉ là trợ lý của isaac y vanno nhưng anh ấy đã không anh ấy không phải là một trợ lý thay vào đó chính kim vũ j i n là người đã tạo ra các chiến lược và chiến thuật cho isaac y vanno chưa kể chất độc kinh hoàng của hắn tên k h ô n quái đản quái vật đó là đánh giá mà roberto đã dành cho kim vũ j i n hay liên hệ với vua s é t khi nghe những lời đó roberto dừng lại anh ta sẽ nói gì với vua séc anh ta sẽ cho isa a c i v a n o và nhóm của anh ta bao nhiêu điểm cho những gì họ đã cho anh ta thấy những sinh vật vượt qua lẽ thường này đã khiến roberto đau đầu nhưng một điều đã rõ ràng à và đưa cho tôi chàng kỹ năng mà bạn đã hứa isa a c i v a n o g h é t những người không giữ lời họ vẫn còn nhiều không gian để phát triển chương 208, t r ậ n chiến thần tốc 3. sau cuộc tấn công khủng bố vào ít d i p lựu hiệu dòng chảy của các sự cố diễn ra đúng như anh ta mong đợi đạo luật bảo vệ người chơi đặc biệt đã được đưa ra quốc hội các cầu thủ đã di chuyển để bảo vệ lợi ích của họ hiệp hội ít d ị tuyên bố đình công vô thời hạn và họ bắt đầu thực hiện các trò chơi quyền lực để đạt được mục tiêu của mình nó sẽ sớm bật ra khủng bố là một hành động bạo lực tàn nhẫn và cực đoan được thực hiện nhằm khẳng định ý chí của những kẻ tấn công trong trường hợp của hành động khủng bố này nó được thực hiện để bày tỏ sự bất mãn với hành vi vô nhân đạo và ích kỷ của người chơi và bang hội. h tôi Tật lờ, ô k n t hội í c tác cố của các cầu các c h hợp hóa nhưng phản thủ giả đang gắng ứng điều đối với này, lý u c công là vô nhân đạo và ích tấn tất nhân n vô là và Vì vậy, h đạo kỷ. ê n nhiều cuộc tấn công hơn n sẽ có cuộc người chơi từ các quốc gia khác cũng sẽ yêu cầu một điều gì đó tương tự từ chính phủ của họ nếu không họ sẽ tấn công và những người chơi đã sẵn sàng sử dụng vũ khí mạnh mẽ được gọi là tấn công trong tay của họ để tống tiền tuy nhiên hiệp hội m ẹ s ỉ A sẽ chọn một con đường khác nhưng hiệp hội m ẹ s ỉ A sẽ sử dụng điều này như một cơ hội để tỏ ra cao quý hơn mọi thứ đang tiến triển như tôi mong đợi anh ấy không tin rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi trong lần này Hơn nữa. Anh ra mong này ấy xảy đã đợi điều trong ừ ấ vấn t một tốt tôi quyết tiền từ rất sớm đó điều đã đề đầu đó là là lý khi giải không ngay bạc d tại sao a h h ấy k ô n quan thời â m lắm đến tiền n với bạc ữ n con món Trong g chắc vào số sự và là thay t lấy đó đổi đồ. các đại mà anh ta mong đợi sẽ đến rõ ràng là những viên đạn được tạo ra trong một nhà máy không tên tuổi sẽ đáng giá hơn giấy tờ được cấp từ chính phủ đó là lý do tại sao v u a tia chấp không ngạc nhiên lắm trước cuộc tấn công khủng bố hay những tình huống tiếp theo nói cách khác không phải vụ khủng bố cũng như hậu quả của nó khiến tia chấp nữ mày vào lúc đó nếu tôi trừ ý xa áp ỷ vạn nổ ý xa áp ỷ vạn nổ anh ấy là lý do khiến vua séc đang cân nhắc rất nhiều vào thời điểm đó vua séc chưa một lần nghi ngờ khả năng của mình rốt cuộc việc anh ta đi săn hạ tờ lình một mình săn hạp một mình và thậm chí có khả năng hồi sinh hạp đã chứng tỏ khả năng của anh ta rồi sao đó là lý do mà anh ấy đã mạnh dạn đầu tư như vậy anh ấy thậm chí đã lấy ra một trang kỹ năng huyền thoại từ bộ siêu tập của mình và đưa nó cho một người đàn ông kimu jin người tuyên bố có thể đặt hàng y sa á p ỷ vạn nộ tôi không ngờ anh ấy lại giỏi như vậy nhưng khi thực sự nhấc nắp ra Isaab Ivano nhiều với đợi so anh mạnh hơn nhiều、so、với những gì anh mong gì kim ugin Jin đặc biệt,、sức、mạnh n n đặc sức khả và ă mà k m Hữu j i thể hiện khiến họ hiểu là ý do tại sao tại thể trở t anh h ấy có người h thành t viên n r o đội Isaab Ivano tôi Kim. Jin của chỉ anh sẽ không nghĩ n huy g ấy là là Hữu chỉ huy cho bữa tiệc của isaap i v a n o không có gì ngăn cản họ trở thành đối thủ của hiệp hội messi a điều rõ ràng đối với anh ta là thực tế là ngay cả trong tình trạng hiện tại của anh ta isaap i v a n o vẫn có khả năng đối đầu với hiệp hội messi a đó là lý do cho mối quan tâm của anh ấy vậy làm cách nào để biến anh ấy trở thành đối thủ của hội messi a làm cho i s a a k ý v a n nộ mạnh hơn và chống lại hiệp hội messi a lại là một câu chuyện khác hơn nữa con đường của i s a a k ý v a n n dường như c h ù n g với hiệp hội messi a nếu i s a a k ý v a n n không nhắm vào điểm yếu của l e se j u n và ngục tối t u y n h i desilon thì vua séc sẽ không quan tâm đến anh ta tôi sẽ phải giao tiếp với chủ nhân của hội phượng hoàng vì vậy anh ấy cảm thấy rằng anh ấy sẽ cần phải liên hệ với bác dương đoàn tất nhiên anh không có ý định nói chuyện trực tiếp với anh ta đúng như dự đoán thật là thông minh khi mua được kim hữu j i n rốt cuộc anh ta đã mua một điệp viên thân cận với bác dương đoàn trong một cửa hàng điện kim hữu diên đang nói chuyện điện thoại ở nơi này đã bị đánh cắp kỹ lưỡng thậm chí anh ấy còn không cần phải dọn dẹp nó đúng vậy để tôi nói thẳng chuyện này tất nhiên người ở đầu dây bên kia là ohhse chan v u a s é t muốn phát dông hoàn giúp anh ta biến isa a b i vạn nổ trở thành đối thủ của cựu messi ạ đúng p h á c dông hoàn đã nói gì anh ấy nói trước tiên hãy giả vờ nghe theo mệnh lệnh của v u a s é t theo quan điểm của p h á c dông hoàn thật có lợi khi có một điệp viên kép làm việc dưới quyền của lì tật đình kim v u a s é t đã giao cho kim hữu diên một mệnh lệnh đơn giản yêu cầu p á t d o à n đồng ý để isa ác ấc ý kim hữu jin đã chuyển thông tin này cho park jong oan và park jong oan cũng đã ra lệnh cho anh ấy đầu tiên giả vờ tuân theo lệnh của vua x é t đảm phức tạp quá nó cũng phức tạp như oh se chan đã nói đó là lý do tại sao thịt bò hàn quốc rất đắt ở hàn quốc đúng cuối cùng các nhà phân phối kiếm được tất cả tiền và đó chính xác là điều mà kim hữu jin đang hướng tới t h a n h thật mà nói việc củng cố sức mạnh của isaac ivano không khó isaac ivano đã trở thành một con át chủ bài không thể thay thế anh ta có thể nhận được một lượng hỗ trợ khổng lồ chỉ bằng cách gia nhập một trong năm bang hội hàng đầu ngoại trừ bang hội mẹ xì ạ ngay cả trong trường hợp của v u a tia chớp nếu i sa áp ỷ vạn nổ i trực tiếp túi đầu trước anh ta anh ta sẽ trực tiếp nhận được số tiền hỗ trợ tương tự như v u a của ân y â nhận được sau tất cả kim u j i n bây giờ có sức mạnh tương tự như v u a của ân y â trong quá khứ nói cách khác điều trị như vậy là tự nhiên và bởi vì nó là tự nhiên kim u j i n không hài lòng với nó trong trường hợp này anh chàng được gọi là kim u j i n sẽ kiếm được nhiều tiền nhất vì vậy ông đã phức tạp hóa quá trình như oh se chan đã nói Đó đã đặt để nói là làm và nhà một Kim mình trình tạp tự quá Hữu cách khác, ác gì, phân Jin phân bạn những nổ phối phức phối họ cho vậy và sẽ xa do i chuyển như họ m n muốn,、hát、dòng hoàn g ác hoặc lì tật đ ỉ n h kim cũng cho giá phải trả giá cho Kim u Jin. din o đó, k m Hữu j i cũng có ý định mua lại sức mạnh của một người khác từ quá khứ của mình không phải là vua của ẩ nghĩa tôi sẽ không chờ đợi những gì họ đưa ra tôi sẽ để họ cho tôi những gì tôi muốn vậy thì câu hỏi của tôi đã sai vậy bạn muốn gì những thứ liên quan đến chất độc trong máu vua của chất độc chết người kim u j i n đã lên kế hoạch sử dụng cơ hội này để có được nó d ẫ hắn giỏ h và ken đang làm gì bây giờ họ đến pháp sau đó đó là điều hiển nhiên nếu nhìn vào tình hình hiện tại hiện tại các tuyển thủ pháp và y t dịt gửi sắp đình công nếu họ tấn công các ngục tối mà họ đã bỏ rơi thì ta ra họ sẽ được công nhận có vẻ như sức mạnh của họ không bình thường tất nhiên là nó không bình thường anh ấy đã tìm cách lấy lòng hảo quan của tôi trong một thời gian ủng hộ từ bạn ohhse chan đã rất ngạc nhiên anh cũng biết tính cách của em mỹ xạ dị ó c the o ẩ n đờ i ị vật cũng như mức độ nghiêm trọng của thông tin kim hữu d i n vừa chia sẻ tuy nhiên kim u j i n không ngạc nhiên không có gì lạ cả vua của ân ý âu đã trở thành người chơi trước kim u j i n và anh ấy đã được hưởng sự y ê u ái của vầng hào quang trước khi kim u j i、e -E、n chọn em ỉ xạ dị ó c theo ân đ ờ ý thật làm vầng hào quang của mình hơn nữa trong một thế giới tràn ngập sự hỗn loạn ngay cả l e e s e j u n và anh ấy cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng một người như vậy đã nhận được sự hỗ trợ của hiệp hội messi a vì vậy sẽ thật kỳ lạ nếu sức mạnh của anh ta không tăng lên đáng kể không nguy hiểm chứ nhưng điều đó không có nghĩa là kim ugin lo lắng về điều đó không thành vấn đề tôi sẽ lại nhận được sự ưu ái của vầng hào quang trong mục tối tiếp theo đất nhi ông tiếp theo là gì khu rừng đang ch bởi vì anh ấy sẽ bắt lấy cơ hội này như ngay sau khi ra mắt năm tầng của bạn kết thúc bạn nhảy lên hạng a thường thì mất khoảng nửa năm để điều chỉnh đến n g ụ c tối năm tầng tốc độ của bạn chỉ đơn giản là vô lý dù sao tôi sẽ gửi cho bạn một món quà trước khi đó ô hát xe c h a n định vui vẻ gắn cánh cho con hổ được biết đến với cái tên kim ưu j i n chúng tôi có kỹ năng b ở lùm lùm mà bạn đã đề cập mây máu kim ưu j i n mỉm cười khi nghĩ về kỹ năng tạo thành một đám mây thậm chí là mưa máu thông minh nó thực sự rất khó để có được bạn nên mua một phần ăn cho tôi để bù lại li dinh a nợ tôi một bữa ăn chúng ta hãy ăn cùng nhau có thật không sau đó tôi sẽ ăn trứng cá m u ố i với một m u ỗ n g canh vậy tôi nên gửi nó như thế nào khi nghe thấy câu hỏi đó kim u j i n đã trả lời ngay lập tức gửi nó qua park dong h o a n park dong h o a n kim u j i n bình tĩnh trả lời câu hỏi của oh sechan việc phân phối rất phức tạp bây giờ tôi chắc chắn rằng park dong h o a n đã bán nước của mình trong t i ề n tiếp nếu không không đời nào anh ấy lại gặp một người như bạn Trưng 209, trận chiến thần chiến 209, tốc, 4. đã một tháng trôi qua kể từ vụ tấn công khủng bố vào hiệp hội dịp ở bazi sự hỗn loạn do cuộc tấn công gây ra không hề lắng x u ố n g mà thay vào đó nó còn tăng lên rất nhiều so với một tháng trước đó đạo luật bảo vệ người chơi đặc biệt có được thông qua không lý do cho điều này là đạo luật bảo vệ người chơi đặc biệt thật vô nghĩa người chơi đã được hưởng đủ đặc quyền cái này giống như leo phù hiệu cảnh sát cho tội phạm họ được trả tiền để thưởng thức những người dân bình thường đã lên tiếng phản đối cho rằng dự luật này mang lại lợi ích quá mức cho các cầu thủ điều này cũng đúng với các cầu thủ họ cũng bắt đầu sử dụng mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình hiệp hội dị tuyên bố đình công vô thời hạn cho đến khi dự luật được thông qua liên đoàn công hội pháp thảo luận về cuộc tổng đình công một số người chơi và bang hội bắt đầu rút thẻ đình công hậu quả của việc này đến sớm hơn và lớn hơn họ mong đợi số lượng quái vật trốn thoát tăng vọt nước pháp đang gặp nguy hiểm không cần đến một vết nứt lớn như vậy đối với con đập vốn đã đạt đến giới hạn có thể bị vỡ hoàn toàn sự thật này khiến những công dân không phải người chơi phải khiếp sợ các cầu thủ đang đình công nên pháp sẽ bị tiêu diệt tôi nghĩ rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe các cầu thủ đ a m i t hãy nghe các cầu thủ và tình huống kinh hoàng này khiến người dân pháp cũng như người dân trên toàn thế giới thất vọng rốt cuộc nếu đạo luật bảo vệ đặc biệt được thông qua ở pháp rõ ràng các cầu thủ ở các quốc gia khác sẽ yêu cầu những gì đó là vào khoảng thời gian đó dỗ hẳn dò hựa vượt ngục thành công dỗ hắn dò hựa làm được điều mà hội m ẹ s i ạ không thể làm được dỗ hắn dò hựa và mười anh hùng mới xuất hiện dỗ hắn dò hựa và ken đã tiết lộ mình với thế giới bằng cách dọn sạch một n g ụ c tối mà hội m ẹ s i ạ đã từ bỏ đó là thời điểm mà một anh hùng mới đã xuất hiện trong thế giới đầy biến động hơn nữa anh hùng mới không hề đứng yên sau khi xuất hiện dỗ hắn dò a và ken ngay lập tức bắt đầu tấn công một mục tối khác hầm mục tiếp theo là một hầm mục hạng a mà gựu m e s i ạ đã từ b họ chỉ nghỉ ngơi trong một ngày chỉ sau một ngày nghỉ ngơi thực sự giống như thời gian du hành hơn là nghỉ ngơi họ ngay lập tức tấn công một n g ụ c tối khác cái gì vậy họ chỉ nghỉ ngơi trong một ngày trước khi thử thách một hầm g ụ c khác họ bị điên à, không chỉ là ngục tối mà còn là ngục tối mà hội mệ s ì à không thể dọn dẹp phải không i s a a b ị vã nổ có thể làm điều gì đó như thế này không thế giới đã rất ngạc nhiên vì chưa từng có cầu thủ nào di chuyển với tốc độ kỳ cục như vậy điều này có thể không điều này cũng đúng với li j i n a anh ấy hiện đang đọc một bài báo về rộ hằn giỏ h ự với vẻ mặt kinh ngạc không phải họ nói rằng họ đã ở trong ngục tối trước đó một tháng sau nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp ngục tối không chỉ để phục hồi thể chất thay vào đó cần nhất là phục hồi tinh thần sự căng thẳng tích tụ sau một thời gian dài ở một nơi nguy hiểm như ngục tối không phải là thứ có thể giải tỏa chỉ bằng một vài ngày nghỉ ngơi họ có mất trí không lizin a quay lại nhìn kim vũ j i n người cũng đang đọc cùng một bài báo với anh ấy tuy nhiên biểu cảm của anh ấy không giống lizin a trên thực tế kim vũ j i n không ngạc nhiên chút nào dỗ hằn dọ h ừ a không phải là người sẽ bị căng thẳng bởi một cuộc tấn công trong ngục tối trước hết dỗ hằn dọ hủa mà kim vũ di biết là một kẻ điên thay vì bị căng thẳng trong n g ụ c tối nói chính xác hơn là anh ta sử dụng n g ụ c tối để giảm căng thẳng tuy nhiên nó khác với hồi đó tuy nhiên điều đó chỉ có giá trị khi rổ hằn d i ỏ hựa sở hữu sức mạnh chiến đấu đáng sợ đã mang lại cho anh ta cái tên vua của ợ n ỹ hầu tôi đã lấy rất nhiều từ anh ấy không thể nào mà rổ hằn d i ỏ hựa người đã bị kim hữu diên tước đoạt nhiều thứ lại có thể mạnh mẽ như ngày xưa trên thực tế đây là một phần lý do mà dỗ hăn dọ hửa đã im lặng trước đó nhưng nếu anh ấy cố gắng loại bỏ sự thiên vị của vầng hào quang trong một thời gian vậy mà trong tình huống như vậy anh ấy đã có thể thể hiện một màn trình diễn như thế này nó đã rõ ràng có vẻ như hiệp hội messi a đã cung cấp cho anh ấy rất nhiều vật phẩm số lượng vật phẩm mà gựu messi a vượt trội hoàn toàn so với bốn gự hàng đầu khác hơn nữa dỗ hăn dọ hửa bây giờ có một đội mười người đủ để lấp đầy hàng tồn kho của toàn bộ đội của anh ấy vai trò của mười người này rất có thể là những người ủng hộ và kiểm kê và phải có nhiều hơn nữa bên cạnh đó cần có nhiều người chơi hơn cũng sẽ được sử dụng làm hỗ trợ nếu họ sử dụng hàng tồn kho của mình thì số lượng vật phẩm họ có chắc chắn sẽ đủ để nghiền nát hoàn toàn ý xa áp i v a nổ họ thậm chí có thể đã mở kho tiền của l e e s e j u n sẽ không có gì lạ khi họ di chuyển với tốc độ như vậy nếu hiệp hội m e s s i a đưa cho họ một vật phẩm đến trực tiếp từ kho của l e e s e j u n kho tiền của l e e s e j u n khi nghĩ về điều đó kim bù d i n mỉm cười và với nụ cười đó anh ấy lấy điện thoại thông minh ra và gửi một tin nhắn nhìn thấy điều này l e e j i n h a không thể không hỏi với v ẻ tò mò bạn đang nhắn với ai vậy v u a xét vừa xét để làm gì sự xuất hiện của d ộ hằn d i ỏ hựa đã khiến y sa áp ý vạn nổ tràn đầy tinh thần cạnh tranh tinh thần cạnh tranh đúng vậy một tinh thần cạnh tranh đủ mạnh để thách thức miễn phí một đờ nhì ổng hạng a v ừ a cùng một tin nhắn đến từ lì tất n i n h kim cho họ biết câu trả lời của ông tôi sẽ chuẩn bị sân khấu kim uzin đã mỉm cười khi thấy điều đó và không ai trên thế giới này g h é t những thứ miễn phí rất khó để bảo vệ các ngục tối trong rừng nhiệt đới amazon có rất nhiều quái vật ở đó có thể biến những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trở thành bữa ăn cũng như môi trường độc đáo của amazon khiến cho việc đứng đầu là một nhiệm vụ khó khăn một trong những cách đó là chọn những n g ụ c tối sát địa việc khác là bảo vệ hầm n g ụ c để những người khác không thể chạm vào nó sau khi tìm thấy một hầm n g ụ c công cụ tìm kiếm sẽ để lại dấu vết để họ có thể tìm thấy nó sau đó họ sẽ đặt bẫy xung quanh nó sau đây là bãi mìn và trong số các loại bẫy thứ được sử dụng thường xuyên nhất là mìn việc lắp đặt rất đơn giản chi phí cho mỗi đơn vị rẻ và quan trọng nhất là hiệu quả tốt đây là một trong những lý do khiến rừng nhiệt đới amazon được coi là địa ngục tất nhiên ngay cả điều này cũng không hoàn hảo hay cẩn thận những người khác có thể cũng đã để lại các mỏ mới ở đây Đôi khi, nếu vận may m của ộ trong người không tốt, các thế lực thù địch có thể can thiệp thế thù địch thể tốt, t các lực có lộ vào ì mìn thì, n bằng những xuống. chúng h họ cách khi h của trước c ta bắt đặt đầu, tôi quả mới Vậy sẽ b ạ một cuộc p h ỏ n vấn. Trong khi các công nhân của công ty t h ấ n đỡ b ậ t đảm bảo tuyến đường đến cổng ngục tối roberto đã nói chuyện với kim u jin l e z i n a và isaac ivano những người mà anh đã tạo ra bằng kỹ năng hạn tờ ý gỗ hầm ngục mà chúng ta sắp bước vào làng ụ c tối a hạ năm khu rừng cháy cùng với những lời đó roberto đưa cho họ tập tài liệu mà anh đang cầm trên tay rừng cháy tầng năm độ khó a số lượng bài dự thi tối đa hai yêu cầu Cấp độ 159 trở x u ố nhưng g điều đ kiện, n á bại chủ nhân của khu rừng cháy, nhân khu phần h rừng t ở điều á kỹ năng, à, thành n à, mà thật ó không h n có i thông tin có thể có đó ư nhưng thưởng ợ c của thực c thu thập từ tiêu tế một nhị phần viên đề đơn đá ông, năng có nghĩa là là kỹ nghĩa nó là sẽ không đơn giản. Nhưng điều đó giản. Nhưng không tệ nếu một vật phẩm huyền thoại được tìm thấy trong một tối thì nó sẽ thuộc về thợ n đ ỡ bật một cách vô điều kiện rốt cuộc bất kể những gì họ tìm thấy trong một tối nó sẽ thuộc về thợ n đ ỡ bật đó là điều kiện mà nhóm của isa áp ỷ vạn nộ phải đồng ý để tham gia cuộc tấn công một tối chúng tôi không phản đối nếu không vì điều kiện đó không đ ợ i nào v u a xét lại để nhóm của i sa a p vị vạn nổ vào ngục tối trừ khi anh ta n g u nốc g ngoài ra roberto đang tham gia tấn công để đảm bảo các điều kiện được thực hiện khi thật nhưng theo quan điểm của roberto đây không phải là điều tốt không đây là một tình huống đã vượt qua mức xấu khả năng họ dọn sạch hầm ngục hoàn toàn không thấp nếu là những người này họ có thể nhai qua một hầm ngục như thế này sức mạnh mà nhóm của i sa a p vị vạn nổ thể hiện vượt xa lẽ thường trên thực tế roberto chắc chắn rằng những con quái vật trong ngục tối sẽ bị nhóm của isa a c ỷ v a n nộ bắt nạt đó là lý do nếu những người này thay đổi thái độ của họ đỡ tiệc đẩy quyền lực này không phải là thứ mà roberto và những người đàn ông của ông thậm chí có thể mong muốn đứng lên chống lại rốt cuộc nó không phải là một ngục tối sao họ cũng sẽ nhai chúng tôi không có vấn đề gì xảy ra trong ngục tối không có cách nào để bên ngoài biết vì vậy nếu kim hữu jin giết roberto và nói rằng đó là một tai nạn thì không có cách nào để xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của anh ta tất nhiên vua séc chắc chắn sẽ trừng phạt họ vì điều đó rốt cuộc vua s é t chưa bao giờ để loại kẻ nào vượt qua mình chết tiệt nhưng không ai trong số đó sẽ quan trọng đối với người đã chết đó là lý do tại sao roberto sợ bữa tiệc của isaac ivano chúng tôi đã bảo đảm tuyến đường vào lúc đó những người đàn ông đi kiểm tra đường dẫn đến cổng n g t tối quay lại và báo cáo vì vậy roberto gật đầu và đứng dậy mọi người chúng ta hãy đi vào n g t tối không ai biết điều gì có thể xảy ra trong rừng nhiệt đới amazon vì vậy không có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào n g t tối sau đó kim u j i n nói chuyện với roberto chúng tôi sẽ đi trước khi kim bù j i n nói vậy isa akivano và l e e j i n a đang đứng sau lưng anh ta roberto giật mình trước sự xuất hiện của họ thông thường trong những trường hợp như thế này người theo dõi là người vào ngục tối đầu tiên và roberto là người theo dõi trong trường hợp này tuy nhiên rõ ràng là roberto ngay từ đầu thậm chí không muốn vào ngục tối và do dự khi đi trước sau đó kim bù j i n nói như thể anh ấy đang cảnh báo anh ấy nếu chúng tôi đánh bạn vào phía sau đầu sau khi theo bạn vào ngục tối chúng tôi sẽ bị trừng phạt bằng mọi cách ngay cả khi nói những lời như vậy giọng điệu của kim bù dinh vẫn không có gì thay đổi có thể như một phản ứng trước mối đe dọa dẫu bé t o không còn quan tâm đến những gì sẽ xảy ra sau đó làm bất cứ điều gì bạn muốn trong mọi trường hợp nếu nhóm của isa á b ỷ vạn nổ có ý đồ xấu anh ta không thể làm gì hơn trong ngục tối vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục vì vậy kim b u j i n isa á b ỷ vạn nổ và lizin a bắt đầu di chuyển theo con đường do nhân viên thân đỡ bận chỉ định không lâu sau một cánh cổng ngục tối được đào trên một cái cây to lớn chào đón họ họ đã không do dự lizin a rồi isa á b ỷ vạn nổ lần lượt vào ngục tối và ngay khi kim bù din đến cổng ngục tối、bùm. đột nhiên một tiếng nổ vang lên khiến tất cả mọi người đều phải quay đầu chạy về hướng mà nó phát ra b ù m b ù m ngay sau đó hai tiếng nổ nữa vang lên đó là tiếng mìn nổ lần lượt có cái gì đó đang tới nói cách khác đó là một thông báo rằng có thứ gì đó đang di chuyển qua bãi mìn gầm không lâu sau một tiếng gầm kinh hoàng quét qua đội của công ty thunderbird đó là một con yêu tinh yêu tinh khi con thú bị thương này lao qua bãi mìn nó gầm lên、à. tiếng gầm này khiến những người không phải người chơi loạn trọn vùm họ ngay lập tức bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của nó dẫu bé tôi cũng bị sốc trước sự xuất hiện của nó tại sao một con yêu tinh lại ở đây nhìn thấy một con yêu tinh trong rừng nhiệt đới amazon còn khó hơn nhìn một con báo đ ố n tất nhiên bản thân sự xuất hiện của ổ dở không phải là kỳ lạ tại sao tôi không cảm nhận được nó tuy nhiên thật kỳ lạ khi một con yêu tinh đột nhiên xuất hiện mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào đặc biệt chưa bao giờ có chuyện một con yêu tinh bỏ qua vết thương của mình để lao qua bãi mìn mặc dù chúng là những sinh vật c h ậ m c h ạ p nhưng một con ổ dở vẫn đủ thông minh để biết rằng sau khi dẫm phải mìn nó không nên tiếp tục đi theo hướng cũ tất nhiên anh không có nhiều thời gian để đặt câu hỏi về điều đó k h thật một khi yêu tinh bắt đầu chạy loạn ngay cả những người chơi cấp cao cũng khó có thể giết được nó hơn nữa những người lính bình thường sẽ hầu như vô dụng khi chống lại nó chúng ta phải giết nó vào thời điểm đó chỉ có roberto và người của anh ta có khả năng đối phó với con hộ g i vì vậy roberto ngay lập tức chộp lấy một khẩu súng trường tấn công từ bên mình đây là bằng chứng cho thấy anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ cho bất cứ điều gì có thể xảy ra trong rừng nhiệt đới amazon nói cách khác nó không thể khác được a sau đó anh mới nhớ đến cổng n g ụ c tối tìm z chị để chuyển sang tầng tiếp theo thông báo cho thấy không có thêm người chơi nào được phép vào mục tối chuyện gì vậy Lijin a đã bị sốc khi thấy thông báo chuyện gì đã xảy ra tại sao thông báo đột nhiên xuất hiện sau đó ý saak ivano và kim u j i n xuất hiện hai người họ nói cùng một lúc có vẻ như đã có một tai nạn có vẻ như đã có một tai nạn các từ giống nhau tuy nhiên hành động của họ lại khác kim u j i n thật đã tháo một chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và cất nó vào túi đồ của mình chiếc nhẫn của Solomon khi nhìn thấy điều này lijin a đã hét lên bạn đã sử dụng một con quái vật để gây ra một tai nạn khi kim uzin chỉ nhún vai thay vì đáp lại lijin a nói với vẻ mặt chế giễ ư Chào. Hay nói cho tôi biết trước Hay những thứ như thế. Nó là một thai、nạn. Nghe là là do Đây nói Nó nạn. không giống một thai nạn. tôi biết thai tại một một về lý sau o bạn không có bạn bè. không Kim h có Jin đưa tay về phía tức một mìn. mặt Jin A, anh ta đầy trở khi Hữu yêu món mà sở Sau một lúc l e e j i n a sợ h ã i n ó i ca dù tôi có sai thế nào đi chăng nữa thì việc bắt tôi khỏa thân trong ngục tối hạng a vẫn còn hơi nhiều anh ấy cảm thấy rằng kim u j i n sẽ bắt anh ấy làm điều gì đó lố bịch để tăng thứ hạng kỹ năng của anh ấy Kim、U、Jin nói một Hữu chương á c hai trăm mười tấn công một có rất nhiều câu chuyện thú vị về trò chơi có những câu chuyện về những người dùng tìm đường trên bản đồ có khả năng hiển thị thấp chỉ vì một lôi chỉ bằng cách nhấn một phím định hướng hay như câu chuyện người chơi đánh bại c h ù m quái vật trong một tuần mà nhà phát triển khoe rằng sẽ mất cả tháng đã có rất nhiều người liều mạng trong những trò chơi như vậy nhưng khi họ bị buộc phải chơi trò chơi thật những kỹ năng mà mọi người thể hiện không giống như trong trò chơi mà họ đã chơi trò chơi bắt đầu khi thông báo này được nghe thấy và các cánh cổng n g ủ tối quái vật và người chơi bắt đầu xuất hiện trên thế giới mọi người đã liều mạng tìm cách phá trò chơi này họ liều mạng chiến đấu với quái vật sau đó họ nghiên cứu những vật phẩm họ kiếm được trong khi liều mạng họ cũng nghiên cứu và cải tiến cách thu nhận và sử dụng các kỹ năng phải có một số hình mẫu hoặc đặc điểm để nhận được sự tài trợ của vầng hào quang ngoài ra nghiên cứu về các mô hình phương pháp và đặc điểm của việc nhận tài trợ của một v ầ n hào quang cũng đã được thực hiện và không ai khác chính là hiệp hội messi a đã đi đầu trong cuộc nghiên cứu này như đã đề cập trước đây không có ai dám liều mạng như hội messi a trong tình huống mà họ có thể nhận được những vật phẩm có giá trị điều tương tự cũng xảy ra với e ệ mỹ xạ dì óc thea ấn độ ý ớt điều này cũng đúng khi hiệp hội messi a quyết định hỗ trợ rổ h ẳ n d ò hựa bằng tất cả sức lực của mình họ đã biết những gì mà e ệ mỹ xạ dì óc thea ấn độ ý ớt vốn nổi tiếng với chủ nghĩa t h i ê n v ị thích gì theo hệ mỹ xạ dì óc thea ấn độ ủng hộ những người chơi săn được nhiều cái vật bạn có thể đối mặt với bao nhiêu con quái vật cùng một lúc nói cách khác những người chơi có thể chăm sóc nhiều quái vật sẽ có nhiều khả năng nhận được sự y ê u ái của em bị xạ dị hóp thea ndi hiệp hội messi đã đưa ra quyết định bám sát vào thời điểm đó đó là lý do tại sao họ thêm mười cầu thủ vào đội của rổ hằn gió v họ nhận ra rằng số lượng đầu quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác đồng thời họ chắc chắn tôi có thể không chắc chắn về bất cứ điều gì khác nhưng với nhiều sức mạnh này tôi không bao giờ có thể thua isa ác ỷ vạn nổ về số lượng quái vật mà tôi có thể xử lý cùng một lúc cấp độ của bạn đã tăng lên một thông báo vui vẻ vang lên bên thai kim nhưng kim hữu din không chú ý đến thông báo đó cũng không phải là vì anh ấy đang chiến đấu đôi mắt của kim hữu din ngập tràn khi chứng kiến vô số xác chết được tạo ra bởi những bộ xương của anh ấy Li là Làm lại lý lúc? là lượng lớn lùi lại lượng Jin người với giờ tôi nổi quái quái phải việc chiến với nhiên, Kim Jin in khi đối nhất phản ứng này nào bạn mình con cùng không con nhỏ. Trong gần như không tưởng tượng như xương không A ra của gà. mà được duy dù đấu Tuy đây vậy. thực thực thế thực thể thú Hữu hề chỉ tế tự vật một một tế, một một mặt ở đó với sự số số số bộ xử 2.000 2000 kẻ không chỉ là họ không rút lui bạn có lẽ là người duy nhất trong lịch sử cố tình thu hút tất cả những con quái vật xung quanh để săn rất hiếm khi một loài đơn l ẻ di chuyển cùng nhau trong một nhóm lớn như vậy vì vậy kim u j i n đã phải thu hút những con quái vật thuộc nhiều loại để tích lũy một nhóm 2.000 n g ư ờ i l e e jin a nói rằng đó là một con số lớn không có thông báo nào từ còn sáng tuy nhiên vâng hào quang không cho thấy bất kỳ phản ứng nào với kim u j i n trong trận chiến này điều này không có nghĩa là quần sáng không còn chú ý đến kim đủ j i nữa n sự chú ý của nó đã bị thu hút bởi một trận chiến khác sự chú ý của vầng hào quang đã bị thu hút bởi một thứ khác điều đó có nghĩa là số lượng quái vật mà tôi vừa chiến đấu vẫn ít hơn rổ hẳn d i hựa nói cách khác điều đó có nghĩa là rổ hẳn d i hựa vừa phải đối mặt với hơn 2.000 con quái vật hai không không không là không đủ điều đó khá kinh khủng không, không thể có chuyện anh ta săn được hơn hai nghìn con có lẽ anh ta đã săn được gần ba nghìn con rất có thể rổ hẳn g i hựa và kèn đã săn được gần b 0 0 0 h ì n con quái vật Và anh ấy chắc hẳn đã chuẩn bị một cách để biến chiến tích của ken thành của riêng mình ngoài ra dộ hẳn dọ hựa gần như chắc chắn có cách để khiến ken có được số mạng của riêng mình kim u j i n không biết phương pháp đó là gì nhưng điều quan trọng duy nhất là dộ hẳn dọ hựa đã làm được điều đó bằng cách nào đó nó sẽ không dễ dàng và nó không dễ dàng để vượt qua kết quả như vậy tất nhiên điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ bỏ cuộc lần sau tôi sẽ săn được bà không không không nó không chỉ là khó khăn nó là điên rồ khi số lượng quái vật bạn đang đối phó tăng lên hai lần độ khó nhận biết sẽ tăng lên bốn nó ở một không gian hoàn toàn khác tôi biết tất nhiên kim ưu j i n biết điều đó sẽ rất khó để thu thập ba nghìn con quái vật một cách tự nhiên thu thập ba nghìn quái vật hả l e jin a người vừa định đồng ý với kim ưu j i n dừng lại và nghiêng đầu khi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với những gì mình nói sau đó nhận ra những gì mình vừa nghe thấy anh quay lại kim ưu j i n với vẻ mặt kinh ngạc kim ưu d i n nhìn anh ấy với vẻ mặt nghiêm túc và nói sẽ mất một thời gian để thu thập bà không không không. trên một vùng đồng bằng rộng lớn hơn ba quái vật đã được tập hợp các loại quái vật ở đó cũng khá đa dạng ốc gỗ lìn cố bóng lơ lee d t mờ ẩn và thậm chí cả trồn kỳ hùng gờ dờ i ờ giờ giờ những con quái vật tụ tập cũng thể hiện thái độ thù địch với nhau địa ngục từ này khá hợp với cảnh này tuy nhiên họ không đánh nhau trong một kịch bản bình thường nếu một nhóm trồn xảy ra với một nhóm gỗ lìn chúng sẽ tấn công và ăn thị chúng mà không do dự nhưng lần này thì khác ký é thay vào đó chính nhóm gỗ lìn đã thể hiện sự thù địch với trồn mà không hề do dự Và thật bất ngờ, nhóm trốn đã rút t nhóm ngờ, đã lui sau lên vì tức giận. tức c nguồn cung cấp hoặc chuối thức ăn hiện tại hiện không là đó những bộ xương đến lạch cạch khi nhóm một trăm linh bộ xương đến sự chú ý của tất cả những con quái vật đều đổ dồn vào chúng và tất cả những con mắt quái vật đều nói điều tương tự nếu bạn tiếp tục hành động liều lĩnh chúng tôi sẽ nghiền nát bạn l ạ h cạch nhưng các ở kệ lệ tổng không để ý đến vẻ ngoài đáng sợ của những con quái vật và di chuyển không chút do dự l ạ h cạch sau đó một trận chiến bắt đầu ngay lập tức trận chiến đầu tiên là giữa những người lính ở kệ lệ tổng và một nhóm họng một lưỡi kiếm xương sắc bén được sử dụng bởi một bộ xương cắt vào cơ thể của một con họng và sử dụng nó làm tín hiệu các bộ xương khác bắt đầu cắt xuyên qua con họng mà không do dự thay vì một trận chiến sẽ chính xác hơn nếu gọi nó là một cuộc thảm sát phun mùi máu nóng quét khắp chiến trường mà trên đó không có gì khác ngoài chiến đấu và giết người mùi máu khiến lũ quái vật trở nên điên cuồng Kỳ h ủ nhiều g gờ, cờ nơ kỳ, nhóm quái vật khác nhau bắt đầu lao về phía nhóm bộ xương như những con sóng vỗ vào bãi biển một làn sóng quái vật đã bắt đầu đối mặt với một làn sóng như vậy tiến trình của ở kệ lệ tổng sổ đi ở nhất định phải dừng lại t h i n h thịch ngay khi tiến trình của họ dừng lại những con quái vật lao tới những bộ xương nhằm mục đích tấn công họ tuy nhiên những bộ xương vẫn chịu đựng được cuộc tấn công của chúng đương nhiên những con quái vật bắt đầu tích tụ trước mặt những người lính bộ xương kì, aha, và đó là thời điểm mà ở kệ lệ tổng ngoại dân này có số lượng đã lên đến hai con số với sự giúp đỡ của ở kệ lệ tổng mã s ì ẩn mã sơ di đã ném những quả cầu lửa trên tay của họ vào nhóm quái vật đông đảo mà không do dự bút những quả cầu lửa này phát nổ khi tiếp xúc với một con quái vật và phân tán ngọn lửa của chúng sang những con quái vật xung quanh gầm kêu lên những ngọn lửa phân tán này sau đó đốt cháy bộ lông của những con quái vật này khiến chúng kêu lên thành tiếng hiệu quả thật tuyệt vời bản thân thiệt hại cao nhưng những con quái vật vật lộn trong đau đớn cũng cản trở dòng chảy của sóng họ giống như những chiếc xe dừng đột ngột trên một con đường đông đúc xe cộ qua lại đây là sự trợ giúp vô giá cho những người lính bộ xương những người đã chiến đấu chống lại những con sóng nhưng sự giúp đỡ thực sự đã đến với họ kỳ hạ hạ một nhóm ở kệ lệ tổng ni tật xuất hiện đối diện với ở kệ lệ tổng sổ đi ở số lượng hiệp sĩ bộ xương đã tăng lên sáu và mỗi hiệp sĩ bộ xương đang cưới một con sói bộ xương và được trang bị đầy đủ và bọc thép trong số đó đáng chú ý nhất là ở kệ lệ tổng ni tật ngồi ở phía trước ở kệ lệ tổng ni tật này đang tự hào ngồi trên con sói của mình với g a sư tử nệ mìn khoác trên vai khiến hạ g i ở tay trái và giáo của tợ xỉ、sì、vạn ở bên phải một bộ trang bị như vậy là thứ mà những người điều hành từ các bang hội hàng đầu chỉ có thể mơ ước kỳ á hạ ở kệ lệ tổng nghỉ tật sau đó lao xuống chiến trường trong khi phát ra h à o quan g màu đỏ như máu bằng chứng rằng nó đã trở thành hóa thân của chiến trường những con quái vật đang tập trung vào trận chiến với binh lính và pháp sư ở kệ lệ tổng không thể chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công của hiệp sĩ ở kệ lệ tổng từ phía sau trận chiến sau đó chỉ có thể được gọi là một cuộc tàn sát chân tay của những con quái vật nằm rải rác khắp nơi như những cành cây đã bị cắt đĩa và tiếng la hét rất nhiều chẳng bao lâu chiến trường đã đâm máu đám mây máu đã bắt đầu chảy máu và máu thậm chí còn bắt đầu rơi xuống nó khi một đám mây đỏ tươi giải phóng gánh nặng của nó trên chiến trường bờ l ụ t và sần đã có hiệu lực máu độc đó là thời điểm mà máu chứa đầy chất độc chết người xuất hiện hơn nữa cơ thể của những con quái vật có rất nhiều vết sẹo trên người hấp thụ chất độc trong máu giống như mặt đất khô hút nước tiếng la hét một lần nữa tràn ngập chiến trường trên thực tế có thể coi là tốt khi họ thậm chí có thể hét lên một số quái vật chỉ đơn giản là gục ngã vào nhóm không thể phát ra một âm thanh nào trước khi chết vào khoảng thời gian đó bỡ lù gỗ lẻm vốn đang ở trong một vũng máu đã lộ diện bỡ lù gỗ lẻm bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng ngay khi những con quái vật cố gắng tránh cơn mưa máu xuất hiện không nó thậm chí không cần phải tấn công điên cuồng khoảnh khắc khi quái vật bắt đầu trả đũa bỡ lù gỗ lẻm máu của nó bắn tung tóe ra mọi hướng bao phủ bất kỳ quái vật nào gần đó khi họ nhìn thấy điều đó những con quái vật trở nên sốc và khiếp sợ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu a lizin a người đang xem cảnh này từ xa cũng bị sốc anh không thể không chuyển mắt sang kim hữu i n đang đứng cạnh mình nhân viên của m e liên tục cung cấp năng lượng cho bạn ma lực từ quyền trượng của m ẹ d l i n khiến đôi mắt của kim ủ j i n trở thành một mảng màu xanh lục đáng sợ tất nhiên trong khi có một chút kinh hoàng sự xuất hiện của kim ủ j i n khiến anh ấy thư giãn một chút điều này là tự nhiên cảnh này cho anh thấy rõ ràng kim ủ j i n đã vắt kiệt mọi thứ có thể đó là giới hạn sức mạnh của kim ủ j i n đây là giới hạn của tôi với sức mạnh ma thuật hiện tại của tôi tất nhiên đó chỉ là giới hạn sức mạnh ma thuật của anh ta nếu kim ủ j i n có nhiều ma lực hơn có lẽ anh ấy có thể triệu hồi theo học điều này chắc chắn sẽ khiến cuộc chiến dễ dàng hơn nếu bấy nhiêu là không đủ thì không thể khác được trong mọi trường hợp theo quan điểm của kim u j i n anh ấy không thể làm gì khác nếu chỉ bấy nhiêu thôi cũng không đủ để vượt qua rộ hẳn dò của cấp độ của bạn đã tăng lên kim u j i n cuối cùng đã nghe thấy thông báo được chờ đợi tuy nhiên anh ấy không chú ý đến nó thay vào đó kim u j i n chờ xem liệu có thông báo nào khác xuất hiện hay không e mỹ xạ gì hóc theo ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ợ t ngưỡng mộ khả năng của bạn e mỹ xạ gì hóc theo ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ban cho bạn một số sức mạnh thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổ ngoại dần đã tăng thêm một sau đó Anh anh đang nghe thấy thông thấy ấy ấy báo mà chương ờ đợi điều đó Kim Jin Hữu tốt mỉm c ớ i trước t h hai trăm mười một tấn công hai suy nghĩ của tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy luôn giống nhau người đàn ông xanh xao với vẻ mặt n g á i ngủ và thân hình gầy gò hộp nếu trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào thực sự là v u a xét nhưng bất cứ ai thực sự biết lì tật đ ỉ n h kim sẽ không bao giờ nghi ngờ danh tính của anh ta thay vào đó họ sẽ nghĩ rằng không có ai khác phù hợp với chức danh đó hơn nữa họ sẽ biết rằng danh hiệu v u a xét không đến chỉ vì anh ta có giao ước với các tinh linh tia chớp v u a xét đó là bởi vì danh hiệu này đại diện cho một bạo chúa tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác bạn chỉ để những người chơi giỏi nhất vào ngục tối hạng a đó là lý do mà roberto người đang đứng phía trước và nghe những lời của v u a tia chớp toát mồ hôi hột tôi không bao giờ mong đợi bạn sẽ nói với tôi những lời đó Roberto đã biết rõ về việc v u a tia chấp có thể đáng sợ như thế nào hơn nữa sự cố này là do lỗi của chính anh ấy như v u a tia chấp đã nói về cơ bản ông đã cho isa a p ỉ v a n nổ và đội của mình sử dụng ngục tối hạng a miễn phí nó thực sự là miễn phí công ty thấn đờ không có cách nào biết được chuyện gì xảy ra trong ngục tối nếu isa a p ỉ v a n nổ chọn giấu nó và nếu anh ta không muốn giao bất cứ thứ gì có thể lấy được họ không có cách nào lấy được nó nếu đó là một món đồ huyền thoại thì sự mất mát không thể nào tàn nổi những gì Roberto nên làm là ném mình vào cổng ngục tối ngay cả khi anh ta là người duy nhất không thay vào đó ném mình vào ngục tối sẽ là một hành động đúng đắn rốt cuộc chẳng phải ở rừng nhiệt đới amazon người chơi tự ném mình vào cổng ngục tối để sống s ó t sao hoàn toàn không có lý do gì để b ả o chữa và roberto không có ý định b ả o chữa thay vào đó anh ấy cố gắng xin lỗi tôi rất tuy nhiên lời xin lỗi mắc kẹt trong cổ họng anh đó là bởi vì anh ta sợ những gì vua séc sẽ làm nhìn thấy điều này ánh mắt của sấm vương trở nên lạnh lùng cuối cùng li tất đỉnh kim cũng n g ầ g đầu lên và khi xả kỳ dạ nhìn thấy ánh mắt của anh ấy cô ấy không thể không nuốt nước bọn nuốt chửng vua x é t không phản ứng với nỗi sợ hãi của cô và thay vào đó đưa ra một số chỉ dẫn cho cô t r o n g c á c mỏ xung quanh cổng ngục tối khi vua x é t tiếp tục nói giọng ông ta càng lúc càng lạnh vì vậy mà họ không bao giờ có thể trốn thoát bằng chính đôi chân của mình và lan truyền thông tin ra xung quanh thông tin thông tin rằng nhóm của isa a p ý v à nộ hiện đang ở trong ngục tối đó đôi mắt của vua x é t trở nên màu vàng và những tiêu điện bắn ra từ chúng họ sẽ phải quay sang tôi nếu họ muốn sống cấp độ của bạn đã tăng lên Emì xạ gì hốc dưới đám mây máu được hình thành bằng cách sử dụng máu từ vô số sát chết liên tục đổ xuống những người lính ở kệ lệ tổng đảng kết l i ê u những con quái vật cuối cùng vẫn còn thở đó thực sự là một cảnh tượng kinh hoàng nhưng nó không gây ấn tượng với kim vũ j i n chút nào còn lại khoảng một trăm thay vào đó trong đầu anh chỉ là những con số lùng cùng sau đó anh ta nhận được một thông báo khác một trăm mười một quái vật còn lại đó là một thông báo nói rằng có một trăm mười một quái vật còn lại cho đến khi họ dọn sạch tầng này như mong đợi kim vũ j i n hài lòng khi con số còn lại giống với những gì anh ấy vừa tính toán đó là cách của kim vũ din anh ấy không cảm thấy bất kỳ niềm vui hay thành tích nào trong trận chiến anh ấy không muốn tất cả những gì anh ấy muốn là hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo tương tự như một chương trình vì vậy kim ưu jin hài lòng với tình huống này đó chỉ là sự tính toán mà không có bất kỳ cảm xúc nào l e e j i n a kim ưu jin gọi l e e j i n a nhưng l e e j i n a không trả lời thay vào đó ánh mắt của anh ấy tập trung vào khung cảnh khủng khiếp được tạo ra với sự kết hợp giữa bộ xương và chất độc của kim ưu jin đó thực sự là một cảnh tượng trong thế giới đã biến thành một trò chơi này những ai muốn thực hiện mong muốn của mình sẽ kinh hai trước cảnh tượng này còn những ai muốn trò chơi kết thúc sẽ cảm thấy hồi hộp đó là một cảnh tượng có thể gây ra cho bất cứ ai cảm xúc mạnh mẽ tất nhiên lizin a không được bao gồm trong một trong hai nhóm đó Mụn mụn, lý do lizin a không thể quay đầu lại là vì anh ấy hiện đang ăn một thanh sô cô la lizin a sau khi kim hữu din gọi tên anh ấy lần thứ hai lizin a quay lại nhìn anh ấy với đôi m á xương phồng như sóc c h u ộ t nuốt chừng sau đó anh ta nuốt mọi thứ trước khi nói Gì? giọng của lizin a chứa đầy sự không hài lòng vì anh ấy đã bị quay dày trong khi ăn kim u j i n không thể không cười nhẹ trước sự thật đó anh ấy thực sự là một chàng trai tuyệt với lizin a có lẽ là người duy nhất trên toàn thế giới có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng như vậy trong khi ăn chuẩn bị tuy nhiên ngay cả sự không hài lòng trên khuôn mặt anh cũng nhanh chóng biến mất sau khi anh nghe thấy hai từ đó đúng vậy có vẻ như đã đến lúc lizin a nam tính và tuyệt vời giúp đỡ trong n g ụ c tối tầng năm hạng a này rốt cuộc nó là một n g ụ c tối ở tầng năm hạng a sẽ không có gì lạ nếu tầng năm rất nguy hiểm chắc chắn sẽ không dễ dàng để đánh bại một tên chùn tầng năm nếu không có tôi thậm chí có khả năng một con rồng xuất hiện một con rồng thực sự mạnh hơn nhiều so với hạ tợ lĩnh kim hữu jin và li jin a đã đánh bại trước đó đó không phải là những gì tôi đang nói về tất nhiên đó không phải là điều mà kim hữu jin sẽ lo lắng sự khác biệt giữa sức mạnh của kim hữu jin trong quá khứ và bây giờ là tâm trí của bạn kim hữu jin có thể yên tâm tôi có thể tự mình xử lý tầng năm tại thời điểm này kim hữu jin đã có thể tự mình đi săn bất cứ thứ gì trong ngục tối năm tầng mà không cần lo lắng nó cũng không thành vấn đề khi kết thúc cuộc săn một cách nhanh chóng số lượng và chất lượng của các kỹ năng và vật phẩm anh ta có được là rất khác nhau kỹ năng ma cà rồng thực sự hữu ích trong số đó một trong những khả năng lớn nhất mà anh có được không gì khác chính là biến hình ma cà rồng đó là khả năng mang lại giá trị vượt trội trong khả năng thu thập thông tin của anh ấy đã cho phép kim vũ j i n có những cuộc săn nhanh hơn và ổn định hơn tất nhiên quyền lực lớn nhất chính là kim vũ j i n điều hữu ích nhất là tôi đã kiếm được gàng giảng và mạ k ỳ ạ tờ lờ nước tương với những vật phẩm hiện có kim vũ din tự tin rằng anh có thể săn bất kỳ quái vật nào có thể xuất hiện trong mục tối năm tầng vậy thì anh bảo tôi chuẩn bị những gì em bảo anh chuẩn bị đồ ăn ạ nói cách khác không có gì nguy hiểm cho anh ta trong n g ụ c tối năm tầng ý tôi là hãy sẵn sàng cho khi cuộc tấn công được thực hiện sau cuộc tấn công cái gì ở ngoài đó nếu có bất kỳ nguy hiểm nào nó chỉ có thể đến từ bên ngoài v u a xét sẽ không để chúng ta đi v u a xét là một mối đe dọa v u a xét l i j i n a trông rất sốc khi hỏi điều đó điều này không chỉ bởi vì lì tật đỉnh kinh là một trong những người chơi đầu tiên anh ta là một con quái vật một con quái vật có thể được đề cập trong cùng một câu với đấng cứu thế lee s e d u n trên thực tế anh ấy đã chính thức dọn sạch chín hầm ngục sáu tầng và có tin đồn rằng anh ấy đang chuẩn bị giải quyết một hầm ngục bảy tầng dù danh tiếng của isa ác i vạ nổ có lớn đến đâu thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể sánh ngang với vua t r o n đoán vua xét đó sẽ không để họ đi tại sao tại sao vua xét lại tấn công chúng ta phải có một lý do bởi vì chúng tôi là những người duy nhất vào ngục tối và trên thực tế lý do đã quá rõ ràng đó không phải là một hai nạn, nạn hay không, không quan trọng đối với lì tật linh k i n tất cả những gì anh ấy quan tâm là thực tế rằng chúng tôi có thể có thứ gì đó thuộc về anh ấy nó thế nào bạn thậm chí chưa thu được bất cứ điều gì phải không không không phải bạn đã nói rằng rừng nhiệt đới amazon không có chủ nhân sao không có chủ sở hữu vì vậy nếu một người mạnh mẽ quyết định lấy một thứ gì đó họ sẽ trở thành chủ sở hữu của nó thông thường bạn có thể lấy bất cứ thứ gì bạn muốn trong rừng nhiệt đới amazon miễn là bạn đủ khỏe vì vậy từ một khía cạnh nào đó không sai khi nói rằng mọi thứ trong khu rừng nhiệt đới đều thuộc về vua s é t và vua s é t là một bạo chúa sử dụng sức mạnh của mình bất cứ khi nào anh ta muốn ngoài ra li t ấ n đình kim không phải là một số chiến binh che giấu sức mạnh của mình và hành động thấp kém anh ta là một bạo chúa có danh hiệu phù hợp hơn bất kỳ ai khác hô tô li jin a bật cười trước những lời đó nhưng không lâu sau biểu hiện của li jin a trở nên dữ dội kim u j i n biết rằng li jin a không bao giờ là kiểu người chịu đựng được việc bị đe dọa giao nộp thứ mà anh ấy đã tuyên bố thay vào đó anh ta là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo những gì anh ta đạt được vẫn là của mình vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu với li t ấ n đình kim anh ta là một người sẵn sàng chiến đấu với cả vỡ séc đúng vậy chúng ta sẽ phải chiến đấu với gã v u a xét đó tờ lờ từ dòng chảy có vẻ như lizin a đã nói điều đó và sau đó xác nhận nó kim u j i n không phải là người nói điều đó hoặc đồng ý trong trường hợp bạn có thể đã nhầm lẫn lizin a sẵn sàng chấp nhận sự thật này và bắt đầu kiên định quyết tâm của mình và khi anh ấy làm như vậy vẻ mặt của anh ấy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết là vậy sao kim u j i n đã nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi hỏi lizin a câu hỏi này chúng ta không cần phải làm điều gì đó quá điên rộn như chiến đấu với lì tập linh kim ngay cả khi hai chúng tôi làm việc cùng nhau chúng tôi vẫn không thể đánh bại anh ấy kim bửu j i n biết rằng sức mạnh hiện tại của vua s e t h không phải là thứ mà họ có thể xử lý tại thời điểm đó anh ta đã đủ mạnh để xử lý các ngục tối bảy tầng hơn nữa sức mạnh của công ty t h ầ nờ đ bật mà anh ấy lãnh đạo không phải là trò đùa sẽ không sai nếu gọi họ là một đội quân hơn nữa vua tia chấp không đơn độc bên dưới anh là t h ầ nờ đ bật công ty quân sự dân sự hàng đầu thế giới họ coi súng trường tự động như đồ chơi và họ có đủ sức mạnh quân sự để sử dụng súng máy hạng nặng và thậm chí cả xe tăng nếu cần thiết chiến đấu với lì tận đỉnh k i n bên ngoài ngục tối như kim bửu d i n đã nói thật điên rồ thêm vào đó vua séc sẽ không giết chúng ta quan trọng nhất vua tia chấp không có ý định g i ế t ý xa ác ý và nổ không phải bạn nói anh ta đang nhắm mục tiêu chúng ta sao anh ta sẽ không hơn là đặt một vài quả mìn xung quanh cổng ngục tối và có thể truyền bá tin tức về cuộc tấn công của chúng ta anh ấy có thể sẽ đặt một tay súng bắn tỉa và một số súng máy gần đó làm thế nào mà bất kỳ khác với g i ế t chúng ta nếu anh ta muốn g i ế t những người chơi ở tầng năm thì anh ta sẽ chuẩn bị bom nặng một chứ không phải một vài quả mìn lì t ấ n đỉnh kinh biết rằng không thể g i ế t những người chơi có thể tự mình phá ngục tối ở tầng năm hạng a bằng mìn và một tay bắn tỉa tất cả những gì anh ấy muốn là trói chúng tôi lại hay là bắt chúng ta đi gặp anh ta anh ấy chỉ đơn giản muốn những người có quyền sở hữu của anh ấy sẵn sàng đến với anh ấy để không ai trong rừng nhiệt đới coi thường anh ta nếu i s a a b i v a n o muốn làm bất cứ điều gì anh ta muốn thì nỗi kinh hoàng mà vua séc gây ra trong lòng mọi người sẽ từ từ giảm bớt và đó không phải là thứ mà vua séc muốn thấy vì vậy nếu i s a a b i v a n o yêu cầu sự hỗ trợ từ lì tất linh kim anh ấy sẽ đề nghị mà không do dự đúng hơn có thể nói rằng anh muốn điều đó để họ sẽ dựa vào anh nhiều hơn nó giống như ném chúng xuống vực sâu và sau đó cứu chúng vậy bạn sẽ làm những gì anh ấy muốn dĩ nhiên là không Tất biết nhiên, dù đây i Kim Jin tôi Tới ề hề u đó định đ có nhưng không Chúng trốn. trốn. Hữu hợp chạy tác. Chạy ý sẽ u Và m a mắn một nhiều nơi để trốn、thoát. Đến thay, thoát. tối. Đây đã để có mục là lý do lớn nhất tại sao kim bựu din đã chọn nơi này làm điểm s a n lấp mặt bằng của mình ghi chú một nạp ăn là một loại thạch dính rất dễ cháy được sử dụng trong bom cháy và súng phóng lửa bao gồm xăng được làm đặc với xà phòng đặc biệt nó là một vũ khí hủy diệt cực kỳ lớn nó rất dính và có thể dính vào ra ngay cả sau khi đánh lửa gây bỏng không khiếp nạp ăn có thể gây tử vong do bỏng hoặc ngạt thở Bom chương hai trăm mười hai tấn công ba gờ dơ d tầng thứ năm của ngục tối là một khu rừng đang bốc cháy những cái cây trong khu rừng này trông giống như những cây bình thường ngoại trừ thân canh v à lá đều được làm bằng thang thủy cây lửa đây là một khu rừng được làm từ loại cây bí ẩn chỉ có thể tìm thấy trong ngục tối đó là một khu rừng đáng sợ không thể tả khu rừng này không thể là nơi sinh sống của những sinh vật sống bình thường vì chúng sẽ bị n ẹ n thở bởi sức nóng nột ngạt của ngọn lửa cho đến khi phổi của chúng khô lại gờ và trong khu rừng cây cháy này có thể thấy một con chó đang đi chậm rãi con chó này được làm hoàn toàn bằng lửa sớm dừng lại trước cây lửa không giống như những con khác đang bùng cháy với ngọn lửa xanh cơ hờ cơ hờ sau đó cơ thể con chó bắt đầu thay đổi con chó nhỏ này bỗng chốc trở thành một con thằn lằn với chiếc cổ dài nó dùng chiếc cổ dài của mình để ăn ngọn lửa của cây lửa xanh cáo lửa đây là một con quái vật chỉ xuất hiện trong ngục tối từ năm tầng trở lên có khả năng biến hình thành bất kỳ con quái vật nào khác đương nhiên vì nó là một con quái vật làm bằng lửa nên các đòn tấn công vật lý hầu như không có tác dụng gì đối với con quái vật này và ngay cả các đòn tấn công bằng phép thuật cũng không hiệu quả lắm. Cơ thơ cơ thơ bằng chứng về sự đáng sợ của nó đến từ thực tế là không có sinh vật nào khác dám đến quá gần phộc phì giờ lần đầu tiên trong một thời gian dài một thứ gì đó dám xuất hiện trước phộc phì giờ và nó không chỉ là vẻ ngoài h ú h hơi thở ngắn ngủi mà người này thở ra bộc lộ rõ ràng sự thù địch và sát khí đối với phộc phì giờ đương nhiên người xuất hiện không ai khác chính là kim b u diên mặc bộ da của sư tử nệm mìn kim b u diên đứng trước con quái vật với gàng dạng và mạ kỳ ạ trên cả hai tay Cơ thơ kỵ khi kim bù diên xuất hiện âm thanh kỳ lạ lại một lần nữa vang lên khi phộc phì giờ thay đổi hình dạng của nó đáng ngạc nhiên nó lại mang hình dáng của một con chó một con chó săn có thể nhanh chóng trốn thoát bất cứ lúc nào nó khá kỳ lạ khoảnh khắc anh ta để lộ ra một lỗ hổng phộc phì giờ sẽ biến thành một con quái vật to lớn và tất cả những gì anh ta có thể làm là hét lên đau đớn khi cơ thể anh ta bị thiêu dụi bởi ngọn lửa của nó tuy nhiên kim u j i n không có dấu hiệu sợ hãi hay do dự khi anh ấy nhìn phộc phì giờ với đôi mắt vàng đó hoàn toàn không phải là đôi mắt của một chiến binh chuẩn bị chết đuôi thứ tư của cựu vĩ đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả đ ô i thứ tư của cựu vĩ nó chứa đựng sức mạnh bí ẩn nếu thu thập đủ chín đôi thì người dùng sẽ có thể giải phóng sức mạnh của cựu vĩ tất cả các số liệu thống kê năm tăng khả năng chống cháy khi được trang bị với cái này tôi chỉ còn lại hai cái thay vào đó chúng là đôi mắt của một con chó săn đã tìm thấy con n g ồ i tôi chỉ cần lấy hai thứ đó từ hội mẹ s ì ạ kimu jin chủ nhân của đôi mắt đó k h ẽ lẩm bẩm bảo vệ mặt trời tờ lờ mô tả bên dưới vòng cổ của gà vần phát ra sự bảo vệ của mặt trời kích hoạt kỹ năng bảo vệ mặt trời sau đó anh nghe thấy một thông báo khác chiếc nhẫn của vừa ả xua tăng sức mạnh cho vòng cổ gà vần kỹ năng bảo vệ mặt trời thậm chí còn mạnh hơn đó là một thông báo về việc bắt đầu cuộc săn lùng rừng cháy kim bùjin người đang đứng một mình trong khu rừng này từ từ c ấ t những thanh kiếm trên tay vào túi đồ của mình l e e jin a người đã quan sát mọi thứ từ xa với ánh mắt đầy kinh ngạc không thể không nói lên suy nghĩ của mình không điên giọng nói sợ hãi của anh lọt vào thái kim bùjin cấp độ của bạn đã tăng lên đã giành được thành tựu p h ậ t phi giờ hunter đã giành được thành tích thợ săn p h ậ t phi giờ một mình khoảng không quảng cáo tăng thêm năm khoảng trống do hiệu ứng của thành tích và anh ta cũng nghe thấy những thông báo báo hiệu sự kết thúc của ngục tối hẹ mỹ xạ dị hóp the ẩ v ậ yêu khả năng của bạn thứ hạng của kỹ năng ma cả rồng đã tăng lên một thứ hạng của kỹ năng b ú c góp theo y hầu đã tăng lên một sau đó anh nhận được những thông báo đầy thiết bị tuy nhiên kim vũ jin đã không đọc thông báo trên thực tế anh ta chẳng để ý đến họ chút nào anh ta chỉ cần nhặt chiếc đôi đang cháy trước mặt và đặt nó vào túi đồ của mình chính lúc đó hầm n g ụ c đã được dọn sạch bạn đã dọn sạch một t ú i đã kỹ năng a đã được trao khi anh ấy nghe thấy thông báo ánh mắt của kim vũ jin thay đổi và anh ấy hét lên li jin a chuẩn bị sẵn sàng sau đó một cổng n g ụ c tối xuất hiện trước mặt họ đáng ngạc nhiên là tin đồn không được lan truyền rộng rãi trong rừng nhiệt đới amazon ở nơi không có chủ nhân này giá trị của thông tin rất cao tuy nhiên không có thứ gọi là hợp tác ở nơi này ngay cả khi mọi người có thể làm việc cùng nhau hoặc chia sẻ thông tin họ thường sẽ không vì sự phản bội là phổ biến ở nơi đó nơi này giống như một hố bùn mà những kẻ liều lĩnh sẽ không bao giờ có thể sống sót bữa tiệc của isaac ỷ v a n nổ đã ở đó bao lâu rồi đã ba tuần rồi nói cách khác điều này có nghĩa là một số ít tụ tập đến cổng mục tối mà isaac ỷ vạn nổ đang ở không hề liều lĩnh họ đã chuẩn bị đầy đủ và thông báo để bắt con ngồi mà họ đang theo đuổi còn cái cổng có hàng ngàn mỏ một số trong số đó đã được chúng tôi trồng đó là một chiến thuật cơ bản để ngăn chặn con ngồi chạy bằng cách che vị trí bằng mìn còn về cảm biến bạn đã cài đặt bất kỳ cảm biến giám sát nào chưa tôi hầu như không thể làm điều đó với một máy bay không người lái họ thậm chí đã lắp đặt các cảm biến giám sát và báo động trên bãi mìn bằng máy bay không người lái vấn đề là chúng tôi không phải là những người duy nhất họ đã đi đến một trình độ như vậy vì vậy không ai có thể nghi ngờ tại thời điểm này không thể nào để nhóm của Isa áp ỉ vạn nộ chạy thoát được anh ấy chắc chắn sẽ bị bắt dù i s a a k i v a n o và đồng đội có mạnh đến đâu họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc trở thành con mồi bất lực trong tình huống này ô、oh, hát họ đã ra ngoài sau đó tín hiệu đã đến i s a a k i v a n o đã ra ngoài đã đến lúc săn chó vào lúc đó những kẻ săn lùng sẽ trở nên tràn đầy phấn khích nếu chúng tôi bắt được anh ta chúng tôi sẽ nhận được ít nhất ba bảng từ vựng đó là khoảng ba ngục tối hạng a cơ hội chỉ có một lần trong đời này đã khiến họ phát điên dường như không có c h ỗ cho lý do nhưng chẳng được bao lâu thì gáo nước lạnh dội lên đầu họ tại sao họ di chuyển nhanh như vậy gì à đợi đã họ đã biến mất rừng nhiệt đới amazon khi nói về sự nguy hiểm của rừng nhiệt đới amazon nhiều người đã so sánh nó với một hạng mục sự tương tự này không chính xác sai quái vật và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật với vũ khí ở khắp mọi nơi và bất kể điều gì xảy ra thế giới sẽ không bao giờ phát hiện ra điều này là do hệ sinh thái của amazon không khác nhiều so với ngục tối tuy nhiên chúng chỉ tương tự nhau có một sự khác biệt rõ ràng giữa rừng nhiệt đới amazon và một hạng ụ c rừng nhiệt đới amazon thực sự nguy hiểm hơn nhiều so với một hạng ụ c điều này là do bạn có thể sử dụng tất cả các thiết bị tối tân mà bạn không thể sử dụng trong mục tối như súng hoặc thiết bị theo dõi cho nội dung trái tim của bạn từ một khía cạnh nào đó việc phải đối phó với những nhân viên có vũ trang chỉ đơn giản là địa ngục đệ tử của vua tiết chớp s a ký ra hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ a i gần như không thể trốn thoát trong rừng nhiệt đới amazon nếu bạn đang bị săn đuổi vì vậy sau khi rời khỏi cổng mục tối họ đã đi qua bãi mìn mà không gặp vấn đề gì đúng và sau đó bất chấp vô số kẻ theo đuổi và thiết bị giám sát họ biến mất như những bóng ma đúng rồi nhưng bây giờ nhóm của Isaac ấ v a n nổ đã làm được điều đó sau khi ra khỏi cổng ngủ tối họ đã trốn tránh những kẻ truy đuổi của mình một cách hoàn hảo đến khó tả điều tiếp theo bạn tìm thấy đó là dấu vết của một bữa ăn và ngay cả trong lần trốn thoát này họ vẫn có thời gian để ăn và thậm chí để lại bằng chứng về điều đó theo quan điểm của s a ký d a đây không phải là tin tốt v u a xét đã nói rõ điều đó mang cho anh ta Isaac ấ v a n nổ hoặc mang xác anh ta đi đó là cơ hội thứ hai cho jometo sẽ không có cơ hội thứ ba sau cơ hội thứ hai ngoài ra s a ký d a cũng sẽ không có cơ hội thứ ba nếu thất bại <cười> Tuy nhiên, Cô ô k h n ghi t ể ngăn mình c ư ờ Một một bữa ăn. Vì vậy, một người đàn ông Vì vậy, đã chú ó t ể để thể xóa đó có của Amazon của bữa bỏ hoàn mình nhiệt tình huống những toàn trong Vào là làm là rừng ăn nực vết vết một Tất tôi mọi đới lại cười đối với cười. dấu dấu ấy. cô cả gì đã l c cô chí còn đó, không ấy thậm nghĩ vòng ề điều vị vua xét đáng sợ. Thay vào vậy? v định quái Thay đang xét một điều trong tâm trí đáng đó, cái Bạn gì、vậy? Ghi sợ. chỉ chú có cô. cổ của gạ hoành độ hiếm huyền thoại có s ẵ n cho cấp 22 trở lên mô tả chiếc vòng cổ được đeo bởi gạ hoành một trong những hiệp sĩ của bạn t ọ n nó được bảo vệ bởi ánh nắng mặt trời bốn mươi máu khi được trang bị bốn mươi sức mạnh phép thuật khi được trang bị bốn mươi sợ tệ mỹ nạ khi được trang bị tăng sát thương lên mười tăng phòng thủ lên mười tăng khả năng chống chịu lên mười bảo vệ mặt trời có thể hoạt động một lần mỗi ngày tờ giỏ tesunok s tesun tăng tất cả các kỹ năng lên hai mươi phần trăm bao gồm chỉ số phòng thủ kháng thậm chí cả sức tấn công và hiệu ứng kỹ năng chương hai trăm mười ba chạy hết sức một bạn đang làm cai quai di thê thay vì trả lời kim u j i n đã cắn một miếng thịt nướng đã hoàn thành tốt ra khỏi xin v à nhai nó nước từ thịt thần làm đầy hương vị trong nhựa anh li trứng mắt nhìn kim hữu jin người vừa ăn một trong số chúng nhưng anh ấy nhanh chóng quên điều đó khi hỏi câu hỏi đã khiến anh đau đầu bấy lâu nay đây không phải là sách về rừng loại người nào hiểu rừng hơn đ ộ n g vật đó là mức độ quen thuộc của kim hữu jin với môi trường của rừng nhiệt đới amazon sự biến mất ngay lập tức của họ là bằng chứng lớn nhất về điều này ở một nơi như rừng nhiệt đới amazon với vô số thợ săn với vũ khí tối tân hai người họ đã trốn thoát mà không một vết xước tình trạng của họ cũng rất tốt với một vài vết bẩn trên quần là dấu hiệu duy nhất cho biết họ đang ở đâu đây cũng là bằng chứng cho thấy hai người họ thậm chí chưa phải chiến đấu với bất kỳ ai nó bất chấp lẽ thường. Tất thường. một việc như thế việc nhiên, như lẽ này không quá Hữu tiểu khó Kim đối đổi giống với Jin một này như dượt trò chỉ ơ nơi tương i giữa lũi Kim Jin trải nhiều quái nhiệt những những rừng không Hữu qua Amazon. trẻ vật thù tự kẻ vậy. và lầy năm địch như Nó đã đới ở c như vậy anh ấy đã sống trong một thế giới như vậy trong khi chống lại những kẻ săn mồi tối cao như vua của ân、er、i ê l s á t thủ rồng vua sét ba ngôi và kiếm sĩ tờ lờ tác giả đã sử dụng sợ v ậ t m ạ n ở đây thay vì sợ v ậ t sen nên tôi không chắc đó chỉ là một vết trượt hay thực sự là một người khác và anh ấy đã sống sót vì vậy đối với kim hữu diên những kẻ truy đuổi trong rừng nhiệt đới amazon chẳng qua là một nhóm trẻ em nói trắng ra là vậy hơn nữa những khả năng mà kim hữu diên có bây giờ vượt xa những khả năng mà anh ấy đã có trong quá khứ khi biến thành ma cả rồng anh ta có thể nhìn thấy mọi sinh vật có máu trong một phạm vi nhất định và với đôi mắt của họ rút anh ta có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể đã bị che giấu thành thật mà nói họ thậm chí không cần phải trốn thoát nếu kim hữu diên muốn giết những người đang đ u ổ i theo họ anh ấy có thể làm như vậy mà không để lại dấu vết mà này tại sao bạn lại bị động như vậy giết chúng sẽ không bắt mắt hơn sao Lee Jin、A、cũng đang băn A kim h o ă n về đ ề đề u nếu gì không giết đó khác. Sẽ không thành vấn đề nếu anh Sẽ vấn ta ộ t thợ săn trong rừng nhiệt đới Amazon. Trong thực tế, tốt thợ trở thủ vài đới người hơn. Những người thợ săn chắc chắn sẽ trở nên phòng thủ hơn săn sẽ săn sẽ rừng Amazon. nó còn nên n ế ugin họ nhận n ra r ằ họ thành đã trở thành con ồ Kim i Hữu j trả lời câu hỏi của anh ấy chúng ta không cần phải thu hút sự chú ý của vua s e t h như vậy nói xong kim u j i n rút trong túi ra một tờ giấy bạc bọc ni lông cái gì vậy bạn đã đặt chúng trên cây được một thời gian chúng có phải là thư cho s e t h không không đây là từ kim u j i n đến vua tia chớp vua séc đây là cách duy nhất để kim u j i n dẫn anh ấy đến gặp i s a a p i và nổ há tôi đoán vậy là tốt rồi tôi nghĩ rằng bạn đang nói với anh trai s e chan thực đơn bữa tối l e e j i n a thẹ lưỡi bất lực trước lời nói của kim u j i n chờ đợi sau đó l e e j i n a người cuối cùng đã nắm bắt được tình hình hỏi không phải s e chan vua sét anh đã không để lại dấu vết suốt thời gian qua sao không phải lời nói của kim u j i n có nghĩa là anh ấy đang cung cấp thông tin cho những kẻ truy đuổi từ vua sét tôi đã làm điều đó một cách nhất quán trên thực tế kim u j i n đã đều đặn để lại dấu vết giống như những mảnh vụn cho hẹn xẹo và gờ gì tẹo theo dõi l i g i n a đã nghĩ rằng nó là dành cho ohce chan trước đó vì vậy anh ấy đã không chú ý nhiều đến nó điều đó không nguy hiểm phải không dù có tài giỏi đến đâu việc kim bù j i n để lại dấu vết như vậy vẫn rất nguy hiểm rốt cuộc có một sự khác biệt lớn từ việc tìm kiếm manh mối thỉnh thoảng đến việc tìm kiếm dấu vết một cách đều đạn với thông tin đó kẻ truy đuổi sẽ có thể vẽ ra một đường chuyển động và nếu họ biết đường chuyển động của mình thì họ có thể đi trước để bắt chúng quan trọng nhất đây không phải là một hầm g ụ c kim bù j i n dù có giỏi đến đâu cũng không thể trốn tránh những cảm biến hầm ngoại có thể được sử dụng nhiều như những kẻ theo đội thích hơn nữa với máy bay không người lái những kẻ truy đuổi sẽ có thể hoàn toàn bỏ qua địa hình nó nguy hiểm kim u j i n biết những sự thật này hơn ai hết rốt cuộc sẽ không thể nào đối với anh ta sau khi chạy trốn khỏi hàng ngàn máy bay không người lái để giành lấy cuộc sống của mình chúng ta sẽ bị bắt vào ngày mai anh dự đoán rằng nếu cuộc rượt đuổi tiếp tục như cũ vào ngày mai họ sẽ phải đối mặt với một vòng vây mà họ không thể thoát khỏi đó là lý do tại sao chúng ta đang bước vào một hầm ngục hôm nay đó là lý do tại sao anh ta định vào một n g ụ c tối cùng ngày khi nghe thấy điều đó l e e j i n a cầm một xin que lên và nói vậy thì đây sẽ là bữa ăn cuối cùng tôi thưởng thức trong thực tế sau đó với tinh thần trách nhiệm anh bắt đầu ngấu nín những xiên thịt với tốc độ nhanh、Cục. những chiếc xiên biến mất một cách kỳ diệu như thể một câu thần chú đã được thi triển kim bù j i n người đã nhìn thấy điều này đứng dậy và nói bạn có thưởng thức bữa ăn cuối cùng của bạn không tôi không thực sự hài lòng vì tôi chưa được ăn tráng miệng nhưng tôi sẽ tìm thấy trái cây ngọt ở đâu có dừa nào quanh đây không tôi cũng thích xoài và dưa hấu sau khi nghe lời nhận xét vui tươi của anh ấy và thấy anh ấy vô bụng kim bù j i n đã suy nghĩ một lúc trước khi nói tôi nhìn thấy một cây đu đủ trên đường đến đây tôi sẽ lấy nó cho bạn tuy nhiên nó rất hoang dã vì vậy tôi không thể đảm bảo hương vị khi nghe thấy điều đó lizin a nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và thận trọng ít ỉa bạn thực sự sẽ cho tôi món t r ắ n g miệng nếu đó là bữa ăn cuối cùng của bạn tôi có thể làm nhiều như vậy sau đó lizin a mới nhận ra cuối cùng hầm ngục tiếp theo mà kim hữu zin dự định tấn công g i ư ờ n g như không phải là nơi mà anh ấy có thể ngủ quên như lần trước đó thực sự có thể là một nơi đáng sợ có nghĩa là bữa ăn này thực sự có thể là bữa ăn cuối cùng của anh ta a bạn có nghiêm túc không điều này cũng có nghĩa là hầm ngục sẽ nguy hiểm hơn so với hầm ngục mà họ vừa mới dọn dẹp nói cách khác một hầm n g ụ c khó hơn một hầm n g ụ c hạng a năm tầng và chỉ có một n g ụ c tối như vậy sáu tầng kim ujin gật đầu để trả lời câu hỏi của l e e j i n a hoa đợi một chút tuy nhiên l e e j i n a đã bị sốc đến mức không thể không hét lên ý của bạn là sáu tầng chúng tôi có thể tấn công một hầm n g ụ c năm tầng nhưng bất kỳ hầm n g ụ c nào dưới hạng b sẽ rất lãng phí vì chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ vật phẩm huyền thoại nào đó sẽ là một sự lãng phí không hiệu quả trong hai tuần đối với kim ujin người muốn sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất có thể không cần thiết phải tấn công một mục tối có thứ hạng thấp ở tầng năm đối với kim ujin đây là một lý do chính đáng nhưng tất nhiên đối với l i j i n a nó không thể nực cười hơn này chúng ta thậm chí còn chưa đến cấp 150. hiện tại kim b ù j i n đang ở cấp 135 và l i j i n a là cấp 129. ở cấp độ của chúng ta chúng ta vẫn nên tấn công các n g ụ c tối bốn tầng xem xét thực tế rằng cấp độ cao nhất có thể vào n g ụ c tối bốn tầng là 140. đối với những người chơi bình thường thì việc họ tấn công các n g ụ c tối năm tầng đã là một điều điên rồ rồi và trong n g ụ c tối năm tầng cấp cao nhất có thể vào được chúng là cấp 180. nói cách khác điều này có nghĩa là những người chơi tấn công ngục tối ở tầng sáu thường trên cấp 180. t r ê n thực tế ngục tối sáu tầng là sân khấu dành cho người chơi cấp 200. họ là những nơi mà các chủ cửa hàng đầu như bắc giang bản đang hoạt động chúng tôi có thể xóa nó tuy nhiên kim u j i n đã tự tin vào hàng công của họ và anh ta đã có bằng chứng đối với một sức tấn công của chúng tôi là đủ một trong những lý do là sức chiến đấu của họ từ lâu đã vượt qua bất kỳ ai khác ở cấp độ của họ đặc biệt khi kim hữu jin ra trận sức mạnh mà anh ấy thể hiện không hề kém cạnh một người chơi cấp 200 khả năng thu thập thông tin của chúng tôi vượt xa bất kỳ bên nào khác ngoài ra khả năng thu thập thông tin một cách hoàn hảo mà không cần chấp nhận rủi ro đã che đậy hoàn hảo những thiếu sót khi chỉ có hai người trong số họ nói cách khác không có lý do gì khiến họ không thể săn q u á i vật trong ngục tối sáu tầng và cuối cùng miễn là cỗ xe tăng hoạt động chăm chỉ không có gì chúng ta không thể làm được miễn là xe tăng có thể mua đủ thời gian sự thật đó khiến mặt lì jin a trở nên chăm bệnh k imu j i n vỗ vai l e e j i n á khi anh ấy nói tôi sẽ lấy đu đủ cho anh không ca có lẽ sẽ tốt hơn bạn không thích sô cô la thời buổi sóng gió đã tạo nên những anh hùng và với trường hợp đó năm 2024 là năm hoàn hảo để các anh hùng được sinh ra vào lúc đó bầu không khí gây ra bởi cuộc tấn công khủng bố chống lại gây thiệp gì không đủ để gọi nó là hỗn loạn đạo luật bảo vệ người chơi đặc biệt đang chờ xử lý tuy nhiên sự hỗn loạn bắt đầu khi đạo luật bảo vệ người chơi đặc biệt được đề xuất sau cuộc tấn công vào y t p d i ệ u hiệu không được quốc hội pháp thông qua liên đoàn công hội châu âu quyết tâm tổ chức một cuộc tổng định công 77% gửi pháp tuyên h a gia m c ộ hội c công. đình Hiệp g bố đình công của các bang hội này được đưa ra trong thời điểm xung đột đủ để gây ra sự hoảng loạn không chỉ ở châu âu mà còn cả phần còn lại của thế giới khốn kiếp lũ người chơi đó vì đã đe dọa chúng tôi bằng cách này điều này chứng tỏ rằng việc trao quyền lợi như vậy cho những tên khốn vô lý này là quá nguy hiểm nhưng chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nếu chúng ta không nội bộ đó là một tình huống sóng gió mà những người bình thường có thể vượt qua được đội của rổ hàn nét do a t n công thành công họ đã dọn sạch một mục tối năm tầng trong mười tám ngày đội của d ô hằn dọ vừa đạt được kỷ lục mới trong thời gian ngắn nhất để phá ngục tối năm tầng và đối với những người này tin tức về việc đội của d ô hằn dọ vừa dọn sạch một hầm ngục là niềm hy vọng c h ú a ơi một kỷ lục mới mười tám ngày đối với một ngục tối năm tầng anh ta thật là một con quái vật vô lý con quái vật này đến từ đâu họ đã dọn sạch ngục tối năm tầng trong thời gian ngắn nhất thế giới đã kinh ngạc trước kết quả vô lý của anh ta nhóm của d ô hằn dọ vừa tấn công một ngục tối mới ba cuộc tấn công hầm ngục liên tiếp nhưng thế giới còn sốc hơn trước tin tức sau đó anh ta đi vào một cái khác liên tiếp có thể tấn công ba ngục tối liên tiếp không tốc độ đó thật nực cười mặc dù anh ta đã dọn sạch một n g ụ c tối năm tầng nơi mọi người có thể kiếm được danh tiếng và tài sản chỉ bằng cách tấn công họ trong thời gian ngắn nhất đã gây sốc bước vào n g ụ c tối thứ ba mà không hề nghỉ ngơi bất chấp lẽ thường đó là điều mà chỉ những người bất chấp lẽ thường mới có thể làm được r ộ hẳn rõ vừa có lẽ một vị cứu tinh mới đã được sinh ra điều đó dường như không quá xa sự thật bất kể anh ta có phải là vị cứu tinh hay không ngay cả hiệp hội mẹ xì ạ cũng không thể tấn công những n g ụ c tối như thế này ít nhất chúng ta phải thừa nhận điều đó đó là thời điểm mà một anh hùng mới xuất hiện trong thế giới đầy sóng gió khi điều này xảy ra thế giới bắt đầu thắc mắc về người hùng khác của mình còn isaac ỷ v a n nộ thì sao có tin tức gì về isaac ỷ v a n nộ những ngày này không isaac ỷ v a n nộ đang làm gì bây giờ và câu hỏi đã được trả lời isaac ỷ v a n nộ đã chết khi nói điều này với cấp dưới của mình biểu hiện của o h c chan rất nghiêm túc sắc mặt của những người thuộc hạ của anh cũng rất nghiêm túc đây không phải là điều mà người ta nên nói khi ăn rẻ mẹn vào b u ổ i tối làm thế nào đó là cho một tiêu đề mặc kệ o h c chan tiếp tục nói nếu chúng ta cố gắng chơi các phương tiện truyền thông một cách c ầ u thả nó sẽ không bao giờ hiệu quả hãy thông báo rằng anh ấy đã chết và sau đó khi anh ấy xuất hiện sau đó mọi người sẽ không hào hứng sao sau khi nói điều này oh se chan mỉm cười và có lẽ chúng ta sẽ nhận được một số món quà tuyệt vời khi thông báo về cái chết của anh ấy bạn có nghĩ ai sẽ gửi g ụ c g h ệ giảng một như một món quà không tôi đã không có g ụ c g h ệ giảng và cơm trong một thời gian dài thuộc hạ của anh không khỏi suy nghĩ tôi nghĩ thật kỳ lạ khi anh ấy quyết định nấu nhiều loại rẽ mẹn với nhau nhưng tôi nghĩ anh ấy có thể đã phát điên vì đã lâu không có ai gửi q u à cho isa a p ỉ vạ n o trong tình trạng hiện tại ông chủ oh se chan là một người thực sự sẽ làm một điều vô lý như anh ấy vừa đề cập may mắn h a y tình trạng này không kéo dài lâu tôi hiểu rồi một nhân viên đã mang đến cho oh se chan một tin vui tôi có kỹ năng lịch sủ mọi đỉnh khi nghe thấy điều đó oh se chan đã đặt b á t rẽ mẹn giống xuống đất có thật không làm sao ai đó đã thực sự bắn nó một số nhà môi giới châu âu đã đưa ra một số điều họ phải có để có được cảm nhận về thị trường oh se chan nắm chặt tay khi nghe thấy điều đó kỹ năng lịch sủ mọi đỉnh chắc chắn sẽ là một trợ giúp đắc lực không có lý do gì để không hào hứng với một món đồ sẽ mang lại cho họ nhiều lợi thế hơn đột nhiên một tên thuộc hạ khác xông vào b ông chủ vẻ mặt của người thuộc hạ cho mọi người biết rằng họ có tin d ữ nó là gì khi, kim k i u j i n đã để lại cho chúng tôi một mảnh giấy nhắn anh không ngạc nhiên về điều đó vì họ đã đồng ý với ghi chú từ trước vậy tại sao khuôn mặt của anh lại như vậy có tin xấu trong tin nhắn không anh ta có thấy bảng sao kê thẻ không ai đó đã kiểm tra các tài khoản đó họ đang vào một ngục tối sáu tầng tầng sáu ở đoạn số sáu oh se chan hơi nghiêng đầu trước khi đứng dậy và hét lên kinh hoàng sáu tầng đó không chỉ là oh se chan tất cả các thuộc hạ đang ăn rẹ mẹn đều kinh ngạc nhìn lên tầng sáu tôi nghĩ có phải là tầng sáu không ôi trời không phải gần đây họ đã bước vào năm tầng lần đầu tiên sao nếu họ tấn công một n g ụ c tối sáu tầng từ sáu tầng không chỉ đại diện cho một n g ụ c tối có độ khó cao cuối cùng một tên thuộc hạ không nhịn được hỏi tại sao họ vào một n g ụ c tối sáu tầng đối với một người chơi lần đầu tiên bước vào n g ụ c tối năm tầng chỉ vài tháng trước đó họ bước vào n g ụ c tối sáu tầng giống như một người vừa nhận được bằng lái xe để đến một đường đua và mong đợi chiến thắng đương nhiên không có chuyện kim hữu d i n lại làm điều điên rộ như vậy mà không có lý do ô hát xe chan bắt đầu suy nghĩ lý do là gì sau đó có người nói không phải anh ấy làm vậy để thăng cấp sao lên cấp nó không phải là ô vợ r ù n tờ l ô vợ r ù n cảm thấy hơi kỳ lạ với tôi nhưng h ẳ n chùn là chạy tràn đây là một hành động cố gắng lên cấp nhanh chóng bằng cách tấn công một đỡ nhì ổng cao hơn nhiều so với người chơi điều này thường được sử dụng bởi các bang hội lớn khi họ đưa ra những triển vọng đầy hứa hẹn nó được thực hiện bằng cách trang bị cho người chơi cấp thấp nhiều vật phẩm chỉ yêu cầu cấp độ một và đặt họ vào n g ụ c tối ba tầng cùng với những người chơi có năng lực ngoài ra phương pháp này đã được chứng minh là giúp người chơi lên cấp nhanh hơn chưa bao giờ có trường hợp vượt ngục trong mục tối sáu tầng tất nhiên chưa ai dám sử dụng mục tối sáu tầng để vượt ngục chỉ sau đó o h á se chan mới nhận ra điều gì đó hãy sẵn sàng cho một vở kịch báo chí ý saak ivano đó đã chết những lời này khiến o h á se chan sợ hai đến mức anh ấy lo lắng hét vào mặt cấp dưới của mình này tại sao bạn lại nói điều gì đó như thế sau đó rằng anh ấy sẽ đối đầu với rổ hắn dõ hửa o h á se chan giải thích khi cấp dưới bày tỏ sự bối rối của họ rổ hắn dõ hửa chắc chắn muốn giết kim bù d i n vì vậy chúng tôi sẽ khiêu khích anh ta cho đến khi anh ta mất kiến nhẫn ghi chú một dục lệ dạng hay súp thịt bò cay là một món ăn cay giống như súp của hàn quốc được làm từ thịt bò thái nhỏ với hành lá và các nguyên liệu khác được ninh với nhau trong một thời gian dài chương 214, chạy hết sức hai cấp độ của bạn đã tăng lên k h e o ấn đi hình phỉ tờ tờ ngưỡng mộ sự phát triển của bạn một thông báo vang lên bên thai anh ấy nhưng l e e jin á không để ý đến nó mu ồ thay vào đó tất cả những gì anh có thể nghe thấy là những tiếng kêu kỳ lạ của những chiến bỏ i toát xung quanh anh Mu, bùn gì ý ốt. về cơ bản là phiên bản thu nhỏ của Minotos với đầu bò nằm trên cơ thể của một con lọc bắt đầu lao về phía l y z i n a l y z i n a đã không né tránh việc buộc tội trong trang phục gia sư tử ném mìn anh lao về phía một trong những chiến binh bò tuất với thân hình không nhỏ hơn nó làm ấy cơ thể của hai con quái vật và vào nhau dữ dội tê u vang sau đó với một âm thanh lớn cơ thể của bùng n di ý ấu va chạm với l y z i n a đã bị đánh bay mu bùng n di ý u đã choáng váng trước điều này và không thể không dừng lại tận dụng cơ hội này Lizin a đã đánh vào cơ thể của một bùng n i ý khác và khiến nó vấp ngã trở lại sau đó khi nhìn những con quái vật này lizin a đã gầm lên ở kệ lệ tột giúp đỡ cứu g i ú t tờ lờ điều này làm tôi cười ngắn ngẽo tôi không ngờ lại cạnh sau đó như thể đang chờ đợi ở kệ lệ tổng xô đi ở tràn vào từ các phía ngu những chiến binh bùn thất thủ không thể làm gì khác ngoài việc kêu trời dưới đòn tấn công của những bộ xương lizin a không khỏi nghiến răng khi xem cảnh này không có kết thúc cho điều này không có kết thúc đó là ngày thứ mười kể từ khi họ bước vào ngục tối sáu tầng những ngày qua trôi qua như mờ ảo đối với lizin a người hiện đang đứng trên tầng ba của ngục tối mỗi ngày đều tràn ngập những trận chiến không bao giờ kết thúc tại thời điểm đó anh ta không thể ước tính được anh ta đã giết bao nhiêu quái vật kể từ khi vào ngục tối nhưng tốc độ san lấp mặt bằng không phải là cho đùa chỉ có tốc độ phi lý mà cấp độ của anh ta tăng lên mới giúp anh ta có thể nhìn thấy được bao nhiêu trận chiến khốc liệt mà anh ta đã chiến đấu tất nhiên anh ấy thậm chí không có thời gian để cảm thấy hạnh phúc về sự thật đó bởi vì ngục tối sáu tầng không bao giờ cho anh ta cơ hội tờ giờ giờ nỗi sợ hãi của mì nổ tổ hựa bắt đầu lan rộng chết tiệt nhân y ê u đó là khoảnh khắc khi con quái vật lỗ bịch tự hào với chiều cao hơn năm mét xuất hiện điều này là phổ biến đối với n g ụ tối sáu tầng quái vật cỡ trung bình sẽ là quái vật chùm trong các ngục tối khác có thể xuất hiện mà không có bất kỳ dấu hiệu hoặc cảnh báo nào và ngay cả khi đó anh vẫn may mắn vì nó có kích thước vừa phải tôi rất vui vì nó không phải là một cái lớn tờ lờ một số nói rằng cờ đối với ngục tối sáu tầng sẽ chẳng có gì lạ ngay cả khi một con quái vật to lớn xuất hiện đ ộ t ngột anh ấy đã trải nghiệm điều này ở tầng hai ít nhất thì cái này tốt hơn con thằn lằn khổng l ồ ở tầng hai thằn lằn khổng lồ. từ góc nhìn của li zin a so với con thằn lằn khổng lộ với thân hình dài b ả m é t kẻ mà anh phải đóng vai rẽ gì trong t o và rẽ di sừng t tên của nó, k i mino Bù j đang đang làm cái quái gì vậy? À. Nhiên, điều đáng của Này, xương! nhân ngươi Án nhiên, gì gì làm Lạy làm cái cạch, chủ cái quái quái vậy? vậy? bộ hả? h vụ Tất a n nghênh n h ấ tổ là sự thật. Gầm! Xương m n của、Minoto、vừa đã bị cắt mino tổ vừa phát ra một tiếng kêu đau đớn mino tổ vừa đã bị suy yếu rất nhiều ô i chú a ơi thực tế là ông chủ của anh ta là người có thể biến một con mino tổ vừa thành cục thịt trong tích tắc anh ấy là con quái vật thực sự từ quan điểm của l e e j i n a đó là sự thật đáng hoan nghênh nhất trong một chuyển động mật mã kim bù j i n đã cắt sừng của m i nổ tổ vừa sau đó chặt cơ thể của nó thành nhiều mảnh cùng với gàng dạng và mạ kỳ ạ khi anh ta ngã xuống sàn cấp độ của bạn đã tăng lên đó là một thông báo thú vị nhưng kim bù j i n không để ý đến nó thay vào đó anh ta nói chuyện với l e e j i n a thông qua bộ xương bên cạnh anh ta với mặt nạ của t h ầ n chết rút lui ngay vậy l e e j i n a không thể không hỏi ngược lại rút lui chúng ta đã săn lùng tất cả phải không anh không định lấy đồ ra của họ sao kim bù j i n không lặp lại chính mình anh ấy không cần phải làm vậy kỳ í c một con ủy vợ đang nhìn bạn có năm vị vợ những con linh cầu của bầu trời này đã khóc lớn khi chúng bị hút vào mùi máu ngọt ngào đây là những gì n g ụ c tối sáu tầng trông như thế nào một nơi mà những kẻ săn mồi có thể trở thành con n mồi trong chốc lát đó là một nơi mà người ta phải ưu tiên sự sống còn hơn là đảm bảo các cuộc săn của họ và đó là lý do mà kim hữu jin đã quyết định rút lui mà không do dự điều này cũng đúng với l e e jin a l e e jin a người đã xác nhận sự hiện diện của river nói chuyện với bộ xương kết nối với kim hữu jin bên cạnh anh ta này tại sao bạn không bỏ chạy cùng lúc đó những bộ xương còn lại rút lui và kim h ữ jin cũng chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường đây là lần thứ tư ngoài ra đây đã là lần thứ tư con mồi mà họ săn được bị nhóm ủy vợ cướp mất họ đang theo dõi chúng tôi các ủy vật giờ đang chờ kim Vũ j i n và l e e j i n a tấn công trước khi xả xuống lấy chiến lợi phẩm nó không phải là một cái gì đó dễ chịu thật là phiền phức điều khó chịu hơn nữa là kim Vũ j i n h i ệ n tại không có cách nào đối phó với nhóm ủy vợ này ủy vật là những con quái vật mạnh mẽ chúng có khả năng phòng thủ mạnh mẽ vì vậy những đòn tấn công mỏng manh sẽ không làm gì được chúng hàm và răng có thể cắn xuyên thép và những móng đuốt sắc bén không thể tưởng tượng được nhưng phần khó nhất là chúng có thể bay rất nhanh chúng nhanh hơn nhiều so với hạ tờ lĩnh cách duy nhất để giết ủy vợ là kết thúc nó ngay khi nó chạm sàn nếu nó chỉ là một hoặc hai thì nó không phải là vấn đề lớn tất nhiên đó là điều mà kim ưu j i n có thể làm được nếu chỉ có một hoặc hai người trong số họ kim ưu j i n đã có thể đối phó với họ phần còn lại sẽ khó tuy nhiên nhóm này bao gồm năm ủy vợ ngay cả khi giết hai người anh ta cũng không có cách nào đối phó với ba người còn lại và nếu anh ta giết bạn đồng hành của họ ủy vợ sẽ tấn công anh ta không ngừng cho đến khi một trong số chúng không còn tồn tại tôi có nên sử dụng đá kỹ năng để nâng cao trình độ của ở kệ lệ tổng n ỉ tật không hiện tại kỹ năng ở kệ lệ tổng n ỉ tật của kim ưu din là hb và thông qua việc được nâng cấp từ nhẫn cộng nó đã trở thành kỹ năng hạng hạ đ ề u đó có nghĩa là nếu anh ta nâng cấp kỹ năng ở kệ lệ tổng nghỉ tật bằng đá kỹ năng nó sẽ đạt hạng s thế là đủ rồi từ những ước tính của mình kim u j i n biết rằng kỹ năng ở kệ lệ tổng nghỉ tật hạng s là đủ để anh đánh bại v ị v ậ t quan trọng hơn khi số lượng anh ta có thể triệu hồi thay đổi phạm vi chiến thuật mà anh ta có thể sử dụng cũng tăng lên có đáng để săn hủy vật không nhưng ở một góc độ khác có thể nói rằng việc sử dụng s ở kỳ hiệu sợ tồn a chỉ để đánh bại một nhóm h ủ vật là một sự đầu tư quá đáng vào thời điểm đó kim ugin có nhiều kỹ năng được xếp hạng bù góp theo yêu, vỡ lụ gỗ lẹm và đủ là h ạ n mà hiện tại anh chỉ có trang kỹ năng tất nhiên kỹ năng ở k â lệ tổng ni tật đáng để nâng cấp kim bù j i n nghĩ về điều đó một lúc trước khi quyết định ngừng lo lắng một đá kỹ năng à, đã được sử dụng thứ hạng của kỹ năng ở k â lệ tổng ni tật đã tăng thêm một số lượng ở k â lệ tổng ni tật có thể được triệu hồi đã tăng lên kim bù j i n quyết định sử dụng đá kỹ năng nếu tôi gặp lại viver tôi sẽ không cần phải suy nghĩ về điều đó bốn lần là quá đủ anh ấy đã chọn ra đi bạn đã giết một con mỹ nộ tổ ử đã giành được thành t i u thợ săn mỹ nộ tổ ử trong khi kim bù d i n quyết tâm loại bỏ viver họ bắt đầu ăn uống với s ắ c chết băng nhỏ của m i n o tổ o ừ a tôi sẽ phải quên ra của m i n o tổ o ừ a đó là thời điểm mà vật liệu tuyệt vời da của m i n o tổ o ừ a thứ có thể được sử dụng để làm áo giáp tuyệt vời đã bị lãng phí đúng vậy tôi chắc chắn sẽ giết những kẻ này đồng thời đó là thời điểm mà m i n o tổ o ừ a trở thành mồi cho lũ ủy vật ẹ、e, mỹ xạ gì hóc the h ẩn đờ ỉ h ậ t ngưỡng mộ thành tích của bạn sau đó anh nghe thấy một thông báo khác thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổng ni tật đã tăng thêm một do hiệu ứng của n h ấ t cộng kỹ năng ở kệ lệ tổng ni tật đã đạt đến cấp độ siêu việt kỹ năng cưới của hiệp sĩ bộ xương đã được kích hoạt vào lúc đó ánh mắt của Kim Li Jin A. sau đó anh ta ngay lập tức đưa ra một tín hiệu đánh lạc hướng ủy vật một chút những con quái vật khó khăn nhất để săn trong ngục tối là gì khi được hỏi câu hỏi này dù là cả trăm người thì câu trả lời vẫn luôn giống nhau quái vật bay là khó nhất nó không chỉ là những con quái vật ngay cả đối với loài người bay đã thay đổi hoàn toàn trò chơi được gọi là chiến tranh rốt cuộc không phải tên lửa được trang bị đầu đạn hạt nhân là thứ có thể kết thúc bất kỳ cuộc chiến tranh nào của con người người chơi coi những con quái vật loại bay là điều tự nhiên và trên thực tế quái vật cũng vậy quái vật bay vẫn là mục tiêu phiền phức đối với những con quái vật không thể bay đó là lý do tại sao kỹ năng phở lì cấp 120 m à người chơi có hào quan kỷ vợ ốc nào lệch vợ có thể học được rất có giá trị mặc dù nó chỉ là một kỹ năng hiếm hiệp sĩ bộ xương đã sử dụng kỹ năng cưới của mình để chế ngự ủy v ờ k ì ủ k ì a hạ đó cũng là lý do tại sao lizina nhìn ở kệ lệ tổng nỉ tật đang cưới con ủy v ờ với ánh mắt kinh ngạc ôi chúa ơi trên thực tế cảnh mà lizina đang nhìn không quá sốc vì nó quá kinh hoàng l i m jin A đã lao về phía năm con vị vật đang ăn thịt con mì nổ tổ ừa và đánh lạc hướng chúng đủ lâu để các ở kệ lệ tổng n ỉ t ấ t xuất hiện và sử dụng kỹ năng cưới mới đạt được của họ chỉ có ba người trong số họ thành công hai người còn lại cố gắng thoát ra và cố gắng trốn thoát một cách điên cuồng nhưng cuối cùng họ lại trang trí mặt đất bằng máu của mình sau khi kim Hữu jin giết họ bằng kiếm của mình nói cách khác hai con vị vật giờ đã nằm trên mặt đất thành từng mảnh kiev kiaha cảnh tượng một ở kệ lệ tổng n ỉ t ấ t phát ra tiếng hũ kỳ quái kết hợp với thú cưới ủy vợ của nó thật kinh hoàng bất kể ai nhìn thấy nó họ đang chết tiệt li ngay cả lizin a cũng có thể dễ dàng tưởng tượng sự kết hợp này sẽ mang đến cảnh tượng phi thường nào điều gì sẽ xảy ra nếu kim bù j i n người đã sử dụng những chiến thuật và chiến lược mà người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến được trao cho một vũ khí chiến lược như vậy lizin a thậm chí còn không muốn tưởng tượng ra điều đó nhưng một điều đã rõ ràng mọi con quái vật trong n g ụ c tối sáu tầng này đều bị chết tiệt đây không phải là tin tốt cho những con quái vật sống trong n g ụ c tối sáu tầng lizin a hát hả chúng tôi sẽ thay đổi chiến lược và kim bù j i n không có ý định giữ tin tức này cho riêng mình chuẩn bị cơ thể chương hai chạy hết sức、3. võ d ì b ù đây là một con quái vật có kích thước trung bình xuất hiện trong ngục tối bốn tầng hoặc cao hơn với thân và ngà tương tự như voi ngoài ra chúng thường sống thành từng nhóm khoảng m ộ ư ơ i con khi bước vào một trận chiến cả m ộ ư ơ i người trong số họ sẽ phát ra những tiếng k ê u kỳ quái trước khi lao về phía kẻ thù của mình điều mà tất cả các xe tăng đều là ác cùng cùng, n mộng cùng cùng ngoài ra đàn này đã đạt đến kích thước đáng kinh ngạc với khoảng ba mươi thành viên thay vì mười như bình thường đó là một con số đáng sợ nếu mười trong số những sinh vật này có thể được gọi là một cơn tác động thì ba mươi trong số chúng chỉ có thể được gọi là một thảm họa họ không phải là mục tiêu bạn có thể s ă n lùng thay vào đó điều bạn nên làm là tránh chúng nếu bạn gặp phải chúng trên thực tế ngay cả những con quái vật khác cũng tránh đàn heo ngà này hết mức có thể và cả b ở y biết điều đó cùng cùng và đó là lý do tại sao họ có thể đi lưỡng t ư n g xung quanh t r o n g khi ung dung dùng thân cây để nhặt và ăn trái cây kỳ í c đàn heo rừng ngà này thậm chí còn không mất bình tĩnh khi nghe thấy tiếng kêu của h ị vợ từ phía trên chúng họ tự tin rằng sẽ không có ủy vợ nào dám tấn công nhóm của họ và sự tự tin của họ đã trở thành hiện thực kỳ í c tiếng k ê u của ủy vợ nhỏ dần về phía xa cùng cùng và số tiền lãi ít ỏi mà ủy võ d ì bột dành cho ủy vợ cũng dần vơi đi đột nhiên một cái gì đó lớn rơi xuống giữa nhóm ủy võ d ì bột cơ dùng cơ dùng cú ụ ẩng cú ụ ẩng ngay lập tức tiếng k ê u của ủy võ d ì bột trở thành tiếng gầm giận dữ và bầu không khí thay đổi đáng kể cơn thịnh nộ và sát khí của ủy võ di bột dường như bao trùm khu vực xung quanh trong chốc lát đồng thời ủy võ di bột đã định vị để chúng có thể lao vào kẻ thù bất cứ lúc nào có vẻ như các xe tăng đã hoàn thành việc nạp đạn nhưng động lực của họ không kéo dài được lâu cũng cùng cũng cùng ý võ di bột nhận ra rằng thứ rơi xuống trong số chúng thực sự là xác của một con quái vật ngay khi họ nhận ra điều đó ý võ di bột ngay lập tức thả lỏng cũng cùng ngay lúc đó tất cả họ đều có chung một suy nghĩ con ủy vợ đó chắc đã đánh rơi con mồi mà nó đang mang theo và bây giờ nó sẽ không lấy lại được những chú heo rừng ngả thư thái một lần nữa bắt đầu nhặt trái cây và ăn chúng k ít. đột nhiên tiếng kêu của một con ủy vỡ lại một lần nữa vang lên từ bầu trời nhưng thứ rơi xuống lần này thì khác không giống như trước đây nó đã cố gắng hạ cánh trên cơ thể của một con heo rừng ngà thay vì trên mặt đất sự khác biệt lớn nhất là những gì đã xảy ra sau khi nó hạ cánh búp ngay khi va vào cơ thể ngà lợn rừng thứ rơi xuống bất ngờ phát nổ khiến máu và các mảnh nội tạng khác bao phủ khắp người ngà kỳ thủng h và ngay sau đó một tiếng kêu đau đớn từ miệng ngà lợn một chất độc chết người bắt đầu phát tán sự thật này khiến cơn thịnh nộ của heo ngà lên tới mức chưa từng thấy kẻ thu gù hẳng chúng g ầ m lên giận giữ rừng như khiến cả khu rừng dung chuyện đương nhiên điều này khiến tất cả âm thanh trong khu rừng ngừng lại bút sự im lặng này sau đó bị phá vỡ bởi một cơ thể khác rơi xuống ỷ vỏ dị bộ và phát nổ bút và những cuộc tấn công này cứ nối tiếp nhau kỳ thủng mỗi khi những cuộc tấn công này xảy ra một con heo rừng ngà sẽ hét lên đau đớn trước khi gục xuống đất sau khi rơi xuống đất đôi mắt của những chú heo rừng ngà này sẽ bắt đầu trận lên và chúng bắt đầu thở hồn hển thế vậy các ỷ vỏ dị bột khác bắt đầu hoảng sợ cung cái quái gì đang xảy ra trên bầu trời vậy câu hỏi mà họ không thể tìm ra câu trả lời khiến cho ỷ vỏ dị b ộ càng thêm kinh hãi và bối rối và đối với những chú heo rừng ngà này không thể nào thoát khỏi tình cảnh này nỗi sợ hãi rằng nếu rời nhóm họ sẽ giống như những sát chết từ trên trời rơi xuống khiến họ càng ngày càng chật trội hơn những con heo rừng ngà đã tiến lại gần đến mức chúng đang cọ sát vào nhau búp một lần nữa một sát chết rơi t r ú n g ỷ vỏ di bộ và phát nổ kỳ thủng h con heo rừng ngà bị dính máu và hét lên nhưng dù sao con heo rừng ngà vẫn không chạy tán loạn thay vào đó họ dường như cố gắng gần gũi với những người bạn đồng hành nhất có thể đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy t i ế c cho ỷ vỏ di bộ khi xem cảnh này cùng với kim h ữ jin từ xa li jin a không thể không bình luận về cảnh này cấp độ của bạn đã tăng lên trong khi đó kim u j i n nghe thấy thông báo cho biết đã tăng cấp vì vậy anh ấy quyết định kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình kim u j i n cấp độ 139 h ạ lộ hẹn bị xạ gì óc theo ơn đời thuật chỉ số hp bốn trăm một m s ứ c chịu đựng 2499, sức mạnh phép thuật 31032, thành tích 120 điểm thêm ba cấp 139 đây là kết quả của tốc độ phát triển bùng nổ của anh ấy bạn đã lên cấp l e e j i n a đã đưa ra câu hỏi này khi nhìn thấy phản ứng của kim u j i n nó thực sự thoải mái lên cấp như thế này không có gì là lạ l e e j i n a lắc đầu khi hỏi không phải sao một người đàn ông thực sự phải làm việc chăm chỉ và đổ mồ hôi để đạt được cảm giác hoàn thành khi nghe thấy điều đó kim b ụ u j i n đã bật cười trên thực tế trước khi trở về quá khứ kim b ụ u j i n cũng là người có cảm giác thành tựu như vậy anh ấy đã từng có được cảm giác thành công không thể diễn tả được khi anh ấy đã dùng mồ hôi và máu của mình để giúp cứu thế giới nói cách khác anh ta chỉ đạt được cảm giác hoàn thành bằng cách giải cứu thế giới chứ không phải bằng cách đi săn sự thật đó đã đúng ngay cả bây giờ tôi cần tìm một cách hiệu quả hơn tại thời điểm này kim b ụ u j i n vẫn đang nghĩ ra những cách thoải mái và hiệu quả hơn để đạt được kết quả tốt hơn mà không cần đổ mồ hôi hay đổ máu này bạn có đang nghe tôi nói không nếu bạn muốn đổ mồ hôi như vậy thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cho bạn đổ mồ hôi tôi sẽ gửi bạn đến chiến trường ngay lập tức để bạn có thể đổ mồ hôi kỳ í c kỳ ạ ạ vào lúc đó một ở kệ lại tổng kỳ tật và một vị vợ xuất hiện để thu thập một cơ thể khác để ném và kim hữu d i n dùng cảm giá hiệu về phía họ nó sẽ nhanh hơn nhiều bằng đường hàng không l e e j i n a sợ hãi vội vàng nói đổ mồ hôi thì có ích gì tất cả những gì bạn sẽ làm là cảm nhận và ngửi thấy mùi mồ hôi thế thôi nói xong anh ta lùi lại một bước tôi sẽ đi trinh sát xung quanh một chút anh ta nhanh chóng trốn thoát vì anh ta cảm thấy mình thực sự có thể trải nghiệm cảm giác như thế nào khi bị vị vợ ném vào một nhóm quái vật nhìn l i j i n a kim bụi rin có một chút suy nghĩ khi bậc xì ngóp di vờ sợ tất đạt đến thứ hạng siêu việt khả năng phục hồi của người dùng cũng sẽ vượt qua cảm giác thông thường trong trường hợp đó chắc chắn có thể ném chúng vào giữa một nhóm quái vật với một con vị vợ ngay cả khi điều đó hơi phi lý thật là một công lao không thể diễn tả được nếu có thể nhanh chóng đến được trung tâm của trại quân địch và kim u j i n không hề có ý định bỏ qua công trạng đó thời điểm kỹ năng b ậ c xin g opg v ở sở x của l e e j i n a đạt cấp bậc siêu việt khả năng chiến thuật của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể trong khi kim u j i n đang suy nghĩ về cách tốt nhất để sử dụng l e e j i n a với khả năng trên không mới của anh ấy thì đàn heo rừng ngà đã giảm xuống còn một con số l e e j i n a người đã đi t h á m tính khu vực quay lại với kim u j i n và nói hãy nhìn những gì tôi tìm thấy ở đó có một hộp sọ người trong tay anh ta rất đơn giản để biết người chơi đã vào cổng ngục tối hay chưa nếu thông tin tiêu đề của đợi nhỉ ô n g xuất hiện khi người chơi tìm đến nó điều đó có nghĩa là không còn ai sống trong n g ụ c tối ngược lại nếu cổng n g ụ c tối giống như một bức tường và không có thông báo điều này có nghĩa là có những người chơi còn sống trong n g ụ c tối đây là kiến thức chung mà tất cả người chơi đều biết ý thức chung mà không thể bị đảo lộn theo bất kỳ cách nào bạn có chắc nó đã ở đây nhưng xạ kỳ dạ không thể chấp nhận lẽ thường đó vào lúc đó sau khi hỏi xong cô ấy đưa tay về phía cổng n g ụ c tối xuất hiện bên trong một thân cây to lớn cánh cổng mục tối trông giống như một vết nước trong không gian có thể hút tay cô vào ngay lập tức thơ u cờ tuy nhiên bàn tay của cô ấy như thể bị một bức tường chắn không thể vào được cổng n g ủ tối bạn chắc chứ sau đó cô quay lại nhìn cấp dưới của mình người gật đầu chắc chắn c không nghi ngờ gì nữa bạn có thể đặt cược mạng sống của mình vào nó không bạn có thể đặt cược mạng sống của mình vào lời nói của mình không khi s a ký ra lặp lại câu hỏi của mình thuộc hạ nhanh chóng ngầm miệng lại t h ế vậy s a ký ra nói nếu đây là sự thật tôi sẽ phải l i ề u mạng chuyển những thông tin này cho ông chủ vậy anh có thể đánh cuộc hay không khi ngay vậy thủ hạ ngập ngừng mở miệng tôi tôi chắc chắn À, tất cả các bằng chứng đều cho thấy i s a a b i v a n o đã bước vào ngục tối sáu tầng này sau khi nghe điều đó sa k i g a ngay lập tức nhấc điện thoại vệ tinh trên tay và thực hiện một cuộc gọi nó đã được chọn ngay lập tức tình hình thế nào đó là một cuộc gọi đến vua séc sa k i g a sau đó nói một cách chắc chắn nhóm của i s a a b i v a n o bước vào một ngục tối ở tầng sáu sáu tầng ngục tối ngay cả vua séc cũng không thể không xác nhận bằng một giọng ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó đối với lì tất linh kim anh ta thậm chí không thể tưởng tượng rằng i s a a b i v a n o người gần đây đã xuất hiện lần đầu tiên trong ngục tối tầng năm lại tấn công một tầng sáu vâng tôi chắc chắn rõ ràng là họ đã vào n g ụ c tối ở tầng sáu hạng e khu rừng đen cùng với những lời đó s a kỳ dạ nhìn xuống tập tài liệu trên tay mình rừng đen tầng sáu độ khó bậc e số n g ụ c tối đa 281 yêu cầu cấp 200 t r ở xuống điều kiện thử thách chăm sóc thủ lĩnh của khu rừng đen phần t h ư ợ n g không cao đạo là một báo cáo về hầm n g ụ c cho n g ụ c tối sáu tầng khu rừng đen ngoài ra bản báo cáo có nhiều dấu hiệu bị động đây là bằng chứng cho thấy đây không chỉ là một hầm n g ụ c mà công ty thân đỡ bật có thông tin về đây cũng là lý do tại sao biểu cảm của xạ kỳ dạ rất cứng ý xa áp ỷ vạn ổ không biết đó là loại mục tối nào khi anh ấy vào đó Và đó c ũ n giọng nói của vua xét lại lạ lùng đến g là lý lại lạ do sao tại xét tôi của vua vậy k h ô n tin g thể đ ư ợ c là a n h ta vào n g ụ c tối mà kẻ p h ả n b ộ i đã trăm ố n m ư n g 216, chạy hết sức bốn thời đại hiện tại là thời đại mà người chơi kiểm soát số phận của thế giới và trong thời đại như vậy không ai nghĩ rằng những trận đấu và cạnh tranh giữa những người chơi là trong sạch công bằng hay chính đáng thực tế là có tất cả các loại tranh giành quyền lực tiềm ẩn khiến thế giới dường như quay trở lại thời kỳ chiến tranh thế giới hoặc chiến tranh lạnh tuy nhiên những người không ở trong vòng vây của những cuộc đấu tranh này sẽ không bao giờ biết chúng đang xảy ra và trong thời đại này sẽ thật kỳ lạ nếu không có gián điệp trong các tổ chức người chơi khác nhau có ảnh hưởng trên toàn thế giới nằm ngoài tầm với của các chính phủ tương ứng như công ty thờ nơm ớt nhiều gián điệp đã được cử đến bởi nhiều quốc gia và thế lực để ăn cắp đồ đạc hoặc thậm chí gây hại cho công ty vua séc biết rất rõ sự thật này như bạn biết đấy có vô số gián điệp từ các quốc gia và bang hội khác nhau trong số những người đàn ông của tôi nhưng nếu tôi loại bỏ họ thì công ty sẽ không bao giờ có thể phát triển được mặt khác điều buồn cười là bởi vì họ là gián điệp họ đều rất giỏi trong việc mua lòng tin của tôi hơn nữa anh ta thậm chí còn sử dụng đ i ề u này như một cách để tăng sức mạnh của mình vậy là tôi đã đưa ra một quy tắc tôi không quan tâm ai làm việc cho mình tất cả những gì tôi cần là khả năng và kết quả của họ tuy nhiên nếu tôi bắt được bất kỳ ai chơi bất kỳ thủ thuật nào đó là kết thúc tuy nhiên vua sẽ t r ừ n g phạt nghiêm khắc mọi gián điệp mà ông ta bắt được vậy tôi sẽ nói lại lần nữa nếu bạn thực sự bị bắt quả tang phản bội bạn sẽ muốn chết đó là một hình phạt t à n nhẫn đến mức có thể tốt hơn là bị quái vật ăn thịt còn sống và đây là một phần lý do khiến anh ta có được cái tên vua tia chớp anh ta sử dụng nỗi sợ hãi để ngăn tổ chức của mình sụp đổ và không thể tin được nó đã hoạt động nó thậm chí còn khiến một số gián điệp phản bội các bang hội và quốc gia của họ và quay sang lì t ậ t đình kim điều này khiến công ty càng phát triển bùng nổ hơn tất nhiên cũng có những người kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định của họ bất chấp sự kinh hoàng tuyệt đối của lì t ậ t đình kim nếu anh có thể chấp nhận điều đó carlos thì từ nay anh là một trong những người đàn ông của tôi carlos a b t e r z e là một trong những người có ý chí mạnh mẽ carlos thật tuyệt vời bạn thực sự tuyệt vời anh ta đã che giấu danh tính của mình trong suốt hai năm liều mạng vì lì tất đình kim và tuy h chí trở thành một trong những cánh tay phải của Lý Đình ậ Tật m một của trở trong tay Kinh. Lý nhiên danh tính của anh ta sau đó đã được tìm ra và anh ta biết rằng vua séc chắc chắn sẽ bắt được anh ta trước khi anh ta có thể đi qua xa vì vậy anh ấy đã đưa ra quyết định dù có chuyện gì thì anh ta cũng sẽ bắt được tôi nếu tôi bị bắt thì mọi thứ sẽ mất tốt nhất tôi có thể tiết lộ quá nhiều thông tin do bị tra tấn nên phong ấn mọi thứ còn hơn để anh ta phát hiện ra thay vì đợi vua séc bắt được mình anh ta đã đánh cắp một món đồ từ vua séc và vào ngục tối sáu tầng trong rừng nhiệt đới amazon cùng với đồng đội của mình để lấy lại món đồ này ít nhất anh ta sẽ phải đích thân tấn công hầm n g ụ c này vì vậy anh ta sẽ phải l i ề u mạng của chính mình bản thân vua séc sẽ phải vào ngục tối sáu tầng cùng với những người chơi mạnh nhất của mình để lấy vật phẩm tôi cần đi càng cao càng tốt tôi không thể để nó ở tầng một ngay cả sau khi vào ngục tối carlos sắp tới đã bắt đầu leo lên các tầng của ngục tối cùng với mười chín đồng đội của mình tầng thứ ba các tầng đầu tiên và thậm chí thứ hai đã được dọn sạch trước khi cuối cùng lên đến tầng thứ ba đó thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc khi 20 người chơi đã lên đến tầng thứ ba của ngục tối sáu tầng ngay cả khi họ là những người chơi đang hoạt động trong các hầm n g ụ c năm tầng đó là một kỳ tích không thể giải thích bằng bất cứ thứ gì khác ngoài kỹ năng và sự may mắn chính tinh thần trách nhiệm của Carlos và đồng đội đã cho phép họ thực hiện được điều kỳ diệu này Carlos để cứu thế giới hay trở thành cánh tay phải của v u a s e s kết thúc trò chơi này và giải cứu thế giới với tôi ý thức về nhiệm vụ giải cứu thế giới dưới ngọn cờ của hiệp hội m e s、sì、i e ạ và đấm cứu thế khi anh ấy nói đến cuộc trò chuyện của c a t l o s s a t t e r g với lee s e j u n kim u j i n đã nhắm mắt lại đúng vậy hiệp hội mẹ x ỉ ạ hẳn muốn tạo ra một con dao găm để đâm vào tim vua x é t từ phía sau kim u j i n không ngạc nhiên với câu chuyện của c a t l o s s a t t e r g trong thực tế điều này là khá tự nhiên đối với anh ta để cứu thế giới dưới biểu ngữ đó đ ứ n g cứu thế đã sử dụng mọi phương tiện và phương pháp có thể làm được bao gồm cả chú cho săn đạn phạ kim u j i n hơn nữa sẽ rất lạ nếu kim u j i n người đã nhìn thấy bộ mặt thật của hội mẹ sĩ ạ lại ngạc nhiên trước câu chuyện của cắt l ố s tuy nhiên điều này khá tuyệt vời điều thực sự gây ngạc nhiên là món đồ mà cắt l ố s sắp tơ dê đã đánh cắp từ vua tia chớp kim ưu j i n quay đầu lại nhìn cây búa trên tay kẹp chặt búa đánh giá độc đáo tấn công vật lý một mô tả chiếc búa đã bị phong ấn bởi một thế lực bí ẩn cần phải có một sức mạnh đặc biệt để hoàn t ấ c phong ấn trông nó giống như một món đồ tầm thường nhưng kim ưu j i n biết món đồ này thực sự là gì cái hạt của mồn nhi m ộ n nhi đó là chiếc búa đại diện cho thần sấm sổ người mà mọi người đều biết đến và là vũ là khí mạnh có sức mạnh giúp nó đứng giúp thay r o top loại n g tất 10 của tất cả các loại vũ k í thu được từ tối. Thật không được ngục m vào ũ khí n y vậy chưa hiện thế a từng xuất hiện trên thế giới. Tờ giới. lờ, vậy làm s Kim、Hữu、Jin biết đó ư Tương tự như ợ c của cáo chín đôi, không phải là một vũ khí hoàn chỉnh. tự một Thay nguồn nhì không hoàn phải khí đôi đôi, đ vào là vũ người ta sẽ cần phải có được bữa và đ ồ bữa trước khi phải trả một cái giá đắt để tháo nó ra cho đến lúc đó nó chỉ là một món đồ vô dụng hơn thế nữa bằng cách để nó trong một hầm n g ụ c như thế này điều đó có nghĩa là vua s é t không biết giá trị thực sự của món đồ này trên thực tế anh chắc chắn rằng vua séc hoàn toàn không biết món đồ này có giá trị như thế nào nếu anh ta biết đó là vật của mzoni anh ta chắc chắn sẽ liều lĩnh vào ngục tối và lấy được điều này tốt hơn tôi mong đợi theo quan điểm của kim jin đây thực sự là một giải độc đắc bất ngờ khác với mzoni s hạp tất nhiên cũng có một giải độc đắc khác thông tin bí mật về thờ n đỡ bật và vua tia c h ấ p c a r l o t sắp tơ dê đã hoàn thành nhiệm vụ đe dọa tính mạng của vua tia c h ấ p trong hơn hai năm anh ta thực tế là con chó săn của vua séc bằng cách hoạt động như một con chó săn anh ta đã có thể tìm hiểu nhiều bí mật mà vua séc đang che giấu tôi không nghĩ rằng anh ấy lại biết nhiều đến vậy về những món đồ mà vua séc đã cất giấu anh ta có được thông tin về các loại vật phẩm mà vua séc đã cất giữ và chính xác nơi anh ta cất giấu chúng thật là xấu hổ thật không may cho kim u jin nó chỉ có thể được coi là miếng bít tết trong tranh cố gắng chạm vào những món đồ đó cũng giống như tuyên chiến với vua séc đối với kim u jin người vẫn có ý định lấy đồ từ lì tận đình k i m chiến tranh không phải là một lựa chọn tốt cuộc chiến với lì tận đình k i n có thể tạm dừng cho đến khi tôi có được kỹ năng triệu hồi lịch lịch sùm mò đình nghĩ về kỹ năng mạnh mẽ này. kim hữu din tạm gác ý nghĩ a về chiến tranh sang một bên khi kim hữu din cuối cùng cũng mở mắt không có bất kỳ dấu hiệu do dự hay lo lắng nào trong mắt anh ấy l e e jin a đã đến lúc bắt đầu đi săn chỉ có ánh mắt lạnh lùng của một con chó săn sau đó cuộc tấn công vào ngục tối sáu tầng tiếp tục đã bao nhiêu ngày rồi một cấp dưới trả lời câu hỏi của oh se chan hôm nay là ngày thứ bốn mươi ngày thứ bốn mươi đó là ngày thứ bốn mươi kể từ khi l e e jin a và kim hữu jin vào ngục tối sáu tầng hai người họ vẫn đang trong quá trình dọn dẹp ngục tối đây là lần nhiều nhất kim h ữ jin và li jin a dọn dẹp một ngục tối nó cũng biểu thị thời gian nhiều nhất mà hai người họ đã từng ở trong một tối nó có nghĩa là gì tất nhiên điều này có ý nghĩa với oh s chan ngày thứ bốn mươi sau khi lặp lại nó một lần nữa anh ta nhập số bốn mươi vào một chương trình mà anh ta đã tạo ra trong bốn mươi ngày qua t h ế vậy thủ hạ của hắn không khỏi hỏi bạn đang làm gì đấy tôi cảm thấy buồn chán vì vậy tôi đã thực hiện một chương trình một chương trình một chương trình sẽ tính toán mức độ hiện tại của kim vũ jin và lee jin a người chinh phụ kinh ngạc điều đó thậm chí có thể không phải là không thể với số lượng dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho đến nay mặc dù chúng tôi có thể không có bất kỳ thông tin nào về hâm g ụ c nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều dữ liệu từ kim bù jin và lee jin a tất nhiên tỷ lệ lỗi vẫn còn khá lớn nhưng nó sẽ cho chúng tôi một con số gần đúng những người khác cũng bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của họ rốt cuộc nó là một chủ đề khá thú vị hiện tại tốc độ phát triển mà lee jin a thể hiện bất chấp lẽ thường họ chắc chắn rằng họ sẽ nhận được một kết quả đáng ngạc nhiên kết quả là gì một thủ hạ khác không khỏi hỏi cần một thời gian để tính toán sau khi đưa ra câu trả lời đó o h á se chan dừng lại một lúc trước khi tiếp tục làm thế nào về việc chúng ta đặt cược đồ ăn nhẹ của mình người có lựa chọn gần đúng hơn sẽ nhận được tất cả các món ăn nhẹ lời đề nghị của o h á se chan khiến tất cả cấp dưới của anh ấy hơi trùng xuống điều đó không có lợi cho ông sao ông chủ bạn đang nghĩ về việc lấy đi đồ ăn nhẹ của chúng tôi bây giờ ông chủ sẽ không lấy đồ ăn vật và bán chúng cũ lấy tiền sao rõ ràng là o h á se chan người tạo ra chương trình sẽ có vị trí thuận lợi nhất trong cuộc cá cược đáp lại lời nói của cấp dưới o h á se chan mở bàn và lấy ra một món đồ với một nụ cười nếu bạn đồng ý đặt cược tôi sẽ đặt cược điều này thứ anh ta lấy ra là một viên sô cô la hình vỏ sò có thể được tìm thấy trong các cửa hàng miễn thuế ở sân bay mọi người đều bị sốc trước sự xuất hiện của một loại sô cô la đắt tiền như vậy ôi chú a ơi bạn có nghiêm túc không bạn sẽ từ bỏ một thanh sô cô la như thế bạn thực sự là ông chủ biểu cảm của họ giống như thể họ nghe thấy thế giới sắp bị hủy diệt một trong số họ đã hỏi câu hỏi quan trọng bạn đã nhận được ở đâu đó từ đâu bạn không thể tự mình mua nó À, đó là một món quà một món quà vẻ mặt của mọi người đanh lại khi nghe từ món quà một món quà cho isa áp ỷ vạn ộ tại sao anh không để nó yên bạn sẽ gặp rắc rối nếu bạn ăn nó đó là do anh đã có nhiều kinh nghiệm gặp rắc rối sau khi ăn q u à cho isa áp ỉ v a n o đừng lo lắng về điều đó nhưng oh se chan đã cho cấp dưới của mình một tin vui bởi vì đây là của l i j i n a khoảnh khắc họ nghe thấy điều đó biểu hiện của người thuộc hạ thay đổi cấp độ 138. cấp độ 139. n g a y lập tức họ bắt đầu gọi hết số này đến số khác trên thực tế nhiều số đã được gọi cùng một lúc cuối cùng oh se chan đã đặt cược cấp 146. t r ư ớ c khi bước vào ngục tối sáu tầng kim uzin ở khoảng cấp một ngay cả khi anh ta đã chạy quá mức việc anh ta đạt được cấp độ 146 vẫn là điều vô lý nó không phải là sáu tầng sao anh ta sẽ tập trung vào việc dọn dẹp mục tối hay săn quái vật trên tất cả họ chắc chắn rằng isaac i vạn nổ sẽ cố gắng dọn sạch hầm n g ụ c một cách hiệu quả vì đây là cuộc tấn công vào hầm n g ụ c đầu tiên của anh ta ô hát xe chan mỉm cười và go ngón tay vào cái đầu chọc của mình tôi đã lập trình nó dự đoán của tôi chắc chắn tốt như máy tính vậy biểu cảm của cấp dưới trở nên cứng đờ trước những lời nói đầy tự tin của anh ta dù sao thì tôi cũng không định đưa nó cho cậu tôi không muốn ăn nó một mình vì vậy tôi đã đặt cực và gian lận một chút ô hát xe chan chỉ đang tìm cách biện minh cho việc ăn sô cô la đắt tiền tiếng h kêu b í ế t được rồi xong rồi tính toán đã hoàn thành ô hát xe chan quay sang màn hình với vẻ mặt đắt thắng cái quái gì thế cùng lúc đó ô hát xe chan mở to mắt khi anh ấy h é t lên cấp 150. điều đó có nghĩa gì thông thường kim u j i n không thực sự quan tâm đến việc anh ấy có lên cấp hay không khi đi săn cấp độ của bạn đã tăng lên em bị xạ di hóp xe n đờ y vẫn ngưỡng mộ thành tích của bạn nhưng lần này thì khắc cấp một lúc nghe thông báo rằng mình đã đạt cấp một anh không còn cách nào khác là ngừng chú ý đến việc săn bắn của mình tôi không bao giờ mong đợi để đi được xa như vậy hơn nữa việc đạt được cấp độ 150 là điều hoàn toàn bất ngờ đối với kim u j i n kỹ năng ở kệ lệ tổng ní tật đạt đến cấp bậc siêu việt là một trợ giúp lớn nếu kỹ năng ở kệ lệ tổng ní tật không đạt đến cấp bậc siêu việt anh ta sẽ không thể thuần hóa được lũ v i v e tất nhiên cảm giác đó không kéo dài lâu bây giờ tôi có thể sử dụng đủ lạ hạn kim u j i n cuối cùng cũng có thể học kỹ năng đủ lạ khi anh ấy đã đạt cấp một anh ta cố gắng tính toán xem sức mạnh của mình sẽ tăng lên bao nhiêu với sự trợ giúp của kỹ năng đó sau đó kim u j i n nghe thấy một thông báo khác e mỹ xạ di hóc the ờ ờ ờ ờ ị h ậ t gửi cho bạn một món quà đặc biệt đó là một thông báo cho anh biết rằng e mỹ xạ di hóc the ờ ờ ờ ị h ậ t đã gửi một món quà để chúc mừng anh đã đạt cấp 150 đó là một thông báo thú vị cảm giác như nhận được một món quà sinh nhật ồ ồ â đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của l e e j i n a qua ở kệ lệ tổng sổ đi ở mà anh kết nối ồ kim u j i n giải tỏa tâm trí sau khi nghe thấy tiếng hét của l e e j i n a và hỏi l e e j i n a chuyện gì đang xảy ra vậy kim ugin chuẩn bị lao ra chiến trường khi hỏi câu đó lizin a đáp lại bằng một tiếng kêu vui sướng nó đạt đến thứ hạ chương hai trăm mười bảy cuộc tấn công thời gian một rừng đen tất cả mọi thứ trong khu rừng rộng lớn bao la này đều bị nhuộm đen có thể là cây cối đá và thậm chí cả mặt đất tầm ầm ầm một cơn gió dữ dội thổi qua khu rừng này và rồi ở những nơi gió thổi này bộ mặt thật của khu rừng bị cháy đen vốn là một khu rừng bình thường đã lộ ra hóa ra khu rừng này thực sự đã được tạo thành màu đen thay vào đó mọi thứ trong khu rừng đều được bao phủ bởi một lớp bột đen và nó cũng không phải là bột thông thường bột màu đen bày tung tóe một chất độc khủng khiếp phát tán tờ lờ tôi cảm thấy mình như một nhà thơ thay vào đó chất bột màu đen này thực sự là một chất độc khủng khiếp có thể phá hủy phổi của một người chỉ bằng cách hít phải Hú、uh -oh. và trong lớp bột đen này kim ugin hít một hơi thật sâu hút thẳng thứ bột đen này vào phổi anh ta ngay lập tức nghe thấy một thông báo bạn đã bị dính chất độc khủng khiếp thông báo nhấn mạnh sự khủng khiếp của chất độc này khi nhận ra sự thật đó khuôn mặt của một người chơi sẽ trở nên trắng bệnh vì sợ hãi ngay lập tức tất nhiên kim b u diên đã không làm điều đó sức mạnh của a bổ phi được kích hoạt ảnh hưởng của chất độc bị phủ nhận không có chất độc nào có thể hoạt động trước sức mạnh của a bổ phi chất độc dạng bột màu đen tích tụ trong cơ thể bạn và tăng sức mạnh cho máu độc thay vào đó chất độc tích hợp vào cơ thể của kim b u diên và làm cho bợ lụt hỏa sần của anh ấy kinh khủng hơn đó là một cảnh rất kinh hoàng đười lây có bẩm quái vật có bẩm khiến bẩm sư tự phải xấu hổ được biết đến với sức mạnh và sự hung dữ chúng luôn di chuyển theo nhóm khoảng một trăm con nhưng điều đó có thể tăng lên nếu một con quái vật c h ố n xuất hiện trong số chúng trong trường hợp đó các nhóm thậm chí có thể đạt tới một mươi thành viên đó là lý do lười lây có bẩm đã bị ảnh hưởng bởi máu độc các chỉ số của đười lây mạ nẹt đã bị giảm đáng kể đười lây có bẩm đã mất c h i giác vì máu độc lý do tại sao hàng trăm con đười lây b ầ y l o à i khỉ khổng lồ cao hai mét trận mắt và miệng s ù i bọt mép khi gục xuống đất cơ bản là chờ chết hơn nữa những con đười lây bắp mập này có khả năng kháng độc đủ mạnh để chống lại bột đen của khu rừng làm thế nào người ta có thể chiến đấu với những sinh vật này khi ngay cả việc hít thở cũng là một rủi do đây là mức độ khó mà người ta mong đợi từ tầng sáu nó dễ dàng hơn tôi mong đợi nhưng giờ đây nơi này đã trở thành nơi đi dạo trong công viên đối với kim ủ j i n tôi nghĩ nó sẽ khó hơn thế này đây không phải là một trò lửa bịp hay t i ê u ngạo thực tế đơn giản là tầng sáu của ngục tối dễ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của kim ủ j i n bỡ lũ ụ vạ sần sẽ là một trợ giúp đắc lực nhờ được tăng cường bởi chất bột màu đen chất độc trong máu của kim ủ j i n đã đạt đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt những con người lê bẩy dù chúng có khả năng kháng chất độc rất mạnh đó là lý do tại sao kim ủ d i n thấy tình hình thật bất ngờ, Và còn một tình huống bất ngờ nữa đủ là h ẳ n đã có một cuộc sống khác năng lượng của đ ủ la hàn trở nên mạnh mẽ hơn khả năng của đ ủ la hàn mạnh hơn nhiều so với tôi mong đợi đ ủ la hàn kỹ năng mới này mà kim đủ jin đã có được hóa ra mạnh hơn nhiều so với mong đợi ban đầu của anh ấy đây là lý do anh thấy tầng sáu là nơi đi dạo trong công viên và tại sao anh ngừng chú ý đến ngục tối ở tầng sáu lì d i n a ừ đã rời đi anh ta chỉ nhìn vào cổng ngục tối với một ánh mắt bí ẩn rất vui được gặp bạn đó là giọng của xạ kỳ dạ chào đón kim đủ jin khi anh bước ra khỏi cổng ngục tối điều đó là vậy đó chỉ có giọng nói của cô ấy và không có gì khác có thể được nghe thấy có thể nghe thấy âm thanh của súng trường tự động được lên đạn tiếng súng bắn cũng như tiếng người kêu họ đưa tay lên còn isa a p thì sao ngay sau khi cô ấy hỏi câu hỏi đó hai người nữa rời khỏi cổng n g ụ tối họ là bản ngã thay thế của kim hữu jin beo mặt nạ của isa a p ỉ v a n o và li jin a t r o n g mặt nạ của anh ấy sau khi nhìn thấy đó là họ saki ra gật đầu sau đó vì tò mò kim hữu jin không thể không nói bạn đang cư xử hiếu khách hơn nhiều so với tôi mong đợi tại sao họ không tấn công khi nghe thấy điều này saki ra đã n ở một nụ cười thật tươi khoe hàm răng trắng như ngọc việc đối xử với một lực lượng có giá trị có thể phá ngục tối sáu tầng theo cách này là điều đương nhiên kim ujin meo mắt trước câu trả lời đó nó không sai đó thực sự là một sự kiện lịch sử cho nhóm ba người của i s a a b ị vạn nổ khi phá bỏ một ngục tối ở tầng sáu vì nó cho thấy rằng họ có sức mạnh của một đội tinh nhuệ của một hiệu hiệu lớn do đó lượng khách hiếu khách này là đương nhiên đây không giống như v u a xét tuy nhiên lì tất đỉnh kinh mà kim bù diên biết không bao giờ là người để ý đến những thứ như vậy nếu ít nhất một chi không bị thiếu trong tình huống này kim bù diên mong rằng lì tất đỉnh kinh chỉ muốn nói chuyện với họ sau khi khiến họ chảy máu một chút đương nhiên anh nhận thấy điều này ngay lập tức chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra khi anh ấy ở trong ngục tối oh c chan chắc đã làm gì đó anh ấy chắc chắn rằng oh c chan đã làm gì đó từ đằng sau một cái gì đó liên quan đến hiệp hội m ẹ s s i ạ và nó phải liên quan đến vịu messi ạ nếu không không có lý do gì khiến vừa tia chấp lại hành xử theo cách này sau khi nhận ra điều này kim hữu d i n đã thư giãn một chút sau đó anh quay sang i sa ác ỷ vạn nổ và nói tôi sẽ nói chuyện với ông chủ i sa ác ỷ vạn nổ gật đầu sau đó như thể cô ấy đang đợi s ạ ký ra đưa một chiếc điện thoại vệ tinh cho kim hữu d i n đầu tiên tôi cần bạn trả lời một câu hỏi sau đó vua x é t đặt câu hỏi của mình ngay lập tức bạn có thể thắng trong cuộc chiến chống lại d ồ hằn dò vừa không kim hữu d i n trả lời mà không do dự i sa ác ỷ vạn nổ không phải là kiểu người lùi bước sau một cuộc chiến đưa điện thoại cho s ạ ký ra kim hữu d i n ném lại chiếc điện thoại cho s ạ ký ra người đã bắt được nó đặt nó lên thai cô ấy và ngay lập tức bắt đầu nói, ngay sau đó cô ấy quay sang kim ủ jin và nói xin chúc mừng bạn sẽ có thể thoát khỏi amazon trong tình trạng hoàn hảo sau đó cô ấy ra hiệu bằng tay và những đội quân đang chờ phía sau cô ấy ngay lập tức bắt đầu di chuyển đó là một con số gây sốc từ những gì họ có thể thấy có hàng trăm người ở đó và khi họ di chuyển âm thanh gây sốc tờ ù tờ ù tờ ù tờ ù tờ tại ờ t một số thời điểm thậm chí có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đó là một lực lượng đủ lớn để tiến hành chiến tranh bây giờ rút lui khi xạ kỹ dạ hết lên đội quân có vẻ lộn xộn bắt đầu di chuyển một cách có trật tự vào thời điểm này t h â nợ đã chứng minh lý do tại sao họ có thể thống trị một nơi như rừng nhiệt đới amazon sau đó xạ k giả ra hiệu cho họ lên trực thăng thật may mắn nhìn cảnh này kim bửu jin không khỏi cảm thấy họ có chút may mắn sẽ không thể âm thầm thoát khỏi con số này nếu có đánh nhau họ sẽ không thể trốn thoát an toàn như lần trước và cuối cùng một cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra sau đó tôi rất vui vì chúng tôi đã không phải g i ế t tất cả những người này và bắt đầu một cuộc chiến với lì tật linh kim khi kim bửu jin lên trực thăng anh ấy một lần nữa nghĩ rằng thật may mắn khi mọi thứ đã có thể kết thúc một cách hòa bình s a ký giả đưa một cặp thai nghe và một tờ báo cho kim Hữu jin khi anh ấy bước vào máy bay trực thăng hãy để tôi giải thích cho bạn những gì đã xảy ra khi một anh hùng mới xuất hiện mọi người tự nhiên sẽ cổ vũ rất nhiều lúc đầu nhưng điều này thường không kéo dài lâu tại một thời điểm nào đó sự cổ vũ sẽ biến thành sự nghi ngờ và đố kỵ cuối cùng sẽ dẫn đến những khó khăn đây là lý do tại sao những anh hùng trong những câu chuyện anh hùng luôn phải đối mặt với vô số gian khổ điều này cũng đúng với rộ hằn dọ hựa và mười người rộ hằn dọ hựa và ken đã phá thành công ba ngục tối liên tiếp khi rộ hằn dọ hựa ra khỏi ngục tối thứ ba lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng ba ngục tối năm tầng hoàn thành sau 72 ngày kẻ hủy diệt đờ nhi ông đã xuất hiện một đấng cứu rỗi mới được sinh ra những tiếng hoan hô và khen ngợi vẫn đến như thường lệ nhưng không lâu sau mũi nhọn của sự đấu kỵ và nghi ngờ đã chia về phía rộ hằn dò ó hựa trong số đó có một nghi án nổi bật có đúng là rộ hằn dò ó hựa đã tấn công ba ngục tối không rộ hắn dò ó hựa và ken có thực sự tự mình tấn công những ngục tối đó không rộ hắn dò ó hựa từ chối chia sẻ bất kỳ thông tin nào về hờ ngục có thể tất cả đây chỉ là một trò lừa đảo Những nghi ngờ b ắ trong đầu xuất hiện về việc liệu hiện việc về hẳn thực sự dọn sạch Ken dọn ngục tối tầng dò vượt tối và có sự r 72 ngày như họ tuyên bố hay không. Trong thực thế, nó là tự nhiên để nghi ngờ. Trong là hay họ thực tế, tự bố để một thế giới mà người ta có thể có được sự giàu có và danh tiếng to lớn chỉ đơn giản từ việc dọn dẹp một n g ụ c tối tự nhiên có rất nhiều trường hợp báo cáo về các cuộc tấn công gian lận trong n g ụ c tối thật lòng mà nói thật khó tin một cái gì đó như thế thậm chí có ý nghĩa thêm vào đó là quá nhanh không có họp báo và không có cuộc họp giao ban trong mục tối quá trình này quá mở đầu hụ cờ có thể họ không phải là ngục tối năm tầng có thể đó là ngục tối bốn tầng mà họ nói dối và nói là năm tầng không có nghĩa lý gì nếu họ có thể thách thức ba ngục tối năm tầng trong hai tháng hơn nữa ngay cả khi quy trình đã được minh bạch nó vẫn sẽ bị nghi ngờ vì nó đơn giản là quá khó tin tất nhiên những người bình thường chỉ nghi ngờ các cầu thủ khác nhau riêng i s a a b ivano thì đau đầu chúng ta không thể để một kẻ khác như vậy chạy lung tung sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho chúng tôi nếu dư luận về anh chàng rổ hẳn giỏ vựa này tăng lên những người chơi không thể chấp nhận sự xuất hiện của một vị cứu tinh thứ ba sau khi họ đã chịu tổn thất từ hiệp hội messi a a ivano dư luận đã xấu rồi quan trọng hơn sự xuất hiện của một vị cứu tinh mới chắc chắn sẽ gây ra vấn đề trong việc thông qua đạo luật bảo vệ người chơi đặc biệt mới vấn đề là làm thế nào không thể cản trở dồ hằn giỏ hựa người đã lăn lộn với vô số thành công chỉ với một vài nghi ngờ cuối cùng thì anh ấy vẫn ở dưới isaac i v a n nộ thay vào đó những gì họ quyết định làm là so sánh anh ta với isaac i v a n nộ anh ấy không thể làm gì một mình được chứ cuối cùng isaac i v a n nộ vẫn là người giỏi nhất không phải ngay dưới đây dồ hằn giỏ hựa chỉ đang sao chép isaac i v a n nộ đúng vậy dồ hằn giỏ hựa chỉ là một kẻ bắt trước họ đã làm bất cứ điều gì có thể để khiến anh ta rơi xuống mương đây là tình huống chào đón kim hữu d i n sau khi anh ấy dọn dẹp ngục tối ở tầng sáu trong tình huống này vua séc đã ra lệnh cho anh ta i s a a k ivano và r ồ hằn dọ ưa hãy bắt họ chiến đấu đó thực sự là một mệnh lệnh một đơn đặt hàng không thể bị từ chối đó là lý do tại sao kim hữu d i n chỉ đơn giản hỏi điều gì xảy ra sau khi i s a a k ivano chiến đấu chống lại r ồ hằn dọ ưa như thể hài lòng với thái độ của anh ta vua séc đã chia sẻ một số thông tin với anh ta rộ hằn dọ ưa được hỗ trợ bởi hiệp hội messi a sau khi nghe điều đó đôi mắt của kim hữu diên neo lại điều đó có đúng không sau khi kim hữu diên hỏi câu hỏi đó lì t ậ t đỉnh kinh đã mỉm cười như thể anh ấy đã mong đợi nó tất nhiên anh ấy không giải thích bằng cách nào và tại sao anh ấy biết thông tin đó đây không phải là điều mà một vị vua cần làm khi ra lệnh cho quan chức của mình trong tình huống này nếu mối quan hệ giữa i s a a c ỷ vạn nổ và rộ hẳn dò hội trở nên xấu đi thì điều đó đương nhiên sẽ khiến hiệp hội m ẹ s s i ạ chống lại i s a a c ỷ vạn nổ thay vào đó nó sẽ chỉ là một cuộc thảo luận một chiều sau đó vì vậy ngay cả khi kim hữu diên cố gắng nói lì tất đỉnh k i n vẫn p h t lờ anh ta và tiếp tục nói vì vậy nếu Isaac i v a n n g i ế t rộ hẳn dò vựa trong trận chiến anh ta đã vượt qua dù bị cồn từ lâu sau khi vua séc nói những lời sấm x é t này cả căn phòng im lặng trong giây lát kim b ú j i n cẩn thận mở miệng trong sự im lặng đó Isaac i v a n nổ sẽ không cố g i ế t anh ta trừ khi rộ hẳn dò vựa cố gắng g i ế t anh ta trước tôi không thể làm gì về điều đó đó là một tuyên bố dễ hiểu tuy nhiên bất chấp câu nói như g á o nước lạnh này ánh mắt của vua séc vẫn không thay đổi có vẻ như anh thực sự sẽ không để anh ta từ chối lệnh của mình trên thực tế vua séc sau đó đã nói bằng một giọng rõ ràng sau đó bạn giết anh ta trong mọi trường hợp sẽ không có sự khác biệt từ quan điểm của hội mẹ s i ạ có một tia sáng dữ dội sáng lên trong đôi mắt của lý tật đình kim dường như muốn nói với kim bù diên một điều nếu bạn muốn sống h ã y g i ế t dồ h ẳ n dọ vừa khi nhìn thấy điều đó kim bù diên nghiến r ă n g anh ta suy nghĩ rất lâu nhưng vua sét không vội vàng với anh ta hiểu cuối cùng kim bù diên cũng gật đầu tôi sẽ g i ế t dồ h ẳ n dọ vừa khi nghe câu trả lời được mong đợi vua sét gật đầu sau đó kim bù diên tiếp tục nếu tôi dết anh ta bạn phải cho tôi một cái gì đó vua sét nở một nụ cười giết người khi nghe thấy điều này bạn có nghĩ rằng bạn đang ở một vị trí để hỏi giá thời điểm tôi dết dồ h ẳ n rõ vừa t h ắ dông hoàn chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi hơn nữa khả năng cao là tôi sẽ bị trục xuất khỏi phổ e n n i s liệu hiệu tuy nhiên kim bù d i n không lùi b ư ớ c vì vậy hãy cho tôi một vị trí chủ chốt trong t h ầ n nữa bớt. nói xong kim bù d i n lộ ra vẻ kiên quyết và khi nhìn thấy điều này nụ cười giết người tắt l i ệ m trên môi vừa xét tốt tôi nếu lần này bạn thành công tôi sẽ cho bạn vị trí số hai của tôi chương hai trăm mười tám cuộc tấn công thời gian hai có thật không phỏ t ạ l ạ dạ là một thành phố vô lập pháp nơi luôn có những tiếng súng và tiếng la hét tuy nhiên lizin a người vừa trở về chỗ ở của họ nơi mà khi so sánh với rừng nhiệt đới amazon có thể gọi là thiên đường đã không để ý đến những âm thanh từ bên ngoài khi anh ngạc nhiên hỏi anh có thực sự định g i ế t gã rổ hẳn dọ vừa đó không a anh ngạc nhiên đến mức không nhận ra viên kem sô、so、cô la đang ăn từ một chiếc t h i a lớn trượt ra và rơi xuống sàn a chết tiệt kem của tôi kem rơi xuống sàn bắt đầu tan chạy và bầu không khí ngột ngạt trong phòng giường như cũng tan theo nó tất nhiên ngay cả trong tình huống như vậy sự căng thẳng trong mắt kim hữu i n vẫn không giảm đi chút nào nhiệm vụ lần này quan trọng về nhiều mặt đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho tương lai của chúng tôi lần này không chỉ là để giữ gìn danh tiếng của isa áp ỷ v à n ổ thời điểm rồ hẳn dò vỡ chết cuộc chiến của chúng ta với hiệp hội messi ạ sẽ chính thức bắt đầu và đó sẽ là một cuộc chiến không hồi kết cho đến khi một bên bị tiêu diệt kim ugin kỳ vọng đây sẽ là một sự cố có thể so sánh với vụ xả súng ở xa d ạ dợ vồ nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất không anh ấy đã hy vọng nó sẽ như vậy vậy thì tôi sẽ đến xem cổ của lee s e j u n điều tự nhiên là những người thợ săn phải kiên nhận chờ đợi những con mồi mong đợi của họ xuất hiện theo nhiều cách bầu không khí không có lựa chọn nào khác ngoài sự nghiêm túc l e e j i n a v phải không bạn không thực sự sẽ liếm lên thứ gì đó rơi xuống sàn phải không tuy nhiên khi nhìn l e e j i n a bỏ đến vũng kem hình thành trên sàn kim bụi din không thể ngăn cơ thể mình thư giãn khi nghe thấy lời nói của kim bụi din l e e j i n a vội vàng lên tiếng a anh đưa tôi đi làm gì c h à o bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ăn một cái gì đó như thế này tôi chỉ đang cố gắng làm sạch nó trước khi nó gây ra một mớ hỗn độn tôi chắc chắn không định ă n phần trên của nó hay gì cả mặc dù anh ấy nói điều này nhưng đôi mắt của li zin a vẫn chứa đầy sự tiếc lối và anh ấy đã hành động theo cách này mặc dù thực tế là vẫn còn hai thùng kem lớn giống nhau trong tủ lạnh kim bù zin chỉ có thể lắc đầu sau khi lau sạch cây kem với vẻ mặt tiếc lối li zin a cuối cùng cũng nói vậy xe chan nghĩ gì tôi vẫn chưa thể nói chuyện với anh ấy chưa tôi đã đến trang web liên hệ nhưng không có ai ở đó điều đó không nguy hiểm phải không bản thân giao tiếp không phải là vấn đề nó rất chậm nhưng có internet cuộc gọi và thậm chí cả liên lạc vệ tinh có sắn với một hỏa phí Vấn đề là nếu họ không cẩn đề là họ trên h thể như thể ậ n con đường mòn Jin nói, nó một có có để đã lại. Lee Và A ấ Tất t ta nguy、hiểm. Nếu chúng ta vàng, nó sẽ còn nguy hiểm hơn. n hiểm. hiểm h vội i sẽ Kim Jin i b ế tất rằng nguy hành xử một cách liều lĩnh anh điều đợi đã, hiểm liều thực một cách sự sẽ là xử y sẽ liên lạc với bạn.、Khả、năng Chan của OHC Khả h ậ t tuyệt、vời. Trên tất vời. cả khả năng của oh c chan thực sự đỉnh cao rốt cuộc hiệp hội mẹ s ì A đã giết o h á e c h a n là có lý do kim ủ jin không thể không tự hỏi liệu một phần lý do tại sao hiệp hội mẹ s ì A có thể làm những gì họ muốn là vì họ đã giết o h á e c h a n anh ấy là đối tác tốt nhất anh ấy chắc chắn là đối tác tốt nhất mà bất cứ ai có thể yêu cầu vì vậy kim ủ jin không quá vội vàng và bất kể đó là gì tất cả những gì chúng tôi phải làm là chuẩn bị để chiến đấu với dô hằn dò hựa trong tương lai đánh nhau li jin a không thể không n ở một nụ cười khát máu khi nghe thấy từ đó chúng ta sẽ chiến đấu theo giả định rằng thông tin được đưa ra là sự thật sức mạnh của dô hằn dò hựa và kèn phải thực sự rất cao sau cùng thật đáng kinh ngạc là họ đã dọn được ba ngục tối ở tầng năm trong 72 ngày với một nhóm gồm 11 người chúng tôi đã lên đến sáu tầng nếu vậy họ có khả năng dọn sạch ngục tối ở tầng sáu không hầu hết sẽ đưa ra câu trả lời giống nhau chúng tôi không cùng đẳng cấp họ ở những cấp độ hoàn toàn khác nhau đó là lý do tại sao v u a séc muốn chúng ta chiến đấu với chúng phải không chúng tôi sẽ rất khó để thua như lizin a đã nói đó chính là lý do tại sao v u a séc đưa ra đề xuất trên thực tế nếu dồ hằn dọ hựa biết rằng isa a c ỷ vạn nổ và nhóm của anh ta đã có khả năng dọn sạch các ngục tối ở tầng sáu thì cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra tuy nhiên sự thật này chỉ được biết đến với các thành viên của thunderbird nó giống như gian lận trong một giải đấu võ thuật bằng cách tham gia một hạng cân thấp hơn phải không đúng rồi kim ujin cũng nhận thức được điều đó nhưng ngay cả khi là như vậy d ẫ hắn giỏ vựa chắc chắn sẽ không dễ dàng đối đầu với isaac ivano dồ hắn dò hựa mà kim ưu j i n biết không phải là người bất c ẩ n anh ấy đã không lấy lại sự y ê u ái của vầng hào quang kể từ khi tôi lấy nó lần trước vì vậy anh ấy chắc chắn nhận ra rốt cuộc có một điểm liên hệ rất rõ ràng giữa isaac ị vạn nổ và dồ hắn dò hựa đó là chủ nghĩa thiên vị của vầng hào quang sẽ không dễ dàng để tạo ra một sân khấu vì điều này kim ưu j i n tin rằng dồ hắn dò hựa sẽ không dễ dàng chống lại isaac ị vạn nổ -o. o h c -E、chan chắc đã làm việc đó rồi đó có lẽ là lý do tại sao một cuộc chơi truyền thông lại diễn ra vào lúc đó thông qua chiêu trò của giới truyền thông dư luận cho rằng rộ hẳn giỏ ợ ự a là một con chó đáng thương không dám chiến đấu anh se chan chắc chắn sẽ mất vài sợi tóc khi cố gắng tổ chức cuộc chiến này ồ chờ đã anh ấy không có tóc để r ụ Hà hà hà hà. trong khi l e e jin a đang cười vì mái tóc của oh se chan điện thoại của kim ujin bắt đầu rung thần đờ bợn đó không ai khác chính là chiếc điện thoại mà vua sé đã tặng cho kim ujin sau khi kiểm tra điện thoại thông minh kim ujin xác nhận rằng anh đã nhận được một tin nhắn văn bản rộ hẳn giỏ đang yêu cầu đối đầu với isa áp ỉ vạn đ không có gì vui trên thế giới này hơn là xem một trận chiến dồ hằn dò ựa tự tin rằng anh ấy giỏi hơn isaac i van o dồ hắn dò ựa tôi sẽ không tránh một cuộc đối đầu với isaac i van o dồ hắn dò ựa tôi sẽ chấp nhận mọi sự cạnh tranh một cách thiện trí theo lẽ đó tuyên bố của dồ hằn dò ựa đủ để làm nóng cả thế giới họ có thực sự đi ngược lại với nhau không một cuộc chiến giữa isaac i van o người có thể xóa bất cứ thứ gì và dồ hằn dò ựa người có thể xóa nhanh hơn bất kỳ ai khác đó là một trận đấu thực sự lớn isaac i van o và dồ hằn dò ựa ai trong hai người là người giỏi nhất họ sẽ không giết nhau phải không không không nên như vậy không phải dồ hằn giỏ hựa đã nói rằng anh ấy đã chấp nhận cuộc thi một cách thiện trí sao bất kể họ quyết định có sự cạnh tranh nào rất có thể nó sẽ ở trong ngục tối liệu ai có thể dọn ngục nhanh nhất đương nhiên bởi vì họ là những người chơi thực sự trên tất cả đó là một cuộc thi mang lại hy vọng cho tất cả mọi người bất kể ai thắng ai thua đây là lý do tại sao mọi người đều hoan nghênh cuộc thi này tất nhiên người chào đón nó nhiều nhất không ai khác chính là kim hữu di n a i con cá đã yêu cầu chúng tôi đưa lưỡi câu vào miệng nó trước khi chúng tôi có cơ hội lấy cần câu của mình đúng như l i j i n a đã nói đây không phải là tình huống dồ hằn giỏ hựa đã tạo ra sân khấu cho họ mà họ vẫn đang lay hay tìm cách thực hiện sao tất cả những gì còn lại là chiến đấu đương nhiên không có lý do gì để họ bước ra khỏi bàn đã được dọn sẵn tại sao nhưng kim bù j i n muốn biết lý do tại sao anh ấy làm điều đó anh muốn biết tại sao dồ hẳn dò hựa lại đưa ra quyết định như vậy dồ hẳn dò hựa không bao giờ là một người đàn ông đưa ra quyết định vội vàng ít nhất thì dồ hẳn dò hựa mà kim bù j i n biết không phải là người sẽ ra tay mà không có lý do cụ thể nó phải có lợi nhuận theo một cách nào đó để anh ta làm điều đó anh ta sẽ không di chuyển trừ khi anh ta có thể giành được thứ gì đó từ nó ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc thua trận bởi vì vẫn có thể kiếm được lợi nhuận sau khi thua lô ly người đang suy nghĩ nghiêm túc và hỏi tại sao bạn trông giống như bạn muốn có một xịt kim bù j i n trả lời câu hỏi của anh ấy tôi đang cố gắng tìm hiểu tại sao d ỗ hẳn dò hơn lại hành động như vậy điều đó không rõ ràng sao rõ ràng nhìn kim bù j i n ngạc nhiên l e e j i n a không thể không nói với một giọng tự mãn như thể muốn nói bạn thậm chí không biết điều đó anh nói anh ấy được bảo trợ bởi hiệp hội mẹ xì a phải không vì vậy họ chắc chắn đã đưa cho anh ta một vũ khí tốt sự tự tin của bạn tăng lên khi bạn nhận được một món đồ tốt phải không và hội mẹ xì a không phải là một nhóm thiếu vật phẩm tốt tôi ghen tị với anh ấy tôi ước gì mình có được sự ủng hộ như vậy như thể bị say bởi sự phấn khích của mình l i j i n a tiếp tục nói à bây giờ tôi muốn vũ khí của riêng mình không phải thanh kiếm rồng giống như tin đó mà là một thanh kiếm thực sự gây sát thương anh ấy cũng muốn có một vũ khí tốt vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình l i j i n a quay lại nhìn kim bù j i n sau đó anh ấy nhìn thấy kim bù j i n đang nhìn chằm chằm vào anh ấy mà không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của anh ấy vào lúc đó l i j i n a không thể không cảm thấy ánh mắt của anh ấy thật kỳ lạ、à. điều đó không có nghĩa là tôi không hài lòng với những món đồ huyền thoại mà tôi có được hay tôi không hài lòng với bạn sau đó kim u j i n nói đó là nó à không sao đâu bạn không cần phải làm vậy tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn kim u j i n v h ấ t lờ l e e j i n a người đang cố tỏ ra phục tùng hết mức có thể anh ta muốn sử dụng cuộc chiến này để lấy các vật phẩm từ hội messi a chính lúc đó vâng ừng kim u j i n nhận được một tin nhắn văn bản trên điện thoại thông minh của anh ấy đó chẳng qua là một tin nhắn rác đã đến nhưng sau khi kiểm tra nó kim u din đứng dậy và lặng lẽ mặc quần áo tôi sẽ nói chuyện với oh se chan đã lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của bạn gần đây bạn như thế nào không t ệ lắm có vẻ như bạn đã khỏe ô hát xe chan mỉm cười khi anh ấy nói chuyện với kim ủ din lần đầu tiên sau một thời gian rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian đó tôi có thể báo cáo ngắn gọn tình hình cho anh được không vừa nói ô hát xe chan vừa nhặt một đống tài liệu khá dày từ bàn làm việc trước mặt tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua báo cáo bỏ qua nó có chuyện quan trọng hơn thế cần thảo luận khi nghe tin có chuyện quan trọng hơn ô hát xe chan chậm rãi nhìn xuống sấp tài liệu trên tay anh ta dường như cảm thấy chán nản về sự thật rằng công việc khó khăn của anh ta sẽ chẳng có ích lợi gì tất nhiên những thuộc hạ biết tính cách của o h á se chan đều biết anh ấy thực sự đang nghĩ gì anh ấy đang hối tiếc khi tiêu tiền cho giấy và mực anh ấy đang than thở về thực tế rằng chúng tôi sẽ phải loại bỏ người trả tiền làm cho nó trở nên lãng phí tại sao o h á se chan lại có biểu cảm như vậy nó có thực sự quan trọng không với vẻ mặt vẫn còn đó o h á se chan yêu cầu xác nhận v u a séc đã ra lệnh cho tôi giết dồ h ẳ n g i vừa khi nghe thấy điều đó o h á se chan đã ném đống tài liệu trên tay sang một bên mà không chút do dự ý x á hay kim kim ujin vua tia chớp chắc chắn đã xác nhận mối liên hệ giữa rổ hằn dọ vừa và hội messi ạ đó là lý do tại sao anh ta để isa a p ỉ v a n nổ ra đi mà không cần đánh nhau anh ta dự định đấu với isa a p ỉ v a n n để chống lại hiệp hội messi ạ chỉ với thông tin nhỏ nhặt được từ kim ujin o h á se chan đã có thể ghép lại toàn bộ tình huống bởi vì đó là một đơn đặt hàng không thể từ chối vì vậy bạn phải yêu cầu một mức giá bạn phải yêu cầu một cái gì đó khác vì vua séc sẽ không đưa cho bạn một món hàng ngay cả khi bạn yêu cầu nó bạn đã yêu cầu những gì nếu tôi giết rổ hằn dọ vừa hát dông bản có thể sẽ bỏ rơi tôi Vì vậy yêu tôi đã công ầ u u một trí vị q r n ty r thần nơ bất t Anh là một tập đoàn quân sự về cơ bản không có ảnh hưởng từ bất kỳ chính phủ nào ăn nhóm này không giống như việc kiếm được các vật phẩm huyền thoại anh ta có tự tin rằng mình có thể rất được vừa xét quan trọng hơn để ăn được t h ầ n d e r b i r trước tiên anh ta phải giết được thủ lĩnh của t h ầ n d e r b i r điều đó có nghĩa là kim hữu jin đã quyết tâm làm điều đó dù sao đi nữa chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó sau mối quan tâm trước mắt là thách thức với dồ hằn dò hựa ô hát xe chan mỉm cười với điều đó chúng tôi không phải làm gì nhiều kể từ khi anh ấy đến với chúng tôi một mình sau đó kim hữu jin nói dồ hằn dò hựa không có ý định đánh b ạ i i sa ác i vạn ô gì anh ấy muốn sử dụng cuộc đối đầu này để nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ g h ệ u messi ạ vậy là đủ a với thông tin mà kim h ữ jin vừa cung cấp cho anh ta o h á se chan đã có thể hiểu rõ về kế hoạch của dồ hắn gió hựa kinh ngạc và anh cảm thấy ngưỡng mộ anh ta đang cố gắng ăn thịt hiệp hội mẹ xì ạ ăn t h ị u mẹ xì ạ từ góc nhìn của o h á se chan người biết bộ mặt thật của hội mẹ xì ạ đây thực sự là một nhận thức dùng mình hơn nữa đây rõ ràng không phải là một hành động bước đồng của dồ hắn gió hựa đó là lý do tại sao anh ta tấn công ba ngục tối liên tiếp dồ hắn gió hựa trước đó đã tấn công ba ngục tối trong thời gian ngắn nhất dồ hắn gió a đã nghĩ đến việc đối đầu với isa áp vạn nổ vào thời điểm đó và anh ấy đã lên kế hoạch biến nó thành một thử thách thách thách thách Và rất、so、c điều gì sẽ xảy ra nếu gần như hòa trong cuộc thi dù hội mẹ n ì ụ có chỉ buồn đến mức nào họ cũng sẽ không thể bỏ rơi rổ hẳn rót giờ vào thời điểm đó từ quan điểm của hiệp hội mẹ xì、sì、ạ họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đầu tư vào rổ hẳn gió vừa vì vậy cuối cùng nó sẽ là một cuộc tấn công thời gian sau khi suy luận điều đó o h c chan thư giãn tại chỗ vậy bạn sẽ làm gì tiếp tôi phải chấp nhận nó bạn có tự tin không sẽ không dễ đâu ý anh là gì o h c chan biểu hiện rất lạ khi nghe thấy điều đó bạn thậm chí đã dọn sạch một hầm n g ụ c sáu tầng nhưng hầm n g ụ c năm tầng chắc hẳn không có gì rắc rối phải không dù có bao nhiêu hầm n g ụ c năm tầng được dọn sạch hay nhanh đến mức nào chúng cũng không bao giờ có thể so sánh được với ngục tối sáu tầng kim u j i n giải thích cho anh ấy tôi sẽ phải dự đoán rộ hẳn dò vựa sẽ mất bao lâu để hoàn thành chúng để biến nó thành một trò chơi kết thúc đó là lý do tại sao nó sẽ không được dễ dàng chắc chắn oh s chan sau đó nhận ra bạn cũng vậy không có lý do gì để tôi nhìn rộ hẳn rõ hùa ăn thịt những người ủng hộ anh ấy đó là ý định của kim ủ j i n tôi cần anh giúp tôi liên lạc với bác do n g o à n đó là kết thúc của cuộc trò chuyện cuộc gọi kết thúc sau đó cấp dưới của oh s chan nói chuyện với anh ta việc xáo trộn đường dây đã xong không có nỗ lực theo dõi khi nghe tin cuộc giao tiếp đã kết thúc một cách an toàn oh s chan t ậ t lưới thay vì trả lời tên chết tiệt đó sau khi t ậ t lưới oh s chan sau đó nhận ra một điều giáo sư rằng anh ấy đã quên điều gì đó tôi quên nói với anh ấy về kỹ năng link chương hai trăm mười chín cuộc tấn công thời gian ba dồ hắn dọ v ừ a tôi muốn thi đấu với isaac i v a n o sau khi dồ hắn dọ v ừ a đưa ra tuyên bố của mình thế giới trở nên quan tâm đến một điều duy nhất liệu isaac i v a n o có chấp nhận thử thách này không câu trả lời của isaac i v a n o sẽ là gì vì vậy mọi người đều chờ đợi phản hồi của isaac i v a n o vẫn không có phản ứng gì từ phía isaac i v a n o tại sao họ vẫn chưa nói gì isaac i v a n o ở đâu nhưng thời gian trôi qua vẫn không có phản hồi từ isaac i v a n o về lời thách đấu của dồ hắn dọ vựa khi nhận ra điều này Những tin đây ồ rồi. n lan rộng Ivano trong ngục tối hơn 2 tháng Ivano Ivano kỳ kẹt lạ là bắt Isaab bị Isaab Isaab mắc tối chết. chết thuyết đầu đã đã của Cái m như h a sự Isaab thật. Từ tin đồn rằng Isa Abivano bị mắc kẹt trong ngục tối chết, tin chết toàn chỉ cho anh hoàn nhiên, Ivano đồn rằng ngục đến đồn rằng đương đã đây bị mắc là những tin đồn mà mọi người sẽ chế bình thường anh chế chết thật rồi à? phải ta mọi rồi mà à, sẽ có dễu lần ý do tại sao cho tại tin tức gì đúng rồi. nay chưa có đến đúng Đây vẫn gì là l đầu tiên i s a a b i v a n o im hơi lặng tiếng kể từ khi ra mắt phải không không thể nào tôi không tin nhưng sự gián đoạn hiện tại và không báo chức của Isaac ý v a n o đã khiến những tin đồn này có sức nặng Isaac ý v a n o vẫn im lặng và chúng ngày càng nặng hơn khi Isaac ý v a n o im lặng ngay khi cả thế giới bắt đầu trở nên khiếp sợ trước sự im lặng của Isaac ý v a n o ông đã bày tỏ ý kiến của mình thông qua một người phát ngôn Isaac ý v a n o đã cho tôi ý kiến của anh ấy chính ác do n g h o à n đã nói với thế giới sợ hãi với tư cách là người phát ngôn của Isaac ý v a n o anh ấy sẽ chấp nhận lời thách thức của dồ hằn dõ ửa Isaac ý v a n o đã cho tôi ý kiến của anh ấy anh ấy sẽ chấp nhận lời thách đấu của dồ hằn dỗ Kim i người n đang xem cuộc họp báo của park rong h oản trên tv trên kênh cnn đã bấm vào điều khiển ngay lập tức tv chuyển sang kênh bbc và park rong h oản cũng đang được phát sóng ở đó tuy nhiên anh ta có một điều kiện nó không thể là một cuộc thi vô giá trị anh ấy không muốn cạnh tranh chỉ để vượt qua một mục tối sau đó màn hình lại thay đổi lần này nó là trên an dễ di dạ? ngoài ra điều kiện duy nhất sẽ là dọn sạch mục tối trong thời đại này người chơi nên nhắm mục tiêu nhiều mục tối hơn đó là nhiệm vụ của họ và vì lý do gì họ từ chối thực hiện nghĩa vụ đó cuối cùng nó đã được đưa lên đài cờ bờ s nếu những điều kiện đó được đáp ứng thì anh ấy sẽ đồng ý với bất kỳ hình thức thi đấu nào mà rộ hẳn giò h ư ơ m g lớn đó là những gì isaac ivano đã nói ngoài ra tôi có ý định ủng hộ isaac ivano、so、à n Anh ấy nói với anh rằng có một cách để trải nghiệm sự nổi tiếng không giống như bất kỳ cách cách ấy bất có với trải một để sự kỳ bác d a n g hoàn sẽ có thể làm được đ i ề u mà anh ấy không thể làm ngay cả khi lần đầu tiên anh ấy dọn dẹp n g ụ c tối sáu tầng đã có một sự chú ý đáng kinh ngạc về bác d a n g hoàn sau khi anh ta tấn công một n g ụ c tối sáu tầng lần đầu tiên hơn nữa đó không phải là loại danh tiếng mà bác d a n g hoàn nhận được trước đây bác d a n g hoàn chắc chắn có thể được gọi là một người nổi tiếng vấn đề là sự chú ý của anh ấy không được tốt cuối cùng bất kể anh ta làm gì anh ta luôn bị so sánh với đấng cứu thế của cựu mẹ sĩ ạ lee s e j u n và đánh giá mà anh ta nhận được sau đó tự nhiên không bao giờ tốt chỉ trong chốc lát thôi nhưng sự nổi tiếng của anh ấy sẽ có thể sánh ngang với lee dùn nhưng giờ đây không ai chê bai Park d o n g đ o a n thậm chí có người còn so sánh anh với l e e s e j u n và theo quan điểm của Park d o n g đ o a n đây là thu hoạch lớn nhất mà anh ấy có thể đạt được đối với Park d o n g đ o a n điều đó sẽ đáng giá ngay cả khi anh ấy phải trả một cái giá đắt đương nhiên kim u j i n yêu cầu chính xác điều đó để đổi lại việc đạt được điều mà anh ấy chưa bao giờ đạt được trong đời Park d o n g đ o a n đã hoàn toàn hỗ trợ kim u j i n bằng các vật phẩm cấp độc đáo mà anh ấy và đồng đội của mình đã sử dụng khi dọn dẹp ngục tối ở tầng sáu chính xác mà nói anh ấy đã cho họ để hỗ trợ isa ab ivano nhưng điều đó không tạo nên sự khác biệt đối với kim u din hơn nữa những món đồ độc nhất vô nhị mà anh tặng không phải là những món đồ đơn giản những vật phẩm độc đáo này được tạo ra bằng nguyên liệu từ những con quái vật được tìm thấy trong ngục tối tầng năm và tầng sáu chính phủ cũng đã giúp đỡ trong việc tạo ra các mặt hàng này chúng là những món đồ có giá trị cao hơn nhiều so với bộ áo giáp mà kim bù j i n đã làm bằng da của hạ tờ l ĩ n h áp do ngoạn đã tặng anh ấy mười món đồ như vậy tôi có thể nhận được nhiều hơn nhưng tất nhiên kim bù j i n không có ý định dừng lại chỉ với những điều đó vụ việc này khiến cả thế giới hiểu rằng áp do ngoạn là người phát ngôn và nhà tài trợ không thể thay thế của isa áp ỉ vạn ộ vì vậy một cách tự nhiên khi Isaac ỷ v a n nổ chính thức yêu cầu một điều gì đó áp do a n g o à n sẽ không thể từ chối một cách dễ dàng đó là lý do tại sao kim ưu j i n không vội vàng tất cả những gì còn lại là đối phó với dồ hắn dò ừ a dồ hắn dò ừ a kim ưu j i n đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại người đàn ông mà trong tâm trí anh vẫn coi là v u a của ân i ở phản hồi sẽ sớm đến ủng kim ưu j i n cười nhẹ và kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến sau tất cả anh ấy không phải là một quý ông dồ hắn dò ừ a đã đưa ra một phản hồi dồ hắn dò ừ a đáp lại lời đề nghị của Isaac ấp ỷ vạn nổ ba ngục tối năm tầng người chơi hoàn thành ba ngục tối nhanh nhất sẽ chiến thắ anh ấy muốn có một trận đấu mà ai dọn sạch ba ngục tối nhanh nhất là người chiến thắng theo nhiều cách nó là chưa từng có đồng thời bất kể người ta nhìn nó như thế nào đó là một cuộc cạnh tranh giữa các anh hùng bất kể ai chiến thắng sáu ngục tối hạng b ở tầng năm sẽ được dọn sạch kinh ngạc đúng đây là cách người chơi thực sự cạnh tranh người chơi nên dọn sạch ngục tối người chơi thực sự rất khác biệt ai lại không muốn người chơi cạnh tranh bằng cách dọn dẹp ngục tối dù có hay không cả hai đều xứng đáng là vị cứu tinh Bằng c c á hơn đó, ngay cả những người thua cuộc cũng xứng đáng được đó, được có có Có có nó. ngay những người cũng xứng bằng cách này, bạn nghĩ thắng. Ivano nhất nhưng hẳn không phải là người có kỷ lục về thời gian rõ ràng nhanh nhất sao, vì họ chọn ngẫu nhiên nên may mắn cũng là một yếu tố. Có rất nhiều biến số trong trường hợp đó, may mắn cũng năng mong giới, thua tay ai Isaab vừa sao, may yếu may cả cuộc cách cầu sắc lục coi thực chờ phải thủ thế thời họ hợp thể h tôi xuất một tố. rất một vỗ về là là là là sẽ số sự lẽ dù rõ rõ kỷ kỹ vì nữa việc không ai biết đỡ n h ì ổng sẽ ra sao khiến cuộc thi trở nên m ở mịt hơn và khiến những người xem càng hăng hái hơn và sự hỗ trợ đã được đưa ra để tương xứng với sự nhiệt tình Boeing sẵn sàng cung cấp tất cả các phương tiện di chuyển bao gồm máy bay tư nhân và trực thăng khi đối đầu giữa hai bên Airbus sẵn sàng cung cấp máy bay riêng cho trận đấu m e r c e d e s b e n z sẵn sàng cung cấp tất cả các loại xe cần thiết cho cuộc thi johnson đang tạo ra một chiếc xe đạn đặc biệt cho hai người chơi các công ty hàng đầu thế giới đều bắt đầu cạnh tranh để hỗ trợ cuộc cạnh tranh giữa hai tay vật này có một thứ còn sót lại cuộc đối đầu sẽ diễn ra ở đâu cuộc đối đầu thế kỷ sẽ diễn ra ở đâu họ có thể lấy sáu mục tối hạng b ở tầng năm ở đâu họ vẫn cần tìm một nơi để có sự cạnh tranh của họ tất nhiên cuộc thảo luận của họ không kéo dài lâu isaac ivano nếu là hàn quốc chúng tôi có thể tự tin thi đấu dẫu hắn rõ vừa nếu hàn quốc là quê hương của hiệp hội messi ạ tôi đồng ý hàn quốc sẽ là nơi diễn ra trận đấu thế kỷ hầu hết các cuộc tấn công vào n g ụ c tối từ năm tầng trở lên đều được đặt dưới ánh đèn sân khấu điều này là do tấn công các n g ụ c tối giờ đã trở thành một công việc kinh doanh lớn thậm chí có những trường hợp người chơi cố tình sử dụng và tiếp xúc với các sản phẩm của nhà tài trợ trước khi vào n g ụ c tối hoặc tuy h nhiên với kim ủ diên lần này lại khác trước cổng mùa tối xung quanh kim ủ diên yên tĩnh lạ thường không có quan chức công ty phát thanh truyền hình hoặc thậm chí binh lính những người được cho là ở chế độ chờ chứ chưa nói đến các phóng viên một phút nữa cho đến khi bạn có thể vào mùa tối chỉ có một người thẩm phán sẽ theo dõi thời gian ở đó với họ sau đó thẩm phán nói cuộc chiến đã bắt đầu và cùng với đó kim ujin và l e e j i n a bước vào ngục tối trận chiến thế kỷ isa a c i v à n ổ vsc rộ hẳn dọn vựa đã chính thức bắt đầu săn 30,001 để chuyển sang tầng tiếp theo sau khi nhìn thấy thông báo giải phóng mặt bằng l e e j i n a vươn vai và nói thật tuyệt khi chỉ có hai chúng ta vào ngục tối vì chúng ta không cần phải nói tiếng nga anh ấy hoàn toàn bình tĩnh khi nói những lời đó điều này là tự nhiên bây giờ chúng ta sẽ có một chút vui vẻ sau cùng hai người họ đã cùng nhau dọn sạch một ngục tối ở tầng sáu sẽ thật kỳ lạ nếu họ có thể cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng trong ngục tối năm tầng tôi muốn tìm một con quái vật có thể giết tôi ngay bây giờ Lee Lee làm lại, Jin Jin người bất tử. Hơn nữa, đối với Lee A, kỹ năng đã đạt đến thứ hạng siêu Việt, hãi cái điều phải tối Kim Jin phải giảm đối với Hơn nữa, năng bẩn xỉng đến hạng như không anh không? Chúng ta cần điều chỉnh tốc độ của mình đúng không? Hơn nữa, họ thậm chí không cần phải làm quá sức trong ngục tối này. Ngược hăn nhận A A, ta A, ta của của vừa. Opterge bất thấy tử. đạt thứ thể chết tốc thậm tốc hầu họ chí Hữu họ Họ chỉ đã để độ đã độ để đầu vs sớm kỹ sợ sức sẽ quá quá cảm có dỗ thay vào đó anh ấy nói điều gì đó khác cuốn sách tử thần thay vì trả lời anh ta đã triệu hồi cuốn sách của người chết sách của người chết đã được triệu hồi bây giờ nó đã đ ạ t đến hạng c cuốn sách đã trở nên rất lớn và có thể lưu trữ tổng cộng ba mươi lần triệu hồi ở n i đậu kim búu jin lần lượt kéo từng trang từ cuốn sách này sang trang khác hiệp sĩ bộ xương được triệu hồi chiến binh bộ xương được triệu hồi theo sau các hiệp sĩ bộ xương các chiến binh bộ xương yêu tinh và hẹp cũng được triệu hồi từ sách của người chết ngay lập tức một nhóm lớn bộ xương bao quanh kim búu jin và anh ấy không dừng lại ở đó sức mạnh của họ xì dịch dịn đã được kích hoạt bạn đã sử một con ủy vợ đã được hồi sinh với kỹ năng phục sinh ủy vợ ở kệ l ệ tổng sổ đi ở chỉ còn là xương bắt đầu lấy lại hình dáng ban đầu kỳ ích ủy vợ sau đó vũ cánh cho thấy rằng nó đã lấy lại được khả năng bay họa đợi đã điều này không quá đáng sao l i j i n a người bị sốc trước sự việc này không thể không hét lên không phải chúng ta đang điều chỉnh tốc độ của mình để có được một trận đấu chặt chẽ sao kim ujin trả lời câu hỏi trong khi gắn một chiếc yên vào cơ thể của ủy vợ đó là một lựa chọn sau đó anh khẽ to mày trên thực tế kim ujin cũng đã nghĩ đến việc hành động như lizin a đã nói nếu anh ấy làm như vậy anh ấy sẽ có thể nhận được nhiều tài trợ hơn từ các doanh đoạn hoặc thậm chí là v u a tia chớp rõ ràng rằng rồ hẳn dọ vựa sẽ dễ dàng hơn để có được các vật phẩm từ hiệp hội m e s s i ạ nhưng sau khi suy nghĩ về nó tôi nhận ra nó không dễ dàng nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng chúng tôi sẽ thua nếu cố gắng bắt kịp tốc độ của rồ hẳn dọ vựa khi chúng tôi không biết có thể có gì trong một tối. Hơn nữa, cuộc tối may mắn thay có một phần trong cuộc đua nhỏ này cho phép chúng tôi kiểm soát tốc độ của mình vì vậy kim ujin đã quyết định thay đổi phương pháp của mình Một phần. sau khi hoàn thành một hầm n g ụ c cho dù chúng tôi nghỉ một ngày hay m ư ờ i ngày điều đó tùy thuộc vào chúng tôi họ sẽ điều chỉnh tốc độ của họ bên ngoài ngục tối chờ đã vậy trong ngục tối chúng tôi sẽ chạy nước rút với tốc độ tối đa vậy đó là cuộc chạy đua giữa t h ỏ và rùa kim bù rin mỉm cười trước sự tương đồng đó nhìn thấy nụ cười này l e e jin a không thể không hỏi chẳng lẽ rộ hẳn dọ vựa sẽ bỏ cuộc nếu sự khác biệt quá lớn tốt hơn là một con rùa đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành cuộc đua hơn là một con chó thảm hại với cái đuôi của nó sau khi nói điều đó kim bù i n người đã hoàn thành việc đeo yên ngựa của v v e r đã triệu hồi một con quái vật khác từ b ú c góc the ỉa triệu hồi đủ là hẳn đủ là hẳn mang đến nỗi sợ hãi khủng khiếp cho mọi sinh vật sống đủ là hẳn mang lại niềm vui vô hạn cho người chết đủ là hẳn một hiệp sĩ với cái đầu bị cắt rời toát ra khí chất lạnh lùng sau đó kim hữu d i n nói với một giọng lạnh lùng chúng tôi sẽ xóa ngục tối này trong vòng mười lăm ngày sau đó anh ấy nhìn l e e j i n a mang theo những con quái vật với những lời đó l e e j i n a lao tới vẻ mặt không còn thoải mái như trước biểu hiện của kim hữu d i n cũng trở nên nghiêm túc khi anh ấy nhìn thấy điều đó trên thực tế kim hữu d i n không đưa ra quyết định đó đơn giản vì sẽ khó kiểm soát tốc độ cuộc đối đầu này đã cho anh ta cơ hội kiếm được lợi nhuận thực sự lớn nếu anh ta lên kế hoạch tốt tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể đạt được kỹ năng lịch tuy nhiên thời điểm anh nghe tin ohh chan đã có được kỹ năng triệu hồi lịch kế hoạch của kim hữu d i n đã thay đổi bây giờ tôi đã có kỹ năng lịch trong tay tôi không cần phải giả vờ với lý t ậ t đình kim quá lâu nhu cầu làm việc chăm chỉ của lý t ậ t đình kim để có được kỹ năng lịch đã biến mất sau khi giao dịch với r ỗ hằn gió hùa kế hoạch của kim hữu i n rất đơn giản đạt cấp độ một sau khi đối đầu với dỗ hằn gió anh ta sẽ lên cấp một trăm tám mươi càng nhanh càng tốt để học kỹ năng lịch sủn g bỏ đỉnh tờ lờ thật khó hiểu khi anh ấy gọi nó là kỹ năng lịch rồi kỹ năng triệu hồi lịch lò sau đó hãy thoát khỏi lì tất đình kim sau đó bằng cách loại bỏ lì tất đình kim thờ nợ bật sẽ trở thành của anh ta và sau khi đối phó với lì tất đình kim lì xe dùn sẽ là người tiếp theo chương hai trăm hai mươi rùa và quái vật một thế giới dậy sóng vì cuộc đối đầu giữa isa ác ý vạ nổ n và r a hằn d i ó vừa gọi đây là trận đấu của thế kỷ và những cuộc tranh luận cũng g â y gắt không kém gì sự nhiệt tình đã có những cuộc tranh luận g â y gắt về tính công bằng của cuộc đối đầu đội của i sa a p ỉ vạn nổ có hai người trong khi rổ hẳn dò h ừ a có mười một người phải không thật không công bằng trong trường hợp đó số lượng vật phẩm huyền thoại mà i sa a p ỉ vạn nổ có được có công bằng không không chỉ số lượng chiếc nhẫn huyền thoại trên tay anh ấy còn nhiều hơn số món đồ huyền thoại mà mọi người có rổ hẳn dò h ừ a có thể nhận được các vật phẩm huyền thoại bạn thậm chí không cần các vật phẩm huyền thoại nếu kỹ năng của bạn đủ tốt nếu đó là logic thì nếu bạn không hài lòng rổ hẳn dò hựa có một đội gồ mười một người thì y sa áp ỉ vạn tất nhiên đó không phải là những cuộc tranh luận lớn nhất vậy bạn nghĩ ai sẽ thắng còn t ù y bạn nghĩ ai có thể dọn ngục nhanh hơn ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu tất nhiên đó sẽ là isaac i v a n o chắc chắn rồi isaac i v a n o là người chơi giỏi nhất có thể dọn sạch mọi hầm ngục có kẻ ngốc nào nghĩ rằng isaac i v a n o có thể thua không tôi đã đặt cược toàn bộ tài sản của mình vào isaac i v a n o xét về tỷ lệ phần trăm số người kỳ vọng isaac i v a n o chiến thắng cao đến khó tin đây là một nhận định dựa trên những điều isaac i v a n o đã làm cho đến nay rốt cuộc không phải i s a a k ỷ v a n nộ là người duy nhất có đủ điều kiện để trở thành đấng cứu thế sau ly s e j u n nhưng số người tin rằng i s a a k ỷ v a n nộ sẽ thắng cuộc chiến không quá đông nếu đó là một cuộc thi về việc tấn công hoàn hảo một hầm n g ụ c thì i s a a k ỷ v a n nộ chắc chắn sẽ thắng nhưng d ô hắn dọ hựa mới là người giữ kỷ lục hiện tại về cuộc tấn công hầm n g ụ c năm tầng nhanh nhất đúng rồi d ô hắn dọ hựa là người giữ kỷ lục về cuộc tấn công thời gian lần này họ sẽ tấn công ba ngục tối liên tiếp d ô hắn dọ hựa đã cho chúng ta thấy rằng anh ta có thể dọn sạch ba ngục tối trong 72 ngày có đặc biệt như vậy không tôi không nghĩ rằng isaac ỷ v a n nổ có một trăm phần trăm cơ hội chiến thắng trong các n g ụ c tối với những biến số không xác định nhiều người vẫn tin rằng rổ hằn d i ỏ hựa có khả năng chiến thắng cao chúng tôi phải giữ khoảng trống gần đây trong các hoạt động của isaac ỷ v a n nổ nhìn những hành động của isaac ỷ v a n nổ từ trước đến nay không có chuyện anh ta im lặng không làm gì cả không có tin đồn rằng anh ấy nghỉ thi đấu vì chấn thương có tin đồn rằng anh ấy vẫn bị thương hơn nữa những tin đồn n à y sinh vì sự gián đoạn bí ẩn của isaac ỷ v a n nổ đã có lợi cho rổ hằn d i ỏ hựa tất nhiên điều này chỉ là do họ không biết rằng isaac ẩn ỉ vạn nổ đã thực sự phá bỏ một mục tối sáu tầ chỉ có vua tia chớp và các thành viên của t h u n d e r b n r m những người biết ý s a a p i v a n o đã làm gì trong thời gian gián đoạn của mình mới có thể dự đoán chính xác kết quả d ô hắn gió vừa có cơ hội tốt hơn một chút và vua séc tin rằng người chiến thắng sẽ là d ô hắn gió vừa không phải ý s a a p i v a n o s a k i d a người bị sốc và bối rối trước kết luận bất ngờ đó không thể không hỏi vua séc bình tĩnh giải thích nếu cuộc thi là để phá một n g ụ c tối sáu tầng ý s a a p i v a n o chắc chắn sẽ thắng tuy nhiên việc tấn công các n g ụ c tối ở năm tầng và ba trong số chúng liên tiếp ở đó hoàn toàn khác nhau giống như cách chạy mạ dạ tổng và chạy nước rút một trăm em mở là khác nhau anh ấy nói rõ ràng rằng r ồ hẳn do vựa sẽ thắng nhưng xạ kỳ dạ không thể dễ dàng chấp nhận điều đó nhưng đó là i sa a p ỉ v a n nộ phải không anh ấy là cô biết rằng i sa a p ỉ v a n nộ là một con quái vật bị chế ngự một cách lố bịch một con quái vật bất chấp l ẽ t h ư ờ n g anh ta là một con quái vật v u a séc cũng không có ý định phủ nhận sự thật đó anh ta là một con quái vật ngang hàng với ly xe dùn của hội messi ạ hơn nữa ông tin rằng sự hiện diện và khả năng của i sa a p ỉ v a n nộ có thể so sánh với ly xe dùn đó là lý do vấn đề là ly s e d u n là người hỗ trợ rổ hằn d i ỏ vừa rổ hắn d i ỏ vừa được hỗ trợ bởi hiệp hội mẹ s ì A, thuộc về ly s e d u n rổ hằn d i ỏ vừa là con chó săn mà hội mẹ s ì A nuôi để săn i sa a k i v a n o ổ và bây giờ thời gian để săn lùng đã đến bạn có nghĩ rằng hiệp hội mẹ s ì A sẽ để con chó đứt dây xích mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào trong tình huống này không họ có thể không m u ố n nhưng mẹ s ì A cứ phải hỗ trợ rổ hằn d i ỏ vừa nói xong vua s é t xoa xoa thái dương mặt khác i sa a k i v a n o ổ không thể mang theo một người đàn ông đã chết trên sân khấu chính thức như vậy a chỉ sau đó sa ký ra mới nhận ra ý của v điều đó không tệ chứ sau đó cô ấy trở nên lo lắng nếu i sa a p ỉ v a n nổ bị đánh bại sẽ không tốt nếu i sa a p ỉ v a n nổ người được hỗ trợ bởi v u a tia trước bị đánh bại bởi dồ hằn g i vừa người được ghịu mẹ xì ạ hậu thuẫn v u a xét đáp lại mà không hề thay đổi biểu cảm anh ấy thắng hay thua không quan trọng trên thực tế sẽ còn tốt hơn nếu i sa a p ỉ v a n nổ thua cuộc thay vì không thay đổi biểu cảm khuôn mặt của anh ta dường như nói rằng anh ta không quan tâm đến việc i sa a p ỉ v a n nổ có thua hay không và nếu dồ hằn g i vừa người đang thi đấu với i sa a p ỉ vạn nổ chết đó sẽ là anh đã đưa ra một lời tiên tri điều gì đó sẽ xảy ra sớm hay muộn sẽ khiến thế giới ngạc nhiên và lời tiên tri của anh đã trở thành hiện thực từ quan điểm của kim jin gọi năm hai nghìn h mươi c là kết thúc của một thế kỷ không phải là cường điệu vào thời điểm đó chỉ có hai lựa chọn trên thế giới vốn đã sụp đổ đến mức đổ nát cho dù bạn có nghe theo cái ưu mẹ xì ạ hay không với hai sự lựa chọn đó sống như một cầu thủ trong thế giới này không hề dễ dàng ngay cả khi bước vào cổng ngục tối cũng không phải là một nhiệm vụ đơn giản đó là điều bình thường khi phải đối mặt với vô số chướng ngại vật trước khi người ta có thể vào cổng ngục tối trong một số trường hợp người chơi buộc phải vào cổng ngục tối khi những người khác không vượt qua được cũng không hiếm khi gặp phải một cuộc tấn công của kẻ thù khi vào trong ngục tối đó là lý do tại sao dộ hẳn dò hựa là một cái gai như vậy vua của r n ỉ âu đó là lý do tại sao anh ta trở thành một con quái vật mà ngay cả hiệp hội messi a cũng không thể ngăn chặn bởi vì anh ấy có thể tự mình dọn dẹp ngục tối anh ta đã có thể tự mình tấn công các ngục tối với sự trợ giúp của đội quân r n i e ỉ hùng mạnh của mình cảm ơn l e a g và ít nghĩ tất đặc biệt là quân đoàn tập trung xung quanh hai con quái Vật cực kỳ m ạ như nhưng mẽ, l bây ả o i giờ một trong hai mảnh đó đã rơi vào tay kim vũ di lịch triệu hồi điều kiện quyền hạn của âm phủ cấp độ yêu cầu 180 t á c dụng triệu hồi một pháp sư không thể chết bằng cách hiến tế một trăm quái vật trong số đó linh nằm trong tay tôi triệu hồi linh bây giờ thứ duy nhất còn lại là ít nghĩ tật nhưng thứ duy nhất mà kim vũ j i n có được là ít nghĩ tật tất nhiên những ai biết khả năng thực sự của kim vũ j i n sẽ tự hỏi mình một câu chó săn kim vũ j i n hay hiệp sĩ tử thần ai xuất sắc hơn tất nhiên câu trả lời đã quá rõ ràng tôi có thể sử dụng ít nghĩ tật để che chở cho tôi đó là lý do bạn đã dọn sạch n g ụ c tối cộng n g ụ c tối mở ra ly xe dùn sẽ chú ý đến tôi ngay bây giờ kim u j i n quyết định bắt đầu chạy nước rút với tốc độ tối đa kể từ bây giờ khi quyết định cuộc đối đầu thế kỷ sẽ diễn ra tại hàn quốc điều tiếp theo mà người ta hỏi đến là các trọng tài ai có thể đảm bảo sự công bằng trong cuộc đối đầu này câu trả lời rất đơn giản nếu đó là hàn quốc thì chắc chắn đó phải là hiệp hội mẹ xì、sì、ạ không có ai mà chúng ta có thể tin tưởng hơn hội mẹ xì、sì、ạ ai có thể nghi ngờ sự phán xét của hội mẹ xì、sì、ạ hiệp hội mẹ xì、sì、ạ thế giới không nghi ngờ họ tin rằng không thể có sự phán xét công bằng hơn và hiệp hội mẹ xì、sì、ạ sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của thế giới tôi mang cà phê cảm ơn dễ ống g i n g sủ một người chơi của hiệp hội m e s s i ạ đang uống cà phê bên ngoài cổng n g ụ c tối ở ioi ờ gu gồ giang si dạy、e、ổng t ý do tờ lờ thành thật mà nói tôi không bao giờ chắc chắn nên là tỉnh thành phố q u ò n hay do si gu tôi luôn cân nhắc trong vài phút tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng bên ngoài một n g ụ c tối ở tầng năm để uống cà phê như thế này ngoài ra dễ ống giang sủ còn là một cầu thủ khá tài năng đúng rồi lần duy nhất dễ ống giang sủ nim ê ở trước cổng n g ụ c tối tầng năm là khi bạn chuẩn bị tấn công nó đúng rồi dễ ống giang sủ là cấp một và anh ta khá có kinh nghiệm khi tấn công mục tối tầng năm anh ta đã dọn sạch năm tầng n g ụ c tối không phải một lần mà là bốn lần cho đến thời điểm đó anh ta chỉ đứng trước những cánh cổng n g ụ c tối như thế này là khi anh ta chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng vì vậy trải nghiệm đứng trước cổng n g ụ c tối năm tầng trong khi uống cà phê khá đặc biệt dễ ống răng sủ nim sẽ mất bao lâu để x ó a n ó sau đó người mang cà phê đặt ra một câu hỏi đương nhiên là muốn nghe ý kiến của một người đã từng trải qua năm tầng n g ụ c tối khi cuộc tranh luận về người chiến thắng trong cuộc thi vẫn còn khá gây gắt dễ ống răng sủ trả lời không chút do dự hay cần tính toán như thể anh đã quen với loại câu hỏi này chả cả hai đều không có kỹ năng trung bình vì vậy sẽ không m nó phụ thuộc vào tình hình tôi tin rằng chúng sẽ hoàn thành trong ít nhất hai mươi hai ngày và nhiều nhất là hai mươi sáu ngày hai mươi mốt ngày không phải là kỷ lục sao đó là kỷ lục nhưng không dễ để đánh bại cũng giống như kỷ lục chạy nước rút một trăm m mờ không bị phá vỡ trong mọi kỳ olympic vậy thì việc dọn một n g ụ c tối trong hai mươi hai ngày thật tuyệt vời làm sao thời gian nhanh nhất của tôi là ba mươi hai ngày và đó chỉ là do may mắn ở tầng năm dễ ống răng sủ tặc lươi trước khi tiếp tục nhưng để làm được điều đó trong hai mươi hai ngày điều đó có nghĩa là tôi phải dọn từng tầng nhanh hơn hai ngày kinh ngạc nhìn vào cổng mục tối ánh mắt của dễ ô n g giang Sụ trở nên lạnh lùng đó là lý do tại sao tôi ở đây trên thực tế rõ ràng là hiệp hội mẹ s ì A không cần cử một người mạnh như dễ ô n g giang Sụ đến làm giám khảo rốt cuộc bất kể người ta nhìn nó như thế nào nó là một sự lãng phí có rất nhiều nhân sự trong hội mẹ s ì A có thể thay thế dễ ô n g giang Sụ. tuy nhiên lý do họ gửi anh ta rất đơn giản isaac ỷ v a n o tôi sẽ hiểu trình độ của bạn rõ ràng hơn đó là để hiểu rõ hơn về khả năng của isaac ỷ v a n o tất nhiên cách tốt nhất để làm như vậy là vào ngục cùng với anh ta nhưng cũng có thể đo lường kỹ năng của anh ta ở mức độ nào bằng cách quan sát ngoại hình của anh ta khi rời khỏi mục tối hơn nữa trong trường hợp của thử thách trong hầm mục này đó là một cuộc tấn công thời gian điều này có nghĩa là họ đang chạy nước rút để hoàn thành đợt nhì ẩu nhanh nhất có thể nói cách khác không có giai đoạn nào tốt hơn để hiểu được sức mạnh của anh ta có thể hiểu tương đối tốt về đối thủ bằng cách họ mất bao lâu để dọn dẹp mục tối và họ nhìn ra sao khi thoát ra khỏi mục tối bởi vì bằng cách đó chúng tôi có thể gửi một sát thủ có khả năng giết bạn hiệp hội messi a đ ị sử dụng thông tin này để loại bỏ isa áp ỷ vạn nổ a c i n hy đã đưa ra quyết định đây là quyết định của không ai khác ngoài v a c i n e ngoài ra dễ ô n g giang sủ cũng có một suy đoán và nếu chúng tôi quyết định săn i s a áp ỷ vạn o tôi có thể sẽ ở trong đội đó bởi vì chính a p x i n hy là người đã ra lệnh giám sát cho anh ta tôi không mong đợi có một cơ hội khác với tư cách là một con chó săn dễ ô n g giang sủ đã từng là một con chó săn người đã loại bỏ những chướng ngại vật cản trở hội m e s xì ạ người mang cà phê cho anh sau đó lại lên tiếng vậy thì vẫn còn một thời gian nữa chỉ mới gần mười lăm ngày thôi đó là vào thời điểm đó ngay khi dễ ô n g giang sủ chuẩn bị đồng ý rằng họ còn khoảng một tuần nữa cánh cổng mục tối bắt đầu gợn sóng và dễ ống giang sủ và người đàn ông tia không thể không cứng người khi nhìn thấy điều đó Không chỉ cơ trong h họ khi ể cứng đờ. Sau khi tạo a thanh âm thậm chí còn có thể thở t họ chí ngăn còn đó, có h ơ Và là đó đã được một âm thanh đã được tạo t ra n o r tiềm thức một mặt lời nói của một người của đó đàn ông đeo mặt nạ đầu là lâu ông nạ khi ế n không họ khỏi sa c sở. Chúng t đã đ ở bao lâu? Dễ ông răng sủ ác ngày là đó k ỷ vạn nổ và rổ hẳn d dò vừa đang có trận chiến thế kỷ và khi công chúng nhiệt tình nhất về nó thì ai đó đã đưa ra một câu hỏi kỳ lạ ly xe dùn có thể phá ngục tối năm tầng nhanh đến mức nào bản thân câu hỏi thậm chí còn không hài hước ly xe dùn và hội mẹ xỉ ạ vẫn là những người duy nhất tấn công ngục tối bảy tầng mặc dù đã gần nửa năm 2024. điều này giống như việc hỏi một học sinh vừa bước vào trường đại học danh giá nhất mà anh ta đã ghi được bao nhiêu điểm trong một bài kiểm tra cấp trung học cơ sở tại sao năm tầng lại quan trọng khi anh ta đã dọn bảy tầng tôi không chắc lắm hầm ngục không phải là nơi bạn có thể nhanh chóng xóa sổ chỉ bằng cách mạnh mẽ phải không tôi tự hỏi anh ta sẽ nhanh như thế nào tuy nhiên mọi người vẫn thảo luận sâu về câu hỏi này nhưng tại sao những câu hỏi về hội mẹ xì a lại đột nhiên xuất hiện cả hai đã ở trong ngục tối vậy chúng ta sẽ nói về điều gì khác đây chỉ là một cách để vượt qua thời gian lý do tại sao họ thảo luận về nó một cách nghiêm túc như vậy là bởi vì hai nhân vật chính của cuộc đối đầu thế kỷ hiện đang ở trong ngục tối và họ không có cách nào để biết được tiến trình của họ ngay từ đầu đã không thể biết được phải không rốt cuộc ly xe dùn không thể tấn công ngục tối của tầm năm nữa hơn nữa cuộc tranh luận thậm chí còn gây tranh cãi hơn vì nó là một câu hỏi không thể trả lời ngay cả những người được gọi là chuyên gia cũng tranh cãi về thực tế nó tùy thuộc vào tình hình nhưng sẽ mất ít nhất 10 ngày để giải phóng mặt bằng vì nó sẽ mất khoảng 2 ngày cho mỗi tầng bao gồm cả ngày nghỉ ngơi nếu có nhiều hơn một nhiệm vụ sinh tồn có thể mất hơn 15 ngày các kết luận mà các chuyên gia đạt được như sau trừ khi có ba nhiệm vụ sinh tồn trở lên nếu không sẽ không mất quá 20 ngày ngoài ra sẽ không dễ dàng để dọn sạch hầm ngục trong 10 ngày nếu anh ta tấn công 10 ngục tối thì trung bình sẽ mất 14 n g à y để hoàn thành mỗi ngục tối tất nhiên đã có một kết luận khác cho cuộc tranh luận 14 n g à y anh không coi thường ly xe dùn sao ly xe dùn có thể tấn công ngục tối bảy tầng đối với ngục tối năm tầng anh ta chỉ cần năm ngày một ngày mỗi tầng là đủ đó là khoảng thời gian i sa áp ỷ v a n nộ đã vượt qua ngục tối năm tầng trong 14 n g à y 3 giờ và 2 a phút tin tức nóng hổi rằng i sa áp ỷ v a n nộ người đang tham gia cuộc đối đầu thế kỷ đã thành công trong việc phá bỏ ngục tối năm tầng trong 14 n g à y đã thu hút sự chú ý của cả thế giới trong một biệt thự yên tĩnh nằm trên một ngọn núi ở xe ô gửi vô xi đạo dù với tầm nhìn ra núi hạ lạ sàn đẹp hơn nhìn ra biển một người đàn ông xuất hiện vào lúc bình minh với tách cà phê trong khi nhìn màn xương dày đặc bao phủ khu vực tờ L, rất nhiều điều xảy ra trong câu này người đàn ông có vẻ ngoài khoảng ngoài bốn mươi tuổi và trông giống như một doanh nhân thành đạt nhấp một ngụm cà phê một cách thoải mái nhưng ánh mắt của người đàn ông đó không phải của một doanh nhân thay vào đó đó là đôi mắt của một kẻ săn ngồi đôi mắt giống như ánh mắt của một con chó săn đầy kinh nghiệm và khát máu và chính đôi mắt này đã tiết lộ rằng đó thực sự là kim jin người hiện đang cải trang thành người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi này mọi thứ đang trở nên thú vị một chút kim jin người đang đeo mặt nạ và nhấp một ngụm cà phê nhớ lại tình huống hiện tại trong đầu cả thế giới đã bị s ố t khi isa áp ý vạ nổ phá ngục tối năm tầng chỉ trong m ư ơ i bốn ngày và đây chính xác là hiệu ứng mà kim ưu j i n mong đợi không đó là điều anh ấy đang nhắm tới tôi không ngờ nó lại chọc tức l e e s e j u n theo cách này tuy nhiên ngay cả kim ưu j i n cũng không ngờ rằng sau đó isaap i vạn nộ lại được so sánh với l e e s e j u n 14 n g à y hơn nữa thời gian 14 n g à y cứ được nhắc đến mỗi khi câu chuyện được nhắc đến vì người ta ước tính rằng nhóm của l e e s e j u n sẽ mất 14 n g à y để hoàn thành một ngục tối ở tầng năm thực tế là nhóm của isaap i vạn nộ có thể làm được điều đó có nghĩa là họ có thể so sánh với nhóm của l e e s e j u n điều đó không có khả năng tất nhiên kim ưu din biết rằng đây chỉ là một giả thuyết được đề xuất bởi những người thực sự không biết gì lì xe dùn chắc chắn có thể dọn dẹp nhanh hơn tôi có thể lì xe dùn mà kim ưu j i n biết chắc chắn là một người chơi có khả năng thực sự giải cứu thế giới trả không hại gì khi họ nói như thế này tuy nhiên kim ưu j i n không có lý do gì để phản nàn về tình hình ngay từ đầu kim ưu j i n luôn có ý định biến y xa áp ỷ vạn nổ trở thành nhân vật mà lì xe dùn phải quan tâm vì vậy đây thực tế là một tin tốt nhưng bây giờ dẫu hăn dọ vựa là ưu tiên vì vậy tôi sẽ không nghĩ về điều đó trên tất cả kim không quên những gì anh ấy thực sự cần tập trung vào thời điểm đó chỉ có thể tập trung vào con mồi trước mặt là một trong những đặc điểm của một con chó săn giỏi、Chào. đúng lúc đó một người nào đó xuất hiện phía sau kim hữu jin đó là một người đàn ông có vẻ ngoài năm mươi tuổi nhưng kích thước khổng lồ và thành xô cô la trong miệng cho thấy đó thực sự là l e e j i n a l e e j i n a người đã bước đến gần kim hữu jin sau đó hỏi chúng ta có thể thực sự lộn xộn và ăn như thế này không câu trả lời của kim hữu jin rất đơn giản bạn chơi hay ăn bao nhiêu không quan trọng cho đến khi rộ hẳn dọ ụa ra sân từ quan đ i ể m của l e e j i n a người luôn khóc vì được nghỉ đây là một tin tuyệt vời nhưng l e e j i n a có vẻ không hài lòng với tin này nhưng dư luận bây giờ là không tốt phải không nói xong anh ấy đưa cho kim hữu jin xem màn hình chiếc điện thoại thông minh mà anh ấy cầm trên tay tiêu đề của một bài báo ở đó đã đập vào mắt anh i sa ắc ý vạn nổ kiêu ngạo coi thường d ộ hàn rõ ừ a sau đó bằng cách vớt ngón tay của mình l i j i n a đã cho anh ta xem các bình luận bên dưới bài báo i sa ắc ý vạn nổ nên được tôn trọng bất kể kỹ năng của anh ta đến đảo dù nghỉ ngơi thật không tôn trọng anh ta đang hoàn toàn coi thường d ộ hàn rõ ừ a à sa ắc ý vạn nổ tên khốn gửi lại bánh trổ của ổ c tôi câu trả lời không dễ chịu lắm lizin a sau đó nói chuyện với kim h ữ jin với vẻ mặt nghiêm túc theo cách này có v thay vì trả lời kim ujin đã mỉm cười này chuyện này không vui chút nào mọi người đang thực sự nghĩ rằng chúng tôi giống như rùa và thỏ rừng nó giống như anh ấy đã nói sau khi hoàn thành ngục tối năm tầng trong 14 n g à y isaak ỷ v a n nô đã nghỉ ngơi trong năm ngày liên tục trong một cuộc thi để hoàn thành ba ngục tối nhanh nhất có thể một đội đã nghỉ ngơi tại một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng nhất hàn quốc trong năm ngày đây có thể là gì nếu không phải là câu chuyện về cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ trong chuyện n g ủ nôn của a hệ số và hầu hết mọi người đều ghét thỏ rừng và tất nhiên hầu hết mọi người đều cổ vũ cho cụ rùa do đó dư luận hiện đang nghiêng về phía rộ hằn gió hựa hơn nữa có những người đã đẩy nó đi xa hơn h a g muốn để y sa ác ị và nổ gục ngã bắt đầu tăng dần đều vì vậy việc ly d i n A lo lắng là điều đương nhiên sau đó kim hữu d i n nói với anh ta chúng tôi là t h ỏ rừng nhưng chúng tôi sẽ xem liệu rộ hằn gió hựa có trở thành rùa không trong chuyện ngụ n ô n ạ hệ s ộ t về rùa và t h ỏ rừng t h ỏ rừng đã thoải mái và mất cảnh giác t r o n g khi rùa hoàn thành cuộc đua với một ý chí bất khuất vẫn chưa rõ liệu rộ hằn gió hựa có phải là con rùa hay không nếu rộ hằn gió ra khỏi ngục tối và quyết định từ bỏ sau khi được thông báo về tình hình thì câu chuyện về rùa và t h ỏ không thể đạt được mặt khác lizin a đã bị thuyết phục bạn nghĩ anh ấy sẽ như thế nào một con rùa hay một con chó dồ hắn dò hựa sẽ không bỏ cuộc sau khi được thông báo tóm tắt về tình hình thà bị đánh bại như một con rùa còn hơn là một con chó anh ấy sẽ mất quá nhiều nếu chỉ từ bỏ ở đây kim u j i n cũng vậy đúng anh ta cũng tin rằng dồ hắn dò hựa và hội mẹ xì、sì、ạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một con rùa thay vì một con chó đáng thương dồ hắn dò hựa phải trở thành con rùa không anh ấy đã buộc họ phải làm như vậy bởi vì thọ rừng cần rùa đưa nó đến cung điện của long vương gì chính lúc đó hư hùng điện thoại của họ rung lên kim u j i n kiểm tra tin nhắn rồi mỉm cười con rùa đã xuống nước bởi vì tấn công các đợt nhì ông đồng nghĩa với việc bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhiều người chơi đôi khi sợ làm như vậy họ lo lắng rằng thế giới có thể bị thay đổi không thể thay đổi hoặc họ sẽ nhận được tin xấu khi họ xuất hiện rộ hẳn dò hựa xóa thành công ngục tối năm tầng trong hai mươi ngày và bảy giờ đó là lý do tại sao nhiều người đồng cảm với rộ hẳn dò hựa sau khi nghe tin anh đã phá ngục thành công tôi cảm thấy tiếc cho anh có lẽ rộ hẳn dò a sẽ bỏ cuộc ý xa áp b vạ nổ lần này quá tàn nhẫn họ thương hại dồ hằn dọ v ừ a người sẽ phải đối mặt với những tin tức khủng khiếp ngay khi anh ta ra khỏi ngục tối dồ hắn dọ v ừ a đã đáp lại sự tiếc thương của công chúng dồ hằn dọ v ừ a bắt đầu tấn công ngục tối tiếp theo ngay lập tức dồ hắn dọ v ừ a sẽ không bỏ cuộc cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc cho đến khi kết thúc anh ấy sẽ không bỏ cuộc thế giới hoan nghênh hành động của dồ hằn dọ v ừ a này dồ hắn dọ v ừ a còn sống anh ấy còn sống một trong số đó là oh s chan khi nghe tin tức về dồ hằn dọ v ừ a oh s chan đứng dậy và bắt đầu vỗ tay lớn thuộc hạ của anh ta chỉ có thể lắc đầu trước cảnh tượng đó sau đó ông nói với họ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm việc một trong những cấp dưới của anh ta đã giơ tay khi họ nghe thấy từ làm việc chúng ta sẽ bắt đầu thao túng các phương tiện truyền thông gì tuy nhiên khi o h c t xe chan hỏi một câu của chính mình thuộc hạng n g h i ê n đầu phát phương tiện còn về phát trên phương tiện truyền thông tôi đang nói về trò chơi trên phương tiện truyền thông để đáp lại những lời chỉ trích đối với i sa a c ý v a nộ người cấp dưới nói những lời này tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không vẻ mặt kỳ quái anh quay lại nhìn đồng nghiệp nhìn biểu hiện của đồng nghiệp anh chắc chắn rằng mình không hề nói sai được khích lệ trước thực tế đó người chinh phụ càng hăng hái những ý kiến tiêu cực về Isaac ý v a n nổ đã lan truyền khắp thế giới trong một thời gian điều này là tự nhiên hành động của Isaac ý v a n nổ đã gây sốc quá lớn năm ngày nghỉ ngơi của anh được coi là hành động khiêu khích và thiếu tôn trọng cả hai thứ này đều không phù hợp với một vị cứu tinh rõ ràng là với hành động của dồ hằn gió ựa dư luận sẽ chuyển hướng về dồ hằn gió ựa điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều chỉ trích hơn đối với Isaac ý v a n nổ tôi cũng chắc chắn rằng hiệp hội messi a có một tay trong việc này đây là một lỗ hổng mà hiệp hội messi ạ những kẻ đang cố gắng tìm mọi cách để đẻ bẹp Isaac vạn nổ nhất định sẽ không bỏ qua rõ ràng là dư luận về hành động của isaac ị vạn nộ đang có chiều hướng xấu điều này có nghĩa là họ phải chơi trò truyền t h ô n g điều mà oh s chan và cấp dưới của anh ấy rất giỏi oh s chan xua tay trước lời nói của cấp dưới bạn không cần phải lo lắng về điều đó chúng ta không cần phải làm điều đó chúng tôi còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa phải hoàn thành một nhiệm vụ khác oh s chan bật cười trước câu hỏi tôi đã không đưa cho các bạn một bài kiểm tra trong một thời gian hầm n g ụ c đắt nhất vào thời điểm này là gì thuộc hạ trả lời không chút do dự đó sẽ là sphinx đa nhi ông một ngục tối ở tầng sáu hạng a xuất hiện ở ai cập ngục tối sphinx chỉ cần nhìn vào hầm mục này người ta có thể hiểu được giá trị không thể tin được của nó trước hết nó là một n g ụ c tối sáu tầng và hạng a ở đó điều này có nghĩa là chỉ có các bang hội hàng đầu trên thế giới mới có thể tấn công nó giá trị của đỡ nhỉ ông đã đủ cao chỉ với sự thật đó một tượng nhân sư chưa bao giờ bị săn đuổi trước đây điều duy nhất mà chúng tôi chắc chắn là nó không hề đơn giản điều quan trọng bản thân tiêu đề của đỡ nhỉ ông này là sphinx vì vậy ngay cả những người bình thường cũng có thể nói rằng ông chủ của n g ụ c tối này sẽ là một sphinx tất cả các hầm n g ụ c đều đảm bảo các vật phẩm và vật liệu huyền thoại đó là một n g ụ c tối với một giải độc đắc được đảm bảo miễn là ai đó có thể phán ó vì vậy tất cả các bang hội trên thế giới bao gồm cả ngũ đại bang hội đều chờ đợi để đấu giá hầm n g ụ c này tất nhiên chính phủ h ai cập quốc gia sở hữu hầm n g ụ c hiện đang tăng giá của nó lên cao nhất có thể không quá lời khi nói rằng nó hiện là hầm n g ụ c đắt nhất thế giới vào thời điểm đó đúng rồi oh se chan cũng vậy nó thực sự là một n g ụ c tối có giá trị anh cũng tin rằng nó hiện là hầm n g ụ c có giá trị nhất tất nhiên anh ấy không định chỉ coi trọng nó tất cả những gì chúng ta cần làm là trở thành mục tiêu tiếp theo của mục tối nhân sư isa áp ỉ vạn đ thay vào đó anh ta thích khẳng định giá trị cho bản thân tất cả cấp dưới của anh ấy đều bị sốc trước lời nói của o h á se chan ông chủ ngục tối đó như đã đề cập trước đây hiện tại vẫn chưa có ai đấu thầu thành công ngục tối sphinx kể cả ngũ đại diệu d i ệ u liệu isaac ỷ v a n nổ có thực sự có được một hầm ngục mà ngay cả hiệp hội messi ạ hiện đang đàm phán bất kể ai nhìn vào đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi đó là lý do tại sao chúng ta cần một câu chuyện o h á se chan giải thích cho cấp dưới ngạc nhiên của mình con rùa vẫn tiếp tục chạy về đích dù biết thọ dừng đang xem thường mình sau đó thọ dừng đột một xuất hiện trước mặt đưa tay ra và nói ô hát se chan đang nói lớn ho và đổi giọng tôi xin lỗi vì đã thử thách bạn nhưng tôi nhận ra rằng bạn có một ý chí bất khuất vì vậy bạn sẽ không tham gia với tôi sau đó ô hát se chan người nói như thể đang diễn một vợ kịch đã bật cười và sau đó rủa và thỏ rừng nắm tay nhau cùng nhau tiến về đích mới với sự ủng hộ như sấm sét của tất cả mọi người trên khắp thế giới sau đó ô hát se chan người vừa nói xong lấy tay che mắt mình c ủ i tôi cảm thấy như mình sắp khóc vì cơn sóng thần xúc động này này lấy cho tôi một ít k h ă n giấy sau khi hoàn thành hành động nhỏ của mình ô hát xe chan nói chuyện với cấp dưới của mình một lần nữa bây giờ tôi đã nói cho bạn biết kịch bản vì vậy bạn biết phải làm gì phải không cùng bắt tay vào làm sau đó một cấp dưới bước đến gần anh ta đây tôi mang theo khăn giấy khi nhìn thấy cấp dưới của mình mang khăn giấy đến ô hát xe chan biểu hiện rất lạ tất nhiên đó không phải là do cấp dưới của anh ta không hiểu rằng anh ta đang hành động và thực sự mang khăn giấy cho anh ta này bạn không biết tôi không dùng khăn giấy trong hộp sao thay vì điều này hãy mang khăn giấy mà tôi đã lấy t r ộ c ở quán cà phê hôm trước chương 22 i t ù a và quái vật、3. dù hắn dò hựa bước vào ngục tối thứ hai lúc 4 giờ sáng ngày 21. i m dù hắn dò hựa dẫn đầu vào ngày thứ 21 của thử thách dù hắn dò hựa bước vào ngục tối thứ hai đầu tiên tuy nhiên không ai thực sự quan tâm nhiều đến thực tế đó cuộc thi về cơ bản đã kết thúc ý s a a b i v a n nổ về cơ bản đã thắng rồi so sánh xem ai nhanh hơn trong một tình huống với rùa và thọ dễ dàng hơn nhiều tất nhiên điều đó không có nghĩa là sự quan tâm của công chúng giảm đi ngược lại sự chú ý của thế giới dành cho cuộc thi này tăng lên rất nhiều tôi vẫn hy vọng dù hắn dò a có thể tạo ra điều kỳ diệu nào đó đúng vậy tôi hy vọng dù hắn dò a có thể làm được điều gì đó một anh hùng nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ thế giới đã xuất hiện tôi rất thất vọng về isaac ỷ v a n nộ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ hành động như thế này thành thật mà nói đây là cách đúng đắn để giành chiến thắng trong mọi trường hợp isaac ỷ v a n nộ chỉ cần dọn dẹp ngục tối trước dỗ hằn dò hựa một giây thông thường anh ấy nên nghỉ ngơi lâu hơn nếu anh ấy chắc chắn về chiến thắng của mình tuy nhiên điều này có quá nhiều không ít nhất anh ta không nên thể hiện một số tôn trọng đối với đối thủ của mình nếu bạn đặt nó theo cách tốt nó là thông minh nếu bạn đặt nó theo cách xấu nó là xấu và nhân vật phản diện chống lại anh hùng này cũng xuất hiện thật ra Cái gọi và vì vậy cuộc đối đầu một lần nữa thu hút sự chú ý của giới mộ điệu loại bỏ tê i á c thép để chuyển sang tầng tiếp theo khoảnh khắc nhìn thấy thông báo về nhiệm vụ dọn dẹp tầng đầu tiên của ngục tối li jin a nói với vẻ mặt nghiêm túc chúng tôi đã may mắn trước những lời đó kim u jin quay lại nhìn anh tuy nhiên lizin a vẫn t h o ả i m á i d ư ớ i cái nhìn của anh khi anh tiếp tục gì chúng ta đã may mắn phải không nếu không đủ may mắn chúng tôi thực sự có thể thua rộ hẳn dò hựa đúng như lizin a đã nói tình hình hiện tại có thể xuất hiện như thể isa ác ỷ v à n nổ có lợi thế áp đảo nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy ngay cả khi chúng tôi chỉ nhận được ba nhiệm vụ sinh tồn bốn mươi ngày có thể trôi qua rất nhanh trong trường hợp nhiệm vụ sinh tồn đòi hỏi người chơi phải sống sót trong một khoảng thời gian nhất định họ sẽ không thể hoàn thành nhanh chóng cho dù họ có kỹ năng như thế nào trong một tình huống như vậy không phải là không thể có một sự đảo ngược vì vậy chúng tôi đã may mắn nhận được một nhiệm vụ săn được chỉ định ở tầng đầu tiên theo nghĩa đó họ thực sự may mắn khi nhận được một nhiệm vụ săn một con quái vật cụ thể để dọn dẹp sàn nhà kim bù j i n cũng không thể nghi ngờ sự thật đó bạn biết rõ điều đó vì vậy anh đã gật đầu và thể hiện sự đồng tình của mình anh ấy dễ dàng thừa nhận rằng l e e j i n a đã đúng khi nhìn thấy điều đó l e e j i n a nhún vai với vẻ mặt tự hào sau đó kim bù j i nói n với anh ta dù sao thì chúng ta h ã y bắt đầu sách của người chết đã được triệu hồi bạn đã sử dụng phục sinh ngay sau khi kim hữu d i n triệu hồi ủy vợ ở kệ lại tổng xô đi ở từ bút góc theo y h ọ nó đã lấy lại được diện mạo cũng nhờ kỹ năng hồi sinh kỹ ủy vợ sau đó hét lên một tiếng trước khi l e e j i n a người đang xem xét nó cẩn thận mở miệng tôi cũng muốn ngưng tới một chiếc kim hữu d i n quay lại nhìn l e e j i n a người có biểu cảm giống như một đứa trẻ đang nhìn vào một chuyến đi vui chơi ở công viên giải trí và nói tê giác thép có khíu g i á c rất tốt nếu không có kỹ năng từ thợ săn im lặng sẽ không thể tiếp cận nó mà không bị bắt tuy nhiên bao vây nó cũng chẳng có nghĩa lý gì ngay cả một con gỗ lẻm cũng sẽ bị chiếc sừng trên mũi của nó làm tan nát chỉ với một lần mặc dù anh ấy đã trả lời nhưng rõ ràng là l e e j i n a thực sự không chú ý đến lời nói của kim ưu j i n khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào viver anh ấy trông có vẻ như rất muốn cưới nó kim ưu j i n tiếp tục giải thích của mình mà không quan tâm đến sự không quan tâm của l e e j i n a có hai cách để săn tê rắt é p một là nấp trong lòng đất và đợi nó đi qua trước khi tấn công từ bên dưới hai là bay trên bầu trời để tránh khíu rác của nó cho dù khíu rác của nó có tốt đến đâu nó cũng không thể ngửi thấy một thứ gì đó đang bay trên bầu trời cao tuy nhiên l e e j i n a đã cắt ngang lời giải thích của kim ưu din để hỏi một câu nhưng sẽ không vô ích nếu ủy vợ đến gần vì âm thanh mà nó tạo ra kỹ như để chứng minh quan điểm của l e e jin a con ủy vợ hét lớn đúng rồi kim ujin gật đầu như l e e jin a đã nói mùi hương có thể bị che đi nhưng tê giác thép vẫn có thể nghe thấy ủy vợ đang đến ngay khi ủy vợ xuất hiện sợ kẹo jino sẽ đuổi theo nó đương nhiên một cuộc d ư ợ t đuổi sẽ xảy ra sau đó sau đó khi bạn nhận thấy sơ hở bạn sẽ nhảy từ cơ thể của ủy vợ lên tê giác thép giống như nhân vật chính trong phim hành động đuổi theo đoàn tàu với một chiếc ô tô rồi bỏ xe nhảy lên tàu đó là một phép loại suy hoàn hảo đáp lại lời khen ngợi của kim ujin hôm m i Jin nết tạo thành ộ t nay cười nết mép trên môi trước khi một tôi trở thành một cầu thủ. Mục tiêu của tôi là trở thành Một ngôi sao điện ảnh. Một diễn viên Zui Xi im Kim Jin là lệ. trả ảnh. như ẩn sản Tom Mỹ sao cho đã đơn điều đó. v Hữu câu từ hỏ có lời ậ thì bạn là người may mắn.、Hôm、nay bạn may Hôm sẽ thực hiện được một nửa ước muốn của mình phần ảnh hưởng nhất khi tấn công một hầm n g ụ c là gì trước hết đó là kỹ năng nếu bạn không đủ kỹ năng thì bạn không thể nào phá được ngục tối cho dù bạn có may mắn đến đâu tuy nhiên nếu kỹ năng của bạn đủ tốt thì vận may của bạn cũng sẽ đóng một vai trò nhất định khi tấn công một tối kết quả của cuộc đối đầu này vẫn khó ước tính đó là lý do tại sao dễ ổng giang sủ nói rằng anh ấy không biết ai sẽ chiến thắng thử thách này nhưng không phải đảng của isa a b i vạn nổ mạnh hơn của dỗ hằn g i vừa khi nghe vậy người đàn ông mang cà phê đến cho dễ ổng giang sủ không khỏi nghiêng đầu không chỉ dỗ hằn g i vừa sức mạnh của anh ấy bất chấp lẽ thường rõ ràng sức mạnh mà đảng của isa a b i vạn nổ thể hiện đã hoàn toàn vượt qua những gì thông thường sai khiến hầu hết mọi người chỉ nghe nói rằng isa a b i vạn nổ đã dọn sạch n g ụ c tối trong mười bốn ngày nhưng không nhiều người biết tình trạng của anh ta khi anh ta ra khỏi ngục tối anh ấy thậm chí không bị th dễ ô n g giang sủ người đã tận mắt chứng kiến tất cả tự nhiên có ý tưởng tốt hơn về sức mạnh của isa ác ỷ v a n nổ nhưng tôi vẫn không chắc dẫu vậy dễ ô n g giang sủ vẫn chưa thể phân định thắng bại trong trận đối đầu lượt về này nếu d ô hằn dò h ư u may mắn anh ta có thể dọn n g ụ c nhanh hơn isa ác ỷ v a n nổ như đã nói trước đó may mắn cũng là một yếu tố không thể bỏ qua tất nhiên một số cũng sẽ nói vậy thì không lẽ isa ác ỷ v a n nổ cũng gặp may sao sau đó điều gì sẽ xảy ra nếu nữ thần may mắn mỉm cười với isa ác ỷ v a n nổ dễ ô n g giang sủ nợ một nụ cười bí ẩn trước câu hỏi đó sau đó chúng ta có thể chứng kiến một điều gì đó thực sự được cười ví dụ một cái gì đó giống như bữa tiệc của i sa a c ỷ vạn nổ bước ra khỏi ngục tối ngày hôm nay khi anh nghe thấy vậy nhân viên bên cạnh anh đã kiểm tra đồng hồ trên cổ tay anh đó là sáu giờ mười hai phút ngày hai mươi chín điều đó đủ để anh thu thập rằng đã khoảng tám ngày kể từ khi nhóm của i sa a c ỷ vạn nổ bước vào ngục tối thứ hai như dễ ông răng s ù đã nói nếu nhóm của i sa a c ỷ vạn nổ xuất hiện ngay bây giờ điều đó có nghĩa là họ sẽ dọn sạch ngục tối trong tám ngày không thể nào cầm ly cà phê của mình dễ ông răng sủ nở một nụ cười cay đắng khi nghe điều đó tuy nhiên bất chấp nụ cười chốt chát đôi mắt của dễ ổng giang s ù vẫn lạnh lùng bất kể kết quả thế nào bước tiếp theo là đối phó với i sa a p i vạn nổ khi nghĩ vậy dễ ổng giang s ù nhớ lại những gì đã xảy ra một tuần trước một kế hoạch cuối cùng đã được soạn thảo một kế hoạch loại bỏ i sa a p i vạn nổ ngay khi đợt tấn công thứ hai kết thúc ngay sau khi i sa a p i vạn nổ ra khỏi n g ụ tối tôi sẽ đưa cho anh ấy bức thư này và chính lá thư của dỗ hằn gió vừa hiện đang thuộc quyền sở hữu của dễ ổng giang s ù sẽ khiến kế hoạch thành hiện thực ngay sau khi bức thư được chuyển đến isaac i v a n o một kích hoạt không thể hủy ngang sẽ được kích hoạt sau đó isaac i v a n o sẽ ngay lập tức chết dễ ổng răng xù hiện đang giữ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một anh hùng đẳng cấp thế giới nó phải được xử lý hoàn hảo vì vậy dễ ổng răng xù đã rèn luyện sự tập trung của mình thậm chí còn vượt quá đỉnh cao vào thời điểm đó dễ ổng răng xù tự tin rằng anh ấy có thể thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp bất kỳ vấn đề gì nó phải được thực hiện với sự tự tin anh ta sẽ không bị sốc ngay cả khi một tia sét đánh xuống mặt đất trước mặt anh ta vào thời điểm đó tất nhiên sự tự tin đó không kéo dài lâu vào lúc đó cánh c n ổ vì vậy khi xem phim hay đấu vật chuyên nghiệp cuối cùng thì những kẻ phản diện là người chiến thắng nhưng nếu họ thắng quá nhiều thì đó sẽ là một vấn đề đó là hoàn cảnh hiện tại của isaac i v a n o isaac i v a n o sẽ dọn sạch n g ụ c tối thứ hai trong t á ngày cuộc tấn công vào hầm n g ụ c thứ hai của isaac i v a n o kết thúc chỉ trong tám ngày đã gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới đến mức thậm chí không có bất kỳ cuộc tranh luận nào trong một thời gian tất nhiên mọi người đã biết có thể là isaac i v a n o đã gặp may isaac i v a n o tôi đã rất may mắn isaac i v a n o nhận được sự phù hộ của nữ thần may mắn bản thân isaac i v a n o không cố gắng che giấu sự thật đó anh ta không nhận được bất kỳ nhiệm vụ sinh tồn nào và quá trình dọn dẹp ngục tối khá đơn giản và dễ dàng đây chắc chắn là điều không thể xảy ra nếu không có một chút may mắn trời cho đây không còn là một cuộc thi nữa mặc dù chỉ là may mắn nhưng sự khác biệt không phải là quá sức anh ấy đã hoàn thành một n g ụ c tối năm tầng trong t á n g ngày một số bên phải mất tám ngày chỉ để hoàn thành một tầng duy nhất tuy nhiên điều chắc chắn ở thời điểm đó là dỗ hẳn dò h ừ a có đấu tranh cũng là vâng n h ĩ a c u ố i cùng isaac ý v a n o vẫn là người mạnh nhất bởi vì isaac ý v a n o đã chứng minh rằng dỗ hẳn dò h ừ a không thể so sánh với anh ta và dồ hằn dỏ hựa đã đáp lại sự thật đó dồ hằn dỏ hựa đã để lại một bức thư cho isaac ỷ v a n nộ trước khi bước vào ngục tối thứ hai trong thư anh ta nói nếu isaac ỷ v a n nộ vượt ngục thứ hai nhanh hơn tôi tôi sẽ thừa nhận thất bại nếu anh ta thậm chí không thể hoàn thành ngục tối thứ hai nhanh hơn isaac ỷ v a n nộ anh ta sẽ thừa nhận thất bại đồng thời tôi muốn nhờ isaac ỷ v a n nộ một việc tôi nghĩ rằng bạn đủ tốt để giao phó cho tôi vì vậy tôi muốn hợp tác với bạn để cùng nhau dọn dẹp ngục tối và anh ta yêu cầu isaac ỷ v a n nộ nhận anh ta làm đồng đội và cấp dưới bức thư dồ hằn dỏ hựa để lại đã làm rúng động thế giới ôi trời vậy dồ hẳn dò hựa đã thử sức với Isa i sa ác ý vạn nổ để xem anh ta có xứng đáng làm xếp của mình không anh ấy không thể chỉ là ông chủ vì danh tiếng của mình không nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ thử nghiệm ai đó xem họ có thể làm xếp của mình như thế này không cuối cùng dồ hẳn dò hựa vẫn rất tuyệt vời thật sự rất tuyệt vời hóa ra cuộc đối đầu không chỉ để xem ai mới là người xuất sắc hơn tin tức này đã gây báo trên thế giới vậy hai người họ sẽ thành một đội một đội trong mơ quái dị năm tầng n g ụ c tối sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ngay bây giờ tại sao họ lại làm g ụ c tối năm tầng với hai người họ họ thậm chí có thể vượt qua mục tối sáu tầng đ ậ nhỉ ở sáu tầng nào họ có thể nhắm vào ngục tối bảy tầng vào cuối năm nay việc hai anh hùng có thể trở thành một và cùng nhau giải cứu thế giới khiến mọi người bùng cháy vì phấn khích liệu thử thách đầu tiên của Isaac ý v a n nổ và rộ hẳn dò v ư ợ là ngục tối nhân sư xuất hiện ở ai cập giờ giảm tim sẽ thách thức một ngục tối ở tầng sáu hạng a chứ có tin đồn rằng hầm ngục tiếp theo mà hai người sẽ tấn công không phải là một ngục tối sáu tầng đơn giản mà là sphinx đờ nhì ổng một thứ hạng a vượt xa những đờ nhì ổng thông thường nó khác với kế hoạch ban đầu nhưng cuối cùng sân khấu vẫn được thiết lập để chúng tôi loại bỏ Isaac ý vạn nổ sau khi xác nhận một vài điều ab ngồi trước mặt cô là cung âu trên tay còn cầm một viên biểu cảm trên khuôn mặt của họ khá khác nhau a xin h i khẽ mỉm cười trong khi cung thần lại lộ rõ vẻ khó chịu cuối cùng cung thần cũng mở miệng chắc chắn nếu bạn sử dụng chiếc nhẫn của h a d e s mà bạn đã tặng cho r ồ hằn gió vừa bạn có thể biến bộ xương của isa áp i v a n o chống lại anh ta chiếc nhẫn của h a d e s suy nghĩ một chút cung âu lắc đầu nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị chú đáo chúng tôi vẫn không thể bắt được anh ta thành thật mà nói tôi không tin rằng điều này là đủ để bắt anh ta bây giờ trong quá khứ khi thần cung cố gắng loại bỏ isa áp ý vạn nổ anh ta đã, tin rằng sự chuẩn bị của họ đã đủ. tuy nhiên họ đã thất bại và người duy nhất cuối cùng chết là cấp dưới của anh ta vâng tôi hiểu những lo lắng mà bạn có thể có bất cứ khi nào bạn tin rằng bạn có thể đối phó với i s a ác ý v a n o ổ bạn đã thất bại bác s n hi cũng biết điều đó ly xe dùn cũng cảm thấy như vậy ly xe j i a n cũng biết vì vậy họ đã chuẩn bị nhiều hơn chúng tôi đã chuẩn bị mũ tàng hình một nắp của tàng hình nghe thấy điều này khiến cung thần vô cùng s ư ớ n g sốt và bác s n hi đã nói một cách tự tin khi thấy điều đó như vậy không đủ để cắt cổ i s a ác ý v a n o ổ sao anh không còn thắc mắc gì nữa về sự chuẩn bị của họ tất cả những gì anh ấy có thể làm là gật đầu ghi chú một trong thần thoại cổ điển c a p o c i n vị di bị lì tì là một chiếc mũ bảo hiểm hoặc mũ lơi chai có thể biến người mặc thành vô hình nó còn được gọi là c a p o c hà đès hoặc hèm o ó c h a d e s c a p o c i n vị di bị lì tì cho phép người dùng trở nên vô hình trước các thực thể siêu nhiên khác hoạt động giống như đám mây sương mù m à các vị thần bao quanh để trở nên không thể phát hiện được chương 223, e r ă m hai 1. ư ơ i a n y ê ô hắn giỏ a cúi đầu trước i sa a p ivano bức thư của dô hắn giỏ hựa đã nhận được sự ngưỡ ngộ của thế giới và với sự ngưỡ ngộ đó Tất cả mọi người lại Isa i nhìn đều quay vì a Isa、Ab、Ivano n tương o và vậy làm đặt tự câu hỏi g sẽ làm gì? Liệu chung anh tay ấy có vậy ớ i Isa、Ab、Ivano sẽ trả lời Isa Ivano tối tại. rổ trả rổ trở hẳn hùa? thư hẳn hùa như thế nào? Hơn nào? nữa, Isa -Ivano đã dọn xong ngục dò của sẽ và trở về thực tại. Vì v thực đã mọi người chờ đợi câu trả lời của isaap ỷ v a n o tại sao anh ấy mất nhiều thời gian để trả lời không phải isaap ỷ v a n o đã ở bên ngoài ngục tối rồi sao tuy nhiên bất chấp sự kỳ vọng của họ isaap ỷ v a n o vẫn chưa đáp lại lý do rất đơn giản tôi không mong đợi điều này xảy ra kim hữu din vẫn chưa đưa ra kết luận rõ ràng trên tất cả kim ưu j i n chắc chắn về một điều d ồ hằn dò hửa chắc chắn không có ý định tốt d ồ hằn dò hửa mà anh biết không phải là một người sẵn sàng đi theo bất cứ ai để cứu thế giới như bức thư đã khiến tất cả mọi người trên thế giới tin tưởng vua của ân ỉ âu bởi vì đúng như tên gọi hắn đã tự cho mình là một vị vua và hiệp hội messi ạ thậm chí còn hơn thế nữa và hiện tại không ai khác chính là hiệp hội messi ạ người đã cầm cường cho d ồ hằn dò hửa có điều gì đó đang xảy ra vì vậy kim ưu j i n chắc chắn rằng đó là một cái bẫy dỗ hắn dò hửa chắc chắn là chất độc mà họ định tiêm thẳng vào cơ thể isa áp ỉ vạn ồ không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái rõ ràng là ngay cả lizina cũng nhận ra rằng đó là một cái bẫy mục tiêu của họ là rõ ràng không có cách nào chúng ta có thể từ chối phải không vấn đề là không dễ thoát khỏi cái bẫy này nó đã rõ ràng loại câu trả lời mà thế giới mong đợi i s a a k ỷ v a n nổ sẽ đồng ý với đề xuất của r ồ hẳn dọ h ừ a thành lập đội trong mơ và tiếp tục dọn dẹp một tối vì vậy tất cả những gì i s a a k ỷ v a n nổ có thể làm là cho họ câu trả lời cố định nếu bạn từ chối ở đây sẽ không thể giết r ồ hẳn dọ h ừ a như bạn đã hứa với vua t i ế t chớp hơn nữa vua séc cũng có liên quan đến vấn đề này nếu isaac ỷ vạn nổ hét lên không ở đây thì anh ta và r ồ hẳn rõ vựa sẽ không bao giờ vào ngục tối cùng nhau điều này có nghĩa là sẽ không thể đối phó với r ồ hẳn rõ vựa nếu bạn không làm điều đó l e tận đỉnh kinh sẽ giết bạn nếu điều đó thực sự xảy ra vua sép chắc chắn sẽ cố gắng trừng phạt kim hữu d i n theo một cách nào đó đó là cách của anh ấy một bạo chúa có thể cho một cơ hội nhưng không bao giờ cho hai bạn không thể từ chối vì vậy có rất nhiều lý do khiến kim hữu d i n không thể từ chối lời cầu hôn này tuy nhiên anh ấy vẫn chưa thực sự đồng ý với đề nghị bởi vì kim hữu i n không phải là một người đàn ông sẽ đồng ý với một điều gì đó chỉ đơn giản là vì anh ấy không còn lựa chọn nào khác vì vậy kim u j i n đã phân tích tình hình kỹ càng hơn tôi chắc rằng l e e s e j u n đã làm điều gì đó hơn nữa isa ấp ỉ vạn nô đã đủ lớn để thu hút sự chú ý của vị cứu tinh vĩ đại l e e s e j u n nói cách khác l e e s e j u n chắc chắn sẽ ra tay để loại bỏ isa ấp ỉ vạn nô nếu anh ta mở kho tiền ẩn của mình điều đó có nghĩa rằng vị cứu tinh có thể sẽ mở ra kho chứa bí mật của mình điều này có nghĩa là bất kỳ vật phẩm huyền thoại mạnh mẽ nào mà l e e s e j u n thu thập được cho đến nay đều có thể được sử dụng để lấy mạng kim u j i n thật kinh khủng kim ugin cảm thấy lưng mình lạnh đi một chút lise dùn và bác sĩ là những người duy nhất biết chính xác vật phẩm nào được giấu trong kho tàng của Hội sẽ không lạ nếu họ có một thứ vũ khí vô lý nào đó mà kim hữu d i n không biết đã quá muộn để lùi lại đương nhiên câu trả lời mà kim hữu d i n sẽ đưa ra đã được quyết định từ lâu trên tất cả có một điều mà kim hữu d i n chắc chắn l e e s e j u n không thể vào ngục tối sáu tầng miễn là bản thân l e e s e j u n không vào ngục tối thì không có lý do gì để anh ấy thua người khác không có lý do gì để từ chối chỉ sau đó kim hữu d i n cuối cùng đã đồng ý tuy nhiên không có lý do gì để chỉ chấp nhận nó đôi mắt của kim hữu d i n sáng lên như một con thú đói lựa chọn của y sa áp ỷ vạn nộ sẽ là gì i sa a p i v a n o ổ cuối cùng đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này i sa a p i v a n o ổ bắt đầu cuộc tấn công vào ngục tối thứ ba chỉ nghỉ một ngày i sa a p i v a n o ổ chạy đến cuối cùng âm thầm hoàn thành cuộc thi đó là câu trả lời của i sa a p i v a n o ổ thế giới đã bối rối vì điều này chuyện gì vậy tại sao anh ta vào ngục tối mà không phản hồi lần này anh ấy không nghĩ sao điều đó có nghĩa là gì điều này là hoàn toàn bất ngờ và vì nó mọi người bắt đầu tranh luận về hành động của i sa a p i v a n o ổ anh ấy từ chối à? anh ta nói rằng anh ta không quan tâm đến một con chó đã thừa nhận thất bại có lẽ anh ấy chỉ phớt lờ nó có thể là anh ấy đã đưa ra quyết định hoặc anh ấy chỉ tỏ ra lịch sự rốt cuộc họ vẫn đang ở giữa một cuộc cạnh tranh rốt cuộc đây là isaac i v a n o ngay cả khi người thua cuộc bỏ cuộc anh ta vẫn sẽ hoàn thành cuộc đua nếu không có gì khác ít nhất họ đã dọn sạch tất cả các cuộc tối một số người cho rằng đó là dấu hiệu của sự từ chối trong khi những người khác lại coi đó là sự chấp nhận tất nhiên có một điều hiển nhiên phải có một lý do tại sao anh ấy làm điều này phải có lý do đằng sau hành động của isaac i v a n o Lijin a cũng vậy sống sót trong sáu ngày để lên tầng tiếp theo khi nghe thấy thông báo bắt đầu cuộc tấn công ngục tối thứ ba Lijin a quay sang kim hữu jin và hỏi tại sao bạn lại vào ngục tối thứ ba ngay lập tức kim hữu jin nghiêng đầu sang một bên khi nghe thấy điều đó tại sao Lijin a tiếp tục này thôi nào tôi biết bạn đang làm gì đó bạn định làm gì lần này Lijin a dùng tùi trọ chọc vào người kim hữu jin khi anh ấy nói những lời đó khiến anh ấy cau mày kế hoạch của chúng tôi giống như tôi đã nói với bạn trước đó chúng ta sẽ đến spinster nhị ổng với rộ hẳn rõ vừa sau đó tống khứ anh ta ở đó họ sẽ có những kế hoạch nào khác lizin a khẽ to mày vậy tại sao chúng ta lại đến đây đương nhiên để lên cấp lên cấp có lý do nào khác để vào ngục tối không cái đó lời nói của kim hữu jin không sai lý do cơ bản khiến người chơi vào ngục tối là để thăng cấp tăng cấp bậc kỹ năng và kiếm vật phẩm và đó cũng là cách duy nhất để kết thúc trò chơi và đưa thế giới trở lại trạng thái ban đầu bạn thực sự đến đây chỉ để thăng cấp tuy nhiên lizin a không dễ dàng chấp nhận những lời đó kim ưu j i n đã nói chuyện với l e e j i n a như thể đó là điều hiển nhiên chẳng phải tự nhiên chúng ta phải nâng cao trình độ của mình trước khi đối đầu với rổ hẳn g i ò vựa sao cùng với những lời đó kim ưu j i n nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình kim ưu j i n cấp độ 166 hạ lộ hẹn bị xạ dị óc the ấn đờ y hợt chỉ số máu 501.325, sức chịu đựng 2581, sức mạnh phép thuật 31232, t h à n h tích 149 điểm thêm không tôi sẽ không thể sử dụng lịch trong cuộc chiến chống lại rổ hẳn g i ò vựa sau khi kiểm tra trình độ của mình kim ưu din quay lại nhìn li zin a nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để nâng cao trình độ của mình càng cao càng tốt vì vậy khi nhìn l e e j i n a kim u j i n bắt đầu xây dựng kế hoạch và chiến lược để nhanh chóng lên cấp nó sẽ giống như một con lợn cố gắng ăn thịt người a sau đó l e e j i n a mới nhận ra cuộc tấn công trong hầm n g ụ c thứ ba này sẽ gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với hai lần còn lại kim u j i n sau đó đã nói chuyện với l e e j i n a h ã y bắt đầu với 10.000 quái vật về g o về dễ bẻ ở về dễ tị gờ nhiều người có bộ phận cơ thể giống với quái vật đã được tập hợp lại con số dường như đã vượt qua con số năm n từ lâu đó thực sự là một cảnh tượng kinh hoàng lạch、cảnh. sự hiện diện của một đội quân ở kệ l ệ tổng vùng vũ khí và lao vào nhóm trên một đống sắt chết khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn và trung tâm của đội quân này là đủ lạ hẳn đang ôm cái đầu bị chặt ở trung tâm của nhóm kỳ hạ hạ hạ đầu của đủ lạ hẳn phát ra một tiếng kêu kỳ lạ khiến khung cảnh vốn đã kinh khủng nay còn tưởng như địa ngục và ngay cả những tiếng kêu này cũng không phải là những âm thanh đơn giản đủ lạ hẳn tiêu thụ năng lượng của người chết ngay sau khi âm thanh lan ra khói xanh bắt đầu bước lên từ đống sắt chết sau đó ngấm vào cơ thể của đủ lạ hẳn lời nguyền của đủ lạ hẳn trở nên mạnh hơn Đồng thời, Gia trong h những sát chết hạn như thể chúng ị bị t sát tăng của cứng cứng cấp độ của đủ gần đông bạn đã tăng lên. độ đã là lại khi điều này đang diễn ra kim u j i n đã nghe thấy thông báo tăng cấp lần thứ 169 c ủ a mình thông báo này dài hơn nhiều so với những người khác đã đạt đến cấp 170. khoảng không quảng cáo tăng thêm 34 chỗ em bị x di ophe ẩ nờ đ i hợt ngưỡng mộ sự trưởng thành của bạn khoảng không quảng cáo đã tăng thêm 34 chỗ em bị x di ophe ờ nờ ợ t ban cho bạn một số sức mạnh thứ hạng của kỹ năng ma cả rồng đã tăng lên một thứ hạng của kỹ năng bờ lụ gỗ lẻm đã tăng lên một em bị xạ di h ó c the ở ấn đờ i y v ợ t gửi một món quà đặc biệt cho bạn bạn đã có được đá kỹ năng à. có rất nhiều âm thanh vang lên trong một thời gian dài nhưng kim bửu din không thực sự chú ý đến điều đó bạn đã giết tất cả những con quái vật bị nguyền rủa bởi mặt trăng đã dọn sạch hầm ngục kim bửu din thậm chí còn không chú ý đến việc anh ấy đã dọn sạch ngục tối tầm năm có vẻ như anh ấy không quan tâm chút nào phút không bao giờ nữa tôi sẽ không bao giờ t i ệ t tùng với bạn nữa mẹ k i ế p tôi cũng đang đình công tôi sẽ nói với xe chan rằng tôi đang đình công tôi không thể sống như thế này nữa bạn có thể tìm thấy một con ngựa làm việc mới bất chấp những lời khóc lóc của l e e jin a người đã trải qua nhiều ngày đau khổ kim ujin người thường sẽ nói điều gì đó vẫn im lặng thay vào đó anh ta đang tính toán trong đầu 17 ngày lần này cuộc tấn công kéo dài 17 ngày nó dài hơn nhiều so với hai cuộc tấn công trước đó lý do cho điều này là các nhiệm vụ sinh tồn mà họ nhận được ở tầng đầu tiên và tầng thứ ba tất nhiên kim ujin không lo lắng hay lo lắng vì họ đã mất 17 ngày chỉ có một điều mà anh ấy hiện đang quan tâm chắc anh ấy đang đợi bên ngoài đây là thời gian quá đủ để dộ hẳn dọ v ừ a hoàn thành cuộc tấn công vào ngục tối của mình và đến đợi kim ujin và do sự thật này một suy nghĩ nảy ra trong đầu kim ưu j i n h rộ hẳn d õ của vua của r n yêu kẻ thù cuối cùng đã chiến đấu chống lại hiệp hội messi a và thậm chí buộc lee xe dùn phải thỏa hiệp con mồi mạnh mẽ độc ác và tuyệt vời nhất mà kim ưu j i n từng s ă n được nghĩ đến điều này kim ưu j i n không khỏi khẽ mỉm cười giờ tôi nghĩ lại tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của lee xe dùn sau khi giết anh ta có một lý do đơn giản khiến lee xe dùn giết kim ưu j i n với cái chết của vua của r n yêu anh ta không còn bất kỳ đối thủ nào nữa kim ưu d i n tự hỏi mối quan hệ của anh và lee e dùn sẽ ra sao nếu anh không giết được vua của、er câu chuyện sẽ trôi c h ả y như thế nào nếu anh ta tha thứ cho anh ta thay vì g i ế t anh ta khi tự hỏi mình câu hỏi này kim hữu d i n tiến đến cổng ngục tối chương 224, ở、uh, n ă m hai m u hai khi kim hữu d i n ra khỏi cổng ngục tối anh ấy được chào đón bởi một sự im lặng gần như trói hai ầm ầm ầm ngay lúc đó tiếng gió trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết tuy nhiên khung cảnh mà kim hữu d i n đang nhìn không khớp với sự im lặng này chút nào rất nhiều đã đến có rất nhiều t r ư ớ n g ngại vật bao quanh cổng ngục tối và bên ngoài những rào chắn đó là một đám đông khổng lỗ nếu anh ấy ước tính sơ bộ kim hữu i n sẽ đoán rằng có hơn mười chính lúc đó đó là isaac sau tiếng kêu của ai đó trong đám đông sự im lặng ngay lập tức bị phá vỡ hôi trời một màn cổ vũ cùng nhật dường như làm r u n g chuyển cả khu vực sau tiếng hét đó cánh cổng ngục tối bắt đầu m ở dần như thể nó đã bị sợ hãi khiến họ càng hét to hơn đó là một tiếng hét đầy niềm vui và phấn khích đến nỗi dường như đám đông đã mất trí nó lớn đến nỗi ngay cả li jin a người đã thoát ra khỏi ngục tối sau kim bù jin đã chết lặng khi nghe thấy nó nhưng bản thân kim bù jin không hề bị lay động trước những tiếng hét này chỉ có tiếng bước chân đến gần tràn vào hai anh đôi mắt của anh ấy cũng vậy ở nơi đầy vô số người này ánh mắt của kim vũ j i n chỉ tập trung vào một người người đang đến gần họ đó là một người đàn ông xanh xao mắt xanh với mái tóc ngắn màu vàng thật ra sẽ không quá lời khi nói người đàn ông này đẹp như một người phụ nữ d ồ hằn dò ưa người đàn ông này người không thể nào quên theo nhiều cách đã dừng lại trước mặt kim vũ j i n không cần phải nói chuyện dài dòng thậm chí không có một lời chào nào thay vào đó d ồ hằn dò ưa chỉ đơn giản là đưa bàn tay gầy gộp mỏng manh của mình cho kim vũ diên đ t nhiên sự im lặng một lần nữa bao trùm bầu không khí vừa bị tiếng hét chấn động n u ố t chừng âm thanh duy nhất còn lại là những tiếng nuốt nước bọt giải rác từ đám đông anh ấy thực sự sẽ từ chối anh ấy sao trong khi mọi người đang tự hỏi anh ấy sẽ làm gì kim u j i n chỉ đơn giản đưa tay ra và bắt tay r ồ hẳn dò hựa sau đó r ồ hẳn dò hựa hơi cúi đầu đó là khoảnh khắc khi hai anh hùng sử dụng ẩ n ý ẩu bắt tay với nhau chỉ một câu duy nhất cần thiết để mô tả kết luận của cuộc đối đầu vĩ đại nhất thế kỷ isa á b ỷ vạn nổ và r ồ hẳn dò hựa hợp lực hai anh hùng từng tham gia cuộc đối đầu thế kỷ đã thực sự hợp lực đây là một cái kết mà không ai trên thế giới này mong đợi trên thực tế nó tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai trên thế giới có thể mong、lợi. Và bởi vì điều này thế giới trở nên hoang dã hai nẹ rổ m ạ n sở mạnh nhất sẽ hợp tác với nhau dở giảm tim ra đời và đồng thời họ cũng hỏi câu hỏi tương tự Isaac ỷ vạn nổ và d ổ hẳn dọ h ừ a tham gia để thành lập nhóm người giải mã mạnh nhất mục tiêu đầu tiên của dở giảm tim sẽ là gì Dở giảm tim sẽ làm gì tiếp theo tự nhiên họ sẽ ra mắt trong n g ụ c tối sáu tầng chắc chắn rồi chỉ riêng nhóm của Isaac ỷ vạn nổ đã có thể hoàn thành một n g ụ c tối năm tầng trong tháng à y và bây giờ nhóm của d ổ hẳn dọ h ừ a đã được thêm vào đối với họ tấn công một mục tối năm tầng sẽ giống như một học sinh trung học tham gia một sự kiện thể thao của trường trung học cơ sở nó phải là sáu tầng quan trọng hơn họ sẽ không sợ một thử thách đương nhiên không ai thắc mắc về sự thật rằng thử thách đầu tiên của họ sẽ là một n g ụ c tối sáu tầng vậy đó sẽ là n g ụ c tối nào nó sẽ không phải là một n g ụ c tối sáu tầng bình thường phải không họ sẽ tấn công ít nhất là hạng c chứ họ chỉ tự hỏi nó sẽ là loại n g ụ c tối sáu tầng nào isaac ivano đã trả lời câu hỏi đó mà không do dự isaac ivano tôi không quan tâm đến những n g ụ c tối mà người khác có thể dọn dẹp isaac ivano mục tiêu của chúng tôi là lăng mộ của nhân sư hiện tại chỉ có một mục tối hạng a hạng sáu lăng mộ của nhân sư và đó là trạng đầu tiên mà isa áp ỷ vạn nổ muốn sánh bức cùng rộ h ẳ n rõ vừa tất cả mọi người trên thế giới đã hoàn toàn bị thu hút bởi tuyên bố này điều này bao gồm lizin a、Cục. khoảnh khắc nhìn thấy bài báo lizin a đã n g ẹ n ngào vì món xô、so、cô lam mà anh ấy đang ăn ho ho sau đó anh ta ho vài lần trước khi kiểm tra lại bài báo trên điện thoại thông minh của mình anh ấy đã đọc lại nó nhiều lần trước khi đến các nguồn tin tức khác để kiểm tra các bài báo của họ tuy nhiên anh ấy vẫn quay sang kim hữu din với vẻ mặt không tin tưởng này cái này có thật không kim hữu i n gật đầu bạn nghiêm túc chứ Li lại nên lần này kim Jin hỏi Kim nên này A vô ớ i giọng Li Jin người lại giọng một nhắm mắt lại và lầm bầm bằng một dứt khoát. thật. thực thật, t bằng chúng nhận nó khổ Chỉ Đó đó, đau là là và sự sau sự A, ra i mới tối chỉ được ngục một dọn số Vô lời phàn nàn tuân ra từ miệng anh điều này là tự nhiên như lizin a đã nói anh ấy và kim hữu d i n chỉ mới hoàn thành một n g ụ c tối sáu tầng vì vậy thật không hợp lý khi họ chỉ nhảy đến n g ụ c tối a hạng sáu ngay cả khi họ thêm rổ hẳn g i a vào phương trình không còn một vấn đề nữa chết tiệt và chúng ta vẫn phải đối phó với tên k h ố n nữ tính đó mục đích của việc vào n g ụ c tối với rổ hằn d i ò h ừ a không phải để dọn dẹp n g ụ c tối mà là để đối phó với anh ta nếu điều đó được xem xét thì độ khó của đỡ nhi ông này đã vượt qua hạng a tôi thả đi sâu vào hố địa ngục rõ ràng là bất kỳ ai cũng sẽ lo lắng về việc bước vào một n g ụ c tối như vậy trong những hoàn cảnh đó đây là cách duy nhất để nó có ý nghĩa đó cũng là một trong những mục tiêu của kim bù xin gì nếu nhóm của rổ hằn d i ò h ừ a bị xóa sổ trong một nơi được coi là một mục tối dễ dàng thế giới sẽ buộc phải tự hỏi điều gì đã xảy ra gần như đảm bảo rằng thế giới sẽ đặt câu hỏi nếu rổ hẳn dọ vựa chết trong một hầm n g ụ c được coi là dễ dàng bên cạnh đó còn có một số lý do khác tôi phải tấn công hầm n g ụ c trước khi phở hòn t ị ở gựu làm trước khi kim ủ j i n trở về quá khứ nhóm của phở hòn t ị ở gựu i đã dọn sạch n g ụ c tối sphinx p u m vào tháng 7 năm 2024. điều đó có nghĩa là hầu như không có thời gian cho đến khi họ tấn công vào n g ụ c tối nhưng lý do lớn nhất là bởi vì nếu phở hòn t ị ở gựu i nắm giữ một trong những cái đuôi của cựu vĩ thì sẽ rất rắc rối một trong hai chiếc đuôi còn lại của cựu vĩ hiện đang ở trong mục tối sphinx theo quan điểm của kim b u xin đó không phải là một n g ụ c tối mà anh ấy có thể để người khác giải tỏa c h à quyết định của d o hàn dò hựa vẫn quan trọng tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào việc phe của d o hàn dò hựa có đồng ý tấn công hay không lizin a khịt múi trước nhận xét đó anh ấy đã cúi đầu anh ấy không có lựa chọn như anh ấy đã nói vì d o hàn dò hựa là người tiếp cận anh ấy anh ấy không thể quyết định thay đổi quyết định bây giờ d o hàn dò hựa phải làm điều đó suy nghĩ của kim b u xin cũng vậy d o hàn dò hựa không có lựa chọn nào khác nhưng người ủng hộ anh ấy có thể nghĩ khác tuy nhiên kể từ khi hội mẹ xỉ ạ tham gia họ vẫn chưa đủ khả năng để cảm thấy yên tâm những tấm thẻ mà họ chuẩn bị sẽ không đủ tất cả nhưng chắc chắn rằng hiệp hội messi a đã chuẩn bị sẵn một số quân b à i để loại bỏ kim u j i n và lee j i n a trong một tình huống như vậy khi địa điểm được thay đổi thành n g ụ c tối sphinx p u m họ sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn nữa nó hẳn là khá đau đầu tất nhiên kim u j i n không có ý định để nó ở đó vậy thì tôi sẽ làm cho nó tồi tệ hơn lăng m ộ của nhân sư tầng 6 độ khó xếp hạng a số mục tối đa 100 yêu cầu cấp 209 t r ở xuống điều kiện thử thách phá hủy kho máu được bảo vệ bởi sphinx phân thưởng xảy mỡ ra cơ sử dụng một lần lăng n ộ của sphinx khi cô ấy đọc báo cáo về biểu hiện của bác s n h i không được tốt cho lắm của tất cả các nơi với vẻ mặt đó cô ấy quay lại nhìn trước mặt ở đó gương mặt của dô hằn dò hựa không hề kém cạnh khi so sánh với bác s n h i người được coi là nữ thần lọt vào tầm ngắm không giống như bác s n h i biểu cảm của dô hằn dò hựa khá thoải mái bác s n h i quan sát anh ta một lúc tại sao anh ấy trông rất thoải mái cô thầm đe dọa sau đó dô hằn dò hựa mới mở miệng tôi đã tuân theo mệnh lệnh của hội m ẹ s i ạ tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà hội m e s i ạ ra lệnh cho tôi bác sĩ hy gật đầu trước những lời đó đúng đó không phải là vấn đề của bạn sau khi nói những lời đó pakhsin h Hi đặt bản báo cáo đợi nhi ông xuống với vẻ mặt thoải mái hơn tất nhiên tất cả chỉ là một hành động đau đầu quá ngay lúc đó cô gặp rắc rối hơn bao giờ hết tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu cầu sphinx đợi nhi ông n g ụ c tối nhân sư đương nhiên là pakhsin h Hi biết rõ những n g ụ c tối như thế này những n g ụ c tối này là một trong những n g ụ c tối khó nhất dưới bảy tầng tình hình đã trở thành một trong những tình huống mà tất cả các bang hội hàng đầu trên thế giới hiện đang đấu thầu cho hầm n g ụ c này thậm chí hiệp hội m ẹ s s i ạ đã đàm phán với chính phủ ai cập trong một thời gian khá lâu và bản báo cáo về hầm ngục hiện đang nằm trong tay a p xỉn hy là một món đồ mà họ nhận được trong những cuộc thương lượng này và anh ta muốn sử dụng ngục tối đó làm sân khấu của mình không có gì có thể được thực hiện đặc biệt là khi xem xét thực tế rằng với khả năng mà i s a a b i v a nổ thể hiện cùng với rổ hằn dọa vựa họ đã đủ điều kiện cho thử thách họ có trình độ không tốt hơn nên nói rằng điều kiện của ngục tối sphinx ấm khá thuận lợi cho i s a a b i v a nổ hơn nữa số lượng ngục nhập tối đa là một trăm hơn nữa không giống như các ngục tối sáu tầng khác ngục tối sphinx ấ là nơi chỉ cho phép một trăm người chơi vào đó là một ngục tối nơi chất lượng quan trọng hơn số lượng và i sa a p ỷ v a n nộ người có thể đóng vai trò của hàng chục cầu thủ một mình chắc chắn sẽ được đánh giá cao nếu đó là anh chàng anh ta có thể xóa nó trên thực tế cô gần như không nghi ngờ gì về việc i sa a p ỷ v a n nộ có thể dọn sạch n g ụ c tối đó mặt khác chúng tôi không thể xóa nó mà không có anh ấy tuy nhiên khả năng họ có thể làm như vậy mà không có anh ấy là cực kỳ thấp nói cách khác họ phải đợi i sa a p ỷ v a n nộ đi săn ông chủ của n g ụ c tối ngay từ đầu chúng tôi muốn giết anh ta ngay khi anh ta cố gắng hoàn thành hầm n g ụ c tất nhiên đó đã là kế hoạch của họ ngay từ đầu hiệp hội mẹ s ì a đã có ý định giết i sa a p i vạn nổ ngay khi anh ta giết được con quái vật chùm trong n g ụ c tối và đó cũng là những gì họ chuẩn bị nhưng nếu chúng tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ chúng tôi sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa tuy nhiên nếu đó là sphinxer nhị ổng họ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa chỉ để đảm bảo sự sống còn của người chơi huyền thoại đây không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là một khoản đầu tư mang tính quyết định chỉ đơn giản là sống sót trong chính nó đã là một nhiệm vụ khó khăn trong một n g ụ c tối ở tầng sáu hạng a trong tâm trí của mắt xin hy lúc này đang tính toán số tiền họ phải đầu tư từ bỏ cuộc dường như tháng qua chính lúc đó tất nhiên cho ú n vẫn g tôi có c dù đó là quái vật chùm trong n mục tối hay quái vật được người chơi triệu hồi điều đó không thành vấn đề cho dù đó là hiệp sĩ bộ xương của anh ấy hay thứ gì khác đó là lý do tại sao dồ hằn dọ ưa được biến thành chú cho s ă n người đi đầu trong việc săn lùng isaac ivano và tại sao anh ta có mười thuật giả khác trong đội của mình và tôi cũng có lý do để giết anh ta hơn nữa dồ hằn d v ừ a đã vạch trần động cơ của mình e mỹ xạ gì hóc te ờ ấn đờ ý hật được biết đến với chủ nghĩa thiên vị nếu tôi không giết được isaac ivano tôi sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn nữa đó là lý do tại sao tôi rất dễ dàng chấp nhận đề nghị của hội messi a Bác xin hi nở nụ một cười d ạ n như hắn g giúp dỡ dồ thế vừa đã tất nhiên nụ cười đó cũng là một hành động dẫu hắn dọ h ừ a cũng sẽ trở thành chướng ngại vật vào một ngày nào đó sẽ không quá tệ nếu chúng tôi sử dụng cơ hội này để loại bỏ cả hai người họ ngay khi một lựa chọn khác nảy ra trong đầu axin h i cô ấy nhận được một tin nhắn văn bản thông báo trên điện thoại của mình cô ngay lập tức lấy nó ra và kiểm tra tin nhắn sau đó nét mặt của cô ấy cứng lại đáng kể sau khi cô ấy đọc nội dung của văn bản nhìn thấy điều này dẫu hắn dọ h ừ a không thể không nói chuyện gì đã xảy ra trông bạn như thể người chết sống lại vậy axin hy đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng đúng vậy người chết đã sống lại Trước ở Nghị Hậu, khi nhóm của isaac ỵ vạn nổ tuyên bố họ muốn tấn công ngục tối nhân sư thì đương nhiên chính phủ h ả i cập tỏ ra không hài lòng nhất chính phủ h ả i cập hiện đang đàm phán với isaac ỵ vạn nổ hiện tại giá trị của sphinx nợ n h ị ông đang tăng lên từng ngày và việc trao một hầm ngục giá trị như vậy cho isaac ỵ vạn nổ sẽ là một tổn thất lớn đối với chính phủ h ả i cập chính phủ h ả i cập đang làm gì isaac ỵ vạn nổ nói rằng anh ấy sẵn sàng làm việc trong ngục tối miễn phí họ đang cố gắng kiếm tiền à, có phải các cấp cao hơn của ai cập đang cố gắng nhận hối lộ cho các ngục tối hơn nữa chính các quan chức chính phủ quan phủ Hải ai n cập ủ của a anh Isaac Ivano, dọa những người bình thường, họ hy vọng rằng hùng, này nước hơn đương nhiên.、Điều、này buộc chính họ hy khỏi họ phủ Hải loại mối Điều bỏ buộc đất sẽ sớm c đe phải đã ư a ra những Chính khác. phủ Hải lý do khác. Chính phủ Cập đ chọn một phương pháp khá đơn giản để đối phó với tình huống này chính phủ h ai cập đặt ra nghi ngờ về khả năng dọn n g ụ c tối của đội isaac ivano chính phủ h ai cập yêu cầu nhóm của isaac ivano xác minh mạnh mẽ hơn hoặc họ thể hiện khả năng của mình bằng cách dọn dẹp một mục tối sáu tầng khác h o ặ chính phủ ai cập đã sử dụng điều này để họ vẫn có thể bán hầm ngục mục xin xét tất cả các bang hội đang cố gắng lấy hầm mục vội vàng bắt đầu ra tay để không bị mất hầm mục vào tay isa ác ỷ vạn nổ ông chủ chuyện này thật là đau đầu tình hình bất ngờ chuyển sang hướng xấu cho isaac ỵ vạn nổ có vẻ như các cuộc đàm phán với phở hòn thì ở ghịu gần như hoàn tất nếu isaac ỵ vạn nổ không làm điều gì đó nhanh chóng những tên khốn của phở hòn thì ở ghịu đó chắc chắn sẽ lấy được nó và đối với oh se chan người đang đóng vai trò truyền thông cho isaac ỵ vạn nổ điều đó chắc chắn sẽ rất đau đầu chúng ta phải làm gì đây、Bụt. tuy nhiên oh se chan có một biểu hiện bình tĩnh đáng ngạc nhiên so với cấp dưới đang hoảng loạn và lo lắng của mình trong trường hợp đó chúng ta sẽ sử dụng một trò ảo thuật cho ảo thuật đúng vậy một trò ảo thuật sẽ khiến mọi người ngạc nhiên thuộc hạ không khỏi tự hỏi o h á s chan đang nghĩ đến những điều kỳ lạ gì lần này anh ta làm một biểu hiện lạ được rồi tôi sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì o h á s chan tiếp tục hãy lắng nghe cẩn thận và viết chính xác những gì tôi nói với bạn thứ tự anh ấy đưa ra rất đơn giản i s a a k ì va n o thêm một thành viên mới vào nhóm điều này làm cho thuộc hạ của anh ta ngạc nhiên không thể không hỏi ai là thành viên mới o h á s chan mỉm cười kim hủ jean giấy gián tưởng o h á s chan không thể không tặc lưỡi khi nghe thấy âm thanh như s ấ m của hàng trăm máy ảnh trụ cùng lúc một người đàn ông đứng trên sân khấu họ thực sự tụ tập như những con chó một tên cấp dưới bên cạnh cũng đồng ý chúng là một b ầ y chó họ là những con chó săn được cử đến cuộc họp báo để lấy bài báo của mọi công ty truyền thông nhiều người trong số những người bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi thường sẽ cố gắng giải quyết tranh cãi thông qua các cuộc họp báo nhưng không phải lúc nào cũng vậy tùy thuộc vào tình hình cuộc họp báo có thể trở thành nguyên nhân gây ra tranh cãi thêm anh kim bù diên có thực sự ổn không đây là trường hợp của kim bù diên người đã trở về từ coi chết để giúp đỡ ý s a a c ý và nổ anh là con mồi ngon lành nhất đối với các phóng viên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không chấp nhận một số cửa hàng tin tức đó ngay cả khi nó có thể gây ra vấn đề vì vậy buổi họp báo của kim vũ j i n không thể được chỉnh sửa hay chỉ đạo cho kim vũ j i n không thể khác được chúng tôi đang gọi nó là một cuộc họp báo nhưng thực tế nó là một cuộc điều trần vào thời điểm này ngũ đại liên minh c n tiếp những người đã gây ra cuộc tranh cãi có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với kim vũ j i n đó là lý do tại sao họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết vấn đề này bởi vì họ không thể chỉ đạo hội nghị dưới những cái nhìn sắc bén của các cường quốc trong mọi trường hợp kim vũ d i n phải tìm cách giải quyết bằng cách nào đó và anh ấy cũng biết điều đó lựa chọn duy nhất là đột phá từ phía trước và kim bù jin biết điều đó đó là lý do tại sao anh ấy hiện đang đứng trên sân khấu vào lúc đó một trong những thuộc hạ của oh chan không thể không hỏi với giọng hơi lo lắng bạn có nghĩ rằng kim bù jin sẽ có thể xử lý các phương tiện truyền thông thay vì trả lời ngay lập tức oh chan hơi cau mày anh ấy không phải là người nổi tiếng anh ấy sẽ không biết đối phó với các phương tiện truyền thông không giống như đối phó với quái vật thật ra oh chan không có nhiều hy vọng vào khả năng xử lý tình huống này của kim bù jin và đó là lý do tại sao o h á e c h a n và cấp dưới của anh ấy hiện đang theo dõi cuộc họp báo trong thời gian thực anh ấy chỉ cần giữ góc độ nếu có vấn đề chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để che đậy nó ngay lập tức hiểu nếu có vấn đề xảy ra họ có thể đưa ra phản hồi ngay lập tức và nếu không thể khắc phục được như vậy thì họ sẽ khắc phục sau khi thực tế xảy ra lý do giả chết của anh là gì sau đó phần hỏi đáp bắt đầu đương nhiên mọi máy quay đều tập trung vào kim bù j i n vào thời điểm đó tuy nhiên kim bù j i n không trả lời ngay lập tức thay vào đó kim bù d i n cẩn thận kiểm tra xung quanh chuyện gì đang xảy ra vậy có gì đó không ổn ngay khi mọi người bắt đầu thắc mắc về câu trả lời của anh ấy kim ủ j i n dừng lại và mở miệng hiện tại tôi vẫn có nguy cơ bị tấn công khủng bố một cuộc tấn công chống lại tôi có thể xảy ra ngay cả vào thời điểm này trong tình huống như vậy thật không thể xuất hiện chính thức khi họ nghe tin rằng một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào sự căng thẳng bao trùm khắp khán giả o h xe chan không thể nhịn được cười khi thấy điều đó đó là một câu hỏi hay sau đó các phóng viên tiếp theo trong hàng để đặt một câu hỏi đã lên tiếng nếu bạn đang ở trong tình huống nguy hiểm như vậy tại sao bạn mới xuất hiện bây giờ câu trả lời cho câu hỏi này đã đến ngay lập tức Isaac ỵ v a n nổ đã nhờ tôi giúp đỡ vì vậy tôi ở đây hoàn toàn không có một chút do dự nào thay vào đó đó là một câu nói đầy quyết tâm và lòng trung thành dành cho Isaac ỵ v a n nổ đối với Isaac ỵ v a n nổ anh ấy không sợ bất kỳ cuộc khủng bố nào thật là một tình bạn tuyệt vời đó là một câu trả lời chạm đến trái tim của các phóng viên những người đã chuẩn bị tấn công sau khi nghe câu trả lời của anh ta đột nhiên một phóng viên khác giơ tay Isaac ỵ v a n nổ thông báo rằng ông sẽ thêm ông kim h u jin vào nhóm của mình để đáp ứng yêu cầu của chính phủ ai cập về thông tin xác thực sau đó họ tiến hành đặt câu hỏi của họ mà không cần đợi sự cho phép đó là ai liệu có phóng viên nào ở đó bắt đầu nói những điều như thế này nếu họ không đến từ phở hòn t ị ở h hiệu không chắc là không hiện tại những người có cảm giác khủng hoảng và không hài lòng nhất với sự tiến bộ của nhóm isaac i vạn nộ là phở hòn t ị ở h hiệu tổ chức có nhiều khả năng thắng thầu sphinxer n h ị ổng không có gì ngạc nhiên khi phở hòn tỉ ở、Ghiệu、có ý định làm nổi bật sự không thích hợp của đội isaac i vạn nộ để tấn công sphinxer n h ị ổng tuy nhiên hầu hết mọi người trên thế giới đều nghi ngờ về việc liệu ông kim u din có khả năng như vậy hay không câu hỏi của phóng viên người thực tế là đại diện của phờ hòn tỉ ở gự trong cuộc họp báo này rất sắc bén và mạnh mẽ hơn nữa bạn chưa từng tấn công ngục tối với i sa a c i v a n o vì vậy trình độ của bạn chắc chắn không cao bằng i sa a c i v a n o phải không có lẽ nếu bạn có khả năng săn bắn tương tự như i sa a c i v a n o và vì phờ hòn tỉ ở g h i u đứng sau anh ta anh ta tiếp tục nói chuyện mà không hề sợ hãi anh ấy tốt anh ấy thực sự tốt kimu b jin khả năng của anh chắc chắn là rất rưỡi oh s chan và các thuộc hạ của anh ta đã l i ễ u lơi khi nghe những lời của phóng viên tương đương với việc kéo lại một tấm mặt tre tất nhiên đó không phải là câu hỏi thực sự khó hơn nữa isaac ý vã nổ tuyển dụng bạn không chỉ vì bạn là đồng đội cũ mà vì khả năng của bạn vì vậy tất cả mọi người trên thế giới đều tin rằng bạn nên chứng minh rằng bạn có khả năng trở thành đồng đội của isaac ý vã nổ giống như dồ hẳn dò vừa đã làm anh ấy đang đánh vào nơi nó đau vấn đề là không có cách nào để tránh câu hỏi isaac ý vã nổ không chỉ tiết lộ kim u j i n để chứng tỏ rằng đồng đội của anh ấy còn sống thay vào đó về cơ bản anh ta tuyên bố rằng với sự bổ sung của kim u j i n anh ta sẽ có thể phá bỏ ngục tối nhân sư và chỉ có một cách thực sự để chứng minh điều này tôi tin rằng ít nhất bạn nên vượt qua ngục tối sáu tầng để đủ điều kiện chứng minh khả năng của bạn chống lại quái vật điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ phải vào một ngục tối cách duy nhất để chứng minh khả năng của bạn là thông qua ngục tối đúng như dự đoán họ đang cố câu giờ nếu kim hữu d i n vào ngục tối để chứng tỏ khả năng của mình anh ấy sẽ phải ra đi trong ít nhất một tháng nếu kim hữu d i n thực sự bước vào ngục tối để chứng tỏ khả năng của mình thì sẽ mất khoảng một tháng hoặc lâu hơn và trong thời đại hiện nay chuyện gì cũng có thể xảy ra trong một tháng vào thời điểm đó thờ hòn thì ở ghịu đã vào được ngục tối nhân sư một thuộc hạ bên cạnh ô hát xe tràn không thể không hỏi chúng ta sẽ làm gì để chứng minh khả năng của mình anh ta sẽ phải vào một n g ụ c tối nhưng nếu anh ta làm như vậy gần như đảm bảo rằng họ sẽ mất cơ hội vào n g ụ c tối cho phở hòn tỉ ở ghịu và các ghế khác vậy tôi sẽ chứng minh khả năng của mình khuôn mặt của kim ủ j i n lấp đầy màn hình khi anh ấy trả lời câu hỏi tôi sẽ cho bạn thấy trong thời gian thực với những con quái vật bước ra từ n g ụ c tối tờ u tờ u tờ u. các cánh quạt của ba chiếc A64, hay còn được gọi là trực thăng a p a c phát ra tiếng động lớn khi chúng chuẩn bị cất cánh và cách những chiếc trực thăng này không xa một người lính đang được phóng viên cầm m á i phỏng vấn trước ống kính hiện tại hơn 900 quái vật đã được xác định trong rừng bang giáp sơn trong số đó có 12 con ngọc khổng lồ xuất hiện từ tầng năm trở lên đó là một thông tin khá kinh hoàng thực tế là hơn 900 quái vật đang di chuyển trong một nhóm có nghĩa là một con quái vật chùm đã xuất hiện để dẫn dắt họ đối với những con ngọc khổng lồ chúng là những con quái vật mà người chơi không thích chạm c h á n vì độ cứng của chúng tất nhiên đó chỉ là trường hợp trong một tối trong cuộc sống thực nơi họ được tiếp cận với vũ khí hiện đại những con quái vật này không phải là mối đe dọa nhiều đặc biệt đối với quân đội hoa kỳ những con quái vật này không phải là một mối đe dọa tờ u tờ u tờ u cùng với những chiếc trực thăng áo vạc mà họ chuẩn bị lên trung tá michael người đang được phỏng vấn sẽ có thể biến những con quái vật này thành vết máu trong thời gian ngắn đó là hoa kỳ đã có thể duy trì vị thế là nước mạnh nhất thế giới họ là quốc gia duy nhất có quân đội có khả năng bảo vệ hoàn hảo lãnh thổ rộng lớn của mình tuy nhiên biểu hiện của trung tá michael không tốt vào lúc đó và bây giờ kim u j i n đang hướng đến vị trí của những con quái vật đó giống như anh ấy nói kim u j i n sẽ chứng minh khả năng của mình chống lại quái vật trong thực tế chứ không phải trong một tối thực tế này đã làm cho thế giới trở nên hoang dã vì nhiều lý do đối với một thực sự nhìn thấy người chơi săn quái vật trong thực tế hiếm hơn nhiều so với mong đợi ban đầu sau cùng người chơi không cần phải liệu mạng chiến đấu với lũ quái vật khi chúng có sức mạnh to lớn của vũ khí hiện đại phía sau và ngay cả khi họ đã bước tới họ chỉ làm như vậy trong những tình huống mà họ có thể sử dụng vũ khí hiện đại trừ khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng khả năng của mình để chống lại lũ quái vật nói một cách dễ hiểu họ không có lý do gì để bỏ súng xuống và cầm dao lên tuy nhiên cơ hội để xem một người chơi chiến đấu như thể họ đang ở trong ngục tối ngoài đời thực cuối cùng đã đến như đã nói trước đây nếu kim bưu jin thất bại trong nỗ lực của mình quân đội của chúng tôi sẽ giải quyết nói cách khác quân của trung tá michael sẽ dọn dẹp sau một người chơi đây là lý do tại sao biểu hiện của anh ấy không được tốt vào lúc đó khi thật quân đội mỹ một trong những lực lượng hùng mạnh nhất trên toàn thế giới đã được thực hiện để dọn dẹp sau một cầu thủ hàn quốc isaac tôi nghĩ chúng ta đã loại bỏ được anh ta quan trọng hơn kim bưu jin là đồng đội của isaac i v a n nổ người đã làm tổn thương niềm tự hào của nước mỹ trước đây và anh ấy đang làm điều này vì isaac i v a n nổ điều này càng khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ hơn trung tá m i c h ông có tin kim hữu jin sẽ thành công không phóng viên đã đặt câu hỏi này với trung tá michael tờ lờ đừng trả lời michael đó là một cái bẫy trước câu hỏi đó trung tá michael tỏ ra không hài lòng bằng cách nợ một nụ cười chế rêu trắng trận săn những con quái vật đó một mình sau đó anh quay lại nhìn những chiếc trực thăng đang phóng lên sau lưng mình ba chiếc trực thăng ạ bạc này sẽ là cần thiết để tiêu diệt nhóm quái vật đó sẽ không quá khó để ba chiếc trực thăng ạ bạc đối phó với nhóm quái vật nói cách khác kim hữu jin đang cố gắng đảm nhận vai ba chiếc trực thăng ạ bạc không có cách nào mà một người chơi có thể làm được điều đó và đối với chúng ta m i c h người hiểu rõ sức mạnh mà những chiếc trực thăng này sở hữu hơn bất kỳ ai thật là xúc phạm khi một điều như vậy thậm chí còn được đề xuất tôi chỉ hy vọng không có gì sai khi anh ấy nói vậy biểu hiện của anh ấy cho thấy rõ ràng rằng anh ấy không tin rằng kim u jin có thể làm được điều đó sau đó báo cáo đã đến kim u jin đã bắt đầu đi săn cuộc phỏng vấn kết thúc ngay lập tức khi trung tá mắc cổ ra hiệu những người lính được trang bị đầy đủ vũ khí bắt đầu lên trực thăng và phóng viên đi theo họ tờ ư tờ ư tờ ư sau đó chẳng bao lâu những chiếc trực thăng gầm rú ầm ĩ khi chúng nhanh chóng tiến đến vị trí có những con quái vật tò khổ một con n ọ c khổng lồ cao hơn ba mét đương nhiên sức mạnh mà cơ thể khổng lồ này có thể thể hiện là không thể mô tả họ có thể sẽ xác một con c h ồ n bằng tay không và khi ở trong một nhóm họ thậm chí sẽ không t r a n h chiến đấu với một con yêu tinh nhưng điều thực sự đáng sợ về những con n ọ c khổng lồ không phải là khả năng thể chất của chúng điều thực sự kinh khủng ở chúng là sức sống giống như chồn của chúng và thực tế là một khi chúng tìm thấy con n mồi chúng sẽ không ngừng truy đuổi chúng cho đến khi chúng chết một số người chơi thậm chí còn nói rằng nếu bạn tự mình g ặ p p h ả i nó, tốt k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k k o k o k o k o k o k o k o sinh vật trên mặt đất này không có cách nào giống với sinh vật đã gây ra nỗi sợ hãi trong lòng người chơi ở khắp mọi nơi r ắ c r ắ c sau đó một người đàn ông xuất hiện trước con ngọc khổng lồ này kim bù j i n nhìn chằm chằm vào con ngọc trước mặt với vẻ mặt trống rỗng đây là một cảnh tượng mà những người chơi những người biết khỉ khổng lồ có khả năng gì sẽ khó tin có điều gì phải sợ hãi từ một con ngọc khổng lồ khi nó đang vật lộn để thở không tuy nhiên kim bù j i n chỉ đơn giản là nhìn xuống con ngọc khổng lồ với đôi mắt đẫm máu điều đó là vậy đó anh ta không đâm một thanh kiếm vào cơ thể không có khả năng phòng vệ của nó anh ta không sử dụng phép thuật hay kỹ năng và anh ta cũng không có vẻ đề phòng với nó anh ấy thậm chí không có vẻ quan tâm đến nó thay vào đó sau một thời gian ngắn anh ta ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh không có nhiều thứ để xem vì sương mù dày đặc và cơn mưa đen từ trên trời rơi xuống ngọc co cọc và tất cả những gì có thể nghe được là những âm thanh tương tự như âm thanh từ con họ khổng lồ đến từ mọi hướng sau một lúc lắng nghe kim u din nâng máy ảnh trên tay lên và nói hoàn thành cuộc săn cùng với những lời đó kim u din di chuyển máy quay xung quanh đảm bảo hiển thị mọi thứ đang diễn ra khi anh ấy tiếp tục tôi đã thể hiện tất cả những gì tôi sẵn sàng thể hiện nếu sau chuyện này vẫn chưa thuyết phục bạn có thể tự mình đến xem cuối cùng kim u j i n đã quay máy quay về chính mình nếu không h ã y cho phép nhóm của isa a p ỉ v a n nổ tấn công hầm ngục xin xét tầm đó là thời điểm mà ợ、er、nhị thứ ba trở lại từ cái chết và được thêm vào nhóm của isa a p ỉ v a n nổ tờ lờ vì vậy câu cuối cùng này hơi khó hiểu một vì thứ ba và câu kia vì ợ nhị ẩ tôi sẽ bắt đầu với phần sau từ mà tôi dịch thành ợ、er、nhị theo cách dịch trước đó là là sự kết hợp của các từ ghép có nghĩa như bất diệt hoặc bất tử từ tương tự được sử dụng trong danh hiệu vừa của ợ、er、nhị của dỗ hẳn dò v ư ợ mà trong hạn chù là そして tôi thực sự muốn xem người chơi tấn công ngục tối sẽ như thế nào nếu các cuộc tấn công trong ngục tối có thể được phát sóng người chơi sẽ không chiếm được một trăm vị trí hàng đầu của danh sách người giàu trên thế giới sao có thực sự không có cách nào để làm cho nó hoạt động tôi chỉ muốn xem một video nó không cần phải phát trực tiếp họ muốn thấy các cầu thủ chiến đấu tất nhiên điều này không có gì lạ thay vào đó sẽ thật kỳ lạ nếu không ai quan tâm đến việc xem những trận chiến chống lại những con quái vật vượt lên trên suy nghĩ thông thường chỉ bằng sức mạnh của cơ thể và những vật phẩm bí ẩn mà không có sự trợ giúp của vũ khí hiện đại nên có một buổi phát sóng như vậy phải không xem người và quái vật trên thực tế nhiều chương trình phát sóng video và nội dung khác đã được sản xuất cho mục đích đó những thứ như phim tài liệu giả hoặc chiến đấu chống lại quái vật trong một bối cảnh được kiểm soát khá phổ biến và trong số đó người đàn ông và quái vật là một h i t lớn tôi muốn xem những người chơi thực thụ chứ không phải những màn diễn xuất tầm lợm đó họ phải chỉ đạo để dập tắt nó hơn nữa không phải họ chỉ là những kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi các hầm ngục tấn công sao pha k ẻ thật là giả tất nhiên hầu hết những người chơi tham gia các chương trình phát sóng như vậy đều bị phần còn lại của thế giới gọi là kẻ thất bại những người chơi không có lòng can đảm không còn khả năng tấn công ngục tối nữa nên họ quyết định chuyển sang hành động vì sợ mất đi chút danh vọng mà họ có so sánh họ với những người chơi thực sự đã chiến đấu trên chiến tuyến là một sự sỉ nhục đối với những người chơi đó vì vậy thay vào đó mọi người muốn xem các cuộc săn của những người chơi thực sự nhưng điều đó là không thể nói điều gì đó có ý nghĩa sẽ thực sự mạo hiểm đối với một người chơi đang tấn công ngục tối năm tầng để thử một điều gì đó ngu ngốc như vậy nó đã đủ để người chơi liều mạng chỉ để dọn sạch các n g ụ c tối sẽ không hề rẻ nếu họ yêu cầu những người chơi thực sự làm nội dung để được phát sóng kim hữu j i n tôi sẽ chứng minh khả năng của mình với những con quái vật trong đời thực sân khấu là california hoa kỳ một người chơi ném mình vào một nhóm quái vật vì vậy thế giới trở nên hoang mang khi kim hữu j i n nói rằng anh sẽ sử dụng sức mạnh của mình để chống lại những con quái vật trong đời thực bài báo này có đúng không làm thế nào một người chơi năm tầng đang tấn công quái vật trong cuộc sống thực nếu không có sự trợ giúp của vũ khí hiện đại đó là một cơn sốt vượt lên trên suy nghĩ thông thường và ngay cả những người chưa quan tâm đến nó cũng bắt đầu chú ý một sân khấu chưa từng có đã xuất hiện và kim ủ j i n đã xuất hiện trên sân khấu đó để cho cả thế giới thấy kim ủ j i n đang hoàn toàn chế ngự lũ quái vật một người chơi tuyến đầu mạnh đến mức nào thật là điên rồ tôi có thể tự tin h ế t lên ngay quái vật không thể làm gì trước chất độc có phải đây là sự ra đời của vương hơn nữa mọi người vô cùng ngạc nhiên trước sức mạnh mà kim ủ j i n thể hiện bằng chất độc của mình nhưng các cầu thủ không chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên kim ủ din không được cho là mạnh mẽ như vậy phải không thật là điên rộ đây không phải chỉ là thuốc độc thôi sao liệu chất độc có thể thực sự khiến một con đỏ khổng lồ chỉ sụp đổ như vậy không chất độc của anh ta rất mạnh nhưng kỹ năng của anh ta mới là thứ đáng sợ thành thật mà nói kim u j i n đã biến mất khỏi ký ức của mọi người và trước đó anh ấy chỉ được coi là một trong những vai phụ cho nhân vật chính isaac ivano không ai từng coi anh ta ngang hàng với isaac ivano tuy nhiên rõ ràng bây giờ năng lực của kim u j i n không hề kém cạnh khi so sánh với isaac ivano và sân và ân iao đó là sự kết hợp tồi tệ nhất hãy tưởng tượng chiến đấu chống lại bộ xương của isaac ivano trong xương mù độc hại thật kinh khủng và bây giờ có thêm một bổ sung và bây giờ dù hẳn dọ vựa đã được thêm vào phương trình đương nhiên không ai có thể nghi ngờ về sức mạnh của họ nữa họ chắc chắn sẽ có thể phá bỏ ngục tối sphinx nó có thể là không đủ họ xứng đáng có cơ hội và chính phủ ai cập không còn cách nào khác là phải đưa ra phản ứng chính phủ ai cập cho isa áp y vạn nổ quyền tấn công ngục tối lang hội nhân sư quyền đã được cấp chính phủ ai cập cho isa áp y vạn nổ quyền tấn công ngục tối lang hội nhân sư thời điểm tin tức nóng hổi này được công bố lee zin a đã có một phản ứng chết t i ệ t sau khi nghe điều đó kim uzin bay lại nhìn anh ấy bạn phải có một tâm trạng tốt để、thể. Li lại Jin nhìn A quay lại nhìn kim bù diên Chết thiệt. Kim bù cười nhẹ đã có thêm một bàn thắng bây giờ hiệp hội messi ạ phải lựa chọn hiệp hội messi ạ sẽ không ngờ đến sức mạnh của v u a độc dược kim bù j i n khi họ ước tính sức mạnh của isa a p i vạn ô nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi và hiệp hội messi ạ buộc phải làm một trong hai điều bỏ cuộc hoặc tiếp tục cuộc đua gấp hoặc gọi bất kể những gì họ chọn điều đó sẽ tốt cho kim bù d i n nếu họ từ bỏ thì việc loại bỏ d ầ hằn d i ò hựa sẽ dễ dàng hơn nếu họ từ bỏ việc cố gắng giết i sa a k ỷ v a n nổ và để d ầ hằn d i ò hựa vào ngục tối kim u j i n sẽ dễ dàng thoát khỏi anh ta hơn nếu họ không từ bỏ thì họ sẽ phải đưa cho anh ta những bảo vật tốt hơn mặt khác nếu hiệp hội messi ạ quyết định tăng cường sức mạnh của anh ta với kim u j i n kim u j i n sẽ có thể có được nhiều hơn thế bất kể những gì họ đã chọn kim u j i n chỉ đứng để đạt được tất nhiên kim u j i n biết chính xác họ sẽ chọn gì họ chắc chắn sẽ gọi nếu i sa a k ỷ v a n nổ dọn sạch hầm mục xin phong mục tiêu tiếp theo của anh ta sẽ là gì câu trả lời đã quá rõ ràng bậy tầng mục tiêu tiếp theo của isaac ỵ vạn nổ chắc chắn sẽ là một n g ụ c tối bảy tầng và nếu điều đó xảy ra thế giới sẽ thực sự bắt đầu so sánh chúng bởi vì nếu họ không làm vậy isaac ỵ vạn nổ chắc chắn sẽ được coi là đối thủ của l e se d u n l e se dùn l e se dùn đấng cứu thế và một người duy nhất chinh phục được n g ụ c tối bảy tầng sẽ được xếp vào cùng gạch xuất phát với isaac ỵ vạn nổ để xem ai sẽ cứu thế giới đầu tiên và điều đó sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được đó là điều mà hội messi a muốn tránh bằng mọi giá hiệp hội messi a sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng chỉ có một vị cứu tinh duy nhất thậm chí giết chết con chó săn trung thành và mạnh mẽ nhất của họ do đó, chỉ còn lại một câu hỏi kim bưu din thực sự có sức mạnh để trở thành thợ săn chứ không phải con mồi nhưng kim bưu din thậm chí còn không nghĩ lâu về câu hỏi này tất cả những gì còn lại là s ă n người thợ săn muốn s ă n tôi bởi vì vẫn còn một thủ đoạn mà anh ta đã giấu đi khi bạn nghĩ về cái giá phải trả của sát chết quái vật sa mạc giống như một mỏ vàng một nơi mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy quái vật mặt khác sa mạc cận sa ha ra đã bị tàn phá bởi quái vật nhưng bạn biết đó chỉ là một kho tài nguyên phải không chúng tôi chỉ cần khai thác tài nguyên này vậy chúng tôi sẽ xây dựng trụ sở ở đâu để làm như vậy chà chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng các tiền đồn ở ai cập ở bắc phi nơi có sông mải đồng thời khi miền nam châu phi rơi vào tình trạng hỗn loạn các công ty và các lực lượng khác nhằm vào các nguồn tài nguyên phân tán đã buộc phải định cư ở bắc phi và phần lớn trong số họ định cư ở ai cập kể từ khi những người làm kinh doanh liên quan đến quái vật tụ tập khả năng chiến đấu với quái vật của họ tăng lên là điều đương nhiên và khi an ninh ổn định người dân và vốn cũng bắt đầu tụ họ p và với một chu kỳ đạo đức như vậy ai cập đã trở thành cường quốc mạnh nhất ở châu phi cha điều đó không có nghĩa là công dân ai cập được hưởng lợi từ nó tất nhiên chỉ có những người được gọi là quan chức cấp cao mới được hưởng sự trở thành một quốc gia hùng mạnh dưới tiêu đề là hoàn cảnh thời chiến các công dân ai cập đang sống một cuộc sống thậm chí không còn tốt như trước đó là cảnh mà kim u din đang chứng kiến vào thời điểm đó quan chức chính phủ ai cập đến chào đón họ đã làm như vậy với một đội xe dồn d ộ n sợ phẹn t h u ậ lớn hơn nữa những chiếc xe này đều đã được sửa đổi rất nhiều đó là một cảnh tượng mà người ta chỉ mong đợi được thấy từ những ông chùm dầu mỏ ở miền trung đông bởi thậm chí có một tủ lạnh mini trong mỗi xe chứa đầy rượu đắt tiền trị giá hàng triệu ân mỗi chai mặt khác khung cảnh bên ngoài cửa sổ hoàn toàn tương phản bên ngoài một hàng rào có hàng rào thép gai những người tị nạn từ khắp nơi trên đất nước bị mất nhà cửa có thể được nhìn thấy xung quanh những ngôi nhà tạm thời vô tổ chức khủng khiếp mà họ đã tạo ra dưới danh nghĩa là tình trạng khẩn cấp một chế độ độc tài đã được tạo ra thế giới này thực sự bệnh hoạn không phải vậy sao nói xong li jin a quay đầu về phía kim bù j i người n bắt gặp ánh mắt của anh trong khi nói có vẻ như bạn đã học chăm chỉ học đối với một thằng háo s ắ c như tôi lượng kiến thức này là cơ bản là cơ bản sự từ chối của li jin a khiến kim bù di nhớ lại cảnh trên máy bay nơi li jin a đang cố gắng ghi nhớ điều gì đó tuy nhiên kim hữu d i n không quá chú ý đến nó thay vào đó anh một lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thu vào cảnh tượng kinh khủng bên đường phong cảnh này là lý do tôi đã nói rằng tôi sẽ thay đổi thế giới lý do kim hữu d i n bằng lòng túi đầu trở thành chó săn và con tốt cho l e e s e j u n và hội mẹ s i a anh tin rằng họ có thể thay đổi thế giới tôi nghĩ anh ấy sẽ khác anh tin rằng l e e s e j u n sẽ không giống như những kẻ ham ăn và tham lam quyền lực mà thay vào đó anh trở thành con quái vật tham lam và nguy hiểm nhất trên thế giới l e e j i n a đã khiến kim hữu d i n vỡ b à vì niềm hạnh phúc khi anh nói này kim tự tháp rất lớn chúng tôi thậm chí còn chưa đến nơi và tôi đã có thể nhìn thấy nó sau đó kim ưu j i n quay đầu lại nhìn và chỉ cần nhìn qua đường chân trời có thể nhìn thấy đỉnh của một kim tự tháp nhìn vào nó kim ưu j i n có một suy nghĩ ly sẽ dùn tôi sẽ gặp bạn trước khi năm nay kết thúc không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi anh trả thù chương 227, lăng mộ của nhân sư 2. trước khi bước vào ngủ tối cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ đặc biệt là khi bữa tiệc có sự tham gia của isaac ivano nơi này đã trải qua nhiều cuộc tấn công khủng bố và họ đã ở trong vô số tình huống chết người các phóng viên bị từ chối tiếp cận do đó đương nhiên là nhóm của isaac ỵ vạn n sẽ yêu cầu giám sát bảo mật và giám sát kỹ lưỡng trước khi họ tấn công vào hầm ngục s i n h e t ầm và... những người không hợp tác sẽ bị bắn đó là lý do tại sao các phóng viên đã không hành động liều lĩnh khi đối mặt với lời nói của quân đội ai cập bất chấp câu chuyện khổng lồ đang ở trước mặt nếu bạn thực hiện một động tác sai bạn sẽ thực sự bị bắn bây giờ không phải là lúc để chấp nhận rủi ro nhóm của isaac ỵ vạn n không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo cuộc tấn công trong ngục tối của họ không bị cản trở ngay cả khi điều đó có nghĩa là sử dụng các phương pháp tàn bạo dưới sự giám sát nghiêm ngặt này nhóm của Isaac ỵ v a n nổ đã tập trung trước một cánh cổng n g ụ c tối xuất hiện ở trung tâm của kim tự tháp khafrs họ được tạo thành từ đội ba người của Isaac ỵ v a n nổ và đội mười một người của dồ hắn gió ựa với tổng số mười bốn người chơi những người đang chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào n g ụ c tối hãy kiểm tra hàng tồn kho của bạn một lần nữa và đảm bảo rằng bạn có tất cả các mặt hàng chúng tôi cần và trong số đó dồ hắn gió ựa và mười đồng đội của anh là những người bận rộ nhất n dồ hắn gió ựa liên tục hét vào mặt họ để kiểm tra hàng tồn kho của họ kim ưu j i n lặng lẽ quan sát từ một bên không có dấu hiệu kim ưu j i n đang cầm một thiết bị nhỏ trên tay đó là một chiếc báo động được kết nối với tất cả các loại thiết bị giám sát mà o h s chan đã lắp đặt ở nơi này từ rất lâu trước đó nó được trao cho kim ưu j i n để anh ấy có thể biết được liệu có ai đang cố bí mật tiếp cận họ hay không và báo động này hiện đang im lặng điều đó có nghĩa là không có gì được phát hiện trên camera hồng ngoại và siêu âm điều này có nghĩa là không có gì được phát hiện bởi các cảm biến cho đến nay vào thời điểm đó đôi mắt của kim ưu j i n trở nên vàng đôi mắt của họ rụt đã mở ra họ rụt é có thể nhìn thấu mọi thứ k h o ả n khắc anh ấy mở mắt ra q u a nhưng điểm về t ế giới mà Kim mà Hữu j có, n a thay y lập tức đổi kim bù din không thể tìm thấy điều gì kỳ lạ họ rụt đôi mắt không thể nhìn thấy gì cũng không có dấu hiệu nào khác nếu vậy đó là lý do tại sao kim b u j i n chắc chắn có vẻ như họ đã đưa ra mũ tàng hình rằng đây là món đồ mà sát thủ nhắm vào anh ta đang sử dụng kim b u j i n cũng hài lòng với sự thật này vậy thì mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất ngay lúc đó kim bù din đã lên tiếng chúng ta sẽ sớm vào ngủ tối cuộc tấn công n g ụ c tối đã bắt đầu cạch cạch cạch cạch từ hình dáng bên ngoài không có nhiều sự khác biệt giữa những con gà này và những con gà bình thường những con gà này trông khá giống với những con gà mà người ta có thể tìm thấy trong một trang trại gà ngoại trừ việc chúng có những đốm đen và sọc trên thân và mỏ cả trăm con gà như vậy được tập hợp lại gõ mỏ xuống sàn và nhìn từ xa người ta còn có thể nghĩ chúng là một b ầ y gà đang mổ thức ăn v ứ t trên sàn nhưng nếu đến gần hơn họ sẽ không bao giờ tin rằng đây là những con gà bình thường đầu tiên chúng quá lớn nhiều lần mỗi một con trong số những con gà này đều có chiều cao trên hai mét khi chúng đứng thẳng Úc úc, điều đáng ngạc nhiên hơn là những thứ họ đang mổ thực sự là trồn gầm những con gà này thậm chí không mổ những con trồn và ăn chúng một cách màu nghiến thay vào đó chúng đang từ từ lột d a của những chú trồn và mổ chúng tật lờ bầm dập những con gà này bằng kim loại gà hoang chúng là những con quái vật chỉ có thể được tìm thấy trong n g ụ c tối từ năm tầng trở lên những con quái vật này được biết đến với sự độc ác, hung dữ hung ác và thông minh hơn nữa bởi vì chúng sống thành từng nhóm lớn chúng là những con quái vật mà ngay cả những cựu chiến binh những người có kinh nghiệm tấn công các ngục tối tầng năm cũng sẽ toát mồ hôi lạnh nếu gặp phải chúng đó là lý do tại sao chúng được đặc biệt danh là triệu kèn dun đó là bởi vì bất cứ khi nào người chơi gặp phải một đàn gà phờ dạ lớn họ sẽ bỏ chạy như những kẻ h nhát n nhưng bây giờ một nhóm người đang tiếp cận những con gà này mà không hề cố gắng che giấu sự hiện diện của chúng lệch cạch họ thậm chí còn gây ồn ào và bộc lộ sức mạnh của mình Cu, cu, chi ngước khi kẻ khỏi phát ra âm thanh, phờ giảm đám trịa trồn ra âm lên Đôi mắt của những con gà này sau đó t rừng ở phở nên đầy sát khí họ định đập đầu những tên ngu nốc này dám làm gián đoạn ăn của họ và mồ hốc họ. Nhưng giản dung chuyển khi chúng cuối cùng cũng nhìn nhóm người đang tiến lại gần chúng. Cú, những con đầy đập đầu đôi sát dám mắt khí khi họ họ hốc họ. chi cuối bữa gà gà của của Cú, làm và dọi mồ lại r hung dữ ngay lập tức trở nên kinh hãi lạch cạch nỗi sợ hai khi chạm c h á n với một nhóm hơn năm trăm bộ xương không phải là điều có thể giải thích được hơn nữa nó không chỉ là một đội quân ở kệ lệ tổng sổ đi ở kìa hạ một nhóm pháp sư bộ xương những người sẵn sàng ném quả cầu lửa bất cứ lúc nào đang di chuyển cùng với nhóm lính bộ xương kìa hạ và ở phía trước đội ở kệ l ệ tổng ni tất đã tạo ra một động lực kinh hoàng nhưng người thu hút sự chú ý nhất là đủ lạ hẳn hiệp sĩ không đầu người đứng đầu quân đội những tiếng kêu q u á i dị phát ra từ đủ lạ hẳn đủ để làm cho thịt trên cơ thể phở giản chi chĩa k ẹ n cứng lại k ì hạ hạ hạ hạ tiếng kêu của người đứng đầu đủ lạ hẳn tràn vào thai họ tiếng kêu của đủ lạ là hẳn làm choáng váng gà phở giản q theo sau tiếng thét trói thai đó phở giản chi chĩa k ẹ n vô thức lùi lại một bước và chính vào thời điểm đó cuộc săn lùng đã kết thúc những gì sau đó chỉ có thể được gọi là một cuộc thảm sát kinh ngạc dỗ hắn dọ a thốt lên với vẻ mặt chân thành cảnh tượng trước mặt anh đã sắp kết thúc và chỉ còn lại vài con gà phờ dạn vỗ tay vỗ tay anh ta không thể không vỗ tay khi chứng kiến sáu người lính bộ xương di chuyển như một cỗ máy được bôi dầu để hạ gục một phờ dạn c h ị a kẹt mỗi lần tôi nhìn thấy những người lính bộ xương của ông i v a n o ổ tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ tất nhiên điều này chỉ có thể xảy ra vì bộ xương của isa áp i v a n o ổ thực sự khác biệt so với những bộ xương khác nó thực sự khác với những người lính bộ xương của tôi điều này đã được chứng minh bằng thực tế rằng cách thức tấn công của những người lính ở kệ lệ tổng của dầu hằn dọ thực sự khác biệt q trong khi lính bộ xương mới khiên chặn các đòn tấn công của gà phờ dọ lính bộ xương với giáo đâm vào cơ thể của những chú gà cùng một lúc không có hào đoán g chỉ có sự đơn giản thành thật mà nói so với sức mạnh thể hiện của bộ xương của Isaac ấ vạn ô đó là một cảnh tượng khiến người ta phải lắc đầu hơn là tán thưởng nó vẫn như vậy không có bất kỳ sai sót nào thay vào đó nó nhỏ gọn hơn vì sự đơn giản của nó hơn nữa kim ugin hiểu rõ hơn bất kỳ ai về hiệu quả thực sự của sự nhỏ gọn này đó là điều khiến d ỗ hằn d i ò hựa trở nên đáng sợ đội quân xương của d ỗ hằn d i ò hựa giống như một bức tường tuyệt vọng hơn là một ngọn giáo một bức tường của sự tuyệt vọng cao đến nỗi ngay cả các đội bóng mẹ si ạ cũng buộc phải từ bỏ cuộc chinh phục của mình bây giờ không còn nhiều nữa tất nhiên đó chỉ là trường hợp trước khi kim ủ j i n trở về quá khứ điều tự nhiên là khả năng của dồ hằn dò ỏ hựa hiện tại yếu đi nhiều vì kim ủ j i n đã đánh cắp rất nhiều kỹ năng quan trọng từ anh ấy kể từ khi anh ấy trở lại cuốn sách về người chết của bạn khá là sốc cho dù tôi có xem nó bao nhiêu lần đi chăng nữa quan trọng hơn kim ủ j i n thậm chí đã có được những kỹ năng mà n g a y cả dồ hằn dò ỏ hựa cũng không có trước khi anh trở về quá khứ tất nhiên đó không phải là trường hợp cho tất cả mọi thứ tôi ghen t ị với kỹ năng bổ ù ạt mạn trà rồng một của bạn đó là một kỹ năng cho phép người dùng thỏa thuận với trà rồng người lái đỏ đã đưa người chết xuống thế giới ngầm ở kệ l ạ tổng s ô đi ở ở kệ l ạ tổng đi tất và thậm chí cả đủ lạ hạn và ít n h ỉ tất đều có thể được giao dịch miễn là phải trả mức giá phù hợp và giá ở đây là ma lực chỉ cần có sức mạnh ma thuật d ô u hắn dò v ừ a sẽ có thể duy trì đội quân bộ xương của mình mà không cần đến những s á t chết mới để hy sinh đó là một kỹ năng kinh khủng đó là một trong những kỹ năng khiến kim ủ di bận tâm vì nó đã góp tay vào việc tạo ra vựa của ở、er、ni â thật tiếc khi chỉ có thể có một trang kỹ năng tất nhiên vì nó là một kỹ năng huyền thoại nên không thể có nhiều hơn một người có được nó nếu tôi có một cái khác tôi chắc chắn sẽ đưa nó cho bạn mà không do dự Isa i sa a p i va nộ bật cười trước lời nói của rồ hẳn dò vừa lột một cụ hải một tiếng rít đau đớn có thể được nghe thấy s i ba tiếp theo là một tiếng hét vang như s n g ổ rộ hẳn dò vừa hét lên một tiếng huýt sáo ngắn quay đầu về hướng của l i j i n a những gì anh ấy nhìn thấy là l i j i n a đánh bại một phở dạng chịa kẹn mà không có gì ngoài năm đấm của mình ngay cả ở một nơi như ngục tối tàn bạo hơn nhiều so với thực tế một cảnh tượng như vậy vẫn khiến bạn khá sốc khi nhìn thấy anh chàng đó thực sự tuyệt vời d ẫ hắn dọ vựa chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình và kim hữu d i n bật cười việc dọn sạch hầm ngục này chắc chắn sẽ dễ dàng khi nghe thấy điều đó d ẫ hắn dọ vựa đã vô thức xoa một chiếc nhẫn vào ngón tay của mình và nói đó là một vinh dự sau đó anh ấy mỉm cười với kim hữu d i n kim hữu d i n cười lại ngay với anh ấy tất nhiên nó hoàn toàn khác ở bên trong nhẫn h a d e s đây là lần đầu tiên kim hữu d i n nhìn thấy món đồ này tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có một cái gì đó như thế này hơn nữa t á c dụng của món đồ này mạnh đến mức khiến kim vũ diên bị sốc chỉ cần anh ta khắc một dấu hiệu lên chúng anh ta sẽ có thể biến bất kỳ quái vật ẩ n nhị ẩu nào của mình tiệu cướp này chỉ có thể thực hiện được với một món đồ nó là một vật dụng giống như một con dao hai lưới đối với tất cả những ai lấy ẹ、e、mị xạ dị ố c theo ẩn đờ i ỉ vật làm vầng hào quang của họ thứ nhất công lao thật đáng kinh ngạc có thể lấy ẩ n nhị ẩu từ người khác có nghĩa là anh ta có thể sử dụng một đội quân ẩ n nhị ẩu vượt xa giới hạn triệu hồi của anh ta đây là lý do tại sao dộ hằn dọ hựa có một đội gồm mười người làm n g h giải mã khác đồng thời nó đưa ra một yếu tố thì cũng có thể có những vật phẩm khác có tác dụng tương tự sẽ dễ dàng hơn để loại bỏ rổ hẳn g ò vừa với món đồ này nếu trong quá khứ chiếc nhẫn của hạt đèn ằ m trong tay của hội messi ạ anh gần như chắc chắn rằng ly s e dùn sẽ tự mình đi săn vua của ợ nhĩ thật là đau đầu nói cách khác đó là thứ có thể gây tử vong cho kim bù j i n người không khác gì vua của ợ nhĩ điều này có nghĩa là miễn là các dấu ấn được khắc vào thời điểm đó thì ngay cả các hiệp sĩ bộ xương và đ ủ lạ hẳn của anh ta cũng sẽ bị đánh cắp và nếu điều đó xảy ra kim bù j i n sẽ buộc phải hy sinh để triệu tập những người mới nếu không có gì để hy sinh thì sao điều đó có nghĩa là anh ta sẽ không thể chịu hồi bất cứ thứ gì phần rắc rối nhất là anh ấy đã tự tiết lộ nó dồ h ẳ n dò hựa đã trực tiếp thông báo cho kim ủ j i n về chiếc nhẫn của h a d e s theo một cách nào đó điều này có thể được coi là dồ h ẳ n dò hựa thể hiện lòng trung thành chân thành của mình với isaac ị v a n nộ như thể anh ấy đang nói tôi không có gì phải giấu bạn nhưng kim ủ j i n đã biết sự thật đó là một mối đe dọa khó bỏ qua điều này được thực hiện để buộc chân của isaac ị v a n nếu dồ h ẳ n dò hựa và isaac ị v a n nộ đối đầu i sa a p ỷ v a n ồ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lưu tâm đến hiệu ứng của chiếc nhẫn h a d e s đôi k h i tiết lộ điều gì đó hữu ích hơn nhiều so với việc che giấu nó đó là phong cách của dỗ hẳn dò vựa đó là phong cách của v u a của ân i h ậ anh ta là kiểu người kiếm lợi từ việc tiết lộ sức mạnh của mình hơn là đạt được thứ gì đó bằng cách che giấu nó trên thực tế bằng cách cố tình tiết lộ chiếc nhẫn của h a d e s dỗ hẳn dò vựa sẽ có thể che giấu sức mạnh thực sự của mình dễ dàng hơn vậy thì tôi sẽ phải đối phó với tên sát thủ đeo mũ tàng hình khi đang tập trung vào võ đài trong tình huống đó anh ta gần như không thể nhận ra sự hiện diện của tên sát thủ đeo mũ tàng hình thứ đã che giấu sự hiện diện của người mặc khỏi chính thế giới hơn nữa anh không thể xác định được sát thủ đeo mũ tàng hình là ai có những hạn chế nhưng mặc dù nó có sức mạnh đáng kinh ngạc nó cũng có nhiều hạn chế khi mũ đã được trang bị người mặc không thể tấn công bất cứ thứ gì và một khi họ cởi nó ra sẽ có thời gian hồi chiều 24 giờ trước khi họ có thể trang bị lại và cuối cùng không có thức ăn nào có thể được tiêu thụ trong khi đội mũ trên thực tế nó không phải là một vật phẩm thích hợp cho việc cảm sát thay vào đó đối với l e e s e d u n chủ nhân của capo in vị dĩ bị lì t y đó là một công cụ sinh tồn có thể được sử dụng trong trường hợp xấu hơn đó là một trong những vật phẩm cuối cùng để bảo vệ anh ta người không bao giờ nên chết điều đó không có nghĩa là nó không thể được sử dụng tất nhiên chừng nào những thiếu s ó t còn được che đậy thì không có công cụ nào tốt hơn để ám sát thành công của sát thủ sẽ được đảm bảo kim u din cũng chắc chắn không có cách nào để ngăn chặn các cuộc tấn công của họ kim u din chắc chắn rằng nếu tên sát thủ cố gắng tấn công anh anh sẽ không thể ngăn cản hay né tránh tất nhiên anh đã chuẩn bị trước cho viễn cảnh đó hai n con gà phờ giản đã bị giết tiếp tục lên tầng tiếp theo sau đó họ nhận được thông báo để đi đến tầng tiếp theo khi nghe thông báo d o h a n dọ vựa đã n ở một nụ cười với kim u j i n thời gian cho tầng hai tôi muốn lên đến tầng sáu càng nhanh càng tốt kim u j i n gật đầu tôi cũng vậy cuộc tấn công n g ụ c tối thực sự bắt đầu một cách nghiêm túc ghi chú một trong thần thoại hy lạp và thần thoại la mã trà r ồ n g hay k h ả r ồ n g là một tâm thần người lái đỏ của hades người chở linh hồn của những người mới qua đời qua sông sơ tax chia cắt thế giới của người sống với thế giới của người chết